Quy 1 chương 691, bạo khởi giết người. T.S. cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. Thế như trẻ tre. Cửa thứ 3 đồng dạng bị tùy tiện bài trừ, mà Diệp Vân cùng Nguyệt Lệnh Hiên trò chuyện lại là càng thêm tấp nập. chỉ là hai người trong lời nói có vài tia không hài hòa, tại Nguyệt Khiếu xem ra, có lẽ bọn hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đại chiến một trận. Lệnh Hiên, chính là không biết ngươi kia Nguyệt trong Vương Triều nhân tình thế sự như thế nào, có phải là thật hay không như, như ngươi nói vậy dân sinh thái bình, một mảnh tường hòa chi cảnh đâu. Diệp Vân cười nhạt cùng Nguyệt Lệnh Hiên đường rẽ. Diệp Vân ngươi nếu là có thời gian chính là cùng ta cùng nhau đi Nguyệt Vương Triệu Du ngoạn mấy ngày tốt, vừa vận ta cũng là thiếu khuyết một vị người thích hợp, hảo hảo luận bàn giao lưu một phen." Nguyệt Lãnh Hiên khẽ cười nói. "Ha ha, kia ta thật sự chính là có phúc khí." Diệp Vân cởi mở cười nói. Diệp Vân như hành vi này cử chỉ lại khác thường bình thường, ai cũng không biết đây hết thảy đều không phải Diệp Vân đang nói, lại là kiếm đạo lão tổ lợi dụng Diệp Vân thanh âm nói ra những lời ấy, muốn hiểu thêm một bậc Nguyệt Lãnh Hiên. Nhìn xem kiếm đạo lão tổ như thế cùng Nguyệt Lãnh Hiên hữu hảo giao lưu, Diệp Vân ở trong lòng mỉm cười, thật vất vả có thể tại cái này bên trong nghỉ ngơi một chút, để kiếm đạo lão tổ chơi cái vui vẻ, cũng là không sai. Nguyệt Lệnh Hiên, ta khi nào có thể bái kiến cha mẹ của ngươi đâu? Diệp Vân cười xấu xa lấy nhìn về phía Nguyệt Lệnh Hiên, cười nói. Nguyệt Lệnh Hiên lại là làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng, không thấy chút nào ngày xưa lạnh lùng. Ngượng ngập nói, Diệp Vân, ngươi nếu là có thể giúp ta tại cái này Tu Di bảo tàng bên trong cầm tới ta muốn, chính là lần sau liền dẫn ngươi tiến về. Ha ha, đây chính là Lệnh Hiên ngươi nói. Diệp Vân nghe tới Nguyệt Lệnh Hiên trả lời chắc chắn lúc, đại hỉ lấy nói, ngươi dùng thân thể của ta nói ít những ngày mế giảng. Càng nghe hai người trò chuyện, Diệp Vân nghe không vui. Lúc nào mình cùng Nguyệt Lãnh Hiên như thế thân mật, Kiếm Đạo Lao Tổ lời nói này không khỏi quá mức phần. Một bên Nguyệt Khiếu cũng đã đối Nguyệt Lãnh Hiên triệt để thất vọng, chỉ là muốn mau chóng rời đi cái này biển sâu cung điện, tìm một chỗ hảo hảo bình tĩnh trở lại, loại chuyện này đối với mình đến nói, thực tế là quá mức đặc kích. Đã từng trong lòng thầm mến người, vậy mà như thế lô mãng. Loại kia vốn nên là hiếm thấy vũ mị, lại là tại Diệp Vân trước mặt thỏa thích hiện ra, cái này khiến Nguyệt Khiếu biết, mình đã không có bất kỳ hy vọng, chỉ là muốn mau sớm thoát đi. Cửa thứ tư thế nhưng là đã đến, còn không xuất thủ sao? Nhìn xem Kiếm đạo lão tổ chính cùng Nguyệt Lệnh Hiên cho chuyện đang vui, Diệp Vân thản nhiên nói: "Ngươi tiểu tử này gấp cái gì, lão tử đều nhiều năm như vậy không có ra bông lòng, ngươi cứ như vậy gấp sao?" Không cao hứng nhìn xem trong lòng Diệp Vân, Kiếm đạo lão tổ bất mãn nói: "Ai, ta nói ngươi cũng là có thể đi, đều đã chơi thành cái dạng này, chẳng lẽ là chuẩn bị cùng với nàng kết làm đạo lữ không thành?" Diệp Vân nhìn xem Kiếm đạo lão tổ một bộ không có chơi chán dáng vẻ, nhịn không được cười khổ nói: "Mình còn không nghĩ mất đi thuần dương chi thần, vạn nhất để Kiếm đạo lão tổ nhịn không được cho phá, vậy liền thật ngay cả muốn khóc cũng không kịp, mặc dù chẳng qua là ngẫm lại, nhưng cũng là trong lòng lo lắng, dù sao kiếm đạo lao tổ hiện đang khống chế diệp vân thân thể. đương nhiên, chỉ cần diệp vân nguyện ý, nháy mắt liền có thể cầm về. tốt, không đùa tiểu tử ngươi. nhìn xem diệp vân cười khổ nhìn mình, kiếm đạo lao tổ thần sắc dần dần uy nghiêm lên, nắm chặt nguyệt lệnh hiên tay, cũng là càng thêm dùng sức. diệp vân, ngươi cái này là vì sao? nhìn xem diệp vân trên mặt dần dần hiện ra uy nghiêm, nguyệt lệnh hiên khẽ cười nói, như thế dùng sức, chẳng lẽ chuẩn bị dùng sức mạnh? ngươi cũng biết ngươi cùng quân lực lan lớn nhất trên lệch ở đâu? nhìn xem nguyệt lệnh hiên dáng vẻ, diệp vân trong mắt mang theo nỉa mai ý cười, chậm rãi mở miệng nói. Ha ha, ta thật sự chính là không biết, ta cùng kia lãnh huyết nữ ma đầu, đến tận cùng là có như thế nào trinh lệnh. Biết Diệp Vân cũng không có có tâm tư bồi mình chơi tiếp tục, Nguyệt Lệnh Hiên sắc mặt băng lãnh thản như nói, đó chính là cái này trong lòng ngạo khí, Quân Nhược Lan là cho tới bây giờ cũng sẽ không biến. Tiêu Dung biến mất, liền xem như Quân Nhược Lan đều sẽ không ngu xuẩn đến cùng mình khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Nguyên bản đối phó Nguyệt Lệnh Hiên vẫn là phải tốn nhiều sức lực, nhưng hiện tại xem ra lời nói, lại là có thể vô cùng đơn giản đem nó thu thập hết. Ngươi cái này là chuẩn bị trực tiếp đem ta giết chết sao trong lòng thở dài, Nguyệt Lệnh Hiên xem ra hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại làm ra một mặt khổ dạng như cũ sẽ có người hoài niệm ngươi quay đầu vũ mị dáng vẻ như thế liền cũng là đủ Diệp Vân trong tay còn hiện ngập trời xích hồng hỏa viêm trên mặt lại là cười nhạt nói thật sao chẳng lẽ ngươi thật coi là có thể tùy tiện đem ta diệt sát không thành Nguyệt Lệnh Hiên đung nhiên cười duyên một tiếng Diệp Vân chỉ cảm thấy trong tay một cô ý lệnh đến tận xương thủy đánh tới vô ý thức bung ra Nguyệt Lệnh Hiên tay thân hình vội vàng thối lui mà đi Nguyệt Lệnh Hiên không có chút nào do dự trong mắt vẻ tàn nhẫn hiển lộ không bỏ sót nàng đưa tay một điểm ánh trăng từ đầu ngón tay bắn ra tới Lã Nguyệt băng hẳn một tiếng khét ư Nguyệt Lệnh Hiên đầu ngón tay bắn ra thanh Lã Nguyệt ánh sáng bắn thẳng đến Diệp Vân. Diệp Vân sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng, hắn biết nguyệt lệnh Hiên Tu Vi cực cao, nhưng là không nghĩ tới cái này một sợi ánh trăng cư nhiên như thế cường hãn, cường đại đến ngay cả hắn đến không cách nào đó nữa. Bất quá Diệp Vân đã sớm chuẩn bị, trong tay hỏa diễm đột nhiên bay lên, tại không trung hóa thành một đầu hỏa long, lao thẳng tới. Đến cùng là ngươi băng lãnh Nguyệt Quang lợi hại, hay là hỏa long roi biến thành hỏa long cường đại? Hai đạo công kích tại không trung nháy mắt va chạm, Diệp Vận chỉ cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn từ trong lòng bàn tay truyền đến, kia băng lãnh Nguyệt Quang thế mà xuyên thấu hỏa long, đánh trúng lòng bàn tay của hắn. Nếu không phải hắn ngục thân cường đại. Chỉ sợ cái này một đạo ánh trăng liền có thể đem cả người hắn đều đánh xuyên. Lực lượng thật mạnh. Diệp Vân thở sâu, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, linh lực trào lên mà ra. Chơi sinh một kiếm, từ ảnh thần kiếm trong chốc lát chạy ra vạn đạo quan mang, tất cả lực lượng đều hội tụ tại một kiếm này bên trên. Diệp Vân trên đường đi cùng nàng lá mặt lá trái, kỳ thật đã sớm âm thầm xúc tích lực lượng, giờ phút này đều tán phát ra, thể phải một kiếm này đưa nàng chấm giết. Diệp Vân biết, nếu như một kiếm này không cách nào đem Nguyệt Lệnh giết, như vậy chết rất có thể là chính mình đến bây giờ hắn mới tính chân chính cảm nhận được nguyệt lệnh hiên thực lực, nếu để cho nàng hoàn toàn phát huy ra lời nói, chỉ sợ không kém gì quân nữ lan. Thiên kiếm tung hành, kiếm khí bay thẳng vân tiêu. Nguyệt lệnh hiên hay là đánh giá thấp diệp vân lực lượng, nàng coi là có thể trưởng khống, lại không nghĩ rằng thành trừ hỏa độc sau diệp vân cư nhiên như thế cường đại, một kiếm này uy lực đã vượt qua tưởng tượng của nàng, căn bản không phải nàng có thể ngăn cản. Nguyệt thân hộ thể, Nguyệt lệnh hiên gấp giọt quát, toàn thân trên dưới bắn ra vạn đạo ánh trăng, đưa nàng hộ ở trong đó. Nhưng là diệp vân một kiếm này tích xúc hồi lâu, lại như thế nào là nàng có thể tùy tiện ngăn cản? A nhờ trang lập tức vỡ vụn, Thiên Kiếm Trùng điệp chạm tại Nguyệt Lệnh Hiên trên thân, máu tươi vẩy ra, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Thu vi của ngươi vì cái gì vượt qua tưởng tượng của ta? Nguyệt Lệnh Hiên ngã trên mặt đất, máu me khắp người, kia là lỗi của ngươi, thế mà tại không hiểu thực lực chân chính của ta trước đó muốn đem ta thu phục, càng là lòng có sát ý, chỉ sợ ít hôm nữa Nguyệt Song Hồn đạt được về sau, ngươi liền muốn xuất thủ giết ta đi, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Diệp Vân vừa cười vừa nói, trong tay hỏa diễm phun ra nước vào. Nguyệt Lệnh Hiên một mặt không cam tâm, lập tức tràn đầy tuyệt vọng, trong lòng nàng hối hận không thôi nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp nàng biết đã không thể cứu vãn chính là có địa địa tiên cảnh thánh nhân đến cũng vô pháp đưa nàng cứu chữa nguyệt thiếu ta thật hối hận thật hối hận có thể cùng quân ngược lan chống lại nguyệt vương triệu nữ tử thế mà cứ như vậy bị diệp vân một kiếm chém giết tú mục nhắm lại bỏ mình linh tiêu thôi nhìn xem nguyệt lệnh hiên trước khi chia tay ánh mắt nguyệt thiếu trong lòng phức tạp và phân thở dài lắc đầu diệp vân đưa tay một đạo hỏa diệm bắn ra đem nguyệt lệnh hiên vây quanh đưa nàng tất cả nguyệt linh lực toàn bộ dốt vào thần bí nguyệt nhận bên trong mà hấp thu cỗ này khổng lồ nguyệt thần lực về sau nguyệt nhận phát ra kinh thiên uy thế quang Hoa mạnh liệt bắn, đúng là có muốn phục sinh dấu hiệu. Lão tổ, may mắn ngươi dùng linh hồn chi lực đưa nàng áp chế một chút, bằng không mà nói ta còn chưa thể dễ dàng như thế đất thủ. Nếu không phải kiếm đạo lão tổ dùng linh hồn chi lực trực tiếp đột nhiên đem Nguyệt lệnh Hiên ý thức ngăn chặn, lại làm sao lại như vậy tùy tiện đất thủ, bất quá Diệp Vân đối với thủ đoạn như vậy, nhưng trong lòng có chút khó mà tiếp nhận. Cần gì phải đem loại độc này bỏ cả tâm địa nữ nhân để ở trong lòng đâu? Nhìn xem Diệp Vân một bộ bất an bộ dáng, kiếm đạo lão tổ cười nói, dù sao sau cùng nhận nguyện song hồn chính là đến tay ngươi bên trong, cái này không phải chúng ta một mực sợ cầu sao? lại nói liền xem như thương tâm hay là không tới phiền ngươi bên cạnh ngươi cái kia chỉ sợ là so ngươi càng thương tâm khổ sở nha kiếm đạo lao tổ nói Diệp Vân nhìn thoáng qua sau lưng Nguyệt Hiếu, cũng không để ý tới mặc cho hắn tưởng tượng thế nào trong tay Tử ảnh thần kiếm hiện ra một đạo kiếm mang sau đó chính là hướng về sau vung lên thản nhiên nói ngươi theo đạo kiếm mang này ra ngoài chính là rời đi con đường nhìn xem Diệp Vân cho mình mở ra cánh cửa không gian Nguyệt Hiếu thở dài chậm rãi đi vào tại sắp biến mất lúc thấp giọng nói ba mong các đạo hưu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau vuốt năm bấm like theo dõi Bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đỏ cỏ phơi liền trên áp, đố nạt cho cồn vợ ở. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọt điểm tẩy, không bảy bảy bảy chín bằng không chín bốn anh, đa tạ cấp đạo hưu đã đọc truyện, quy một chương 692 thu lấy. P.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3 người cũng người đưa tiễn, tiếp xuống liền có thể bắt đầu chuẩn bị cửa thứ tư. Kiếm đạo lao tổ nhìn xem Diệp Vân đem nguyệt khiếu trực tiếp dùng trời sinh một kiếm bạch phá không gian, để cái sau rời đi, không khỏi mở miệng nhắc nhở vừa rồi chân khí của ngươi thế nhưng là hao tổn không ít nếu là không vội lời nói chính là trước nghỉ ngơi một chút tốt không cần điểm này chân khí tiêu hao ta vẫn là có thể tiếp nhận lắc đầu Diệp Vân đưa ánh mắt về phía phía trước hắc ám cung đỉnh bị màu đen phủ lên không nhốn bụi trần lại lại có mấy phân quỷ dị mặc dù có đường hoàng bên ngoài đồng hồ nhưng tia chẳng biết lúc nào xuất hiện màu đen lại đem nó hoàn toàn lồng chụp vào trong vị tiêu thiên tiên không phải chỉ là để đem tà ma chân áp lại mà không phải đem nó giết chết đi nhìn về phía trước cung đỉnh chủ tọa bên trên tà dị bầu không khí Diệp vân âm thầm suy nghĩ đây không có khả năng nếu là thiên tiên thủ đoạn chắc hẳn lấy tà ma hẳn là đã sớm chết, mà không phải đau khổ áp chế. Dung thân thức dò xét lấy phía trước cung đình, tại kia bạch ngọc cùng phỉ thúy tỉ mị chế tạo vương tọa phía trên, có món này kim sắc long phiên khoác, trong đó nhưng lại có 9 đầu màu đen long thân lẫn nhau giao thoa tại long phiên bên trên, nó hắc long hai mắt huyết hồng vô song, sinh động như thật. Không đúng, lần này liền xem như giải thích thế nào, đầu này tà ma cũng không thể chết rồi. Khi nhìn đến trong đó vô hình hắc khí lúc, Diệp Vân thở dài, trong tay hỏa long roi một dương, điệp hướng về phía trước kéo xuống, một đầu rực sắc sông nham thạch lập tức xuất hiện tại không gian bên trong, cọ rửa phía trước mà phía trước Long Phiên khi nhìn đến sông nham thạch lúc lại là không làm mảy may động tác, nhưng ở tiếp xúc một khắc, Long Phiên khoác thân mà đứng, phản phất coi vô hình người mặc. trong nháy mắt đó, Long Phiên bên trong chín đầu hắc long phảng phất trùng sinh, huyết ngọc hai mắt bị nham tương hỏa hồng chiếu rọi càng thêm chân thực, tựa hồ Ác Ma lại lần nữa tái nhập phương này đại địa. quả nhiên là sống, nếu là không có cái gì quá tốt thủ đoạn, liền là chuẩn bị lấy lực chế lực đi. khẽ thở dài, Diệp Vân trong tay hỏa long roi tiểu tán, từ ảnh thần kiếm cầm trong tay, kiếm khí ngang qua tại chỗ, tại cửa vào phát ra ngập trời kiếm uy, đem những cái tia tựa như hắc long, cái bóng đều chém giết. thế nào? Bây giờ còn có thể làm tới trình độ nào? Nhìn xem trong lòng kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân lạnh lùng nói, lần này chính là ngươi đến đúng đúng. Dùng thân thể của ta làm nhiều như vậy chuyện sai, luôn luôn muốn bù đắp. Ai, lão tổ ta một người cũng là rất bất đắc dĩ à? Thật vất vả ra tới một lần, nhưng lại muốn bị ngươi kéo đi làm lao động tay chân. Lưỡng cực kiếm đạo đảo ngược trong lòng bàn tay, kiếm đạo lão tổ thôi động lòng châu bên trong bản nguyên linh hồn, tại hấp thu một bộ phần có về sau, liền đem tự thân kiếm đạo ý chí cương ép áp hướng về phía trước long viên. Khó mà nói à, thứ này ta cũng là vừa mới nhìn thấy, uy lực của nó hẳn là nguyên anh cảnh thất trọng đình phong có lẽ còn phải cao hơn như vậy một thành, thật đúng là kỳ lạ. nhìn xem Long Phiên bị mình một kiếm chém xuống, rớt xuống trên mặt đất hóa thành hai nửa, Diệp Vân cười nhạt nói, bất quá cũng không chịu nổi ta một kích này. vừa rồi một kích kia trực tiếp hao tổn một thành bản nguyên linh hồn, ngươi thật đúng là cam lòng dùng. nghe tới Diệp Vân thanh âm, kiếm đạo lao tổ bất mãn nói, hiển nhiên hắn đối với Diệp Vân lãng phí có chút dị nghị. vốn là vì tôi luyện tròn nên mới đi tới nơi này, nếu là có giúp mình, lại không phải có nguy hiểm tính mạng, làm gì đang tiêu hao một thành bản nguyên linh hồn đến thi triển cái này một đạo công kích đâu? chẳng qua là nghĩ nhanh lên kết thúc mà thôi về phần phải chăng có tôi luyện ta hiệu quả liền không được biết biết kiếm đạo lao tổ bất mãn trong lòng nhưng diệp vân lại là xem thường cảnh giới bây giờ chính là đã ở vào chân chính viên mãn tiếp xuống lại nhiều gặp chắc trở nếu là không có cùng lúc trước dược long môn như vậy có tăng lên nụ thể cực hạn khả năng đó cũng là không có tác dụng gì loại này tốn thời gian phí sức sự tình nếu là đặt ở bình thường tự nhiên còn có thể nhưng nếu là phóng tới cái này cùng giành giật từng giây tu di bảo nút bên trong liền là có chút quá ngu xuẩn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là muốn đem nhật nguyệt song hồn lấy ra về phần phải trang muốn công bằng hoàn thành những này bố trí cho nhiệm vụ của mình chính là muốn nhìn tâm tình. Diệp Vân ý nghĩ nếu là bị hắn người biết, chỉ sợ đỏ mắt lao rước đều lao rước không đến. Đồng dạng là tại Tu Di bảo tàng bên trong vượt quan, vì cái gì Diệp Vân lại là có kiếm đạo lao tổ đến giúp đỡ, trên đường đi lấy được lấy bảo vật vô số, mà bọn hắn lại chỉ có thể chậm rãi sông, nguy cơ thứ phía. Nhìn xem Diệp Vân trong mắt kiên quyết, kiếm đạo lao tổ cũng là dần dần thấy rõ hắn ý nghĩ, bất đắc dĩ đến. Được, rồi, cái này tà ma nếu để cho ngươi tới đối phó lời nói, đích xác sẽ thụ thương. Thu thương chỉ là tiếp theo thôi, chân chính nguyên nhân chủ yếu là kia tràn đầy không biết khả năng. Nếu là Nguyệt Lệnh Hiên còn ở đó, tự nhiên có thể nói một chút cái này tà ma lai lịch. Nhưng bây giờ như là đã không tại nhân thế, kia thủ đoạn của ta chính là ngang ngược một chút cũng không quan trọng. Diệp Vân đi đến vương tọa phía trên, nhìn xem trong đó có giá trị không nhỏ phỉ thủy cùng bạch ngọc lại là một kiếm bị phá, chỉ nghe vương tọa run lên, một cỗ tà dị ma khí tỏa ra, ở trong hắc khí ẩn hiện ma đầu lan lộn, tại Diệp Vân chúng quanh hiện hiện ra, nhìn lên bộ dáng là muốn đem Diệp Vân thôn phệ. Khăng khăng chịu chết, chính là thành toàn ngươi đi. Trong tay tử ảnh thần kiếm hóa thành màu băng lam kiếm huy, khổng lồ băng linh khí trực tiếp thôi động trở thành một kiếm, Diệp Vân nhìn xem bốn phía nghi tới gần ma đầu, bảy đạo liên tục xuất hiện kiếm khí bỗng nhiên tại thân kiếm mục phát. Kiếm mang giới có lấy mấy phân màu băng làm kiếm ảnh, xương hẳn khí lưu bao khỏa ma đầu, muốn đem nó hóa thành băng nát. An tâm nhận lấy cái chết không là tốt rồi, còn muốn ta hao phí lực lượng lại lần nữa ra tay, đem phong ấn lại ma đầu khối băng đánh nát. Diệp Vân nhìn xem xuất hiện ở trước mắt đường nhỏ, bốn phía đều là hắc ám, chỉ có đầu kia nhìn như ngăn cách với đời đường mòn bên trên, bị không biết nơi nào đến quang mang chiếu dội. Cửa thứ tư cũng giải quyết, chỉ cần xông qua còn lại cửa thứ năm, liền có thể đem nhật nguyện song hồn lấy đi. Từ ảnh thân kiếm chưa thu hồi lại, tiếp theo đường hẳn là nguy hiểm trung điệp cần phải cẩn thận. Diệp Vân chậm bộ nhi đi đi con mắt liếc nhìn một phía, đem kia một vùng tầm tối thu hết vào mắt, than nhẹ ở giữa, thoáng như có một đạo tiếng mở cửa vang lên. nhìn trước mắt xuất hiện sáng chói ánh sáng minh. Diệp Vân trong lòng do dự, lập tức liền đi tới. nếu là nói cửa thứ tư là bị thiên tiên phong ấn lại tà ma khí tức, kia cửa thứ năm này chắc hẳn cũng chính là cái này thiên tiên thủ đoạn. đập vào mi mắt chính là hai đạo nhật nguyệt, giao hội tại không trung, phản phất một vòng mặt trời cùng một vòng loan nguyệt, tàn mắt ra nhật nguyệt khí tức. Diệp Vân nhìn trước mắt hai cỗ nhật nguyệt chi khí, trong lòng không khỏi sợ hai phục. mặt trời ánh chói mắt, khuyết dịu dàng trong sáng, cả hai đều là tổ hợp lại với nhau lúc kia khoan thai mà lên siêu thoát, càng làm cho Diệp Vân cảm thấy ngạc nhiên. Đem tay chậm rãi thả đi lên, Nhật Nguyệt Song Hồn Phàm Phất cũng có cảm giác, ngáy mắt nhào vào Diệp Vân trong thân thể, tại cảm thụ được trên thân thể truyền đến tê dại lúc, Diệp Vân cũng không biết như thế nào cho phải, hỏi hướng kiếm đạo lão tổ, Nhật Nguyệt này Song Hồn làm sao trực tiếp liền tiến vào thân thể của ta, chẳng lẽ chuẩn bị trực tiếp bắt đầu cải tạo sao? Chỉ sợ là như vậy, bất quá dạng này cũng đúng lúc, cũng tỉnh dùng ta kia sau cùng một cái biện pháp, đem lôi đỉnh dẫn đạo tại trên thân thể của ngươi, để ngươi cảm thụ một chút như vậy thân tăng lên vậy ta xem ra vẫn là phải cảm tạ một chút nhờ có nhật nguyệt này song hồn trực tiếp cô động tại trong cơ thể ta diệp vân cười nói thế thì khỏi phải chờ một chút ngươi liền biết nhật nguyệt này song hồn chỗ tốt kiếm đạo lao tổ nhìn xem diệp vân thể nội như ẩn như hiện nhật nguyệt song huy nhịn không được cười ra tiếng nói chờ một chút thế nhưng là chờ có trách ta không nói thứ này mặc dù năm đó ta gặp qua người dùng qua nhưng hiệu quả kia nhưng cũng là cực kỳ cường đại hơn nữa còn là không biết lúc nào mới sẽ bắt đầu tăng phúc nói cách khác nhật nguyệt này song hồn sẽ hay không tại cái này tu di bảo nút bên trong vì ta tăng phúc thân thể cường độ hay là không thể biết được nhìn xem kiếm đạo lao tổ bộ dáng Diệp Vân ánh mắt đảo qua một bên giật mình nói nói sớm biết như thế những người này hay là giữ lại tốt nguyệt nhận hấp thu nguyệt lệnh hiên nguyệt thần lực sau không biết nên như thế nào tiểu tử ngươi không phải nói tháng này ngươi đau tạm thời sẽ không động sao làm sao lúc này lại nghĩ đến muốn dùng nhìn xem Diệp Vân đang nghĩ nên như thế nào vận dụng nguyệt nhận thời điểm kiếm đạo lao tổ nghi ngờ nói ngươi không cảm thấy đơn độc là hỏa long roi cái này tuyệt phẩm tiên khí mang tới chỗ tốt đã cực lớn ta nếu là lại có một kiện có thể dẫn dắt thái thanh tuyệt phẩm thiên khí liền có thể tốt hơn sinh tồn Diệp Vân đem tử ảnh thần kiếm thả lại, Bạch Quang lóe lên, Nguyệt nhận từ trong tay nổi lên. Thứ này thật nếu là có thể để ta càng cường thịnh hơn lời nói, đó chính là hấp thu nhận Nguyệt Song Hồn lực lượng cũng là có thể. Diệp Vân có chút hưng phấn nói. Nghe Diệp Vân lời nói, Kiếm Đạo Lão Tổ đã kích nói, ngươi nếu là dùng địch lúc chi trận nhanh cảnh vì nó tích xúc Nguyệt Thần lực cũng là có thể, nhưng nếu là còn muốn gánh chịu càng nhiều Nguyệt Thần lực, liền không cần nghĩ. Bởi vì cái này Tiên khí sẽ mất đi nguyên bản ý chí sao? Đáp trả Kiếm Đạo Lão Tổ, Diệp Vân cười nhạt nói, ngươi biết tiện, coi như như thế, ngươi còn muốn hy sinh nhận Nguyệt Song Hồn sao? nhìn xem Diệp Vân không có bỏ qua ý tứ, kiếm đạo lao tổ nghi ngờ nói, ha ha, tự nhiên là sẽ không. Như bay, tùy ý vung vẩy một chút trong tay nguyệt nhận, như dưới ánh trăng thanh tuyển kiếm âm lặng lẽ vang lên. Tại tiếp xúc Diệp Vân bên cạnh vương tọa bên trên lúc, bạch ngọc mỗi nước kim thạch vỡ nát, có lẽ sẽ có thứ càng tốt. Tại cái này tu di bảo tàng bên trong vẫn muốn kế tiếp theo tìm kiếm, lần tiếp theo có lẽ có thể đạt được so trước đó đoạt được càng thêm không sai bảo vật. Nguyệt nhận vạch phá không gian, lại không cách nào cùng tự ảnh thần kiếm gánh chịu không gian pháp tắc, tựa hồ là chỉ có tu luyện nguyệt thần lực người mới có thể hoàn mỹ sử dụng. Nhưng Diệp Vân thể nội có nhật nguyệt song hồn cái này cùng đỉnh tiêm tiên tài địa bảo tại nguyệt hồn rèn luyện dưới nguyệt nhận trầm rãi quen thuộc Diệp Vân một trận như ảo ảnh gai sắc về sau một vòng trăng tròn hiện lên ở tại kia tựa như lưu ly li trôi kiếm bên trong Diệp Vân tay cầm nguyệt nhận trầm rãi vung ra để không gian này đều có rõ ràng ba động nếu là ta tu luyện qua luyện nguyệt quyết chỉ sợ cái này nguyệt nhận chính là thích hợp nhất ta tuyệt phẩm tiên khí nhìn xem nguyệt nhận những nơi đi qua không gian như mặt nước đãn tràn trắng sóng lúc Diệp Vân nắm chặt nguyệt nhận trong lòng nói thầm bất quá liền xem như mình hiện tại bắt đầu tu luyện luyện nguyệt quyết lời nói không có cái ba năm năm chỉ sợ cũng là rất khó có rất cao thành tựu, chúng chi Diệp Vân căn bản sẽ không đi tu luyện cái gì luyện nguyệt quyết, tôi tiên tâm pháp liền để hắn sức đầu mẹ chán, có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh liền đã thỏa mãn, đồ vật đều nắm bắt tới tay, bất quá ngược lại là còn có một chút hiếm lạ chi vật, cùng nhau thu đi. nhìn xem thể nội nhật nguyện song hồn, Diệp Vân Dương mắt nhìn lên, còn có một số thiên tài địa bảo, có lẽ không có chân quý như vậy, nhưng là lại tiểu cũng là thịt đương nhiên muốn tu lấy. bốn chú hám tái hiện, Diệp Vân cũng không có cảm thấy vừa rồi nhiều nhật nguyện song hồn về sau, chính là đã lại trở lại cửa thứ tư bên trong, cắt ra long phiến vẫn như cũ cô linh linh nằm trên mặt đất bên trên. Diệp Vân hơi nhìn chăm chú một hồi, trong tay lửa linh khí hiện lên, đem nó thiêu hủy hầu như không còn. Ngươi thật đúng là không lưu tình a! Nhìn xem Diệp Vân tức sắp rời đi về sau, thể nội tràn ra lửa linh khí đem Long Phiên thiêu hủy, Kiếm Đạo lao Tổ cười nói, bất quá loại phong cách này ta ngược lại là thật hài lòng. Toàn này biển sâu cung điện cũng đích xác không có cái gì đáng giá giữ lại địa phương, hủy liền hủy đi. Không nếu nói là là vốn là nhìn nó không vừa mắt khá hơn một chút. Thoáng như biển cả xích viêm tại Diệp Vân thể nội bạch quang hiện lên lúc rời đi, một trận nham tương sóng lớn đánh tới, ba phủ hoàn toàn cái này bên trong, phong quyển tàn vân chi thế có người đem tầng thứ hai nhật nguyện song hồn bảo vật lấy được được nhìn lên bầu trời phong vân tận đều có lấy bị nạp hướng một chỗ động tác quân ngược lan phía sau tắm rửa lấy mặt trời lóa mắt bằng dực lạnh lùng nhìn về phía dưới biển sâu hết thải đôi kia bị liệt dương chiếu xạ hai con ngựa nhưng thật giống như muốn nhìn thấu dưới biển sâu hắc ám thẳng tới kia sụp đổ biển sâu cung điện nhìn lên bộ dáng hẳn là nguyệt vương triều người mang theo lắng lại trong lòng nhạt giận quân ngược lan một bộ trường bảo màu đen đem nó tuyệt mỹ dáng người hoàn mỹ phát hỏa mà ra tinh xảo trên gương mặt phảng phất là bẩm sinh lạnh lùng lại đem phần này mỹ hảo triệt để bỏ đi hờ hướng đối sau lưng mấy trăm nguyên anh cảnh mở miệng nói các ngươi trước đi xem một chút trương ngạn hoa có thể thức tỉnh ta đơn độc tiến về tầng thứ ba đợi thuốc hồng trần đi tới về sau các ngươi lại cùng lên đến đại sư tỷ ngươi đi một mình tầng thứ ba sẽ không phải quá nguy hiểm nhìn xem quân người lan trong đó một tên khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ không khỏi lo lắng hỏi chính là cái này tu di bảo tàng bên trong tất cả mọi người liên thủ ta đều có thể dứt ra một con đường đến ngươi còn cần hỏi loại vấn đề này lạnh lùng đáp lại mặc dù cùng là nguyện thần cung đệ tử Nhưng quân nhược Lan lại là cho tới nay đều là bị xem như tân trưởng môn, tinh nhuệ đệ tử bồi dưỡng, lại là quen thuộc không cho phép để bất luận kẻ nào chất vấn chính mình. Thật có lỗi, đại sư tỷ. Biết mình vừa qua, thiếu nữ vội vàng túi đầu nói xin lỗi. Lần sau đừng có hành động như vậy, nếu là bên ngoài, chẳng lẽ để ngoại nhân chế giới ước. Không để ý đến cùng mình nói xin lỗi thiếu nữ, quân nhược Lan tay đảo vung lên, thản nhiên nói, thuốc kia hồng trần đem thuốc gió háng hại một chuyện, nguyệt lan ngươi liền đi điều tra một hai, nếu là có thể lời nói, chứng cứ này cũng là muốn nắm giữ. Nghe đến đại sư tỷ gọi mình, thiếu nữ vội vàng mừng rỡ tiếp nhận. Nhìn về phía Quân ngược Lan bên mặt lúc lại là hơi đỏ mặt, sau đó chính là nhanh chóng chạy đi. Nguyệt Vương chiều người, đến tột cùng sẽ là ai chứ? Quân ngược Lan nhìn xem mặt biển, những mày, thể nội Nguyệt thần lực đống nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo quang mang cực tốc phóng tới phương xa. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vũ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mọ mọ, viết tẹo tẩy, rồ hay tìm 0942478892 Phan Vũ Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Quy một chương 693 trăm phụ lục. P.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vợt thở sống qua mùa dịch. Ba. Rốt cục tìm được một hòn đảo. Nhìn xem xuất hiện trên mặt biển hòn đảo, bạch quang trước mắt. Diệp Vân chậm rãi lơ lửng tại hòn đảo phía trên, nhìn xem hòn đảo cảnh sắc hoàn toàn là lũ sông, nhẹ nhàng thở ra. Tại cái này bên trong trước đem tổn thất chân khí cùng linh lực bổ sung trở lại, hắn nói đi. Đáp xuống hòn đảo trung tâm nhất chỗ, Diệp Vân nhìn xem bốn phía một mảnh yên tĩnh, để kiếm đạo lao tổ tại xung quanh mình bố trí huyễn trận, miễn bị quấy rầy. Tầng thứ ba không gian đã bắt đầu, ngươi lúc này không đi chỗ đó bên trong đoạn chiếm tiên cơ còn tại tầng thứ hai này làm cái gì? nhìn xem Diệp Vân tùy ý tìm một hòn đảo chính là tiến hành tu luyện, kiếm đạo lao tổ nghi hoặc hỏi. rõ ràng tu di bảo tàng bên trong tầng thứ ba đã mở ra, Diệp Vân lúc này chẳng những không có trực tiếp đi tầng thứ ba không gian, ngược lại là tại loại địa phương nhỏ này tiến hành nghỉ ngơi. mặc dù Diệp Vân hiện tại thể nội có nhật nguyện song hồn, cần kiểm tra một phen, nhưng là một bên đi đường một bên kiểm tra, khôi phục cũng là có thể đi. Lôi vân Điện Quang Kiếm đệ tứ trọng Lôi Thần Chi kiếm ta hình như có như ngộ, ta cảm thấy có thể đưa nó toàn bộ thôi diễn ra, cảm thụ được trong cơ thể mình phun trào linh lực. Diệp Vân tại vận chuyển tôi tiên tâm pháp khôi phục lúc, đem lôi linh khí đẩy thăng đến đỉnh điểm, diễn hóa xuất lôi vân điện quang kiếm đệ tứ trọng lôi thần chi kiếm, muốn đều tôi diễn ra, nhưng lại hay là kém một chút. Diệp Vân cũng không có cưỡng ép diễn hóa, hắn biết một khi cưỡng ép đột phá liền sẽ dẫn phát đại thế, có thể sẽ tính cả thể nội lựa linh khí cùng băng linh khí cùng nhau bạo loạn, vậy liền phiền phức. Cho nên Diệp Vân còn muốn cẩn thận một chút, đợi đến đem lôi vân điện quang kiếm thứ tư hướng lôi thần chi kiếm toàn bộ diễn hóa, vậy liền lại đến để thang hỏa chi linh khí cùng băng linh khí uy lực. Trước đó kiếm đạo lão tổ đem thật giống bốn hình vẽ trang trí linh lực chữa dấu đi, giữ lại ngày sau dùng. Tại Diệp Vân đạt được bản nguyên linh hồn về sau, liền thi triển bí pháp đem bên trong linh lực cùng dược lực hóa thành quần cuộn dòng lũ tẩm bộ Diệp Vân thân thể, khiến cho băng linh khí có tăng lên, nhất là tại dược long môn cấp bậc cuối cùng đoạn, Diệp Vân chính là dùng thể nội thật giống bốn hình vẽ trang trí sau cùng dược hiệu, đem nó hoàn toàn luyện hóa, cái này mới có thể đạt được viên kia cất giữ linh hồn lòng châu, bằng không, vẹn vẹn là Diệp Vân nội thể, tại kia sau cùng 100 chỗ cũng là còn thiếu rất nhiều nhịn. Minh bạch điểm này, Diệp Vân liền không định nhanh chóng đột phá tầng tiếp theo, tầng thứ 3 bên trong đến tột cùng là cái gì hay là không thể biết được mặc dù bây giờ đã là thu hoạch được chân quý nhất nhật nguyện song hồn, bất quá muốn để nhật nguyệt song hồn tự động tối thể, lại cũng không biết phải tới lúc nào. tại có nhiều như vậy không thể biết tình huống dưới, Diệp Vân lại làm sao có thể yên tâm đi tầng thứ ba? trong tầng thứ nhất phạm là tu luyện yếu kém người cũng đã không sai biệt lắm ẩn nút bắt đầu, Cơ duyên chi vận cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, mà tại tầng thứ tư về sau, liền là chân chính thuộc về cường giả tranh đoạt. tại cái này Tu Di bảo tàng bên trong tất cả đỉnh tiêm tu sĩ triển khai chém giết, đến lúc kia, một khi là có ai danh tiếng quá thịnh, chính là dễ dàng trêu đến mọi người, cùng nhau vây quét. như vậy cái này tầng thứ ba rất có thể cực kỳ nguy hiểm bởi vì vì tất cả mọi người sẽ xuất hiện ở đây tranh đoạt tiến vào tầng thứ tư tư cách hiện tại biết Diệp Vân người trừ Nguyệt Thần Cung Trương Ngạn Hoa cùng quân ngược lan bên ngoài còn thừa lại đố Kiếm Âm ba người này chiến lực cùng Diệp Vân cũng là không lên không dưới mặc dù có khoảng cách nhưng lại cũng là hơi nhỏ đến thực hạn bất quá cũng may ba người này đều là tâm tính cao ngạo người cho dù là liên thủ cũng sẽ không ba người đồng loạt ra tay dù sao bọn hắn có mình ngạo ý Diệp Vân nhưng trong lòng cũng làm tốt dự tính xấu nhất nếu là ba người liên thủ kia chạy không thoát liền hảo hảo một trận chiến đặc biệt là Trương Ngạn Hoa nếu như không thể chiến thắng Diệp Vân lời nói trong lòng đem lưu lại vĩnh cửu bóng tối đối ngày sau tu vi chỉ sợ có cực lớn chỗ xấu nếu để cho hắn đột phá bình cảnh lời nói ngươi nên làm như thế nào tên tiểu bối kia tư chất cũng là tuyệt đỉnh tại Diệp Vân cân nhắc thời điểm kiếm đạo lao tổ mở miệng hỏi thật nếu là có thể nhảy lên trở thành nguyên anh cảnh định phong lời nói ta cũng là sẽ có chút bất tâm nhưng trừ phi là một ít lịch thiên năng lượng bằng không mà nói muốn liên vọt hai trọng chỉ sợ cũng là không có khả năng tư chất mặc dù cực kỳ trọng yếu nhưng nó thời gian tu luyện chân quý giống nhau nếu là vẹn vẹn có tư chất chính là có thể đạt tới cường giả vậy còn muốn cái này tu luyện làm cái gì mà tu luyện muốn chính là cái gì tiên linh chi thạch Công pháp, đan dược, thiên tài địa bảo, những vật này đều là thiếu một thứ cũng không được. Nếu là nói trương ngạn hoa tại nguyện thần cung bên trong không thiếu hụt những này kia diệp vân là tin tưởng, nhưng tại cái này tu di bảo nút bên trong, chỉ sợ cũng có chút cho cười, vẹn vẹn chính là trương ngạn hoa trong túi chữ vật tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua một hai ngàn thối, mà mình bây giờ tiên linh chi thạch, cũng có thể chống đỡ lấy một đại môn phái cung cấp. Nhất lưu môn phái là khái niệm gì? chính là nguyệt vương triều kia cùng hưng thịnh vương triều cũng chỉ là tương đương với nhất lưu môn phái, mà diệp vân chỉ là tự mình một người tích xúc, liền có thể thành lập được một cái vương triều, mà lại diệp vân vẫn chỉ là một tên kim đăng cảnh. nếu là chuyến đi, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. nếu là diệp vân là địa tiên cảnh thất trọng, hoặc là vấn đỉnh tiên cảnh, kia tự nhiên tuyệt đối không có vấn đề. nhưng vấn đề chính là xuất hiện ở cảnh giới phía trên, một cái kim đăng cảnh tiểu tử, cũng có thể so sánh nguyệt vương triều tài phú. nếu là bộc lộ ra đi, vẹn vẹn là địa tiên cảnh người cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, mà đối diệp vân tiến hành truy sát. Mà thật nếu là đến lúc kia, Diệp Vân cũng có thể làm bệnh, cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng khởi hành tung, dù sao bị phát hiện lời nói, vậy coi như không phải vô cùng đơn giản giao ra linh thạch đơn giản như vậy, sợ rằng sẽ là đem tự mình tiến hành sư hồn, sau đó triệt để diệt sát. Diệp Vân hiện tại tuyệt đối không thể tấm dương, một khi tấm hất lên chính là sẽ có nguy hiểm tính mạng, hơn nữa còn là bước lên khắp thiên hạ lớn không làm trái, nếu là những cái kia ngày thường bên trong chính là toán trời đoán địa tu sĩ biết Diệp Vân có cả đời đều không thể xài hết tài phú, tâm tình đó lại sẽ là như thế nào? Đố kỵ, liều mạng đố kỵ, thẳng đến cái này đố kỵ hóa thành đoán hận diễm họa vì sao ta không có như vậy kỳ ngộ? vì sao kỳ ngộ sẽ là tiểu tử này? vì sao không phải ta? những này thô tục hèn mọn phẫn hận một khi tụ tập nhiều, liền như là châu châu của tới. đến lúc kia, người trong cả thiên hạ đều sẽ tìm Diệp Vân phiền phước. đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, chuyện thế này một ngày kia thật phát sinh, Diệp Vân cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. dù sao tuyệt phẩm tiên linh chi thạch kia là tu luyện căn bản, là một cái tông môn căn cơ. bất quá nếu là ta có thể đến những người kia ngay cả nghĩ đều không thể nghĩ cảnh giới, vậy liền hoàn toàn khác biệt. bọn hắn mặt đối ta thời điểm, không dám có nửa phân đấu chỉ có kính sợ. khẽ thở dài. Diệp Vân thể nội tiết ra ngoài lấy Lôi Đình, tại một trận dòng điện đôn nốt tiếng vang lên về sau, Diệp Vân mở hai mắt ra, trong mắt ẩn hiện Lôi Đình ấn ký, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lại phía trước. Là thời điểm rời đi. Thở sâu, Diệp Vân hóa thành lôi quang phóng hướng thiên không, hơi chút trầm ngâm về sau, thân pháp khế động, chạy tới bên trên bầu trời xuất hiện lỗ đen địa phương, nó lôi quang tốc độ cũng là không kém chút nào quân nhược lan ánh trăng tốc độ. Trung kỳ là hẳn là sớm một chút rời đi mới là. Tựa như là nghĩ đến cái gì, Diệp Vân thần sắc khẽ giật mình, chính là không khỏi cười khổ nói, nếu là lúc này cùng bọn hắn gặp nhau, chỉ sợ liền thật là xấu hổ. Ha ha ứng nên sẽ không như thế trùng hợp đi. Kia hai cái tiểu gia hỏa liền xem như lại thế nào theo kịp ngươi cũng hẳn là không sẽ nhanh như vậy cùng ngươi gặp nhau, cho nên vẫn là yên tâm tốt. Biết Diệp Vân là nói ai, Kiếm Đạo lao tổ cười ra tiếng nói, bất quá liền xem như cùng bọn hắn hai cái gặp nhau cũng không có cái gì đi, chẳng lẽ sẽ có ngăn cách? Có lẽ vậy, cho nên ta mới không muốn cùng bọn hắn gặp nhau. Nếu là có thể lời nói, kiếp này liền đem cái này ước xem như hồi ước thuận tiện. Diệp Vân khẽ thở dài, cùng Kim Linh Nhi cùng Kim An gặp nhau, bất quá là dài dẳng dập nhân sinh trên đường một đoạn khúc nhạc ngắn. Chỉ là cái này nhạc đại âm luật chính là muốn mình tại năm tháng sau này tan biến dưới. Như thế nào phẩm vị? Đừng nói bi quan như thế, làm đến giống như ngươi sau này chính là muốn tự mình một người còn sống, đây không phải còn có lão tổ ta sao?" Cảm thụ được Diệp Vân trong mắt sầu náo trí sắc, kiếm đạo lão tổ tức giận. Bất quá Diệp Vân tâm tình hắn cũng có thể lý giải, dù sao theo tu vi tăng lên, hắn cùng Kim An hai người chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, đi hướng cảnh giới mới về sau, lại có mấy lần cơ hội có thể lại cùng bọn hắn gặp nhau đâu? Chỉ sợ là vĩnh viễn thấy không được mặt." Ai, cùng ngươi vừa so sánh lời nói, lão tổ liền cảm thấy mình năm đó thật sự chính là hoạt bát Nhìn xem Diệp Vân trong lòng có một cỗ nhàn nhạt thương cảm. Kiếm đạo Lão tổ nói đùa, bất quá ngươi cũng đừng có gấp. Vạn nhất ngươi cùng hai người bọn họ vừa lúc chính là tại kia tầng thứ ba bên trong gặp nhau, chẳng phải là hữu duyên? Nếu là có duyên như vậy, kia thật là Lão Thiên đều chiếu cố ta đây. Cười nhìn về phía Kiếm đạo Lão tổ, Diệp Vân nói: Đã ngươi tiểu tử có thể gặp Lão tổ ta, chính là phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không kỳ lạ. Kiếm đạo Lão tổ cười to nói: Chỉ mong không muốn phát sinh thuận tiện. Khẽ thở phào, trong lòng kiềm chế hơi làm dịu một điểm. Diệp Vận thể nội lôi linh khí chính là ở trong kinh mạch vận chuyển tốc độ lại lần nữa tăng lên, hóa thành lôi quang, như vẫn là tinh thần phi hành tốc độ cao. Ngươi thật đúng là nhiều liền như là kiến bò trên chảo nóng, trên mặt của mỗi một người đều là như vậy lo lắng. Tầng thứ ba lối vào chỗ, có một đạo tựa như thiên liệt to lớn lỗ hổng, tại kia bên trong có lít nha lít nhít điểm đen, tại kia điểm đen chính là rất nhiều nguyên anh cảnh tu sĩ. Tự nhiên chín đại cướp ở thời điểm này còn chưa có xuất hiện sao? Nghi hoặc nhìn bốn phía một mảnh tường hòa, Diệp Vân nghi ngờ nói. Như thế không rõ ràng, có thể là vùng thế giới này bảo tàng còn không có bị toàn bộ khai quật ra, dù sao ngươi cũng chỉ là đạt được nhật nguyện song hồn cùng hậu thổ chi tinh, cái khác cũng là là chuyện nhỏ mà thôi. Kiếm đạo lao tổ trầm nói những này cực giống san hô đồ vật đến tận cùng là có gì cùng tác dụng. Diệp Vân cũng không thèm để ý, thân niệm rơi vào lôi âm hóa rồng trong nhẫn nhiều màu san hô bên trên, đống nhiên trong mắt tinh mang hiện lên. Ừm, người không biết sao? Nhìn xem Diệp Vân không biết nên xử lý như thế nào những này san hô. Kiếm Đạo Lão Tổ không hiểu hỏi. Người biết. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Diệp Vân không cao hứng nhìn xem Kiếm Đạo Lão Tổ nói. Ngươi cũng không hỏi qua ta à? Ta chỉ thấy ngươi một mặt buồn bực đem những này san hô thu lại, còn tưởng rằng là ngươi chướng mắt đâu? Kiếm Đạo Lão Tổ cười lắc đầu. Khi nhìn đến Diệp Vân bức nhân ánh mắt lúc, nói, tốt ta chuyện này ta đích xác là không phải cố ý giấu giếm ngươi, những này nhìn như san hô đồ vật, kỳ thật bên trong ẩn đồ này chỉ là những đùa chú này cho ăn bể bụng cũng bất quá so sánh là nguyên anh cảnh lục trọng tự bạo ý lực, cho nên ta cũng cho rằng ngươi không nhất định cần dùng đến. nguyên anh cảnh lục trọng bỗng phát nhìn xem những này cực giống san hô đồ vật, diệp vân trong lòng giật mình chính là kế tiếp theo truy vấn, nguyên anh cảnh lục trọng tự bạo trước mặc kệ, ngươi nói cho ta biết trước nên như thế nào đem những vật này đều hóa thành phụ lục lại nói rất đơn giản, những này san hô đều là bám vào ở phía trên, ngươi bóc ra liền có thể. kiếm đạo lao tổ nói, diệp vân gật gật đầu đông nhiên cười cười trong linh hồn một đạo vết kiếm sẹt qua kiếm đạo lao tổ xuyên qua kiếm đạo lao tổ linh hồn thân thể ngay sau đó đem lôi âm hóa rồng trong nhẫn san hô đều đánh nát như vậy dễ dàng vì sao không còn sớm nói với ta nhìn xem san hô vỡ vụn địa phương xuất hiện 12 mai kim sắt dấu đỏ phụ lục diệp vân tùy ý đem nó xuất ra một đạo chính là hiếu kỳ hỏi thứ này thật có thể đạt tới nguyên anh cảnh lục trọng tự bạo chi vì sao đều có danh tự bất quá những đùa chú này hẳn là vị kia thiên tiên tùy ý viết dùng máu tươi nhỏ lên đi chính là có thể riêng phần mình biết được cách dùng kiếm đạo lao tổ đã từng cũng chơi như vậy qua Bất quá về sau cũng là cảm giác quá mức nhàm chán, cho nên liền từ bỏ, không nghĩ tới tại cái này bên trong có thể nhìn thấy loại bửa chú này. Đầu ngón tay gạt ra một giọt máu tươi, máu tươi hóa thành 12 phân tiến vào 12 đạo phụ lục bên trong, Diệp Vân nhìn xem tràn vào trong đầu bên trong ký ức, sắc mặt dần dần ngưng trọng, những vật này nếu là thật sự như ghi lại như vậy, chỉ sợ tại mình tiếp xuống bào nút bên trong, có thể đạt tới không tưởng tượng nổi tình trạng. Cái này 12 đạo uy lực của phụ lục, tuyệt đối là đã siêu việt nguyên anh cảnh lục trọng tự bạo chi uy, thậm chí là mình vận dụng thể nội tất cả băng linh khí băng phách thần trưởng, cũng chỉ là vừa mới cùng uy lực của bọn nó ngang hàng đồ vật không sai. Xem ra lần này Tu Di bảo tàng tầng thứ hai đã được một chút không sai bảo vật đâu. Thở phào một cái, tại đem những bữa chú này đều phân chia ra lúc đến. Diệp Vân trên mặt hiếm thấy nhiều mấy phân mừng dỡ, có thể có cái này cùng ngoài ý muốn trợ lực, vận khí xác thực là không sai. Xem ra những người này kỳ ngộ, đồng dạng không sai. Nhìn phía xa không dán đoạn xuyên qua tầng thứ ba tu sĩ, Diệp Vân trong mắt tập trung vào là bọn hắn vốn có thiên khí, mặc dù chỉ có thiếu một số người thu hoạch được tuyệt phẩm thiên khí, nhưng là trong đó đại bộ phận phân người có được thượng phẩm thiên khí, có căn đạm khiêu chiến người luôn luôn nhiều không kể xiết về phần ngươi ta nhìn thấy những nguyên anh này, bất quá là vật hy sinh mà thôi. kiếm đạo lao tổ nhìn xem không ngừng sông lên đám người, cười nhạt đối diệp vân nói, ta đây tự nhiên sẽ hiểu, bất quá là đang cảm thán bọn hắn điên cuồng thôi. trong những người này, trong đó lớn một số người kỳ ngộ cũng sớm đã cắt từ được đến, nhưng vẫn là tham lam muốn càng nhiều. phàm là tại nơi này nguyên anh cảnh, trên cơ bản đều là vững vàng tăng lên một cảnh giới, thậm chí có chút đạt được đại kỳ ngộ người, còn liên vọt hai trọng. bất quá những cái kia có thể liên bọn hai trọng người, đều chẳng qua là nguyên anh cảnh sơ kỳ, thực lực vốn cũng không như những cái kia chân chính cường đại nguyên anh cảnh tu sĩ, có thể có như thế đột phá ngược lại cũng là cơ duyên của bọn hắn vật khí, nhưng nếu là có thể có người lấy nguyên anh cảnh ngũ biến tu vi đột phá tới nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong chi cảnh kia chỉ sợ liền là thiên tài chân chính liền xem như diệp vân cũng chỉ là đi tới cái này bên trong một bước một cước ấn tăng lên hiện tại cảnh giới của hắn cũng là kim đan cảnh thất trọng trung gia viên mãn còn xa xa chưa đạt tới kim đan cảnh thất trọng đỉnh phong nhưng đơn thuần chân khí cùng linh lực tích xúc cùng phẩm chất diệp vân lại không thua bởi bảo tàng bên trong bất luận kẻ nào nếu không phải thân cường độ còn chưa đủ hắn hẳn là có thể đạt tới đỉnh phong thậm chí đan pha anh sinh thành tựu nguyên anh cảnh cũng không phải nói Diệp Vân nhục thể yếu đuối, mà là tại lấy chân khí làm căn cơ tôi tiên tâm pháp bên trên, hắn hiện tại nhục thân cường độ còn xa xa không đạt được chỗ tấn thăng nguyên anh cảnh tiêu chuẩn, nếu là đợi đến Diệp Vân thể nội nhật nguyện song hồn bắt đầu tăng phúc, cảnh giới tự nhiên nước lên thì thuyền lên, nhất định là sẽ tại chẳng phải về sau, vợ vụn kim đan, bước vào nguyên anh chi cảnh. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau. Vụ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua cỏ liền trên app. cho vợ ở, đối với mọ mò, mò Việt tẩy, hay tìm tẩy. 0777998892 799 8892 094 Phan Vu Hoàng Anh Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, quy 1 chương 694, tinh phách vs cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. Vậy liền trước đi qua đi, nhiều như vậy người, tổng sẽ không khiến cho người chú ý. Đem khi tức ẩn nấp nhưng phạm là có người chú ý Diệp Vân lúc, đều là sẽ coi là cái sau là vừa ẩn dấu cao thủ, lại cũng không coi là Diệp Vân cảnh giới chỉ là kim đan như vậy thấp. Đây là người trường hợp đặc biệt, mặt đối với mình không biết được đối thủ lúc, thường thường đều sẽ lấy tự thân phán đoán mà đem đối thủ ở trong lòng hàm lượng cao hơn. Diệp Vân thậm chí ngay cả làm cái gì đều không cần, trực tiếp hóa thành lôi quang phi thăng lên đi, không người dám ngăn cản Diệp Vân bước chân, tại trong lúc này, hoàn toàn là ôm lấy ánh mắt kính sợ đưa mắt nhìn Diệp Vân rời đi, sau đó liền cũng tranh thủ thời gian tiến vào tầng thứ 3 bên trong, miễn cho trễ. Thế nào, những này linh phù tác dụng như thế nào? Loay hoay Diệp Vân 12 đạo phù lục, mặc dù kiếm đạo lao tổ có thể nhìn ra được những đùa chú này phi phàm, nhưng cũng không biết bọn hắn cụ thể công hiệu. Nhất định không phải phàm vật một câu, Diệp Vân liền đem những này linh phủ trọng yếu biểu đạt ra tới. Nhưng kiếm đạo lao tổ đang nghe Diệp Vân lời nói về sau, lại là tức giận nói, ta đương nhiên biết nhất định không phải phầm vật, cho nên ta mới tại cái này bên trong hỏi ngươi uy lực của bọn hắn như thế nào. Lao tổ ta dù sao là cảm thấy phải cùng nguyên anh cảnh lục trọng tự bạo uy lực kém không nhiều, chẳng qua nếu như là có khác biệt lời nói, cũng hẳn là là bọn chúng quá mức lâu năm, dẫn đến linh tính hầu như đều biến mất đi. Đích xác hẳn là so ngươi hơn 2.000 năm qua người sống muốn lâu một chút. Nghe tới kiếm đạo tổ lời nói về sau, Diệp Vân nhẹ gật đầu, lại là rất là đồng ý nói. Điểm này lão tổ đã sớm dự liệu được, dù sao cái này tu di bảo tàng ngàn năm mở một lần, đại bộ phận phân đồ vật nếu là gánh chịu được tự nhiên chín đại kiếp, chính là có thể bảo tổ lại, cho nên ta mới nói, đùa này quá mức lâu năm. Nghe Diệp Vân lời nói, kiếm đạo lão tổ bất mãn phản bác. Cho dù là dạng này, cũng không thể giải thích che giấu bọn chúng so ngươi lớn tuổi sự thật. Diệp Vân cười nhạt nói: "Hừ, bất quá là một đám tử và tôi, ngươi cùng kia tiên tiên sơn thú chém giết bên trong, kia tiên tiên sơn thú thế nhưng là so lão tổ ta càng thêm lớn tuổi, nhưng nó tâm trí lại là chưa khai hóa, thậm chí ngay cả vừa ra đời hài nhi cũng không bằng." chỉ biết dựa vào bản năng đi săn, từ một điểm này nhìn những này căn bản không thể chứng minh cái gì. Ngay tại Diệp Vân nghe kiếm đạo lão tổ giải thích lúc, nơi xa truyền đến tiếng gào lại là đánh ghé Diệp Vân cùng kiếm đạo lão tổ giao lưu, khi quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra lúc, lại là nhìn xem một nam một nữ, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại mình xa một bên, chính cách đầy trời tu sĩ bên trong, lớn tiếng hô gọi mình. "Hắc hắc, ngươi hay là thừa nhận ngươi chính là thượng tiên nhi tử tốt, nhỏ như vậy sát suất ngươi đều có thể lụi bại." Nhìn xem Kim Linh Nhi cùng Kim An một bộ hưng phấn la lên Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ cũng là sững sờ sau đó hắc cười nói: nếu không phải biết được ta là một pháp nhân chỉ sợ ta cũng nghĩ như vậy cười khổ gật đầu một cái Diệp Vân cũng là hơi kinh ngạc vậy mà dạng này đều sẽ đụng phải hai người này Duyên Vận hai chữ thật sự chính là rất khó giải thích trong lòng ngầm cười khổ nói Diệp Vân lại là không có nhàn rỗi lôi quang tan rã mà xuống sau đó chính là không gian pháp tác vận dụng thể nội bạch quang đi thẳng tới nơi Sa Kim Linh Nhi cùng Kim An bên người nhìn xem hai người một bộ kích động dáng vẻ Diệp Vân cười nhạt nói hai người các người là như thế nào đem ta nhận ra La Tiểu Thủy a Tiểu Thủy nói cảm nhận được tiền bối khí tức lại thêm có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng để ở đây tất cả mọi người nguyên anh cảnh nhường đường, linh nhi cũng chỉ có thể đem kia đạo lôi quang khi thành tiền bối nhà, đem quân ở mình ngón giữa thủy linh mãng lộ ra, kim linh nhi vui vẻ nói, vốn cho là là rốt cuộc nhìn thấy gì vân, vì thế còn thương tâm hồi lâu, lúc đầu nghĩ đến cứ như vậy an tâm vượt qua tu di bảo tàng năm tầng về sau, lại là tại sắp rời đi tầng thứ hai lúc, mình linh thú đột nhiên dùng răng mài mài mình, sau đó chính là nhìn thấy cái kia đạo ẩn chứa khủng bố lôi linh khí lôi quang, chính là đầy cõi lòng thấp thỏm gọi một tiếng, nhưng hiện tại xem ra, thật sự chính là hẳn là bội phục vận khí của mình vậy mà thật là đem Diệp Vân cho gọi lại, mà lại cái sau nhưng cũng là đến tìm hai người, để Kim Linh Nhi nhất thời cũng không phải nói cái gì. Có Thủy Linh mạng giúp trợ hai người các ngươi, chắc hẳn các ngươi con đường sau đó cũng là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Vậy ta liền trước không cái dậy. Lúc đầu chính là đến tự giới cũ, đang nhìn hai người không có cái gì tổn thương lúc, Diệp Vân liền chuẩn bị rời đi. Tiền, tiền bối, có thể hay không để Linh Nhi bội tiết đâu? Mặc dù Linh Nhi thực lực không thật là tốt, nhưng cũng có thể vì tiền bối ngươi phân hiệu một chút điểm nan để, được không? Ngay tại Diệp Vân chuẩn bị khởi hành lúc rời đi. Kim Linh Nhi thanh âm lại là tại lúc này hô lên, cái sau đang nói ra lời nói này lúc, chẳng nó cái cổ lại là đỏ cái thấu triệt, thẳng đến gương mặt, có chút thấp phẩm nhìn xem Diệp Vân. Ha ha, tiểu cô nương này thật đúng là là gan khá lớn. Nhìn xem Kim Linh Nhi chính là như yêu cầu này Diệp Vân, Kiếm Đạo lao tổ cũng là cười lên ha hà, tiện thể lấy nhìn xem Diệp Vân lúc là sẽ làm phản ứng gì. Ta không có dư thừa khí lực tới chiếu cố ngươi. Nhìn xem ánh mắt kiên định, Diệp Vân cũng là thở dài về sau, thản nhiên nói, không biết ta. Tiểu Thủy cũng là có thể chiếu cố linh, mà lại tiểu Thủy dọc theo con đường này cũng là trợ giúp Linh Nhi rất nhiều, còn có sư ca cái này không có cái gì chỗ đại dụng người, cũng là một chút tác dụng. Kim Linh Nhi nhìn xem Diệp Vân không có như vậy kiên quyết từ tuyệt, trong lòng lập tức vui mừng, gấp đội mở miệng nói. Kim An có chút cảm khái nhìn xem bên cạnh mình thiếu nữ, nhưng là đang nghe Kim Linh Nhi đem mình liệt vào chỉ có một điểm dùng người, không khỏi cũng là cười khổ thầm nghĩ, nha đầu này. Được rồi, như là như vậy, cũng là không sai, có thể để cho Linh Nhi tại độ nhìn thấy tiền bối mấy lần mặt, cũng là có thể để cho cô nàng này trong khoảng thời gian này sa sút hóa giải một chút liên lang nghĩ đến điểm này, kim an cũng là cười đối diệp vân nói, tiền bối, ta hai người vẫn là sẽ chiếu cố tốt mình, vẫn là để linh nhi cùng ta lại lần nữa đi theo tiền bối một đoạn thời gian đi. ừ vâng. kim linh nhi lộ ra khẩn cầu ánh mắt nhìn xem diệp vân. thôi, thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái, liền cùng ta cùng nhau rời đi đi. thở dài về sau, diệp vân thể nội không gian pháp tắc lưu động, không gian trung quanh mạch lưu liền là có bạch quang bao phủ kim linh nhi cùng kim an, trực tiếp tuấn di rời đi tầng thứ hai. tại vừa vặn đến tại tầng thứ hai không gian vỡ vụ chỗ lúc, diệp vân liền cất bước rời đi. Kim Linh Nhi cũng là hạ quyết tâm đi theo Diệp Vân cùng nhau xuyên qua phía trước khé hở, mà Kim An cũng là nhìn xem hai người đi vào lúc, cũng là mở rộng bước chân đi theo hai người rời đi. Cái này bên trong, đúng là một loại khác biệt cảnh sắc sao? Bước qua tầng thứ ba chỗ không gian lúc, Kim An ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn xem hiện hiện ở trong mắt chính mình rộng lớn rừng rậm, trong đó một linh lực lại là chưa bao giờ thấy qua đồng đậm, khắp nơi biểu hiện ra đại lượng sinh cơ. Nhìn xem cảnh sắc nơi này, Kim Linh Nhi ngược lại là trên mặt lộ ra vui sướng, tiện thể lấy đem mình ngón giữa tiểu xà cũng đi theo gần đầu, phản phất là tại vì cái này chưa hề nhìn thấy qua quan cảnh mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tại cái này bên trong, hay là tận lực không nên dùng lửa linh khí đến tới bác? Tại Kim Linh Nhi cùng Kim An cảm thán rộng lớn rừng dậm khu vực lúc. Diệp Vân lại là những mày, tưởng tượng thấy chờ một chút nếu là có tu luyện lửa linh khí tu sĩ đang chiến đấu, nếu là đem rừng dậm này nhóm lửa lời nói, chỉ sợ cái này bên trong sẽ là một phiến đất hoang vu. Nhưng ở Diệp Vân hướng về mặt đất lúc, trước dùng lửa linh khí nhóm lửa tại một viên to cỡ miệng chén cây nhỏ bên trên, tại phát hiện lửa linh khí tại vô luận như thế nào đốt cháy, lại là tại sau ba hơi thở liền chẳng biết tại sao bị dập tắt lúc. Mặc dù không biết trong đó kinh lịch cái gì, nhưng cũng là minh bạch tại cái này bên trong cũng là khỏi phải quá để ý lựa linh khí. Kháng hỏa tính ngược lại là tốt là thường, cũng không biết nơi này bảo khố, đến tận cùng là ở nơi nào. Nhìn xem bốn phía đều là dày đặc lục lâm, mặc dù cũng có được không ít có thể đi xuyên thông đạo, nhưng bốn phía nhìn lại nhưng không thấy bất kỳ lạ thường địa phương. Cái này bên trong phảng phất đã tất cả đều là cây tối chi lưu, thậm chí liền xem như Diệp Vân Hưu tâm muốn rời khỏi lúc liền sẽ bị xuất hiện ở trước mắt đại thụ ngăn trở đường đi, đường vòng về sau chính là lại sẽ trở lại vừa mới bắt đầu địa phương. Mặc dù có thể dược không rời đi, nhưng ở trong đó quỷ dị lại là hấp dẫn Diệp Vân chú ý. Là như thế nào trận pháp mới có thể đem mình tiềm thức lừa gạn là chôn giấu tại cái này bên trong lòng đất? hay là tại cái này rộng lớn rừng rậm chính là một tòa khổng lồ huyệt trận, hoặc là có người cố ý cản trở chính mình. Cái cuối cùng Diệp Vân nghĩ đến lúc chính là trực tiếp bài trừ, trong lòng còn có kiếm đạo lao tổ tại, như là có người có thể đem mình dẫn đạo lời nói, vậy liền không phải một cái nguyên anh cảnh có thể làm được, càng không dùng tay kiếm đạo lao tổ linh hồn chi lực cũng tại dò xét bốn phía. Nếu là có một chút gió thổi cỏ lai, mình cũng có thể biết được. Bất quá đồ vật trong này, thật đúng là giống như bình thường cổ quái. Tiết Thể Lấy nhìn lại một viên đại thụ hạ bản ngồi hoa cỏ, tại những cái kia tướng mạo kỳ lạ lời nói trong cỏ, Diệp Vân cũng là có nghi hoặc mình tại cái này bên trong cũng là hoàn toàn lãng phí thời gian. Tu di bảo tàng tầng thứ ba, không phải chỉ điểm này bí mật mới là. Kiếm đạo lão tổ, nhìn ra chút gì sao? Nhìn xem vận dụng linh hồn chi lực càn quét toàn bộ lục lâm, ngàn bên trong khoảng cách đều là nạp tại trong mắt mình. Diệp vân tại ngắn ngủi chóng đầu lúc, liền đã ghi nhớ kiếm đạo lão tổ cho mình sửa sang lại tọa độ. Hẳn là một cái dấu ở trong lòng đất huyễn trận, phẩm cấp rất cao, không phải không thể lại giấu được ta, nhưng cái này bên trong lại là có một chỗ rất kỳ quái không biết người chú ý tới không có. Nhìn xem Diệp vân đã gánh chịu được mình cho mảnh vỡ ký ức, kiếm đạo lão tổ cười hỏi. Ngươi nói là không có có sinh linh điểm này sao? Nghe tới kiếm đạo lão tổ hỏi chính mình vấn đề, Diệp Vân mở miệng nói, "Không sai, nơi này hình dạng mặt đất như thế rộng, càng là sinh chi khí tức dư thừa bảo địa, nhưng là một điểm vật sống đều không có, chỉ có những này xuyên thẳng tầng mây đại thụ, khó tránh khỏi có chút quá không thể tin." Nhẹ gật đầu, kiếm đạo lão tổ nói, "Nếu là ngươi cẩn thận cảm thụ, chính là có thể từ những này đại thụ bên trong cảm nhận được một cố khí tức, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn là không thể gạt được ta. Ngươi sẽ không làm muốn nói cho ta biết, những này đại thụ kỳ thật chính là cái này tầng thứ ba sinh linh đi." Một bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân không khỏi đem lòng bàn tay tại đại thụ bên trong, tại cảm nhận được kia cố nhỏ xíu run dậy âm thanh lúc, cũng là không khỏi lộ ra cười khổ, phải làm thế nào đi đâu? Lập tức hẳn là liền sẽ không như vậy yên tĩnh, cười nhạt nhìn phía xa truyền đến một tiếng tiếng phá hủy, tựa hồ là có người nào đã bắt đầu chiến đấu. Tại phương này sinh cơ bừng bừng đại địa phía trên, linh lực khổng lồ cùng chân khí tương hô ép cùng một chỗ. Diệp Vân cảm nhận được cố này dị dạng lúc, như mày, tựa hồ cũng không muốn để ý tới. Làm sao rồi? Chẳng lẽ là không định xen vào chuyện bao đồng? Nhìn xem Diệp Vân tựa hồ cũng không định xuất thủ, kiếm đạo lao tổ cười hỏi. Bọn hắn tranh đấu cùng ta có liên quan gì? Ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời là dương, Diệp Vân ở trong lòng cùng Kiếm Đạo lão tổ được rẽ. Hắc hắc, dù sao vô sự, đi xem một chút cũng tốt." Kiếm Đạo lão tổ cười nói. "Ngươi hay là như vậy thích xen vào việc của người khác." Nhìn thoáng qua trong lòng Kiếm Đạo lão tổ, Diệp Vân lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, Kiếm Đạo lão tổ nói cũng đúng có mấy phân đạo lý tại, hiện tại cũng là vô sự, đích xác có thể đi nhìn một chút. Nói không chừng cũng có thể đạt được một chút có lợi tình báo, nếu là bằng không, cũng chỉ là tại tòa này huyễn trong trận vô duyên vô cớ đi loạn mà không thể đi ra đi. Linh nhi, Kim An Đi với ta phía trước nhìn một chút. Cảm thụ được phát sinh tranh đấu địa điểm, cảm thấy được trong đó linh lực khuấy động, Diệp Vân mở ra đem đặt ở đại thụ bên trên tay thu hồi, nhìn bên cạnh Kim Linh Nhi cùng Kim An, mở miệng nói, "Ừm." Nghe tới Diệp Vân lời nói về sau, Kim Linh Nhi cùng Kim An chính là biết hẳn là phát hiện cái gì, nhao nhao gật đầu nói. Bạch Quang ẩn hiện, Thuấn Di rời đi đến nguyên địa, liên tiếp không ngừng tuấn di khiến cho Diệp Vân đi thẳng đến tranh đấu địa phương, nhìn xem hai chi nguyên anh cảnh tam trọng đội ngũ tại tranh đấu lúc, lại là sắc mặt lạnh lẽo, cái này bên trong quả nhiên không có mình tìm muốn tình báo, thở dài ở giữa, một đạo búng tay đánh ra. Băng linh khí trực tiếp đông kết phương này đại địa. Tranh đấu mọi người khẽ giật mình, lập tức sắc mặt đại biến, không dám lúc đích. Nhìn xem tất cả mọi người rất sững sờ tại nguyên chỗ, không dám có nhúc nhích chút nào lúc, Diệp Vân lúc này mới hướng phía dưới đi đến, nhìn xem trong đó hai tên giống như là dẫn đầu nam tử, trực tiếp hỏi: "Các ngươi vì sao tại cái này bắt đầu tranh đấu?" Không rõ Diệp Vân vì sao muốn như vậy hỏi, nhưng dù sao cũng là sinh mệnh của mình nhận bức hiếp, hai người liếc nhau một cái về sau, chính là tranh nhau mở miệng nói: "Tiền bối, ta cùng chẳng qua là tại cái này bên trong vì đạt được dược vương Cốc cần sinh mệnh tinh phách tôi." Kết quả nhìn thấy cái này tinh phách về sau, Cho nên lúc này mới có tranh đấu. Dược Vương Cốc muốn cái này sinh mệnh tinh phách làm cái gì? Nghe tới Dược Vương Cốc người xuất hiện tại cái này bên trong, Diệp Vân liền là nhớ tới Nguyệt Lãnh Hiên đã từng đối với mình đề cập tới cái này, tầng thứ 3 là bị Dược Vương Cốc thống trị, không khỏi tăng lớn dò xét cường độ, băng linh khí lại lần nữa tăng cường một bộ phận, trực tiếp đông lại hai người chỗ nâng lên sinh mệnh tinh phách, mở miệng hỏi: "Cái này?" Nghe tới Diệp Vân vấn đề, hai người cũng không biết nên nói như thế nào, hai người bọn họ bất quá là nhìn thấy Dược Vương Cốc ra giá rất cao. Lúc này mới có muốn vì dược vương cốc tìm kiếm sinh mệnh tinh phách, dùng cái này đem đổi lấy tuyệt phẩm tiên linh chi thạch ý nghĩ, nhưng hiện tại xem ra, tiên linh chi thạch không được đến, lại có thể muốn nộp mạng. Hỏi các ngươi lời nói thời điểm trực tiếp trả lời. Khí thế đột nhiên biến đổi, hàng khí đem một chút nguyên anh cảnh nhất trọng người trực tiếp đóng băng, trở thành hình người băng điêu, tại cái này liệt nhật dưới mặt đất, sinh động như thật. Chúng ta chỉ là vì tiên linh chi thạch bán mạng mà thôi, về phần thuốc kia hồng trần là như thế nào nghĩ chúng ta cũng không biết. Nhìn xem Diệp Vân có nổi giận dấu hiệu, còn tưởng rằng Diệp Vân cùng Dược Vương Cốc có oán, hai người vội vàng thoát khỏi cùng Dược Vương Cốc phải chẳng có quan hệ nghiêm ngặt. Lập tức lắc đầu nói, Diệp Vân nhìn lướt qua trên mặt đất lục sắc luôn sáng, tại kia trên đó còn có không ít băng phong vực diện, Diệp Vân đem nó nhặt lên, thản nhiên nói, cho mỗi người các ngươi mười hơi thời gian, nếu là mười hơi kết thúc lại không rời đi, liền chớ có trách ta xuất thủ. Thân thể Trọng Tân cảm nhận được một tia nhiệt độ, mọi người vội vàng hướng phía nơi xa chạy rời đi, một khắc cũng không nguyện ý tại cái này bên trong dừng lại. Nhìn xem người nơi này tất cả đều rời đi, Diệp Vân đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trong tay sinh mệnh tinh phách, loại vật này hắn đã từng cũng là có nghe thấy, nghe nói trong đó nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, có thể nặng đắp sinh mệnh Bất quá cái này cuối cùng chỉ là khuyết đại mà thôi, nhưng liền xem như như thế cũng không thể phủ nhận nó chỗ chân quý. Có thể tại cái này bên trong gặp phải, cũng đích thật là có không sai vật hi. Diệp Vân nắm trong tay liền có thể cảm nhận được trong đó chỗ bao hàm sinh chi khí tức, cực lớn đến tột đỉnh trình độ. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vũ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fer liền trên áp. Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mỏ mò, mò viết kéo tẩy, rồ hay sọ tìm tẩy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, quy 1 chương 695, Linh Phủ Sơ Thí T.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch 3. Cái này bên trong vậy mà lại xuất hiện sinh mệnh tinh phách loại vật này, quả thực là làm cho người ta không cách nào tin nổi a. Nhìn xem Diệp Vân trong tay sinh mệnh tinh phách, kiếm đạo lao tổ dấu không được trong mắt ý cười nói Thứ này chỉ biết có thể chữa trị tổn thương, nhưng cụ thể hiệu quả, ta chính là không biết Lắc đầu, Diệp Vân nói ha. ha. Thứ này lớn nhất hiệu quả chính là có thể tại mấy hơi bên trong để ngươi từ một cái sắp chết người một lần nữa nhẹ nhõm tương mừng, tại cái này bên trong có thể đạt được cũng là vận mệnh của ngươi. Kiếm đạo Lao tổ cực kỳ hài lòng nhìn xem Diệp Vân trong tay sinh mệnh tinh phách, nhận vì lần này tham viếng có cực lớn thu hoạch. Nếu thật sự là như thế thần vật, ngược lại là kiếm được. Nhẹ gật đầu, tại đem sinh mệnh tinh phách để vào trong túi chữa vật lúc, Diệp Vân nhìn về phía một bên dùng kim linh huyễn trận ẩn nấp hành tung kim linh nhi cùng Kim An, cười nói, hai người các ngươi có thể ra, người nơi này đều đã rời đi, ẩn nấp hành tung cũng không có ý nghĩa gì. Lật lật, có tiền bối ở đây. Linh Nhi đương nhiên là tin Tưởng Nha. Theo Diệp Vân thanh âm, Kim Linh Nhi chậm rãi đem thân hình hiện lộ ra, đồng thời nghi ngờ nhìn về phía Diệp Vân vừa rồi trong tay nắm chặt lục sắc nguồn sáng, khó hiểu nói, "Tiền bối, vừa rồi vật trong tay ngươi, đó là cái gì?" Nghe bọn hắn nói nên gọi là sinh mệnh tinh phách, chắc hẳn hẳn là đối với thân thể thương thế có không sai hiệu dụng, cho nên ta liền nhận lấy. Nhìn xem Kim Linh Nhi dáng vẻ nghi hoặc, Diệp Vân cười nói, "Nếu thật là như tiền bối lời nói, tiền bối kia lần này liền thật là kiếm bột, vẹn vẹn là sinh mệnh tinh phách phần này chữa trị thân thể thương thế năng lực, tại ngoại giới liền có thể bán đi mấy trăm ngàn tuyệt phẩm tiên linh chi thạch giá cả." Kim An đang nghe Diệp Vân nói lên là sinh mệnh tính phế lúc, ngựa khi có chút ít áo đương nói, bất quá là một chút món tiền nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng. Nhìn xem Kim An cùng Kim Linh Nhi, Diệp Vân cười nhạt nói, vậy chúng ta bây giờ hẳn là đi kia bên trong tiền bối. Nhìn xem bốn phía đều là lục lâm, Kim Linh Nhi nghi ngờ nói, nên rời đi trước đi. Đối với bọn hắn trong miệng Dược Vương có người, ta vẫn là rất có một chút hứng thú đến nhìn một chút. Mặc dù không biết Dược Vương Cốc phương hướng, nhưng so sánh cũng hẳn là tại cái này lục lâm bên trong, nơi này lục lâm nó phạm vi lớn tiểu cũng là không chút nào so tầng thứ hai đại dương bên ngông kém nhiều ít chẳng qua là giữa hai bên một cái là biển, một chỗ khác là sơn lâm mà thôi. Dược vương cốc cũng là nhất lưu môn phái, tiền bối như thế tùy tiện đi bọn hắn đệ tử xây dựng liên minh tìm tòi nghiên cứu, có thể quá mạo hiểm hay không rồi. Kim An nghe Diệp Vân chuẩn bị đi Dược Vương Cốc kia cùng Nhất Lưu đại phái lúc, không khỏi nhũ mày hỏi, cũng không phải là là không tin Diệp Vân thực lực, mà là tại Dược Vương Cốc bên trong đệ tử tuyệt không phải dễ chơi, tại dọc theo con đường này bọn hắn biết đến thuốc hồng trần, chính là một cái luyện dược cùng cảnh giới cao siêu người, nó tại Dược Vương Cốc đảm nhiệm môn phái bên trong đại sư mình, mà đây chính là Dược Vương Cốc đối với hắn khẳng định. Vô sự, Dược Vương Cốc người ta cũng là gặp một lần mặc dù tương đối khó cấn, nhưng nếu là cận thân một trận chiến lời nói, bọn hắn sẽ chỉ nháy mắt là bại. nhớ từ bản thân lúc ấy cùng thuốc gió một trận chiến, cái sau nếu không phải sau cùng ức hỏa châu mất đi hiệu lực, chỉ sợ đơn thuần là kia phòng ngự hệ đan lô tiên khí liền để cho mình có chút khó mà toàn lực thi triển tu vi. nhưng cuối cùng tốt ở người phía sau bị người mưu hại, thể nội cũng hẳn là bên trong ức hỏa châu chúng độc làm, này mới khiến Diệp Vân có thể đem trực tiếp chém giết. bất quá về sau Diệp Vân cũng là bên trong hỏa độc này đem chịu đựng đốt cháy nỗi khổ, cũng là hơi có chút đồng bệnh tương liên cảm giác. bất quá Diệp Vân lại là đối thuốc gió không có cái gì quá lớn hảo cảm. Từ sau người chuẩn bị sẽ tại núi lửa bên ngoài Nguyên Anh cảnh tu sĩ đều biến vì chính mình trong lòng bàn tay khôi lỗi lúc cũng đã đối với hắn có sát tâm, cũng không phải là hắn làm ra lạm sát kẻ vô tội sự tình, mà là Diệp Vân ở trên người hắn cảm nhận được uy hiếp, nếu là hắn vừa mới bắt đầu không có xuống tay với mình, kia đối với hắn làm sự tình, cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, không để ý tới là được. Khả xảo liền sao tại, thuốc gió vậy mà cũng không định bỏ qua Diệp Vân, muốn làm làm khôi lỗi cùng nhau thu, Diệp Vân liền xem như không vì người khác cân nhắc, cũng được vì sinh mệnh mình nhận uy hiếp, liền xuất thủ đem hắn cho trảm. đi trước đi toàn này nguyễn trận cũng là có chút khó có thể đối phó đến không trùng từ từ xem đi diệp vân vận dụng chân khí bốc lên tại không trùng kim an cùng kim linh nhi chậm một bước đổi tới nhìn thấy hay là kia phiến hải dương màu xanh lúc lúc, kim linh nhi cũng là có chút bất đắc dĩ bất mãn nói thật nham chán linh nhi đã nhìn chán những vật này ha ha nếu là nhanh như vậy liền nhìn chán kia chờ một chút thời điểm linh nhi ngươi liền chuẩn bị kỹ càng phiền một đi biết được sẽ tại tầng thứ ba một đoạn thời gian rất dài mà thiếu nữ hiện tại liền bắt đầu phân cùng đến một lúc sau sợ rằng sẽ càng thêm khó mà chịu được. Trước kiên nhẫn chờ một chút đi, cái này tầng thứ 3 hình dạng mặt đất xem ra chính là cái này, lục sâm đầy đất cảnh sắc, nếu là hiện tại cũng chịu đựng không nổi, chỉ sợ tiếp qua tầm vài ngày, Linh Nhi ngươi chính là muốn tẩu hỏa nhập ma. Quay đầu nhìn thoáng qua Kim Linh Nhi, Diệp Vân cười nói, "Tốt ta, bất quá nếu là Tiền Bối muốn đi Dược Vương Cốc xây dựng liên minh lời nói, không ngại có thể nói mình đạt được sinh mệnh tính phách, để những người kia chủ động tới tìm chúng ta đổi lấy, đến lúc đó chúng ta cũng có thể không cần phí khí lực nha." Đem mình ý nghĩ nói ra, tại Diệp Vân cũng là sững sờ về sau, liền bật cười nhìn mình lúc, Kim Linh Nhi nhỏ giọng nói, "Là Linh Nhi nói sai cái gì sao?" Ha ha. Linh Nhi nói phương pháp ta ngược lại là không nghĩ tới. Nhìn xem từ lo lắng chuyển làm mừng rỡ Kim Linh Nhi, Diệp Vân nắm chặt trong tay sinh mệnh tinh phách, nó khổng lồ sinh mệnh chi lực tàng ra. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân vị trí khu vực chính là tràn ngập các loại linh lực. Để ta nhìn một chút, sẽ là như thế nào người dám cùng ta Diệp Vân muốn cái gì? Không còn ẩn nấp khí tức, Diệp Vân nhìn xem lục tiếp theo chạy tới cái khác Nguyên Anh cảnh tu sĩ, đem kim đan cảnh thất trọng tu vi bại lộ mà ra, trong mắt hiện lên lấy ý cười nhìn bốn phía bát phương. Ha ha, ta còn tưởng rằng là cái kia vận khí tốt ra hỏa đạt được sinh mệnh tinh phách, nguyên lai like là một cái gặp may kim đan cảnh từ bối, dạng này đến nhìn là ta gặp may mắn. Nhìn xem Diệp Vân thân hình lơ lửng, cái thứ nhất chạy đến nguyên anh cảnh tu sĩ khinh miệt nhìn xem Diệp Vân, chân khí bạo căng, chính là muốn trực tiếp từ Diệp Vân trong tay đem sinh mệnh tinh phách cướp lấy. Hoang cát, từ một tên tiểu bối cầm trong tay đồ vật, không cảm thấy e lệ sao? Ngay tại nam tử chuẩn bị nháy mắt từ Diệp Vân trong tay đoạt được bảo vật lúc, một đạo kéo dài thanh âm đồng thời vang lên, phản phất là chuẩn bị ngăn cản nam tử hành vi. Hừ. Nhìn xem mình nào về phía Diệp Vân chân khí bị đánh từ xa đoạn, hoàn sẽ là lộ ra tàn nhẫn chi ý, một bộ muốn cùng nói chuyện nam tử cá chết lưới rách, trong lòng tràn ngập đối với sinh mệnh tinh phách của Nhật. Hừ hừ liền biết ngươi chuẩn bị như thế, nhìn xem Hoàn Cát trực tiếp hướng hướng vị trí của mình, một bên mới vừa tới đến tóc dài nam tử cũng là không thèm để ý, một linh lực từ trong cơ thể tuôn ra, một đạo phát ra lục sắc quang mang kiếm mang liền đánh út về phía Hoàn Cát, muốn để cái sau thối lui. Quả nhiên, ngay tại Hoàn Cát nhìn xem tóc dài nam tử từ trong tay ngưng tụ cũng bắn hướng mình kiếm mang màu xanh lục lúc, trong lòng cũng là do dự, cắn răng tránh đi đến, mình vào ngày thường là tuyệt đối sẽ không yếu tại tóc dài nam tử, nhưng là bây giờ đây là một mảnh tràn đầy một linh lực địa vực, nam tử thể bên trong tu hành công pháp bản thân chính là một linh lực, liền xem như hữu tâm muốn cùng nam tử tiến hành đại chiến cũng là muốn suy tính một chút địa hình này phải trang đối với, mình có ưu thế. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị đón đỡ ta cái này bách một kiếm phát đâu. Nhìn xem hoàn mặt cắt sắc khó chịu nhìn mình chằm chằm, tóc dài nam tử cũng là không thèm quan tâm, đi tới Diệp Vân bên người, cười nói, tiểu bối, còn không mau một chút đem cái này sinh mệnh tinh phách giao cho ta, cũng tốt tránh né cái này sinh tử kiếp họa. Nếu là ngươi cầm đến, không phải cũng sẽ bị những này chạy tới người vây công sao? Diệp Vân cười nhìn lấy hỏi mình muốn sinh mệnh tinh phách tóc dài nam tử, không khỏi lộ ra vẻ mặt lo lắng, nếu là đạo huynh vì ta mà bị những người này vây công, vậy ta Diệp Vân trong lòng cũng là băn khoan vẫn là thôi đi. Ừm. Nhìn xem Diệp Vân lộ ra lo lắng hình dạng của mình, tóc dài nam tử hiện nhiên cũng là không nghĩ tới, chính là bất mãn nói, ta tự nhiên có biện pháp của ta, ngươi chỉ cần đem cái này sinh mệnh tinh phách cho đúng là ta, còn lại chính là nhanh lên đảm mệnh. Tiểu tử, ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng ngươi nếu là trực tiếp đem cái này sinh mệnh tinh phách giao cho hắn, ta hoàn cắt tại cái này bên trong hướng ngươi phát thệ, hắn định sẽ không để cho ngươi như vậy tùy tiện rời đi, chỉ sợ phế bỏ ngươi công thể cũng không phải là không được. Ánh mắt hận nhìn xem tóc dài nam tử, hoàn cắt hung tỵ nói, không nếu các ngươi đều tới bảo hộ ta như thế nào? cùng đem ta bảo vệ chu toàn, ta đến dược vương quốc xây dựng liên minh về sau, chính là lấy nó đổi lấy tiên linh chi thạch, đến lúc đó cũng là thiếu không được hai vị đạo huynh. Diệp vân như mày, chậm rãi nói. Nghe Diệp vân nghiêm túc ngôn luận luận, hoàn cắt cùng sửa chữa tiêu trong lòng khó thở mà cười, đây là nỡ ngẩn đi, hắn là thế nào nghĩ đến chúng ta sẽ bảo hộ hắn? Tiểu tử, ta cũng không nguyện ý cùng ngươi đấu khẩu, chờ chút nếu là cái này sinh mệnh tinh phách còn không cho ta, bọn hắn đến lời nói ngươi sẽ rất nguy hiểm. Nhìn một chút Diệp vân cũng không phải là đang nói đùa, sửa chữa tiêu cũng là sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng uy nói. Sách đích thật là a. Đến tròn vẹn 30 nguyên anh cảnh ngũ trọng, càng là có 10 cái nguyên anh cảnh lục trọng, còn lại trăm người đều là tứ trọng phía dưới, loại này tình cảnh ta đích xác là rất nguy hiểm. Nhẹ gật đầu, Diệp Vân cười nói, "Nghe tới Diệp Vân lời nói này về sau, sửa chữa tiêu cùng hoàn cắt biến sắc, Nguyên Bản hướng về phía trước dựa sát vào thân thể, không khỏi toàn bộ đều lui lại một bước. Tiểu tử này sẽ không là đang giả heo ăn thịt hổ đi." Trong lòng hai người đều là như thế thầm nghĩ, nếu là Diệp Vân không có đang khoác lác lời nói, như vậy xa như vậy một khoảng cách, chính mình cũng không cảm giác được loại này nguyên anh cảnh số lượng, vì sao hắn một cái kim đan cảnh có thể như thế? Nhất định là tại lựa gián nghĩ phải thừa cơ đào thoát, cũng không ăn Diệp Vân một bộ này, sửa chữa Tiêu lộ ra sát ý, liền là chuẩn bị kết quả trực tiếp Diệp Vân, sau đó đoạt được sinh mệnh tinh phách mình một thân một mình đi dược vương cốc đổi lấy chỗ tốt. Không đúng, sự tình có biến. Ngay tại sửa chữa Tiêu có sát ý thời điểm, thân thể bản năng truyền tới sợ hãi lại là trực tiếp để sửa chữa Tiêu lộ ra sợ hãi, thể nội một linh lực toàn bộ hội tụ thành kiếm mang ngầu xanh lục, xông về phía Diệp Vân, mà mình lại là trực tiếp quay đầu chạy trốn. Đã đều đến, hiện tại chạy trốn lời nói chẳng phải là quá không có gì hay rồi. Thanh nhãm lạnh lẽo, chuẩn bị chạy trốn hai người lại lần nữa nhìn về phía Diệp Vân lúc trong mắt lộ ra một cô vô cùng hoảng sợ trong mắt bọn họ xuất hiện một đạo thiên kiếm tại kia cố tựa như thiên uy kiếm đạo pháp tắt phía dưới liền cái này nguyên anh cảnh thất trọng tu sĩ chỉ sợ đều bù không được một kích này tiền bối ta chẳng qua là đang nói đùa mà thôi tiền bối thần công như thế cao minh ta lại làm sao có thể không biết tự lượng sức mình muốn tiền bối sinh mệnh tinh cách đâu biết mình vô luận như thế nào đều là chạy không thoát sửa chữa tiêu vội vàng cười làm lành nói hoàn sẽ là một bộ kinh sợ dáng vẻ nhìn xem vân thân thể đã là hoàn toàn động đậy không được Phản phất là bị cái gì sinh sinh áp chế, liền xem như đem hết toàn lực di động, cũng chỉ là có thể đưa tay chậm rãi di động một tấc vị trí. Nịch lúc chi trận chậm cảnh, thủy trung là hữu dụng, sử dụng không chạy thạch. Diệp Vân nhìn xem hai người một bộ sợ chết bộ dáng, cười nhạt nói, hai người các ngươi thế nhưng là biết được dược vương cốc vị trí chỗ ở. Nhìn thấy Diệp Vân trong mắt hàm ý về sau, sửa chữa tiêu cười khổ nói, nếu là tiền bối hỏi thăm lời nói, văn bối tự nhiên là biết đến, nhưng cũng không biết tiền bối là có hay không muốn đi. Làm sao? Chẳng lẽ tiêu bên trong là chuẩn bị đem đi trước người thấy một cái giết một cái không thành? Nhìn xem sửa chữa tiêu cùng hoàn cát, Diệp Vân nhàn nhạt mở miệng nói, "Như thế không đến mức, bất quá kia Dược Vương cốc thuốc hồng Trần nghe nói hiện tại muốn luyện chế đại dược, cho nên muốn tìm cầu trong đó một mực nguyên liệu chủ yếu, chính là tiền bối trong tay sinh mệnh tinh phách, cho nên hắn mở ra giá cả cũng cực kỳ mê người, bất quá ở trong đó đường lại bị người chặn lại, dù sao Dược Vương cốc chỉ có một lối vào, hơn nữa còn là tại một tòa hạp cốc bên trong." Sửa chữa tiêu nói đến đây bên trong, không có tiếp tục nói hết. Diệp Vân cũng là nghe rõ, thản nhiên nói, "Chẳng lẽ các ngươi là cho là ta sẽ bị những cái kia mai phục người bắt giết không thành?" Đây đương nhiên là không dám bất quá có câu lời nói được tốt, sư tử còn không địch lại chúng sói, nếu là tiền bối thật muốn đi lời nói, kia hai chúng ta tự nhiên vui lòng đưa tiễn. Sửa chữa Tiêu nhìn xem Dư Vân, liền biết được cái sau nhất định sẽ là đi dược Vương Cốc, dứt khoát cũng chính là gật đầu nói. Mà tại sửa chữa Tiêu bên cạnh Hoàn Cắt nghe tới lại là trong lòng giận dữ, ngươi cho hắn dẫn đường liền dẫn đường đi, làm sao còn muốn đem ta kéo lên đi, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chẳng lẽ ta còn muốn cùng ngươi cùng nhau đi chịu chết không thành. Tiền bối, xem ra Hoàn Cắt cũng muốn bội tiếp ngươi đi, nhìn đem hắn kích động, thân thể đều đang run rẩy. Nhìn xem Hoàn Cắt một bộ khí rung động dáng vẻ, sửa chữa tiêu nhịn không được cười nói, khó được ngươi con này tâm, vậy liền cùng nhau đuổi ta. biết hoàng thất hiện tại trong lòng tràn ngập phẫn hận, bất quá cái này cùng mình ngược lại là không có quá lớn liên quan, dù sao đến lúc đó nếu là thật sự xảy ra ngoài ý muốn, cũng có nắm chắc trực tiếp mang theo tiến vào trong viễn trận kim linh nhi cùng kim an, cùng nhau rời đi. ngay tại diệp vân nghĩ muốn rời đi thời điểm, một bóng người nhanh chóng bắn mà tới, sinh mệnh tinh phách, chạy đâu? nhìn trong tay cầm sinh mệnh tinh phách tiểu bối chuẩn bị rời đi, một đạo gầm thét thanh âm vang vọng tại diệp vân bên hai, quay đầu nhìn lại. Một tên Nguyên Anh cảnh ngũ trọng tu sĩ trong tay cầm một kiện kim sắt truy thủ kiệu dáng thượng phẩm tiên khí, chuẩn bị tập sát hướng Diệp Vân. "Sửa chữa tiêu, hoàn cát, thay ta ngăn cản." Diệp Vân thản nhiên nói, "Mình bây giờ hay là không thích hợp xuất thủ bại lộ thực lực, có thể để cho hai người kia trợ giúp mình trước thăm dò một chút, cũng tỉnh động thủ thời gian, bất quá liền nhìn hai người bọn họ phải chăng có thể đánh giết cái này cái Nguyên Anh cảnh ngũ trọng tu sĩ. Thật là ưa thích tìm đường chết." Nhìn xem xong vào Diệp Vân trước mặt lão giả tu sĩ, sửa chữa tiêu cùng hoàn bệnh mắt một bên trong lộ ra khi miệt, sau đó chính là linh lực bộc phát, trong khoảnh khắc liền cùng lão giả chiến đấu cùng một chỗ. Không nghĩ tới hai người các ngươi nguyên anh cảnh tu sĩ, vậy mà đầu nhập một vị kim đan cảnh tiểu tử, thật là làm cho ta cùng trò cười. Nhìn xem sửa chữa tiêu cùng hoàn cắt cùng nhau đối phó mình, mà Diệp Vân lại là thờ ơ lạnh nhạt, lão giả miệng mai cười nói. Đối tại thực lực của hai người bọn họ, lão giả không có chút nào sợ hãi, mình nguyên anh cảnh ngũ trọng tu sĩ có thể lực gáp bọn hắn hai cái này nguyên anh cảnh tứ trọng, liền là đơn thuần cảnh giới so đấu cũng có thể mài chết bọn hắn, mặc dù thời gian ngắn lấy không được thắng, nhưng là một lúc sau hai người bọn họ hẳn phải chết. Hừ, cũng không biết là ai ngu dẫn quát một tiếng, sửa chữa tiêu cùng hoàn cắt đồng thời thúc động trong tay thượng phẩm tiên khí muốn đem lão giả chém giết, nhưng là lão giả thực lực tại bọn hắn phía trên, cho dù hai người liên thủ cũng là đánh ngươi chết ta sống, trong lúc nhất thời không có cách nào phân ra thắng bại, thật sự là kéo dài. Diệp Vân phảng phất nhìn ghét, nhìn xem đang cùng sửa chữa tiêu cùng hoàn cắt giao chiến lão giả, lại nhíu mày, ngón giữa cùng ngón trỏ sát nhập, màu đỏ tươi linh phủ kẹp ở hai ngón tay ở giữa, chân khí thôi động, một cô khổng lồ áp lực như vô hình cự thủ đem lão giả trực tiếp nắm chặt. Diệp Vưn lạnh lùng nhìn xem lộ ra sợ hãi lão giả, tay phải một nắm, thân thể của lão giả đột nhiên bạo vỡ đi ra. Hóa thành đầy trời huyết thủy tưới nhuần dưới thân đại thụ. Lần sau xuất thủ nhanh một chút, như thế lèm mề sẽ lãng phí rất nhiều thời giờ. Nhìn xem sửa chữa tiêu cùng hoàn cắt lộ ra cung kính sợ hãi dáng vẻ, Diệp Vân thản nhiên nói, còn không ngoan một chút dẫn đường cho ta, cũng không biết cái này Tu Di bảo tàng tầng thứ ba có chỗ tốt gì, vẫn là phải hỏi một chút Dược Vương có người. Ba, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau: Vô 5, bấm like, Theo dõi, Bình luận, Quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua độc cỏ trên app, đồ nạt cho vợ ở, đối với mò mò, việt tẩy, rồi hay sọt tìm thấy. 0777998892, 0942478892 fan vu hoàng anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy 1 chương 696, thuốc hồng trần, PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. tuân mệnh tiền bối, nhìn xem diệp vân vừa rồi thi triển thủ đoạn, hai người bọn họ cuối cùng là biết diệp vân thực lực chân chính, một cái tay liền có thể tùy tiện ngược sát nguyên anh cảnh ngũ trọng tu sĩ, phần này thực lực chỉ sợ đã là có thể tùy thời đột phá tới đất tiến cảnh, mà sợ gì chậm chạp không đột phá, chỉ sợ sẽ là vì lần này tu di bảo tặng. Ai? cũng không biết những này địa tiên cảnh đại tu sĩ vì sao muốn không đột phá cùng chúng ta tranh đoạt cái này tu di bảo tàng chỗ tốt hai người lẫn nhau nhìn ra đối phương bất đắc dĩ đang suy đoán diệp vân cảnh giới về sau cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài nhận mệnh như cho diệp vân dẫn đường không dám có chút gì thâm mà diệp vân vào lúc ly biệt lúc lại làm miệng bên trong tại một vùng không gian bên trong mặc niệm lấy cái gì tựa hồ là tại cùng người nào trò chuyện mà tại một lát sau chính là một lần nữa đuổi theo sửa chữa tiêu cùng hoàn cắt tốc độ phi hành hay là một cái tu luyện lôi linh khí đại tu sĩ thật đúng là một cái liền chạy trốn đều trốn không thoát hệ thống người diệp vân hóa thân lôi quang tốc độ chính là đã có thể bỏ xa bọn hắn, tại biết đánh không lại, trốn không thoát về sau, hai người cũng là cười khổ cho Diệp Vân dẫn đường, trên đường đi cũng là nhìn thấy không ít nguyên anh cảnh tu sĩ, đều là cầm ánh mắt khác thường nhìn lấy hai người bọn họ, mà hai người phản phất cũng là tiếp nhận sự thật này, tối đầu dẫn đường. Tiên bối, chỉ cần là lại đi về phía trước mấy trăm dặm chính là sẽ cái kia hẻm núi. Chú ý đến phía trước tốc độ gió hướng chạy, sửa chữa Tiêu nhắc nhở lấy Diệp Vân, liền lại chuẩn bị làm tốt hoàn thành nhiệm vụ về sau rồi đi. Ồ. nhẹ nhìn xem chuẩn bị rời đi sửa chữa Tiêu, Diệp Vân phát ra nghi hoặc thanh âm. Tiên bối, Chỉ sợ cái này sửa chữa Tiêu là muốn đi mật báo, cho ngươi đi bị những cái kia mai phục người vây công tiền mối, nhất định là như thế. Thật không cho bắt đến một cơ hội, Hoàn Cắt vội vàng đi tới Diệp Vân bên hai, nhỏ giọng cảnh cáo nói: "Đồ chết tiệt, đợi đến lần sau có cơ hội, ta nhất định phải đưa ngươi làm thịt." Hai người từ tầng thứ nhất chính là đấu cho tới bây giờ, cho tới bây giờ càng là ai cũng không chịu bỏ qua ai, Sửa Chữa Tiêu tức giận nghĩ thầm. Đích xác có khả năng này, vậy các ngươi thuận tiện người làm đến cùng, cùng ta cùng nhau tiến vào cái này dược vương cốc như thế nào? Ngọn vị nhìn xem Hoàn Cắt cùng Sửa Chữa Tiêu, Diệp Vân mở miệng cười nói: "Tiền mối chẳng lẽ đang nói đùa?" Hai người chúng ta nếu là bị tiền bối tại xem như tấm một lời nói, chẳng phải là tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Kinh hồn táng đảm nhìn xem Diệp Vân, sửa chữa tiêu cùng hoàn cắt lần này ngược lại là ý nhất trí, cầu xin tha thứ, còn xin tiền bối bỏ qua chúng ta hai cái này tiểu tu sĩ, nếu là tiền bối thật không yên lòng lời nói, liền đem hắn mang đến tốt. Ha ha, nhìn xem các ngươi có duyên như vậy, chính là cùng nhau cùng ta đi. Diệp Vân thấy thế về sau, không khỏi cười ha hả. Trong lòng chưa tính toán gì câu tiếng mắng chửi, tại lẫn nhau nhìn đối phương lẫn nhau lúc, sửa chữa tiêu cùng hoàn cắt lại là có muốn đem đối phương giết xúc động, như vậy tùy tiện liền đem mình bại lộ bên ngoài. Không thể không nói, thật sự chính là muốn để cái sau không thể không lựa giận công tâm. Có người tới, hay là một tên Nguyên Anh cảnh lục trọng tu sĩ, nắm chắc cơ hội tốt đi. Nhìn xem sửa chữa tiêu cùng hoàn cắt hiện tại còn có nhàn tâm bởi vì sự tình vừa rồi mà chuẩn bị quyết nhất từ chiến, Diệp Vân chính là nhàn nhạt mở miệng nói, "Nguyên Anh cảnh lục trọng." Nghe tới Diệp Vân lời nói về sau, hai người đều là lông mày mau lắc một cái, không biết nên làm như thế nào mới có thể đem đối phương đưa vào chỗ chết, lại có thể để cho mình an toàn đào thoát, tốt nhất còn có thể để Diệp Vân lâm vào vây công bên trong, dạng này liền có thể tốt hơn tìm cơ hội vụng trộm chạy đi. Nên chiến đi, nếu là hắn không chết, chính là các ngươi chết. Lần này Diệp Vân tựa như là đến hào hứng, cũng không định tự mình ra tay, để phía sau mình sửa chữa tiêu cùng hoàn cắt cộng đồng đối địch, đồng thời mở miệng uy hiếp, để hai người không thể không chiến. Thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, lần này thật là muốn dùng mệnh đến trả. Cười khổ nhìn về phía đã làm tốt giết chóc chuẩn bị nguyên anh cảnh lục trọng tu sĩ, Diệp Vân sắc mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, sau lưng chính là có hai thân ảnh đột xuất, tựa như là đang bảo vệ Diệp Vân. Tránh ra cho ta, hai người các người nguyên anh cảnh tứ trọng tiểu bối, ta giết đều ngại tay bẩn. Lãnh đạo nam tử nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình sửa chữa tiêu cùng hoàng cát, tựa như rất là miệt thị nhìn xem hai người, một bộ cao không thể chạm dáng vẻ. Sao, chúng ta ngược lại là quen thuộc tay bẩn, dùng ngươi bẩn máu. Mặc dù biết được cái sau cảnh giới rất cao, nhưng lần này vũ đục nôn luận lại là không chịu nhặt phải, sửa chữa tiêu mở miệng chảo phúng, lại là để lãnh đạo nam tử sắc mặt một hẳn, lạnh lùng nói, xem ra hai người các ngươi hôm nay là chuẩn bị khang khang đưa chết rồi, vậy thì tốt, ta liền thỏa mãn các ngươi. Ai, cái này nhưng là thật không biết nên như thế nào. Đối mặt với lãnh đạo nam tử không ngừng vung vậy ra tử sắc tiên kiếm sửa chữa tiêu cùng hoàn xạ là lâm vào khổ chiến, bất quá cái này khổ chiến lại là nhằm vào bọn họ hai người mà nói. lãnh ngạo nam tử lại là kế tiếp theo uy nghiêm nói, làm sao không phải muốn dùng ta máu bẩn tay của các ngươi sao? kế tiếp theo a, ta nhổ vào, biết máu của ngươi bẩn còn như vậy khoe khoang, thật sự là không biết ngươi cái này nguyên anh cảnh tu sĩ là tu luyện như thế nào đi lên. tự nhiên có thể thấy được lãnh ngạo nam tử chỉ là một cái lăng đầu thanh, mặc dù thực lực ta minh, nhưng đối với bọn hắn loại này từ tầng dưới chót nhất bò lên người mà nói, chửi mắng cũng là một loại thủ đoạn công kích, không chỉ có thể để người mất lý trí càng là có thể để người tại trùng sát ở giữa lộ ra sơ hở, có thể nói là mê mê hoặc lòng người tốt nhất phương pháp tu luyện. chính là như vậy thầm ý. sau đó trên người của hai người liền treo đầy vết thương, lãnh đạo nam tử cũng là bị hai người mang sắc mặt đỏ lên, không biết nên như thế nào phản kích, chỉ có thể càng thêm tức giận xuất thủ, muốn dùng trên người bọn họ máu để che giấu sự thất thố của mình. chết đi! nắm lấy thời cơ, Diệp Vân lại là tế ra một đạo linh phủ, sau đó linh phủ hiện ra một cô đến từ phương diện tinh thần xung kích, vọt thẳng phá lãnh đạo nam tử náo hải, còn không biết chuyện gì xảy ra, khi nhìn đến lãnh đạo nam tử rơi xuống giữa không trung lúc. Sửa chữa tiêu cùng hoàn cắt chính là nắm chặt thời cơ, trực tiếp dùng riêng phần mình binh khí đem nó xuyên qua thân thể. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết sao? Kinh ngạc nhìn mình thành công đem một tên đại địch giải quyết hết, sửa chữa tiêu cùng hoàn cắt trong lòng chính là một trận kinh ngạc, sau đó lại nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt lúc, xác thực không khỏi lộ ra cười khổ, xem ra lại là Diệp Vân trợ giúp hai người bọn họ, bằng không mà nói, liền là thật sẽ bị hắn hao tổn thời gian cho sinh sinh mày chết. Đa tạ tiền bối. Hai người nhao nhau đối Diệp Vân cong xuống eo, nói: "Vô sự" Dù sao ta cũng không có ôm lấy các ngươi có thể đem nó giết chết hy vọng, đã có thể giúp các ngươi một điểm, liền trợ giúp một điểm tốt. Diệp Vân nhàn nhạt quét hai người một chút, chính là lệnh lùng mở miệng nói, mà chỉ có hai người bọn họ mới biết được, cái này cái kia bên trong là trợ giúp một chút xíu bất nhịu, nếu là Diệp Vân ngồi yên không lý đến lời nói, chỉ sợ lại không lâu nữa hai người bọn họ liền sẽ bị lãnh ngạo nam tử giết chết, mà Diệp Vân lại là trực tiếp xuất thủ đem nó tinh thần xóa bỏ, này mới khiến hai người bọn họ đã thủ, đây đã là ân cứu mạng. Chỉ bất quá phần này nguy hiểm, nhưng cũng là Diệp Vân cương ép thêm cho bọn hắn. Xem ra hẳn là đạt được sinh mệnh tinh phách. Sách, thật sự là vận khí tốt ta. Bất quá xem ra kia kim đan cảnh thất trọng tiểu tử không tầm thường, hẳn là nào đó cái nguyên anh cảnh thất trọng người ẩn ngấp khí tức. Sửa chữa tiêu cùng hoàn các không có khả năng đem lãnh nạo nam tử giết chết, mà tại cái này bên trong duy nhất xuất thủ qua chính là diệp vân, mai phục tại lục lâm bên trong người cũng bị bị hù không dám động thủ, chỉ có số ít nguyên anh cảnh thất trọng người, lại là không thể nào từ bỏ. Đây chính là mấy trăm ngàn tuyệt phẩm tiên linh chi thể ra. Giờ phút này diệp vân trong mắt bọn họ chính là một kiện tuyệt phẩm tiên khí, mặc dù là có nguy hiểm, nhưng nó giá trị lại là có thể xa xa đem nguy hiểm xem nhẹ. Mấy người liên hợp lại, chuẩn bị cộng đồng vây quét diệp vân. Diệp Vân ý cười tiêu tán, trong lòng bàn tay ngập trời hỏa viêm tái hiện tại không, quanh thân lửa linh khí điên cuồng phun trào, giống như một đầu hỏa long bàn nằm giữa không trung, không người dám lại lần nữa ra tay. Thiên hỏa biển, hờ một câu, lại là tới từ trong linh hồn trí mạng nhất nhắc nhở. Tại kia màu đỏ hải dương chống rỗng xuất hiện thời điểm, càng lạ như là chân chính đại dương mênh mông phóng tới trong hắc lốc. Trên đường đi nguyên anh cảnh tu sĩ nhao nhao hóa thành cho tàn chìm tại trong nham thương. Diệp Vân đối này không có cái gì ý nghĩ, vận chuyển tôi tiên tâm pháp khôi phục thể nội thâm hụt lửa linh khí, mà sửa chữa tiêu cùng hoàn cát khi nhìn đến Diệp Vân thả ra chiêu thứ nhất lúc chính là sắc mặt nho nhao biến hóa trong mắt sợ hai tọa đỉnh, đây là cảnh giới nào mới có thể thi triển như vậy đạo thuật, này cho tu luyện công pháp liền xem như địa tiên cảnh, chỉ sợ cũng sẽ không mạnh ra bao nhiêu. giết một giết, liền sẽ không bị quấy rầy. nhìn xem dưới người mình không ngừng đào vong nguyên anh cảnh tu sĩ, diệp vân thao túng mình nhảm tương biển cả không ngừng thôn vệ lấy đụng chạm lấy hết thảy, tại hóa thành cho tàn về sau, càng có thể tăng thêm một phần thiên hỏa biển uy lực, càng thêm đáng sợ. nhưng chỉ là những này đại thụ, lại là có thể ngăn cản mình thiên hỏa biển, đối với điểm này diệp vân cũng không cần để ý tới, mấy ngàn năm lắng động, luôn luôn sẽ có chút thủ đoạn đến phòng bị chúng chi mình hiện tại cũng không cần để thiên hỏa biển càng mạnh, chỉ cần đem những này đáng ghét sâu kiến thanh trừ, liền có thể tiền bối công tham tạo hóa, thật sự là ta cùng tu sĩ mẫu mực chỗ để sửa chữa tiêu 10 điểm bội phụ. từ từ nhắm hai mắt đều biết diệp vân thân phận tất nhiên là cực cao, lúc này nếu là không đi bợ, đợi đến ra tu di bảo tàng bên ngoài, đó chính là càng khó gặp thân mặt, mà nhìn thấy sửa chữa tiêu như thế, hoàn sẽ là đồng dạng lấy lòng cùng diệp vân giao lưu. kinh khủng như vậy tuyệt luân thực lực, có thể tùy ý đem mình giết chết, còn không cần tốn nhiều sức, nếu là đến loại tình trạng này, bọn hắn cũng không biết nên kết giao diệp vân, đó chính là thật sống ngổn ngụt. Phía trước, nham tương biển lửa qua đi, con đường đột nhiên trở nên rộng rất nhiều, cũng thanh tịnh rất nhiều. Bây giờ con đường ngược lại là rộng lớn rất nhiều. Nhìn xem trước mặt mình hiện hiện rất nhiều nham tương, Diệp Vân biết được hẳn là Dược Vương Cốc xuất thủ can thiệp, bất quá mình cái này đến vốn là vì Dược Vương Cốc mà đến, cho nên cũng không có quá cứng cầu. Trong tay hỏa long roi co lại, liền đem cái này nham tương đều thu hồi. Phía trước xuất hiện mấy người, lặng lặng mà đứng, nhìn xem Diệp Vân. Không biết các hạ xuống đây ta Dược Vương Cốc, nhưng là vì sinh mệnh tinh phách một chuyện mà đến. Nhìn không thấu Diệp Vân cảnh giới, Diệp Vân chỗ triển lộ thực lực chỉ là kim đan cảnh thất trọng, nhưng kia phần lực phá hoại lại là ngay cả Nguyên Anh cảnh đều so với bất quá, cho nên cũng chỉ là biết được Diệp Vân có thể là cái nào đó có thể đột phá địa tiên cảnh mà không đột phá người. Người tới cũng hỏi, ngươi là người phương nào? Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình nam tử, Diệp Vân nhàn nhạt hỏi, ta tên Thuốc Hồng Trần, Dược Vương Minh chi chủ, còn xin tiền bối xem ở cốc chủ phân thượng, chớ có đồ thán sinh linh, đem cái này sinh mệnh xem như trò đùa đến đuổi địch. Mau đỏ yêu dị hai con người nhìn về phía Diệp Vân lúc tư thái cú thấp, cùng tính nói, đối mặt không biết đối thủ. Tôn Nghiêm chỉ là vô dụng bài trí mà thôi, đối với điểm này, hắn biết rõ, cho nên khi nhìn đến Diệp Vân chuẩn bị đến chính mình xây dựng dược vương minh lúc, liền cũng là đoán được có thể là cùng sinh mệnh tinh phách có quan hệ, vì vậy tranh thủ thời gian đến đây, miễn cho hắn đem mình vất vả tổ kiến liên minh cho cùng nhau diện. Người gọi Thuốc Hồng Trần. Nhìn xem Thuốc Hồng Trần đối với mình cung kính, Diệp Vân hơi một lần nghĩ, nói, "Ta đã từng chém giết một tên gọi là Thuốc gió người, không biết các ngươi nhưng có liên hệ gì." Đang nghe Diệp Vân lời nói về sau, Thuốc Hồng Trần chân mày vậy một cái, chính là biết Diệp Vân đây là đang thăm dò mình, cười nói, ta cùng hắn quan hệ xưa nay không tốt, hắn ngày thường là tản mạt quen, lại là ưa thích điều khiển lòng người, cho nên ta đặc địa vì chuyện này mà chuẩn bị ước hỏa châu để giáo huấn trêu đùa hắn một chút, không nghĩ tới để tiền bối xuất thủ giết, thực tế là làm một chuyện thật tốt. nếu là như vậy lời nói, hai chúng ta hẳn là còn có hợp tác không gian. Hài lòng nghe thuốc hồng trần lời nói, diệp vân cũng là biết được cái sau lời nói chỉ sợ cũng là có mấy phân thật giả trong này, kia ước hỏa châu chỉ sợ cũng không phải là trêu đùa đơn giản như vậy, trong đó thuốc gió chỗ chúng độc đã là để hắn công thể phế bảy thành. loại này manh liệt dự tính, như chỉ nói là chê đùa, liền không khỏi là quá cho đùa kia là ta chờ vinh hạnh, nếu là tiền bối thuận tiện lời nói, liền cùng ngài Sau Lưng hai tên đạo huynh cùng nhau đến ta thuốc này Vương Minh một tòa, cũng tốt cộng đồng tương nghị. Mỉm cười làm ra mời động tác, Diệp Vân cũng không sợ có chá, ngẩng đầu đi tới, mà Diệp Vân Sau Lưng sửa chữa tiêu cùng Hoàng Cắt có mấy phân do dự, khi nhìn đến Diệp Vân tiến vào, cũng kiên trì đi vào theo. Gia hỏa này có lẽ là một phần không sai trợ lực, nếu là nắm chắc không sai, chắc hẳn có thể làm ta thanh lý một chút cản đường đồ vật. Nhìn xem Diệp Vân vui vẻ tiếp nhận dáng vẻ, thuốc Hồng Trần đang nhìn ba người, Hồng Ngọc như yêu đôi mắt bên trong, hiện lên một hơi khí lạnh. Thuốc gió vừa chết, mình chính là Dược Vương cốc duy nhất người thừa kế, tương lai thân phận tự nhiên là cao đến đáng sợ, mà bây giờ lại là cùng một tên không quen nhau người làm ra cung tính thái độ, phần này khuất nhục hắn chính là thật sâu nhớ kỹ, tương lai nếu là có thể có phản công một ngày, chính là sẽ hung hăng tại Diệp Vân trên thân trả thù lại. Ha ha, bây giờ ta Dược Vương Minh có Diệp Vân huynh ngươi cùng đến, liền xem như kia Nguyệt Vương Triều cùng Nguyệt Thần cung người đến, ta cũng là không sợ. Cùng Diệp Vân đối ẩm một chén, Thuốc Hồng Trần cười nói: "Vì sao không nói Vân Kiếm Sơn Trang, kia không phải cũng là nhất lưu môn phái sao?" Nhìn xem Thuốc Hồng Trần đem Vân Kiếm Sơn Trang không nói, sửa chữa Tiêu Nghi ngờ hỏi: Xem ra sửa chữa tiêu huynh còn không biết, cái này Vân Kiếm Sơn Trang phái tới Lam Trời đã không biết là bị người nào giết chết, nó nguyên anh cảnh đỉnh phong tu vi cũng là hóa thành cát vàng, hiện tại Vân Kiếm Sơn Trang chẳng qua là một chút mẹo con mà thôi, cái kia bên trong đáng giá lò lắng đâu. Bật cười nhìn về phía sửa chữa tiêu, thuốc hồng trần cười nói: "Nghe nói kia Lam Trời có một đem cực đạo hỏi tiên kiếm, dùng cái này kiếm cường hãn, cũng sẽ bị chém giết." Hoàn cắt lúc này cũng là xen vào hỏi, phản phất đối cái này cùng tin tức rất có hứng thú. Hoàn huynh lời ấy lại sai biệt, cái này cực đạo hỏi tiên kiếm tự nhiên cường hãn, nhưng kia Lam Trời nhưng cũng là tuyệt thế thiên tài. Sáng chế thái thượng kiếm điển cái này cùng vô địch kiếm pháp, có thể nói cái này bên trong liền xem như ta cũng không dám đón đỡ." Thuốc Hồng Trần cười nói, "Nếu là Hồng Trần huynh cũng không dám đón đỡ, kia ta cũng là muốn mở mang kiến thức một chút cái này, làm trời đến tuột cùng là cảnh giới nào, lại có thành tựu như thế." Phối hợp uống một hớp rượu, Diệp Vân Tiết hờ nói, "Đáng tiếc à, vậy mà là như thế này liền chết rồi, ngược lại để ta lãng phí tâm tình." Nghe nói là bị một tên gọi là Đố kiếm ngâm kim đang cảnh thất trọng giết chết, nếu không phải ta lúc ấy gặp qua Đố kiếm âm, thật đúng là sẽ coi là Diệp Vân huynh chính là kia Đố kiếm Ngâm nhìn xem Diệp Vân khí tức bây giờ cũng là kim đang cảnh thất trọng tu vi thuốc hồng trần cười nói đấu kiếm ngâm sao Diệp Vân nhíu mày trong mắt tinh mang chợt lóe lên bất quá chúng ta hay là đến đàm một chút cái này tầng thứ ba bảo vật phải làm thế nào đến phân phối thuốc hồng trần họa phong nhất chuyển chính là cười đối Diệp Vân mở miệng nói chẳng lẽ hồng trần huynh đối với sinh mệnh tinh phách đã không có hứng thú rồi nhìn xem thuốc hồng trần không nhắc tới một lời sinh mệnh tinh phách Diệp Vân không khỏi hiếu kỳ hỏi ha ha đây chẳng qua là cái kiếp nổ mà thôi bất quá là vì nhìn xem đến tận cùng là có ai có thể đột phá nhiều như vậy trở ngại đến cùng ta gặp gỡ. Đến lúc đó ta liền cùng hắn cộng đồng chia sẻ tầng thứ 3 bảo tàng, đây chẳng phải là so với tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, càng có sức hấp dẫn sao? Nhìn xem Diệp Vân nhắc lên sinh mệnh tinh phách Thuốc Hồng Trần cười to nói, "Như thế mưu kế, Hồng Trần huynh quả nhiên lê gớm Vỗ tay gọi tốt, một nháy mắt Diệp Vân cùng Thuốc Hồng Trần thuận tiện dường như nhiều năm hào hữu, cộng đồng thương thảo bắt đầu. Mà nhìn xem Thuốc Hồng Trần cùng Diệp Vân như vậy thảo luận, một chút cũng không có hai người bọn họ vị trí, phản cũng là quen thuộc, sửa chữa tiêu cùng hoàn sẽ là một mình uống rượu, cũng không cắm ngắt lời, ngược lại cũng là có một phần thuộc về kẻ yếu tự giác, thế như thế liền nói định, Diệp Vân huynh trước ở ta nơi này dược Vương Minh sống thêm mấy ngày, đến lúc đó đợi đến thế giới thụ mở ra chi, chúng ta liền liên thủ cộng đồng sông sáo, cũng có thể càng thêm an tâm một điểm. Nhìn xem Diệp Vân đồng ý, Thuốc Hồng Trần nói, "Thuốc Phong chi chết, ta đích xác là cố ý mà vì đó, còn xin Diệp Vân huynh yên tâm, liền xem như Diệp Vân huynh không giết hắn, tại thế giới này cây sau khi bắt đầu, ta cũng sẽ đích thân đem nó làm thịt." Người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, không sai. Nhẹ gật đầu, Diệp Vân cười nói, "Kia Diệp huynh cùng hai vị này huynh đệ liền lại uống bên trên một bình như thế nào? Ta nơi này rượu ngon nhưng vẫn là rất nhiều." mời chào lấy sửa chữa tiêu cùng hoàng cát không có chút nào xem thường đối phương cảnh giới thuốc hồng trần không khỏi cười nói ba mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau vuốt năm bấm like theo dõi bình luận quan phiếu chuyện đề cử đặt mua đọc gõ phơi liền trên app Đồ nạt cho cồn vợ ở đối với mò mò viết kéo tẩy rồi hay sọp tìm tẩy 0777998892. bằng 0942478892 Phan fan vu hoàng anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện quy một chương 697 luyện đan ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch ba Tiểu tử này thật sự chính là có không ít rượu ngon, đáng tiếc lao tổ ta uống không đến nha. Nhìn xem Diệp Vân một chén tiếp lấy một chén uống rượu, Kiếm Đạo lao tổ tại Diệp Vân trong lòng thẳng nuốt nước miếng, hắn vốn là một thích rượu người, nếu không phải hiện tại là linh hồn trạng thái, một chút cũng dính không đến, chỉ sợ chính là sẽ rượu bất ly thân, để Diệp Vân cho mình chứa đựng cho mấy trăm vò rượu, cho nên ta mới là tương đối may mắn lao tổ ngươi là linh hồn trạng thái, nếu là bằng không, chỉ sợ ta cái này bên trong chính là muốn biến thành hóng rượu. Nghe Kiếm Đạo lao tổ trong lòng mình phàn nàn, Diệp Vân cười nhạt nói, bất quá đối với Kiếm Đạo lao tổ cái này cùng thích rượu người. Cái này cũng thực sự cũng là một loại trà tấn, dứt khoát lại lần nữa nâng ly một lần, chính là tại cảm thụ tiểu tình bên trên đến thời điểm buông thả, Diệp Vân không tự chủ uống ngược một vò. Hồng Trần huynh ngươi vì sao đem bí mật này chia sẻ cho chúng ta? Loại chuyện này không phải càng ít người biết liền càng tốt sao? Nhìn xem thuốc Hồng Trần khởi mở dáng vẻ, sửa chữa tiêu cũng là không khỏi nghi vấn hỏi. Nếu là mình có cái này cùng bí mật lời nói, làm sao có thể chỉ là vì cái này có thể kết giao cơ hội mà đem thế giới này cây bí mật cùng ngoại nhân nói ra? Đối với bảo tàng đến nói, người biết càng ít, thu hoạch được bảo tàng tỷ lệ chính là càng lớn mà nghe tới sửa chữa tiêu lời nói về sau, thuốc hồng trần cũng là cười một tiếng, không biết sửa chữa tiêu huynh nghe chưa nghe nói qua cáo mượn oai hùng sự tình, chẳng lẽ hồng trần huynh là muốn nhờ diệp vân uy đến dọa lùi một chút cùng hồng trần huynh tranh đoạt bảo vật người? hoàn cắt lúc này nghi hoặc hỏi, hoàn sa huynh lời ấy không sai, ta chính là ôm ý nghĩ như vậy mới có thể kết giao diệp vân huynh, chẳng qua hiện nay cùng diệp vân huynh một câu, lại là gặp nhau hận muộn, cũng liền không lo lắng nhiều như vậy. thuốc hồng trần mỉm cười nói, hồng trần huynh nơi đó. Hồng Trần huynh thực lực cùng luyện dược chi thuật, liền xem như tại ngoại giới đều là không ai không biết, như thế nào lại là hạng người vô danh đâu, lại thêm thuốc gió vừa chết, kia Hồng Trần huynh liền nhất định là dược vương cấp tương lai chủ nhân, ta chờ ở cái này bên trong kính sợ còn đến không kịp." Sửa chữa tiêu lúc này vốn là tới, cười nói: "Bất quá ta Hồng Trần mặc dù luyện dược chi thuật cao minh, nhưng kỳ thật lực lại là thật chưa có người biết, cho nên lần này liền là chuẩn bị tại dược vương cấp bên ngoài đánh ra thanh, danh, cũng làm cho đời này người biết, ta thuốc Hồng Trần chính là thực lực này, cũng là cùng luyện dược chi thuật lực lượng ngang nhau." Uống vào một chén rượu, thuốc Hồng Trần đập bàn nói: ta cũng tự nhiên là tin tưởng Hồng Trần huynh lời nói, vậy liền chớ mong Hồng Trần huynh sớm ngày chứng minh mình, để đời này người cũng biết Hồng Trần huynh chi thực lực, chính là cùng cái kia một tay đỉnh tiêm luyện dược chi thuật so sánh, cũng là không kém chút nào. Sửa chữa tiêu cùng hoàn cắt cộng đồng nâng chén cười nói, "Không sai, một trận ồn nào náo động, Diệp Vân nhưng cũng là da vẻ men say, hỏi thuốc Hồng Trần muốn ra phòng, chính là ở xuống dưới, thể nội đem rượu bốc hơi, đầu não một mảnh nhẹ nhàng khoái khoái, không khỏi đem tầm mắt chuyển hướng bốn phía hẻm núi. Cao thấp hữu hình, đúng là một chỗ bảo địa, cái này linh lực cũng là cực kỳ nồng đậm, không chút nào so một chút tu luyện bảo địa kém." nhưng chính là cái này buồn địa chi thế lại là chọn có chút quá mức lỗ mãng. nếu để cho mình đến độ thủ chỉ sợ chính là trực tiếp một chiều thiên hỏa biển giáng lâm biển lửa trực tiếp bao phủ lại bốn phía trong đó người không thể rời khỏi chỉ có thể là dùng chân khí cương ép chống lên chống cự dần dần khó tránh khỏi hóa thành cho tàn bất quá diệp vân cũng không nóng nảy đầu tiên là tại trung quanh nơi này dạo qua một vòng về sau liền nhìn thấy trong đó một đạo cự thạch tựa hồ là có cảm giác vận dụng không gian pháp tắc đi thẳng đến hẻm núi phía trên lúc dùng lòng bàn tay sở Khi cảm nhận được trong đó đồng dạng là có long chi khí tức về sau, liền là có chút đoán được mình tại trong tầng thứ nhất đạt được trứng rồng, kia rút ra chứng rồng chi hồn người, rất có thể là thuốc hồng trần. Bất quá bây giờ dù sao cũng là trên mặt liên minh, nếu là lúc này sinh ra mâu thuẫn, liền có chút không thuận lòng người, cho nên Diệp Vân đối với không gian chứng rồng sự tình, tạm thời áp chế xuống, đồng thời cũng tò mò cái này long hồn hắn thuốc hồng trần muốn đi làm chút gì đó. Theo Lý mà nói thuốc hồng trần hẳn là không thích hợp không gian pháp tắc, Diệp Vân trong cơ thể hắn chỉ là phát hiện một linh lực cùng lựa linh khí hai loại linh lực mà thôi, về phần không gian pháp tắc tu luyện chỉ nếu để cho mình hơi quan sát một chút chính là có thể phát hiện nhưng rất hiển nhiên liền xem như mình để kiếm đạo lao tổ đi dò xét kết quả cũng là cùng mình không khác nhau chút nào bất quá chắc hẳn thuốc kia hồng trần hẳn là có tính toán của mình mặc dù cùng ta ký kết liên minh nhưng cũng không thể giữa lẫn nhau không có chút nào bí mật cho nên chỉ có thể là có quan hệ với luyện dược cảm thụ được cự thạch bên trong không gian phát tắc, diệp vân cũng là không có quá để ý hiển nhiên cự thạch cũng bất quá là trong lúc vô tình bị long hồn tiềm cư qua nói cách khác không gian kia long hồn còn không có bị luyện hóa hiện tại mục đích chủ yếu chính là đã có thể xác nhận xuống tới chính là không gian kia long hồn, chỉ cần là có thể thu hoạch được kia long hồn trợ giúp, mình đối với không gian pháp tắc cảnh giới lý giải có thể có chất tăng lên, mà có thể làm nhanh chóng làm được loại trình độ này, long hồn chính là không thể thiếu. mặc dù là đã quyết định liên minh, nhưng ta nếu là lấy được ta vật cần thiết hẳn là cũng không đủ. Bạch Quang lướt lóe, tại trở lại gian phòng của mình lúc Diệp Vân nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, nằm yên tại trên giường, hai mắt nhắm lại, cảm thụ được cái này được không dễ thời gian nghỉ ngơi. sáng sớm, Diệp Vân đẩy cửa ra liền bị một trận mùi thuốc hấp dẫn tại đi tới kia đông đảo dược vương cốc đệ tử chỗ phòng luyện đan lúc từ trong đó nhìn lại lúc rất nhiều đệ tử đều là tại dốc lòng tu luyện mỗi người trước mặt đều là có một đạo hỏa lô thuần thuộc thủ pháp tinh luyện dược liệu cũng sẽ có lấy thất bại xuất hiện mà mỗi khi diệp vân nhìn xem những này thất bại chi người trên mặt hối hận lúc liền sẽ cười nhạt một tiếng không có có thất bại kia bên trong sẽ có được thành công bất quá lại là bị những cái kia thuần thuộc thủ pháp hấp dẫn không khỏi hỏi hướng kiếm đạo lão tổ nói lão tổ ngươi cũng biết cái này cái gọi là luyện dược chi thuật tự nhiên biết bất quá ngươi nếu là muốn luyện đan lời nói kia lão tổ ta khuyên ngươi hay là từ bỏ đi thứ này cũng không phải chơi vui tiêu hao linh thạch còn lãng phí thời gian mà lại liền là một bộ trời sinh làm công mệnh nhìn xem diệp vân trong mắt chờ mong kiếm đạo lao tổ dội nước lạnh nói bất quá là có chút hiếu kỳ mà thôi mà lại chân chính đứng ở luyện đan thuật đỉnh tiêm người chỉ sợ cũng là có thể chỉ huy người khác đi nhìn xem kiếm đạo lao tổ đem luyện đan sư biếm không đáng một đồng diệp vân có chút không tin nói bất quá đều là một chút chủ nghĩa hình thức thôi chân chính tu hành thế nhưng là dựa vào tự thân thật sự cho rằng ăn như vậy mấy quả phá đan thuốc liền có thể một đường tấn thăng nằm mơ đi thôi Kiếm đạo lão tổ tiếp tục xem trong phòng luyện đan thất bại cùng người thành công, lực khí tràn đầy đối thuật luyện đan vị nổ. Ngươi sẽ không là áo ước không thôi đi. Nhìn xem kiếm đạo lão tổ lần này như thế nhục mạ thuật luyện đan, Diệp Vân nhịn không được nói: "Ngươi cho rằng lão tổ cảnh giới sẽ dựa vào đan dược sao? Bất quá là ta một cái hảo hữu cũng là bởi vì dùng đan dược tăng lên cảnh giới căn cơ không được, một lần trong tu luyện tẩu hỏa nhập ma chết rồi." Trong mắt lóe lên bi thường, đây chính là huynh đệ của mình, lại bởi vì đan dược ngược lại trên con đường tu luyện. Thế nào? Diệp Vân huynh có phải là hay không có hứng thú đến khoảng cách gần nhìn qua? nhìn xem Diệp Vân ở ngoài cửa hờ hướng quan sát, Thuốc Hồng Trần không khỏi áp sát tới, lộ ra Tiếu Dung mở miệng nói, cũng tốt, nhẹ gật đầu, mình trước kia cho dù đối với thuật luyện đan không có hứng thú, nhưng là bây giờ lại là nhiều mấy phân hào hứng, lại thêm mình còn cần hỏi một chút Thuốc Hồng Trần Long Hồn một chuyện, chính là đáp ứng. Đây là Tinh Tâm Đan, Phần hòa Đan, Thủy Linh Đan. Thuốc Hồng Trần nhiệt tình giới thiệu, thanh em không ngừng truyền ra, mà ngay tại luyện đan mọi người lại là không có một cái để ý tới. Mặc dù ngày thường bên trong đối với Thuốc Hồng Trần cung kính có thừa, nhưng bây giờ lại là tại luyện đan, liền xem như cốc chủ đến, cũng có thể không chào hỏi đang nhìn của mình sư đệ sư muội chính vất vả luyện đan lúc, thuốc hồng trần tay áo vung lên, lập tức một cỗ sinh chi khí tức tràn ra khắp nơi ra, để chúng người mừng rỡ, không khỏi lộ ra thần sắc căng kích, nhưng ánh mắt lại là vẫn tại nhìn chăm chú đan lô, không dám có chút qua loa. đích thật là có không sai chỗ, hơn nữa nhìn hồng trần huynh dễ dàng như vậy, nhìn tới vẫn là có thủ đoạn nào đó không có cho huynh đệ kiến thức, không ngại tại cái này bên trong bộc lộ tài năng như thế nào, cười nhạt nhìn về phía thuốc hồng trần, diệp vân cười nói, cũng tốt, vậy ta liền cho diệp huynh biểu diễn một chút. Trong mắt Hồng mang càng sâu di vãng, trong tay hiện ra một viên bị đầu thú ấn khắc hắc sắc tiểu đỉnh lúc. Thuốc Hồng Trần cười nói, Thiên thú đỉnh, ta tuyệt phẩm tiên khí, nó lực phòng ngự đã là đạt đến cực hạn, nhất là tại luyện đan thời điểm, càng là đột xuất. Cái này Thiên thú đỉnh chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể lộ sắc thành hoàn mỹ nhất trạng thái, cho nên ta hấp thu một đầu không gian trứng rồng bên trong long hồn xem như thế phẩm. Nếu là dùng nó đến làm làm tâm, đó chính là vạn sắc đỉnh, liền xem như đặt ở tuyệt phẩm tiên khí bên trong, cũng là số ít tác phẩm đỉnh cao. Cười vì Diệp Vân giới thiệu, mà nghe Thuốc Hồng Trần giới thiệu, Diệp Vân cũng là lộ ra ý cười, không lại nói cái gì. Thuốc Hồng Trần như vậy tỉ mỉ giới thiệu, vừa vặn cũng tỉnh mình hỏi cái sau, vì sao muốn không gian long hồn, vốn là chuẩn bị hướng về sau người đòi hỏi, nhưng nhìn xem cái sau một bộ nhất định phải được dáng vẻ, Diệp Vân cũng biết Thuốc Hồng Trần là không thể nào làm ra như bộ, cũng là không có kiên trì, mà là quay đầu nhìn sang một bên lô hỏa, lặng lặng quan sát. Chỉ thấy Thuốc Hồng Trần trong tay nắm lấy một đem thiên tài địa bảo, đối trời mở dương, nháy mắt nồng đậm lửa linh khí bắt đầu từ Thuốc Hồng Trần trong tay bắn ra, đang kích động lấy rơi xuống như thiên thú đỉnh lúc, một trận lửa linh khí cùng một linh lực cộng đồng to động, càng là tăng thêm rất nhiều phức tạp thủ pháp, thời gian một nén hương, Diệp Vân chính là có thể nghe được đang hương. Diệp Vân Hinh, cái này một lọ đan dược tên là Phá Anh Đan, có đột phá nguyên anh hiệu quả, mặc dù không có nguyên anh quả như vậy người tiên, có thể chính thành đột phá, nhưng cũng là chân quý dị thường. Vô Đan Lô, thiên thú đỉnh bên trong hiện ra mấy chục mai hạt nhỏ đan dược, tại Diệp Vân nhìn lại lúc, thuốc hồng trần chính là cười nói, phải chăng muốn nếm một chút. Ha ha, ta ăn thứ này sớm đã không còn hiệu quả, nếu là có thể về cho đến lúc đó, ta liền là thật muốn thưởng thức muốn hồng trần Minh ngươi các loại thủ đoạn. Diệp Vân cười cự tuyệt nói. Diệp Vân trong lòng kiếm đạo lao tổ lại là đối loại này đệ giai đan dược không ôm bất luận cái gì hảo cảm. Hắn rất muốn cho Diệp Vân đem lọ đan dược này cho đánh vỡ, sau đó ép thành phần kết thúc. Hừ, bất quá là một chút tiểu thủ đoạn mà thôi, cường giả chân chính, lại làm sao lại phục dụng đan dược đến đột phá. Khinh thường nhìn xem thuốc hồng Trần đem phá anh đang thu hồi, kiếm đạo lão tổ âm thanh lạnh lùng nói: Bất quá là riêng phần mình khác biệt mà thôi, lão tổ cũng không nên cơ đúa cả nắm, ít nhất ta nhưng là đối với những đan dược này cam thủ đến tận xương thủy. Diệp Vân cười đối kiếm đạo lão tổ nói: Người kia là coi như phục dụng đan dược, cũng là đột phá không được nguyên ánh cảnh, tôi tiên tâm pháp loại này nội ngoại xong tu pháp môn, vốn chính là phải dựa vào tự thân cố gắng. Kiếm đạo lao tổ tức giận, bất quá ngẫu nhiên cũng là muốn trộn một chút lời mà thôi. Nếu là có thể có thể không có tận cùng đột phá cảnh giới đan dược tồn tại, ta chưa hẳn không thể bỏ đi tôn nghiêm, đến ăn nó cái mấy ngàn ai. Diệp Vân mở miệng cười nói, loại vật này đều là có cực hạn, liền xem như tiên nhân cũng không thể có không có tận cùng đột phá đan dược tồn tại. Kiếm đạo lao tổ cũng là biết Diệp Vân đang nói đùa, thản nhiên nói, dù cho dạng này, bọn này luyện dược sư cũng sẽ một mực thí nghiệm xuống dưới, cũng không biết sẽ hay không có chân chính thành công một ngày. Nhìn xem Dược Vương Cốc đệ tử đều đang cố gắng luyện đan, Diệp Vân cười nói, hừ, tất nhiên là không thể nào nếu là thật sự dễ dàng như vậy lời nói kia bên trong còn sẽ có người sẽ như vậy vất vả tu luyện kiếm đạo lao tổ lạnh lùng nói đúng vậy à cũng là bởi vì đây vốn là liền là không thể nào cho nên cũng không có người có thể chứng minh nhất định sẽ thất bại tuế nguyệt sẽ ghi nhớ đoạn lịch sử này nhưng lại không có khả năng một một tấn khác giao lưu ở giữa diệp vân chính là cùng thuốc hồng trần cùng nhau rời đi phòng luyện đan trong lòng một mực ghi nhớ cái sau vừa rồi luyện dược thủ thế để phòng sau này mình giảm bạo luyện đan sư lúc bị vạch trần khả năng giảm bớt ba mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau vuông năm bấm lai like, theo dõi Bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dò hay sọ tìm thấy, 0777998892. bằng 0942478892 Phan Vu hoàng Anh. Đa tạ các đạo Hữu đã đọc truyện, quy một chương 698, tham dò. Luật bản. PS, cấu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. Diệp Vân Hinh, không yếu người ta so chiêu một chút như thế nào? Trên diễn võ trường, Hoàng Cắt cùng sửa chữa Tiêu ở một bên nhìn xem, thuốc hồng Trần đột nhiên mở miệng cười nói, cũng tốt ta cũng chính thật giống muốn xem một chút hồng trần huynh thực lực của ngươi đến tột cùng như thế nào. Diệp Vân gật đầu đồng ý, chân khí trong cơ thể bỗng nhiên một phát, bảng bạc chân khí một nháy mắt liền áp chế bốn phía, áp lực nặng nghề để sửa chữa tiêu cùng hoàn cắt nâng không nổi eo, trong mắt mang theo cười khổ. đây chính là Diệp Vân thực lực sao? quả nhiên là đã mạnh lớn đến đáng sợ, loại người này nếu chỉ là kim đan cảnh lời nói, liền không khỏi là thật quá giả. đối với Diệp Vân sau cùng một tiêu nghi hoặc cũng bỏ đi, thuốc hồng trần thể nội hiện lên linh khí, muốn cùng Diệp Vân đối cứng bắt đầu. không biết người ta một trận chiến này sẽ là như thế nào. trong lòng bàn tay hiện hiện thiên thú đỉnh bên trong. Tựa hồ chôn giấu mấy ngàn con yêu thú gầm rú, nó bi thương cùng phẫn nộ, lại là lạ thường khổng lồ, Tại Diệp Vân nghiêm túc nhìn lại, cái sau cũng là đồng dạng nghiêm túc mà đối đãi, không dám có chút buông lòng. Lão tổ, nhưng từng nhìn ra hắn Thiên thú đỉnh, đến tột cùng thế nào? Nhìn xem Thiên thú đỉnh bên trong hiện hiện 9999 con yêu thú dị cảnh, Diệp Vân hỏi hướng trong lòng kiếm đạo lão tổ, tựa hồ muốn đang tìm đột phá. Có chút không dễ làm à, cái này tuyệt phẩm tiên khí thế nhưng là chậm rãi tăng lên mà đến, nó bản chất hẳn là một cái phổ thông đỉnh, trải qua vô số yêu thú linh hồn giải luyện, lúc này mới có hôm nay tuyệt phẩm tiên khí thành kiểu có thể nói hẳn là không có sơ hở chỉ cần là đem Thiên Thú Đỉnh tới ra trừ phi ngươi đạt tới Nguyên Anh Cảnh sử dụng trời Sinh Một Kiếm Dung Nạ Bách Xuyên nếu không muốn đột phá khó Kiếm Đạo Lão Tổ nhìn xem Thiên Thú Đỉnh chậm rãi nói bất quá trận Kiếm Đạo Lão Tổ lộ ra ý cười bất quá ngươi cũng đừng quên hắn cuối cùng một hồn thế nhưng là không gian Long Hồn cùng ngươi gánh chịu truyền thừa có thể nói là đồng xuất một mạch có lẽ có thể tại cái này bên trong tìm tới đột phá khẩu nghe tới Kiếm Đạo Lão Tổ lời nói về sau Diệp Vân nhẹ gật đầu trong lòng cũng là có tính toán như vậy lấy phòng ngự là chính tuyệt phẩm Tiên Khí vốn là khó mà ngăn cản thúy chi còn là dạng này một kiện tuyệt đỉnh tuyệt phẩm tiên khí nó phong ngự liền xem như diệp vân vận dụng thiên hỏa biển cũng là chỉ có thể đốt cháy hồi lâu sau có lẽ mới có thể đánh vỡ nhưng cái này tiêu hao diệp vân hiển nhiên là cung ứng không được nhất là tại tôi tiên tâm pháp bao trùm dưới mình lựa linh khí mặc dù có thể cấp tốc khôi phục nhưng nếu là cùng thiên hỏa biển tương đối lời nói liền là xa xa không đủ thiên hỏa biển mỗi vận dụng một lần nó tiêu hao lựa linh khí chính là toàn bộ liền xem như diệp vân có vô số tuyệt phẩm tiên linh chi thạch cũng là có khôi phục thời gian bảy ở cái này bên trong không cách nào nháy mắt khôi phục mà đây không phải nói Diệp Vân đối cái này cùng tuyệt phẩm tiên khí không có chút nào thủ đoạn, nếu là tại đầy dưới ánh trăng mượn nhờ thể nội nhận nguyện song hồn, lại lấy thần bí nguyện nhận sử dụng trời sinh một kiếm lời nói, này tuyệt phẩm tiên khí chỉ cần không phải cùng nguyện nhận cùng là đỉnh tiêm tuyệt phẩm tiên khí, thì tất nhiên là sẽ bị Diệp Vân cắt ra. chính là cân nhắc đến điểm này, Diệp Vân cũng không có quá mức để ý cái gọi là thiên thú đỉnh, tại mình mắt bên trong chẳng qua là cái coi như không tệ bảo vật, chỉ cần là mình muốn liền có thể dễ như trở bàn tay bài trừ, nhưng những thủ đoạn này lại là không thể tại cái này bên trong dùng, bây giờ có thể vận dụng đồ vật, liền chỉ có tử ảnh thần kiếm, Ken. Rút kiếm thanh âm hợp thành một tuyến, kiếm mang càng là một nháy mắt vung ra mấy chục đạo, mỗi một đạo đều là mang theo vô song cương phong lấy tốc độ cực nhanh phóng tới thiên thú đỉnh. Thiên thú đỉnh một trận lây động, thuốc hồng trần lại là mặc niệm cầu quyết, thiên thú đỉnh bên trên yêu thú huyễn ảnh lại là phảng phất tiếp thu được mệnh lệnh, nhào về phía Diệp Vân. Trời sinh một kiếm, biết thuốc hồng trần không định lưu thủ, Diệp Vân đồng dạng cũng là như thế, trời sinh một kiếm mới ra, trong tay tử ảnh thần kiếm cũng là nương theo lấy trận trận chói hai tiếng gạo, trực diện chém tới yêu thú huyễn ảnh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại hai cố đạo thuật đồng thời va chạm lúc, kiếm đạo lao tổ linh hồn chi lực giáng lâm lại là nháy mắt đáp lấy thuốc hồng trần không chú ý, trực tiếp chấn áp tới, đem cái sau thức hải hơi chậm lại. đồng nhiên, diệp vân đem linh lực trong cơ thể hóa thành lăng không một quyền, vay kích mà ra, thanh thế đoạt người, đúng là có muốn đem nó đánh giết dấu hiệu. vay, thuốc hồng trần lún cuống tay chân tế ra phát bảo, ngăn trở một quyền này, bất quá ngược như là bị cự truy đánh trúng, lui lại mấy bước. nhìn xem thuốc hồng trần đem hết toàn lực ngăn cản lại mình một quyền này, đồng thời trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi, diệp vân không khỏi cười nói, hồng trần huynh, không biết ta một kích này, ngươi có thể lấy toàn lực ngăn cản. nghe diệp vân trong lời nói trò đùa chi ý. Thuốc Hồng Trần hai con ngươi chính là lại lần nữa có máu ý tràn ngập, nhưng chính là tại tràn ra thời điểm, liền tự giác thu liễm, Đối Diệp Vân đáp lại mỉm cười, nói: "Diệp Vân huynh một quyền này, ta nếu là không có đầy đủ thủ đoạn lời nói, chỉ sợ cũng đã biến thành Diệp huynh quyền dưới vong hồn." "Ha ha, Hồng Trần huynh nói quá lời, ngươi Thiên thú đỉnh kiên cố dị thường, ta chính là lấy kiếm pháp phá đi, cũng vô pháp tại ngươi Thiên thú đỉnh bên trên lưu lại vết tích." Tán Thưởng nhìn xem Thuốc Hồng Trần Thiên thú đỉnh, Diệp Vân cười nói: "Trật vật phục thêm một viên tiếp theo chữa thương chi dược." Thuốc Hồng Trần miễn cưỡng lộ ra tiểu dung, nói: "Ta không lấy Diệp Vinh, ta nhớ tới ta còn có một ít chuyện muốn làm." chính là xin được cáo lui trước. Kia chờ chút hồng trần huynh sau khi hết bận, người ta cần phải lại uống thật sảng khoái. Biết được hắn hiện tại là một cái dạng gì tình cảnh, Diệp Vân vừa rồi một quyền kia hắn nếu là tránh đi cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn sĩ diện mà kháng, mình thế nhưng là đem lôi linh khí toàn bộ rót vào cánh tay, vẹn vẹn là nguyên anh cảnh ngũ trọng phía dưới người, chính là đều sẽ trọng thương thổ huyết. Mặc dù thuốc hồng trần là nguyên anh cảnh thất trọng, nhưng tu vi nhưng cũng là dựa vào ăn đan dược cưỡng ép thăng đi lên, nếu là không sử dụng thiên đỉnh cùng mình chính diện giao phong, vậy liền sẽ chỉ là tự tìm đường chết con đường này có thể để hắn đi. Dùng ăn đan Dược đột phá cảnh giới, Từ đầu đến cuối sẽ không là như mình như vậy có thể tùy tâm sử dụng trưởng khống chân khí trong cơ thể cùng linh lực, mà thuốc hồng trần mặc dù có thể vừa đúng khống chế sức mạnh, lại cũng là bởi vì thuốc hồng trần là luyện đan sư thân phận, nếu là không có đối với linh lực đầy đủ tự tin, lại làm sao có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Lại thêm Diệp Vân cũng tại một quyển kia bên trong thu mấy phân lực lượng, không phải nếu là trực tiếp tại thuốc này Vương Minh Minh chủ đánh chết, trừ không gian của mình hệ long hồn rất có thể không chiếm được bên ngoài, còn sẽ khiến toàn bộ dược Vương Minh phản công, có thể nói là được không bủ mất, muốn lấy tính mạng của hắn, chẳng qua là dễ như chờ bàn tay, không cần gấp tại nhất thời. Tiên bối Vừa rồi ngươi một kích kia thật sự là cứng hãn, nếu là ta đó đỡ, chỉ sợ sẽ chỉ có chết phần. Nhìn xem Diệp Vân đem thuốc hồng trần đánh bại dễ dàng, sửa chữa tiêu tại diễn võ trường dưới kính nể mở miệng nói. Mà một bên Hoàng cắt nhưng cũng là thầm than, Diệp Vân thực lực cùng mình có thiên đại chênh lệch, nếu là thật sự cùng Diệp Vân đối lên, trừ tử vong bên ngoài, chính là chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vốn chỉ là lấy vì một cái có thể dễ như trở bàn tay khi dễ tiểu tử, bây giờ lại là lắp mình biến hóa trở thành ngay cả thuốc hồng trần đều có thể đánh bại cao thủ, loại tâm lý này chênh lệch, không thể bảo là không lớn chính như hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Vân như vậy, coi là có thể tùy tiện giết chết, đồng thời đoạt sinh mệnh tinh phách, sau đó đổi lấy tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Nhưng là bây giờ xem ra là mình nghĩ quá nhiều, bởi vì liền ngay cả cái gọi là mấy trăm ngàn tuyệt phẩm tiên linh chi thạch cũng bất quá chỉ là một cái âm như mà thôi. Mà tin tức này cũng là nó ban bố chủ nhân thuốc hồng trần chính miệng nói ra. Ai, ta sau này đường có thể như Diệp Vân như vậy thuận tiện, có thể có hy vọng tấn thăng địa tiên cảnh sao? Đây lại như thế nào một loại hy vọng xa vời? Nhìn xem Diệp Vân tại đánh bại thuốc hồng trần đằng sau sắc bình thản rời đi, hoàn cát trong lòng nói thầm, loại tâm tình này là cái gì? đến cùng có phải hay không đấu kỵ liền ngay cả hoàn cắt mình cũng nói không rõ ràng nhưng chỉ có một điểm có thể khẳng định đó chính là hiện tại rất kính nể Diệp Vân đến Tuột cùng là vì sao mình bây giờ còn không biết được nhưng là có một chút có thể khẳng định Diệp Vân thực lực lại là tuyệt đối đáng giá mình trong lòng còn có kính sợ tốt tiền đối Tu Vi ngươi có khả năng nhìn ra được mấy phân nếu là sớm ngày có lòng muốn muốn đột phá bắt đầu từ đầu tới qua tốt đem mình mục tiêu thả thấp một chút ngay tại hoàn cắt trong lòng âm thầm phát thế lúc sửa chữa tiếng tiêu âm đột nhiên vang lên hoàn cắt nhìn xem cái này đã từng kém chút đả sinh đả tử nhân lại là thở dài ta nếu là thật sự đấu kỵ tiền bối chính là không sẽ như thế nhưng vấn đề lại là ta cũng không biết ta hiện tại kính để cùng đấu kỵ ở trong lòng chiếm cứ vị trí cái kia càng nhiều một chút nhìn xem sửa chữa tiêu hoàn cắt thở dài nói vậy ngươi thuận tiện tốt tới qua à loại này đủ rũ dáng vẻ là chuẩn bị cho ai nhìn tương giống một đầu chó nhà có tang giờ khắc này sửa chữa tiêu lại là không đang an ủi hoàn cắt mà là lấy nghiêm khắc thái độ hung hăng phê bình nói ngươi phản phất không biết sửa chữa tiêu đến tột cùng vì sao làm như vậy nhưng hoàn cắt nhưng trong lòng thì có mấy phân cảm động không khỏi nói lại là cần gì chứ người ta hôm qua còn là địch nhân Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? đều cùng một chỗ nâng cốc hôn hoàn, Ngươi nói với ta là nhân. Trừng to mắt nhìn xem hoàn Cát, nhìn thấy hắn đầu tiên là sương sở, sau đó lộ ra cảm động bộ dáng về sau, sửa chữa Tiêu Đắc Ý nói, ta nhìn ngươi hay là trước vượt qua ta lại nói, tiền bối cảnh giới cũng không cần hy vọng xa vời. Ha ha, ngươi nếu là không có cái này, Tu Di bảo tàng tầng thứ ba thiên thời địa lợi, ngươi há lại sẽ là ta đối thủ, rõ ràng. Hoan Cát nhìn xem sửa chữa Tiêu, tức giận kháng nghị nói, vậy ta liền không sử dụng cái này thiên thời địa lợi, cùng ngươi công bằng một trận chiến, như thế nào? Thời mở cười một tiếng. Sửa chữa tiêu cùng hoàn cắt hai người lại là đạp lên diễn võ trưởng, bắt đầu so tài. Một bên khác, Diệp Vân lặng lặng mà đứng, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Hiện tại đường có hai đầu, đầu thứ nhất liền đem thuốc này hùng trần thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đầu thứ hai chính là tại thế giới chi thụ trong bảo khố xuất thủ vừa làm thịt, đến lúc kia ta chỉ cần vận dụng chút thủ đoạn, để hắn đem không gian long hồn lấy ra, chính là có thể độ thủ. Kiếm đạo lao tổ trầm giọng nói. Nghe kiếm đạo lao tổ cho mình ra kế hoạch, Diệp Vân cười khổ nói, ngươi lại không thể có lấy chút hơi ra dáng một điểm đề nghị, vì sao nhất định phải mau chóng chơi chết hắn đâu? Nghe lời này của ngươi ngữ khí dường hồ là muốn mình chết ta không cao hứng nhìn xem Diệp Vân, Kiếm đạo lao tổ chậm rãi nói chỉ có hai con đường này sao lần này Diệp Vân lại là thu liệm Tiếu Dung chăm chú nhìn Kiếm đạo lao tổ nói không sai hai con đường này tùy ý một đầu ngươi đều phải làm ra lựa chọn hiện tại liền giết hắn hoặc là cùng tiến vào thế giới chi thụ sau giết hắn đến lúc đó ta động sử dụng thủ đoạn lừa gạt không gian của hắn Long Hồn xuất ra lại trực tiếp vỡ nát thức hải của hắn Kiếm đạo lao tổ cũng là không có nhiều lời mà là nhìn xem Diệp Vân là như thế nào làm ra quyết định hắn nếu không phạm ta ta lại như thế nào sẽ phản hắn đợi cho tầng thứ ba thế giới chi thụ bắt đầu mở ra thời điểm, liền từ hắn thái độ đối với ta bên trong quyết định phải chăng muốn rút ra long hồn. Diệp Vân nhìn xem kiếm đạo Lão Tổ, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Diệp Vân quyết định lại là để kiếm đạo Lão Tổ không lên tiếng nữa phản bác, bởi vì Diệp Vân đã là quyết định, cái kia kiếm nói Lão Tổ chỉ cần tại Diệp Vân bên cạnh nghĩ kế, chân chính có quyền quyết định lợi người, Thủy chung là Diệp Vân. đã ngươi đã quyết định, vậy ta cũng không tốt nói cái gì, nếu như thật sự có một ngày thuốc này Hồng Trần có giết ngươi ý nghĩ, ngươi liền muốn ra tay đập Kiếm đạo Lão Tổ không thèm để ý Diệp Vân đối với những chuyện này thái độ hắn chỗ chú ý vĩnh viễn chỉ là cái sau hẳn là như thế nào đi đường. nếu là một đường không thẹn lương tâm, kia cũng không cần lại vì Diệp Vân chỉ điểm trong lòng hoang mang, chính là để hắn tùy tâm đi đến, có thể ở một bên làm chứng kiến. thế giới chi thụ mở ra, hẳn là còn có hai ngày, trong đoạn thời gian này tầng thứ ba bên trong tất cả mọi người sẽ tại cái này trong hạp cốc tập hợp, nếu là không may mắn lời nói, liền xem như đụng phải mấy người kia cũng là bình thường. Diệp Vân nhìn lên trên bầu trời đám mây, mây trắng phía trên trời trông như bích. được rồi, bất quá tiểu tử này vậy mà tùy ý tìm một khối đá liền xem như long hồn nghỉ lại chi địa, cũng không biết là như thế nào nghĩ. Kiếm đạo lao tổ ánh mắt chuyển hướng hẻm núi chỗ khối cự thạch này, không khỏi có chút hiếu kỳ nói, nếu là ngươi có thể làm ra loại chuyện này, ta ngược lại là không có kỳ quái, có thể hắn đối với luyện dược chi thuật nắm giữ, ứng sẽ không phải làm loại này ngu xuẩn sự tình. Chắc hẳn chỉ là tạm thời nghỉ lại chi địa chỉ sợ hắn cũng là bởi vì long hồn nguyên nhân mà không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này mới làm một lần thí nghiệm, bất quá nhìn tình cảnh này, hẳn là kia long hồn căn bản là không có cách cùng cự thạch sinh ra liên hệ, cho nên hẳn là tách ra. Nhìn xem hẻm núi ra đứng thẳng cự thạch, Diệp Vân Thản nhiên nói, hắc hắc, nếu thật là như thế kia ở trong đó long hồn có lẽ còn là bị cất đặt tại kia thiên thú đỉnh bên trong, chúng ta cũng là không cần lo lắng quá mức. Nhớ tới thuốc hồng trần tế ra thiên thú đỉnh đúng vậy yêu thú với cảnh, tại con kia kém khe đếm thiên thú đỉnh bên trong, đích thật là tản mát ra long hồn khí tức. Bất quá khi đó kiếm đạo lao tổ lại là không có quá mức để ý, dù sao lúc kia hắn chính yếu nhất sự tình vẫn là phải tìm đúng thời cơ, đem linh hồn xung kích thuốc hồng trần tức hại, nếu là bởi vì loại chuyện này mà phân tâm thất bại, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến di bây giờ muốn lên lúc lại là đã hơi trễ. Bất quá cũng không sao, mặc dù ta rất muốn đạt được long hồn, nhưng là cũng không cần như thế hao tâm tổn trí. Thật nếu là phải không được, liền đem cái này thế giới chi thụ bên trong bảo tàng cất tới, cũng là không kém. Diệp Vân thể nội ẩn hiện Nhật Nguyệt chi huy, tại kia cố cảm giác tê dại cảm giác một lần nữa hiện hiện lúc, Diệp Vân thao túng chân khí trong cơ thể, theo thể nội Nhật Nguyệt song hồn mã chậm rãi chạy xuôi, dường như đang bảo vệ cái này hai hồn năng lực, không bị quá mức nhanh chóng tiêu hao. Đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, đợi đến tiếp xuống ngươi chính là có thể chân chính cảm nhận được Nhật Nguyệt này song hồn chi năng. Cớ nhìn về phía cẩn thận từng ly từng tí bồi dưỡng Nhật Nguyệt song hồn Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ cười nói, vậy ta liền chờ mong đi chờ mong ta có thể đem nhật nguyệt này song hồn luyện hóa về sau, lục thân có thể tăng lên cực lớn, có thể trực tiếp đột phá, cùng chân khí cân bằng, nhất cử xung kích nguyên anh cảnh. Trong mắt bao hàm chờ mong, Diệp Vân hai mắt nhìn ra xa ở giữa, lại là có cái này một sợi hỏa viêm bốc lên tại không trung, theo Diệp Vân ý niệm ba một cái vỡ ra, tiêu tán trống không. Kết cục luôn luôn ngoài dự liệu. Hỏa viêm phá diệt, tại kêu hỏa viêm tiêu tán địa phương, Diệp Vân thi triển không gian pháp tắc rời đi về sau, một mảnh bông tuyết một lần nữa hiện lên ở hỏa viêm tiêu địa phương, chậm rãi trôi hướng không biết tên phương xa. Dùng không gian pháp tắc tàng bản thân chính là sử dụng qua băng linh khí để ý lựa linh khí vì bắt đầu để người chú ý là sao. Mắt thấy Diệp Vân vừa rồi thủ đoạn, Kiếm đạo lao tổ cũng là nhịn không được tăng dương, có thể đồng thời vận dụng băng linh, lựa linh khí pháp tắc cũng không hiếm lạ, nhưng ngươi ngược lại là có thể đem không gian pháp tắc cùng băng linh khí dung hợp, đích thật là đáng giá đến thử. Bất quá băng phách thần trưởng đã là có chút yếu, ban đầu ở cực bắc xương lạnh chi địa bên trong, thủy chung là không có tìm được một kiện thuộc về ta tự thân băng linh khí tuyệt phẩm tiên khí, cũng là có chút đáng tiếc. Nhìn xem trong cơ thể mình băng linh khí, mặc dù đem thật giống bốn hình vẽ trang trí dùng ngăn sau cũng có được tăng lên, nhưng đối với hiện tại lựa linh khí cùng không gian pháp tắc so sẽ với, tăng trưởng cũng là có chút chậm chạp. Mà đối với Lôi linh khí, Diệp Vân biết hiện tại nhất định phải đem Lôi Vân Điện Quang kiếm đột phá tới đệ tứ trọng, Lôi thần chi kiếm tình trạng, mà không phải như trước kia đem Lôi linh khí ngưng tụ tại trong tay, lấy bản nguyên sấm xét cùng người giáo thủ, một khi đạt tới đệ tứ trọng, liền là chân chính tiên tiên tự nhiên chi lực ngưng tụ hình thái, cũng là lấy Diệp vân quen thuộc nhất kiếm vi bản nguyên chi hình. Khi đến một bước kia, Diệp Vân tự tin mình lôi Vân Điện Quang Kiếm Tuyệt sẽ không thua Hỏa Long Roi Hỏa Viêm Tam chuyển cuối cùng nhất chuyển, Thiên Hỏa Biển, mà lại uy lực của nó cũng là sẽ trong nháy mắt đem nó toàn bộ bự phát, mà không phải như Thiên Hỏa Biển như vậy có liên miên không đứt, lấy nó khổng lồ lựa linh khí làm căn cơ mài từ đối thủ. Lôi đỉnh, vốn là sức mạnh cuồng bạo nhất một trong, tu luyện cần muốn chú ý cẩn thận, có chút một bước đi nhầm, chính là sẽ không như hắn linh lực tẩu hỏa nhập ma, mà là sẽ bị tự thân lôi linh khí sinh ra tối thể lôi kiếp, trực tiếp tại thể nội yếu ớt kinh mạch chỗ bự phát, liền xem như Diệp Vân cũng là không thể thừa nhận. ba mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau: vuông năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phớt liền trên app. Đồ nạt cho cồn vợ ở đối với mò mò, việt kéo tẩy, rồi hay sọ tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 fan vu Hoàng anh. đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện quy 1 chương 699 lại về dược vương quốc. ps câu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. lúc trước Diệp Vân bị chúng hỏa động cũng bất quá chậm rãi nốt cháy, mặc dù là no bụng đau bụng kinh khổ nhưng cũng có thể để nó trong khoảng thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng nhưng nếu là sinh ra kia tôi thể lôi kiếp chính là sẽ trong nháy mắt đem Diệp Vân Thể nội khổng lồ lôi linh khí bộc phát tại toàn thân bên trong tuyệt không phải hỏa độc có thể so sánh với bất quá cũng may có tiên ma chi tâm cái này cùng lịch thiên thần vật tại cái này bên trong liền xem như tôi thể lôi kiếp cũng bất quá là để Diệp Vân có một tia nguy hiểm tính mạng còn có thể dùng đến để thăng nục thân cường độ đây cũng là lúc trước kiếm đạo lao tổ tại đối Diệp Vân nói nhận nguyện xong hồn tiến vào trong cơ thể hắn lúc hắn không cần bị lôi đỉnh thể cũng may mắn tại tầng thứ hai nhận nguyện xong hồn là bị Diệp Vân lấy vào tay nếu là nửa đường ra chút ngoài ý muốn. Liền là thật sẽ bị cái này tôi thể lôi kiếp nhiều lần tiếp xúc, hoặc là đem nhục thân chi lực sinh sinh cất cao đến có thể hoàn toàn gánh chịu chân khí trong cơ thể cùng linh lực, hoặc là bỏ mình linh tiêu. Hoặc là nói là có thể hoàn toàn tiếp nhận Diệp Vân Kim Đan vỡ vụ lúc, kia cô chân khí cùng linh lực thăng hoa chi năng chỗ sinh ra cường đại tăng lên, nếu là lấy Diệp Vân hiện tại thân thể đến tiếp nhận, e là cho dù là có tiên ma chi tâm trợ giúp, cũng chỉ là sẽ đem Diệp Vân chân khí cùng linh lực không ngừng thôn phệ luyện hóa, mặc dù để Diệp Vân tấn thăng làm nguyên ánh cảnh, nhưng là thực lực rất hiện tại Kim Đan cảnh thất trọng cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Loại kết quả này tuyệt không phải Diệp Vân vui lòng nhìn thấy cho nên hắn nhất định phải tại nguyên anh cảnh đột phá thời điểm, đem thân thể cố gắng hết sức tăng lên, nếu không phải là bất đắc dĩ, chỉ sợ Diệp Vân Tuyệt sẽ không tại không có nắm chắc điều kiện tiên quyết đột phá tới nguyên anh cảnh. Nhưng nếu là sinh tử nguy hiểm, liền xem như Diệp Vân như thế nào không nữa, cũng chỉ có thể đem chân khí trong cơ thể cùng linh lực cộng đồng tôi động, đồng thời thôn phệ nguyên anh quả, lấy hậu thổ chi tinh huyết tán toàn thân, nháy mắt trên phạm vi lớn tăng cường nhục thân chi lực, dùng cái này đem đổi lấy tiêu cùng thành công tiếp nhận chân khí cùng linh lực một lát cơ hội chẳng qua nếu như Diệp Vân thể nội Nhật Nguyệt Song Hồn sớm mở ra tăng phúc, kia Diệp Vân liền có thể yên tâm, bởi vì từ kiếm đạo lao tổ rộng khẳng định bên trong đến xem, ngày đó Nguyệt Song Hồn hoàn toàn ở thân thể của mình bên trong mở ra lúc, nhục thân cực hạn chính là sẽ từ căn cơ bắt đầu tăng lên, từ đó ảnh hưởng công thể. Chỉ cần là Diệp Vân có thể đạt tới loại trình độ này, chính là có thể đem trời sinh một kiếm bên trong chân khí cùng linh lực hoàn toàn trung truyền một chỗ, nó có khả năng đạt tới cực hạn, chính là thường nhân không thể thành. Đến lúc Tia liền xem như đố kiếm ngâm vạn kiếm kiếp, Diệp Vân cũng có thể lấy lực phá đi, mà cũng không phải là sử dụng xảo kình. Bất quá ngươi thật quyết định muốn tại cái này thế giới chi thụ bên trên mang Kim Linh Nhi cùng Kim An sao? Mặc dù Lão Tổ lời nói không xôi tai, nhưng ngươi cũng hẳn phải biết, bọn hắn coi như không phải vương hữu, cũng hẳn là là đối ngươi hoàn toàn không cần trêu người đi. Nhìn thoáng qua Diệp Vân chính tại vận dụng không gian pháp tắc không ngừng tuấn di đi đường, Tiếm đạo Lão Tổ bất mãn nói, cũng không phải là hắn không thích Kim Linh Nhi, mà là Kim Linh Nhi thực lực liền xem như đối Diệp Vân có trợ giúp, cũng là cực kỳ hơi nhỏ, lại càng không cần phải nói còn có một cái Nguyên Anh cảnh nghị trọng Kim An đi kia thế giới chi thụ bên trong trừ chịu chết, còn có thể làm cái gì đây? Dù sao bọn hắn đã được đến thuộc về mình khí vận ở sau đó chính là cẩn thận từng ly từng tí tại cái này tu di bảo tàng bên trong mạng sống nếu là thật sự có lòng muốn muốn đem nhưng bảo tàng này chiếm thành của mình trừ phi là đột nhiên để cao tu vi nếu không hay là nhận rõ ràng một điểm hiện thực tương đối tốt mặc dù tan khốc nhưng cũng là có thể để ngươi mạng sống nếu là ngay cả hiện thực đều không nhìn rõ sở mà đem hết toàn lực muốn tại cái này một thành sinh cơ bên trong đoạt được một tuyến gặp bỡ kia trừ lỗ mãng bên ngoài liền là chân chính có đại dũng khí người thậm chí là tại cái này bên trong mới là vừa mới bắt đầu mà kim an bọn hắn chính là trừ cho những cái kia tu sĩ cấp cao làm phá hôi bên ngoài không có tác dụng khác cho nên đối với những này giỏi về điều khiển lòng người mà tổ kiến người trong liên minh Diệp Vân luôn luôn là không ôm lòng hảo cảm vốn là đem những thứ ngu xuẩn kia xem như pháo hôi tại dùng hết lần này tới lần khác chính là có người không biết cho là mình mới là tu di bảo tàng chân chính người có duyên tăng thêm cho cười Diệp Vân, nếu là đến thế giới chi thụ về sau nhớ được giúp lao tổ ta lấy được một vật tại Diệp Vân muốn đi tới nhắc nhở Kim Linh Nhi ẩn nấp lục lâm lúc kiếm đạo lao tổ tựa như là nhớ ra cái gì đó đột nhiên mở miệng nói nhìn xem kiếm đạo lao tổ biểu lộ tức mục Diệp Vân không khỏi nghiêm túc cười nói nếu là có cái gì tốt bảo vật cứ việc nói cho ta chính là thủ đoạn của ta tất nhiên sẽ đưa ngươi vật cần thiết nắm bắt tới tay khu khu kỳ thật cũng khỏi phải nghiêm túc như vậy ngươi nhưng từng nghe qua say quả mọng nhìn xem Diệp Vân một bộ nghiêm túc bộ dáng kiếm đạo lao tổ cũng là có chút không có ý tứ ho khan một tiếng ngượng ngùng hỏi thứ này ta đích xác là chưa nghe nói qua là đối ngươi bây giờ linh hồn có chỗ tốt gì sao nhìn xem kiếm đạo lao tổ biểu lộ đột nhiên biến hóa Diệp Vân không hiểu hỏi đối với say quả mọng hắn không rõ ràng cụ thể hiệu quả nhưng so sánh cũng hẳn là đối với kiếm đạo lao tổ linh hồn có quan hệ về phần cụ thể hiệu dụng thật sự là hắn không biết được Nhìn xem kiếm đạo lao tổ hiếm thấy lộ ra vẻ xấu hổ, Diệp Vân cũng là chậm một chút, sau đó suy đoán nói, ngươi sẽ không làm muốn nói cho ta biết, trái cây này bất quá là có thể để ngươi thưởng thức được mùi rượu chi vị đi. Haha, một chút liền bị ngươi đoán ra đến, không đơn giản. Nghe Diệp Vân đem say quả mọng hiệu dụng nói ra, kiếm đạo lao tổ cười ha nói, loại vật này ngươi làm sao lại vững tin thế giới chi thụ bên trong sẽ có. Diệp Vân không có cự tuyệt, dù sao đối với kiếm đạo lao tổ cái này cùng yêu rượu chi người mà nói, trái cây này cũng là có thể an ủi một chút hiện tại chỉ còn lại có linh hồn trạng thái, nếu là có thể lời nói, hắn sẽ không để ý cho kiếm đạo lao tổ làm mấy cái. Tất nhiên sẽ có, mà lại chỉ sợ vẫn là sẽ tại nhất trải qua thường xuất hiện địa phương. Nghe tới Diệp Vân chuẩn bị giúp mình, kiếm đạo lao tổ mở miệng cười nói: "Như vậy vững tin lời nói, chẳng lẽ ngươi đã đem kia thế giới chi thụ vị trí tìm rõ ràng sao?" Diệp Vân lúc này trong lòng cũng là lo lắng lấy, không khỏi hỏi: "Vừa mới vận dụng bản nguyên linh hồn, Ngược lại là đem kia hẻm núi đến chỗ sâu viên kia thông thiên cổ thụ cho nhìn rõ ràng, trên đó chia làm 93 tầng, chính là dưới 30 tầng vì hạ giai thiên tài địa bảo, bên trong 30 tầng vì trung giai thiên tài địa bảo, bên trên 30 tầng vì thượng giai thiên tài địa bảo, chỗ cao nhất kia ba tầng hẳn là chính là tuyệt phẩm thiên tài địa bảo. Kiếm đạo Lao tổ đem mình vận dụng bản nguyên linh hồn nhìn tấu thế giới chi thụ tin tức nói cho Diệp Vân. Diệp Vân gật đầu nhìn về phía xa xa một tia sáng cảnh, không khỏi hiếu kỳ nói, chỉ là không biết những này đại thụ là vì sao mà tồn tại, trong đó sinh mệnh khí tức lại cực kỳ nồng đậm, chỉ sợ cũng là có bí mật còn lại chính là không về chúng ta để ý tới, tranh thủ đem kia ba tầng tuyệt phẩm thiên tài địa bảo thu hoạch được chính là, bất quá cái này cổ thụ đã có thể có tuyệt phẩm thiên tài địa bảo, kia chắc hẳn trong đó cũng sẽ có chút không thua gì lúc trước bia đá trong huyễn trận khôi lỗi. kiếm đạo lao tổ hừ một tiếng nói, diệp vân gật gật đầu, hắn trong tay thần bí nguyệt nhận bắt đầu từ bia đá trong huyễn trận đã được, lúc trước nhân hình nọ màu đen khôi lỗi, tuyệt đối là thực lực mơ hồ cùng mình ngang hàng, nếu không phải cuối cùng mình vận dụng toàn thân thủ đoạn, nếu không thật sự chính là sẽ bị nó đánh là bại. Nó thân pháp tốc độ không yếu hơn mình, càng là thân thể giống như lúc bằng sắt, miễn dịch đại bộ phận phân linh lực tiên thiên khôi thể, trừ phi là Diệp Vân tại trong hiện thực cùng hắn giao thủ, mượn nhờ tôi tiên tâm pháp cực tốc khôi phục tự thân hao tổn linh lực, lâu dài phía dưới, chính là có thể không cần tốn nhiều sức đem nó diệt sát. Chỉ là tại vẫn trong trận chỗ kinh lịch hết thảy, đối với Diệp Vân đến nói bản thân thực lực chính là bị hạn chế lại, cùng nó nói chiến lực bị áp chế, cũng có thể nói đủ loại thủ đoạn không cách nào hoàn toàn vận dụng. Bất quá cũng may cuối cùng vẫn là thắng, nếu để cho kia khôi lôi thắng, cũng không biết cái này Thần bí Nguyệt nhận tương lai là không sẽ rơi vào cái khác tuyệt thế thiên tài chi thủ, có thể tại trong tay mình cũng đã là để Diệp Vân cảm thấy cùng kia khôi lỗi một trận chiến đã kiếm lớn. Là tiên bối. Tại lục lâm bên trong ẩn nấp khí tức, lãng phí một ngày về sau, Kim Linh Nhi cảm nhận được nơi xa không gian dị dạng lúc, ngạc nhiên nhìn xem theo không gian hơi đáng xuất hiện ở trước mặt mình Diệp Vân. Tiên bối, không biết Dược Vương cốc một nhóm như thế nào, Linh Nhi nàng thế nhưng là rất nhớ ngươi đây. Nhìn xem Diệp Vân lông tóc không hư hại trở về, Kim An chính là cho cái sau nhìn về phía một cái tiểu dung, đồng thời nhìn xem bên cạnh kích động Kim Linh Nhi, mở miệng cười nói, có một số việc chậm trễ, bất quá lại cũng không ảnh hưởng. Tiếp qua hai ngày dược vương cốc chính là sẽ đi cái này tầng thứ 3 bên trong bảo vật nơi trốn ẩn giấu, cho nên ta đến cái này hỏi hai người các ngươi, phải chăng muốn cùng ta cùng nhau đi? Diệp Vân đối đỏ bừng sắc mặt Kim Linh Nhi lộ ra ý cười, nói cho Kim An cùng Kim Linh Nhi, muốn nhìn một chút hai người này là chuẩn bị như thế nào làm lựa chọn. Linh Nhi tự nhiên là muốn ngồi bạn ở tiền bối bên người, cho nên Linh Nhi muốn đi. Sờ lấy trong tay mình Thủy Linh Mãng, Kim Linh Nhi kiên định nhìn xem Diệp Vân, gật đầu nói. Một lần nữa quấn ở Kim Linh Nhi trên ngón giữa Thủy Linh Mãng cũng là không thế nào để ý, lại nhìn thấy Diệp Vân lúc, cũng là mắt rắn bên trong có mấy phần cảm kích bộc lộ. Sau đó chính là kế tiếp theo nhắm mắt lại, tựa hồ là muốn thiết đi. Đến cái này tu di bảo nút bên trong, nếu là không thể hảo hảo dò xét một lần hiểm, chẳng phải là lãng phí. Không có đối diện Vân Lợi nói ôm lấy hoài nghi, Kim An cũng là đồng ý đi theo Kim Linh Nhi đi kia thế giới chi thụ, đồng thời cũng là đang nghĩ mình phải chăng cũng sẽ có được những bảo vật khác, hoặc là một thanh tuyệt phẩm thiên khí. Nhìn xem hai người đều là đồng ý, Diệp Vân gật gật đầu, đã hai người bọn họ đồng ý đi theo mình đi thế giới chi thụ bên trong, vậy liền đối bọn hắn tiến hành chiếu cố, nhưng nếu là thật gặp không tránh được để nguy hiểm, vậy cũng chỉ có thể là nhìn vận mệnh của bọn hắn. Diệp Vân hay là ôm khả năng giúp đỡ liền giúp ý nghĩ, dù sao hai người cùng chính mình quan hệ tương đối mật thiết, như bằng không hắn cũng sẽ không đem chỗ tốt tận lực cấp hai người bọn họ. Như là đã quyết định, vậy liền trước chờ ta đem dùng cái này sinh mệnh tinh phách làm một ít chuyện. Cầm ra sinh mệnh tinh phách, Diệp Vân nhìn xem trong đó nồng đậm sinh mệnh tinh khí lúc, chậm rãi thôi động dùng chân khí đưa nó lơ lửng ở trên lòng bàn tay, tựa hồ là tại cảm thụ được cái gì. Nếu như tiền bối đưa nó để vào những này đại thụ bên trong, có thể đạt được một thứ gì. Kim Linh Nhi cùng Kim An Ô Nhi hoặc nhìn lại, không khỏi có chút hiếu kỳ. Diệp Vân đã có một chút ý nghĩ nếu là nói những này đại thụ bên trên vốn là có sinh mệnh khí tức lời nói vậy mình liền làm tuyệt một điểm dùng sinh mệnh tinh phách bắt đầu đảo ngược thôn phệ những này đại thụ sinh mệnh tinh khí nếu là đoán không lầm lời nói cái này sinh mệnh tinh phách sở dĩ tồn tại liền là bởi vì những này đại thụ bên trong sinh mệnh tinh khí ngay tại Diệp Vân đem nó cất đặt tại đại thụ bên ngoài lợi dụng chân khí đem đại thụ cùng sinh mệnh tinh phách liên hệ với nhau lúc đại thụ ầm vang một vang phản phất là công kích đến sau đó chính là một trận lay động tựa hồ là tại chịu được lấy một loại nào đó không hiểu mà đến bạo động chi loạn Mà Diệp Vân trong tay sinh mệnh tinh phách lại là tại thời khắc này có tăng lớn xu thế, trong đó sinh mệnh khí tức có một bộ phận tăng cường. Mà đối với loại tình huống này, Diệp Vân cũng là hơi có chút thất vọng, vốn cho là hấp thu những này đại thụ năng lượng về sau, sinh mệnh tinh phách có thể có rõ ràng tăng cường, nhưng chỉ tăng cường như thế một điểm, có chút thất vọng. Tại Diệp Vân thi pháp thời điểm, cái này sinh mệnh tinh phách cũng có được rõ ràng đem Diệp Vân chân khí trong cơ thể thôn phệ dấu hiệu, Diệp Vân chân khí cũng liền cùng sinh mệnh tinh phách cùng nhau nuốt vào, nhưng là thôn phệ chân khí giống như không có để sinh mệnh tinh phách có tăng trưởng. Nhìn xem một màn này. Diệp Vân cũng là biết chỉ có những này đại thụ mới có thể bổ sung tăng cường sinh mệnh tinh phách, nếu là đem cái này Tu di bảo tàng tầng thứ 3 đại thụ toàn bộ bị sinh mệnh tinh phách thôn phệ, kia tự nhiên sẽ là đạt được không tưởng được chỗ tốt, nhưng là hiện tại thời gian không đủ, hấp thu thôn phệ cần thật nhiều ngày, mà thế giới chi thụ mở ra sắp đến. huống chi, đem những này đại thụ đều thôn phệ hấp thu, có trời mới biết sẽ phát sinh biến hóa gì. Sinh mệnh tinh phách chẳng qua là có thể đem thụ thương thân thể khôi phục lại, tiên ma chi tâm cũng có thể làm được, mà lại thực tế không được, Diệp Vân cũng có thể đem sinh mệnh tinh phách trực tiếp giao cho tiên ma chi tâm thôn phệ, đến lúc kia, mình cũng là có thể đạt được phản hồi lực lượng minh bạch điểm này về sau, Diệp Vân không có lãng phí thời gian, mang theo hai người trực tiếp triển khai thuấn di rời đi. Chẳng phải về sau, Diệp Vân liền lại lần nữa xuất hiện tại Dược Vương Minh trong tháp gốc, thần thức quan sát dưới, nhìn xem thuốc hồng trần chính tại khôi phục thương thế, không có làm nhiều để ý tới. Ngược lại là nhìn thấy sửa chữa tiêu cùng hoàng cắt chính trong lúc đối chiến, không khỏi cười cười, cái này quan hệ của hai người có thể có như thế hòa hoãn, ngược lại là vượt quá dự liệu của mình. Tại ngày đó uống rượu bên trong, Diệp Vân nhìn ra được quan hệ của hai người cũng không có đến sinh tử giao chiến tình trạng, có thể tại cái này bên trong hóa giải ân đoán, cũng là cơ duyên. Tiền bối. Nhìn xem Diệp Vân lôi kéo hai cái nguyên anh cảnh tam trọng trở xuống người tới cái này bên trong, sửa chữa tiêu cùng hoàn cắt mặc dù không có hỏi đến, nhưng cũng là trong mắt có hiếu kỳ, không biết Diệp Vân lần này cử động là ý gì. Kim Linh Nhi lại là có chút bất mãn hai người này ánh mắt khác thường, cả giận nói, có cái gì tốt nhìn, ỷ vào hai người các ngươi là nguyên anh cảnh tứ trọng, nghĩ khi dễ ta sao? Hiển nhiên là không có dự liệu được thiếu nữ sẽ như vậy nói, nhìn xem Diệp Vân trong mắt đối tại thiếu nữ cương triều, cũng không khó coi ra thiếu nữ hẳn là Diệp Vân trọng yếu người, trong lòng hơi một cân nhắc, cười làm lành nói, vị tiên tử này thật đúng là nói đùa ta cùng hai người chẳng qua là chưa từng gặp qua tiên tử kinh người như vậy dáng vẻ, cho nên trong lúc nhất thời có chút nhìn lốc, còn xin tiên tử thông cảm. Thật sao? Các ngươi sẽ không gạt ta đi. Kim Linh Nhi hừ hừ hai tiếng, tự nhiên sẽ không tin tưởng. Đương nhiên sẽ không. Kim An nhìn xem cười khổ không thôi, nếu không phải thiếu nữ hiện tại có một đầu nguyên anh cảnh thất trọng thủy linh mãng xem như giúp đỡ, lần này trực tiếp chọc hai cái nguyên anh cảnh tứ cho người, chính là đại họa lâm đầu. Bất quá cái này cũng coi là khí vận đi, cùng Diệp Vân quen biết về sau hai người bọn họ chính là đi thẳng vận như tại cái này tu di bảo nút bên trong, không chỉ có thu hoạch được tuyệt phẩm tiên khí có được đến nghị cũng không dám nghĩ tượng bảo vận, tiên linh chi thạch cũng là từ nguyên bản cẩn thận từng ly từng tí đến bây giờ có thể tùy ý dùng tới tu luyện, cái này để bọn hắn cực kỳ thỏa mãn. Bất quá Kim An cùng Kim Linh Nhi lại là gì quên một điểm, khí vận nhưng thật ra là Lao thiên đưa cho người, là ngươi chính là người, nếu không phải ngươi, từ bỏ chính là, nếu như không từ bỏ lời nói, như vậy tự nhiên sẽ trả giá đắt. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau. Vụ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mọ mò, mò viết cho tẩy. Rồi hay sọp điềm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 Phan vu hoàng anh đa tặng các đạo hữu đã đọc truyện quy một chương 700, tu vi đột phá. PS câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch 3. thuốc hồng trần tu dưỡng thế nào rồi nhìn một chút sửa chữa tiêu cùng hoàng Các, diệp vân nhàn nhạt mở miệng nói hẳn là đã không có chuyện đại sự gì bất quá tiền bối vừa rồi cùng hồng trần huynh so tài hạ thủ có chút quá nặng đi hồng trần huynh liền xem như dùng đan dược trị liệu thân thể cũng vẫn là tại bị hao tổn trạng thái sửa chữa tiêu nhìn xem diệp vân giải thích nói, bất quá Hồng Trần huynh vừa rồi cũng là ra một chút, cùng hai chúng ta nói thân thể của hắn cũng là khôi phục rất nhiều. Như vậy sao? Nghe sửa chữa tiêu lời nói về sau, Diệp Vân liền mở miệng cười nói, vậy ta liền nên rời đi trước, về phần Linh Nhi cùng Kim An, hai người các ngươi bồi ta hảo hảo huấn luyện một chút bọn hắn, lại muốn bắt đầu tu hành à? Khổ Náo cao mày, nhất là thấy là hai cái này nguyên anh cảnh tứ cho người, Kim Linh Nhi chính là càng phát không muốn tu luyện, nhưng nhìn thấy Diệp Vân đã thuấn di lúc rời đi, lúc này mới bất mãn nói, hai người các ngươi muốn dạy dỗ ta cùng sư huynh cái gì nha? Bắt đầu từ ban đầu linh lực xuyên qua bắt đầu đi. Nữ hải chính là trước chậm rãi dùng linh lực xuyên qua kinh mạch, nam chính là trực tiếp dùng linh lực đem kinh mạch toàn bộ thông triệt tốt. Hoàn cắt nhìn thoáng qua Kim Linh Nhi cùng Kim An, chính là trực tiếp chỉ huy nói: "Ai, cho nên nói là ghét nhất tu hành sao? Rõ ràng đều đã rất mệt mọi người, hẳn là nghỉ ngơi thật tốt mới đúng chứ?" Dùng hết khí lực đem linh lực trong cơ thể quan triệt, Kim Linh Nhi cắn chặt hàm răng, cố nén kinh mạch bên trên truyền đến đau đớn, kiên trì nổi, nói thầm. Mà một bên Kim An chính là trạng thái tương đối tốt, bởi vì đã là có thể đem linh lực trong cơ thể xuyên qua đến tất cả kinh mạch, cho nên tại linh lực thông triệt lúc, liền cũng là có chút nhẹ nhõm. Diệp Vân tại đem hai người giao cho sửa chữa tiêu cùng hoàn cắt lúc, chính là một lần nữa khuân chân tại bồ đoàn bên trên, bình tâm tĩnh khí cảm thụ được mình linh lực trong cơ thể, cực tốc vận chuyển tại thể nội. Bất quá Diệp Vân lại là không có đem cái này vì thế tiết ra ngoài, mà là đem nó ngưng kết tại thể nội, chậm rãi thổ nạp lấy linh khí. Diệp Vân hiện tại tuyệt phẩm tiên linh chi thạch đã không thiếu, liền xem như dùng trực tiếp nhất bóp nát tiên linh chi thạch đến thu hoạch tiên linh lực, cũng là không có cái gì quá lớn khó khăn, nhưng chính là như vậy tu luyện, lại cũng là có không ít nan đề tại ở trong đó. Trong đó vấn đề lớn nhất liền là như thế nào đem kia tiên linh chi thạch linh lực hoàn mỹ ngưng tụ, mặc dù để kiếm đạo lao tổ đến rất là đơn giản, nhưng nếu là Diệp Vân tự mình nếm thử, liền không phải nhìn đơn giản như vậy. Đầu tiên chính là hoàn mỹ nhất nắm giữ tốt tất cả linh lực đi hướng, tiện thể sắp tán giật tại không gian linh lực toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, cái này độ khó cũng đã là rất cao, hơn nữa còn là phải chú ý tinh thần chi lực khống chế, tất cả mọi chuyện chung vào một chỗ, Diệp Vân cũng là cực kỳ khó khăn chỉ có thể đem bốn thành linh lực điều động, mà cũng không phải là kiếm đạo lao tổ mười thành. Người bây giờ dù sao vẫn chỉ là kim đan cảnh tu vi. Nếu là có thể đem tu vi một lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, tin tưởng liền sẽ không xuất hiện những chuyện này. Nhìn xem Diệp Vân còn đang cố gắng đem Tiên Linh Chi Thạch quá độ cùng một chỗ, Kiếm Đạo lão tổ cười an ủi. Bất quá Diệp Vân cố này kiên nhẫn bất nạo khí thế, lại là để hắn rất hài lòng, không có người ngay từ đầu liền có thể lĩnh ngộ rất nhiều kỳ xảo, liền xem như hắn cũng không ngoại lệ, cũng là thông qua thật lâu cố gắng mới có thể đạt tới năm đó cảnh giới. Tinh thần lực không chế, từ đầu đến cuối không thể giống như là luyện dược sư như vậy dễ như trở bàn tay, sách. quả nhiên vẫn là hẳn là trong này tìm một chút môn đạo ạ. Luyện dược sư từ xưa chính là tinh thần lực xuất chúng nhất, cái này trên đại lục cũng là tập thể công nhận, cho nên Diệp Vân nếu là muốn thật để tinh thần lực đạt tới trường không tuyệt phẩm tiên linh chi thạch cảnh giới, đây chính là thiếu không được. Bất quá thật khả năng thuận lợi như vậy sao? Thở dài về sau, Diệp Vân cũng là biết được mình không là thế nào rất thích hợp làm luyện dược sư, nhưng bây giờ có thể gia tăng khống chế tinh thần phương pháp liền như thế mấy cái, trừ phi thông qua ngoại lực đến mở rộng thức hải, liền cũng là một cái phương pháp. Nếu là từ bỏ khi luyện dược sư lời nói, vậy cũng chỉ có thể tại thức hải quyết trương đại phương diện tìm đột phá khẩu. Diệp Vân trong đầu chính là không ngừng hiện lên mình đã biết phương pháp Phản phất cũng là biết như vậy chỉ là phí công không có kết quả về sau, liền mở miệng hỏi hướng kiếm đạo lão tổ, "Lão tổ, đối với ta hiện tại tinh thần lực phương pháp, ngươi nhưng có biết có thể đột phá hiện tại cực hạn nhanh chóng mấy loại?" Cái này ngược lại là một vấn đề, nếu là ngươi có thể chống đỡ đạt nguyên anh cảnh điểm này tự nhiên không cần phải gấp, bất quá nếu là muốn tại kim đan cảnh thất trọng tu vi, liền là muốn tiến hành đột phá đây chính là có chút khó khăn, ngươi cũng biết đi." Kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói, "Bất quá ta có thể dùng lôi đỉnh chi lực trợ giúp ngươi đánh vỡ thứ hại cực hạn, loại phương pháp này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là nhanh nhất, chính là không có phương pháp khác sao?" Nghe kiếm đạo lao tổ cho mình ra chủ ý, Diệp Vân Nghiễu nhíu mày, kế tục khai miệng dò hỏi, dùng lôi linh khí khó tránh khỏi có chút quá mức lớn mật, nếu là hơi nắm giữ không được, thế nhưng là có khả năng để tự thân lôi linh khí mất không chế, còn lại ta cũng không biết. Bất quá nếu là ngươi thật nghĩ muốn tiến hành bừa phá, chính là có thể nếm thử ta cho nói với ngươi, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng vẫn có thể xem là một con đường. Còn là muốn để Diệp Vân kiên trì mình nói tới con đường, kiếm đạo lao tổ cười nói, được rồi, nếu là tùy tiện nếm thử lời nói, chỉ sợ sẽ có rất lớn nguy hiểm đi. Khe thở dài. Diệp Vân cũng là trong lòng hạ quyết định, hiện tại nếu là còn có thể có đột phá không gian, chính là hẳn là từ cái này tinh thần chi lực phương diện hạ thủ mà ra tay phương pháp, liền cũng là chỉ có lôi linh khí, lôi đỉnh quá độ. Diệp Vân tại hạ quyết định một khắc kia trở đi, liền để kiếm đạo lao tổ đẹp chúng quanh thiết trí huyễn trận, trực tiếp để khí tức của mình tại cái này trong hẻm núi tiêu tán, đồng thời bắt đầu tán tận toàn thân mình chân khí cùng linh lực, đồng thời tại kia một cái chớp mắt, Diệp Vân lôi đỉnh chi lực liền lại lần nữa nhào vào Diệp Vân trong ngõ. Thật đúng là xa so ta tưởng tượng muốn đau nhức rất nhiều. Lôi đỉnh đã biết, Diệp Vân sợi tóc cũng là nháy mắt đều dựng đứng, như là con nhím trên thân cua. Tại Diệp Vân chống đỡ hàm răng chịu đựng đau đến lúc, lại làm cho kiếm đạo lao tổ tiếp tục gia tăng tấn công tốc độ. Hiện tại tuyệt không có khả năng để sung mãn chân khí cùng linh lực cộng đồng trong thân thể, như là như vậy, đợi đến không nắm được lôi linh khí mà bạo tẩu lúc, vẹn vẹn là một cái lôi linh khí còn có thể ức chế. Nếu là chân khí còn dư lại cùng linh lực lại lần nữa lúc bộc phát, cho dù là kiếm đạo lao tổ có thể không chế, kia kinh mạch của mình cùng thân thể cũng là không nắm được. Diệp Vân đem trong cơ thể mình trừ lôi linh khí bên ngoài chân khí cùng linh lực toàn bộ sắp xếp ra ngoài thân thể, thở sâu, tại kia trong mắt hắc ám chúa hóa ra hình người, một đạo bị lôi đỉnh chi lực hội tụ nhân thân. Diệp Vân nhìn xem mình bị lôi linh khí bao khỏa thân thể, lại là vui mừng. Cái này chứng minh mình bây giờ vẫn là có thể trưởng khống lấy lôi linh khí, mà không có bạo tẩu xu thế. Chờ một chút liền là chân chính tiến vào thức hải, ngươi cẩn thận một chút. Nhìn xem Diệp Vân sắc mặt có chút bung lỏng, Kiếm Đạo lao tổ không khỏi cảnh giác nhắc nhở nói, nếu là tại ngươi gánh không được lời nói, liền để ta trực tiếp vây diện trong thức hải của ngươi lôi linh khí, chớ xính cường. Yên tâm đi, liền xem như xính mạnh, ta cũng thủy chung là cái tiết mệnh người. Trong mắt hiện lên ý cười, Diệp Vân chính là trực tiếp đem trong cơ thể mình còn lại lôi linh khí quá độ tại trong thức hải, trong khoảnh khắc đó thất thần lúc. Cơn liệt đau nhất chính là tùy theo truyền lại tại Diệp Vân Ngũ Giác bên trong, giống như bị muôn vàn lôi kim đâm thân ở các nơi, cũng như bị vô số con kiến gặm ăn thân thể, tại kia cực độ tê dại cùng thống khổ dưới, Diệp Vân không khỏi cười khổ, phần này thống khổ đích xác có thể làm cho mình tinh thần mạnh lên, nhưng bây giờ chỗ nhẫn mại đồ vật còn thật không phải là người bình thường có thể nếm thử. Lâu dài khuôn chân, một đêm chi ngủ, Kim Linh Nhi cùng Kim An cũng không đang tu luyện, diễn phần mình hướng thuốc Hồng Trần nói rõ tình trạng sau. Đạt được Hồng Trần hứa hẹn, chuẩn bị kỹ càng tại hạ một ngày thế giới chi thụ mở ra. Không biết Diệp huynh nơi đó đi. Khẩn trương như vậy trước mắt còn không thấy Diệp Vân Minh, ta thật sự chính là có một chút không cần a. cười lớn nhìn về phía Thuốc Hồng Trần, hoàn cắt cười nói, chắc hẳn hẳn là đang bế quan đi. Bang vào Diệp Vân Hinh Tu Vi cũng hẳn là nghĩ cố gắng tiến lên một bước, dùng cái này đến đem Tu Vi vững chắc tại Nguyên Anh cảnh thất trọng đình phong. Cái này chậm chậm không đột phá địa tiên cảnh khí quyển độ, cũng là để ta cùng tiện sát không thôi. Thuốc Hồng Trần lại là tại cười nhạt cho mấy người rằng giải, Quyền Tương Yến hội triển khai, Kim Linh Nhi miệng lớn ăn, một bộ hài lòng dáng vẻ. Không biết Kim Linh Nhi cô nương cùng với Kim Anh huynh đệ là như thế nào nhận biết Diệp Vân Minh. Qua ba lần rượu, Thuốc Hồng Trần lúc này đột nhiên cười hỏi hướng Kim Linh Nhi cùng Kim An. Kim An đối với Thuốc Hồng Trần như vậy hỏi thăm, cũng là không có để ý, cười nói, ta cùng Diệp Vân Tiền Bối cũng là tại ngoại giới nhận biết, lúc ấy chính là hẹn nhau tốt cùng nhau tiến vào bảo tàng. Bất quá nói đến cũng là có chút điểm buồn cười chính là, Diệp Vân Tiền Bối hay là sư tôn hào hữu, nhưng nó tuổi tác lại là so ta còn nhỏ, để ta cũng không biết nên xưng hô Tiền Bối hay là đạo huynh. Nghĩ đến đây bên trong, Kim An chính là lộ ra cười khổ bộ dáng. Kim Linh Nhi ngón giữa cuốn quanh thủy linh mạng trắng thôn lấy đồ ăn, phảng phất là chết đói rắn đầu thai, để một bên Thuốc Hồng Trần cũng là cười to người tới, lại cho vị này linh thú đại nhân đến bên trên một bàn dược vương yến. Ai nha, tiểu thủy thật đúng là qua phân đâu, vậy mà trực tiếp liền như vậy không tuân theo quy củ bắt đầu ăn. Nghe Thúc Hồng Trần lại lại muốn độ mang lên cả bàn mỹ thực, Kim Linh Nhi trong mắt hiện ra tinh tinh, mở miệng chỉ trích mình linh thú. Ha ha, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, ta cùng Diệp Vân huynh gặp nhau như cũ, kỳ thật liền xem như không có Diệp Vân huynh, Linh Nhi tiểu hữu khả ái như thế, ta chính là quân tử hảo cầu. Mị Bơ nhìn về phía không có ý tứ Kim Linh Nhi, thuốc Hồng Trần cười nói, "Lạc lạc, Hồng Trần công tử nói đi đâu?" Hiển nhiên là đối với hắn lời nói cực kỳ hưởng thụ. Bất quá cũng biết được thuốc hồng trần chi như vậy nề tình, trong đó chín thành đều là bởi vì dị vân, cho nên cũng là tại cùng thuốc hồng trần giao lưu vài câu về sau, chính là cùng bên người thủy linh mãng cùng nhau chạy nước miếng nhìn xem để người một lần nữa bày đi lên dược vương yến. Toàn đều là đại bộ chi vật. Nhìn xem một lần nữa bày đi lên dược vương yến bên trong đại bộ phận phân đều là chân quý linh tài, sửa chữa tiêu cũng là xương sở, sau đó kinh ngạc nói: "Hồng trần huynh, ngươi đây cũng là quá tốn kém đi, loại này hiến hội thế nhưng là ít nhất đều tại 10 khoản tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, tính không được cái gì, chiêu đãi hảo hữu há có thể qua loa, nếu không Diệp Vinh Bế quan sau khi đi ra" sẽ dăn dạy ta. Khoát tay áo, hiển nhiên là đối với sửa chữa tiêu lo lắng biểu thị không cần lo lắng, thuốc hồng Trần nói. Vậy ta liền cũng không khách khí. Dứt lời, mấy người một lần nữa đối ẩm, lại lần nữa bắt đầu ăn, mà nhìn xem ở đây mấy người ăn hoan, thuốc hồng Trần đỏ mắt lại là càng thêm ẩn chứa ý cười, phản phất biết được tiếp xuống muốn sự tình bên trong, những người này có thể bạo xưng làm pháo hồi chi lưu. Ẩm ẩm. Đột nhiên, một tiếng bạo hưởng. Hạo nhiên lôi uy tràn ngập trên bầu trời, cùng bạo lôi đỉnh tại trên đó ngưng tụ. Người ở chỗ này trừ Kim Linh Nhi cảnh giới quá thấp không cách nào cảm giác được bên ngoài, đều tại Diệp Vân gian phòng chỗ cảm nhận được kia cố không giống bình thường ý áp. Loại này áp bách cảm giác, xem ra Diệp Vinh lại là tại con đường tu hành bên trên bước một bước rất lớn. Mọi người bị kia cố lăng lệ cảm giác áp bách chết phục, liền xem như cao ngạo như thuốc hồng trần, cũng là không thể không thừa nhận, nếu là Kim An Lợi mới vừa nói làm thật, Diệp Vân tuổi tác thật chỉ là 20 năm, chỉ sợ cái này tư chất đã là thiên nhân. Diệp huynh thật sự chính là mạnh đến để người tuyệt vọng, bất quá là nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong cảnh giới, vậy mà ngạnh sinh sinh đạt tới cao thâm như vậy khó lường chi cảnh. Sửa chữa tiêu uống mấy rượu, cười tán than nói. Đối với vừa rồi lóe lên liền biến mất khổng lồ uy áp, nếu là mình tại Diệp Vân trước mặt lời nói, chính là gặp phải nhục thân vỡ nát nguy hiểm, mà lại liền xem như Nguyên Anh có thể hay không trổ tới, cũng là không thể biết được. Nhìn xem sửa chữa tiêu như thế bộ dáng, hoàn sẽ là nhẹ gật đầu, cười nói. Bất quá chúng ta hay là chớ cùng Diệp Huynh so sánh, Diệp Huynh Tư chất có thể nói được là nhân trung trí long, trời sinh chính là anh kiệt chi tài, chúng ta không muốn không biết tự lượng sức mình so sánh, miễn cho đến lúc đó xấu hổ đến chết. Đích xác tiền bố chiến lược é e là cho dù là cùng cái này Tu Di bảo tàng toàn bộ người làm địch chỉ sợ cũng là có thể đem chúng ta đổ rết sạch sành sanh đi. Kim An cũng là khổ mở miệng cười nói, người ở chỗ này đều là tâm tính cao ngạo, thế nhưng là đang đàm luận lên diệp vân lúc, lại là biết được thực lực của hắn chi tư chất đều không phải người bình thường có thể so sánh với, lại càng không cần phải nói kia phần đối xử mọi người thái độ, trời sinh liền hẳn là có vô địch khí vận người, mà Thuốc Hồng Trần lại chỉ là lặng lặng nghe người ở chỗ này mở miệng, cũng không làm bất kỳ quái gì, rất là yên tĩnh. Thuốc Hồng Trần bộ dáng như vậy, những người khác cũng là giả vờ như không coi trông thấy, mà Kim Linh Nhi lại là thật không có chú ý cái sau biểu hiện, nhìn xem ăn trên bàn yến hội cũng sớm đã quên ban ngày lúc vất vả thống khoái bắt đầu ăn tinh thần lực đã đẩy thăng đến cực hạn diệp vân giờ phút này toàn thân không có quần áo nguyên bản rộng rãi trường bảo cũng là bị vừa rồi bạo tẩu lôi linh khí hóa thành cho tàn lại nhìn về phía trong tay lôi linh lúc lại là khỏe miệng khẽ nít ý cười tràn ngập ở trên mặt ha ha lúc đầu ta đều chuẩn bị đi cứu ngươi bất quá còn tốt nhìn xuống cười lớn nhìn về phía diệp vân giờ phút này đắm chìm ý cảnh kiếm đạo lao tổ cười nói hay là rất mạo hiểm nếu là vừa rồi lôi linh khí ta không có hoàn toàn trường không lấy chỉ sợ chính là sẽ xuất hiện một chút ngoại ý muốn sự tình đông đưa mình năm ngón tay sắp nhập thời điểm Diệp Vân trong mắt hiện lên một vòng lôi điện ẩn ký, sau đó bên người lập tức xuất hiện bảy khối tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, một nháy mắt liền hóa thành thuần túy nhất tiên linh lực hiện hiện giữa không trung, mà Diệp Vân lại là nhẹ hút khẩu khí, nạp tận xung quanh nồng đậm tiên linh lực. Cô này cảm giác chính là hiện tại ta có thể làm đến tình trạng. Tùy tâm sở dục trường khống, mình bây giờ chỗ có thể điều động nhục thân chi lực đã không thỏa mãn không ý thức của hắn, liền như là là có cao siêu kiếm kỹ nhưng là tay nắm lấy một thanh phá kiếm, Diệp Vân thân thể căn bản không thể hiện được cổ tinh thần lực này xuất chúng. Người bây giờ cũng là kim đan cảnh thất trọng đỉnh phong còn lại một bước cuối cùng, chính là tính ít hôm nữa nguyệt song hồn khi nào mới có thể đem lục thể của ngươi chi lực tăng phúc đến kim đan cảnh cực hạ. nhìn xem diệp vân một lần nữa thay đổi một kiện rộng rãi áo bào đen, kiếm đạo lao tổ cười nói, qua hiện tại tính đợi ngày mai buổi trưa thế giới chi thụ mở ra, còn lại chính là nghỉ ngơi đi. không được, ta muốn ra ngoài thư giãn một tí. thể nội bạch quang lần hiện, tại diệp vân tự thân không gian chỗ mạch lưu dị động lúc, một lần nữa mở hai mắt ra, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lại đường phía trước, kia là một mảnh đại thụ tạo nên mà thành rộng lớn lục lâm, nếu là hôm qua mình hẳn là sẽ chỉ là từ bỏ ngay lúc đó ý nghĩ, nhưng bây giờ, diệp vân liền là muốn nếm thử một phen. 3. mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau: Vụ 5. bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app. Đồ nạt cho cẩn vợ ở đối với mò mò, viết kéo tẩy, rồi hay sọ tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 fan vu hoàng anh. đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện quy một chương 701 mở ra trước đó. PS câu đố nạt cứu trợ cẩn vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. không biết ta hiện tại cực hạn sẽ tới một bước kia đâu trong tay toàn hiện lục sắc quang mang, tại sinh mệnh tinh phách bị xuất ra, Diệp Vân ý niệm cực tốc khuyết tán ra đến, lấy tự thân làm dẫn, như hét giận giữ sóng lớn khuyết tán mà đi. Một sát, Diệp Vân ý niệm những nơi đi qua, phàm là quét sạch tất cả đều hóa thành cây khô, sinh mệnh chi khí hoàn toàn lại không một tia. Cái gọi là sinh mệnh trí bảo, chính là từ vô số sinh mệnh trồng chất mà thành đồ vật, vậy ta đây có thể hấp thu những này đại thụ sinh mệnh sinh mệnh tinh phách, chẳng lẽ cũng có thể được xưng sinh mệnh trí bảo sao? Ý niệm của mình bây giờ đã có thể khuyết tán đến 10.000 ngàn trượng khoảng cách, nhất là còn có thể đem những này đại thụ bên trong sinh mệnh khí tức mượn nhờ chân khí cùng sinh mệnh tinh phách tương liên, thẳng đến sau cùng thôn vệ hoàn thành đều là một mạch mà thành, không có chút nào dừng lại. Nếu là như vậy lời nói, ta nếu là lại mượn nhờ bản nguyên linh hồn, lại sẽ là như thế nào một bức cảnh sát đâu? Trong mắt hiện lên liên cùng lại là sau đó một khắc liền bị bình ổn lại. Diệp Vân lật tay ở giữa đem đã trắng trận phát ra lục sắc quang mang sinh mệnh tinh phách lấy đi, sau đó hai mắt nhìn về phía trước đường lúc lại là nhìn thấy nguyên một phiến tay khô sắp xếp ở trước mặt mình, linh lực hoàn toàn không có, chính là hóa thành cho tàn đi hai mắt bên trong không có chút nào đồng tình, Diệp Vân trong lòng bàn tay hỏa viêm như là sắp như biển dao long cùng nhiệt, chính là tùy ý ném đi, hóa thành hỏa long ngút trời mà dưới, đem cái này một mảnh địa vực nháy mắt tạo thành biển lửa, linh lực kinh khủng tàn mát cũng là gây nên không ít nguyên anh cảnh chú ý, nhưng là không người dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng nhìn lại, bởi vì cũng không có lan đến gần bọn hắn, liền xem như Diệp Vân làm sao để phiến địa vực này hóa thành liệt ngục cảnh tượng, cũng không liên quan tới bọn hắn sự tình, liền xem như Diệp Vân thật lan đến gần bọn hắn, bọn hắn cũng là không có chút nào biện pháp, trừ đào tẩu bên ngoài, lại có thể có cái gì dư thừa động tác bất quá trong lòng thầm mắng Diệp Vân, mặt ngoài lại là một bộ cung kính bộ dáng đối đai mà thôi, trừ kẻ yếu bi ai bên ngoài, chính là cái kia đáng buồn đến nhỏ bé tôn nghiêm cũng là tùy ý ném xuống đất, bị người dẫm đạp. Ha ha, cái này cảnh sát thật đúng là hùng bỉ. Tắm rửa tại trong biển lửa, kiếm đạo lao tổ xuyên thấu qua Diệp Vân thân thể nhìn xem bốn phía đều là tràn ra khắp nơi ra lửa linh khí, thương phân nói, phía dưới chính là mấu chốt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Diệp Vân bên người biển lửa liệt ngục lại lần nữa biến đổi, đúng là điên cuồng xung kích cùng một chỗ, hóa thành một đầu dài đến ngàn trượng xích viêm hỏa long, nằm sắc mặt đất bên trên hỏa long như có linh tính ngẩng đầu nhìn chăm chú phù ở giữa không trung Diệp Vân, gào thét gầm thét liền là hướng về phía Diệp Vân xông tới. Không lỗ lửa linh khí chính là đốt cháy chỗ xông quấy qua không gian, hỏa long gào thét phóng tới Diệp Vân, Diệp Vân lạnh lùng nhìn xuống dưới người mình hỏa long, không làm bất kỳ kháng cự nào, phản phất hỏa long này như không. Ngâm. Một tiếng long ngâm, hỏa long chính là trực tiếp va chạm bên trên Diệp Vân thân thể, kịch liệt nhiệt độ cao trực tiếp đốt cháy Diệp Vân thể đồng hồ, nhưng là Diệp Vân chỉ là khẽ rung lên, lửa linh khí sau một khắc tiêu tán trên bầu trời, nguyên bản thật giống như bị nung đỏ cảnh đêm cũng là một lần nữa quy về hờ hám. Diệp Vận bình tĩnh liếc nhìn hướng bốn phía đất khô cằn khe cười nói, cây khô lại gặp xuân, rực rỡ hẳn lên thiên địa, bảng bảng sinh mệnh tinh khí một nháy mắt tản tại đại địa phía trên, có diệp vân ý niệm tinh chuẩn phát ra tại đại địa phía trên, diệp vân trong mắt dường như chôn giấu vô số sinh cơ chi ý, nhắm mắt thời điểm, ẩn ẩn có siêu việt nguyên ảnh cảnh chân khí trực tiếp vô thiên cái địa càn quét đại địa, những nơi đi qua sinh cơ hiện hiện, năng đắp tân sinh, này làm sinh mệnh chi pháp, nhìn xem dưới thân liên tiếp một lần nữa mọc ra to lớn lục mục, diệp vân nhìn xem phát ra lục sắc thần huy sinh mệnh tinh phách, cười nhạt nói, chuyện lần này ngược lại là xử lý không tệ, đã có thể thuần thục vận dụng sinh mệnh tinh phách. Bất quá ngươi hao phí khí lực lớn như vậy làm cái gì? Cái này sinh mệnh tinh phách ngươi tại cái này tu di bảo nút bên trong khẳng định là muốn dùng hết, liền xem như dùng những thời giờ này thể nghiệm một chút trong này quy tắc thì có ích lợi gì chỗ Đã sớm biết Diệp Vân ý nghĩ, cho nên tại Diệp Vân trực tiếp đốt cháy bốn phía thời điểm cũng không ngăn cản, nhưng về sau kiếm đạo lão tổ tưởng tượng, nghi hoặc hỏi. Đơn thuần là chuẩn bị nắm chặt thời gian thể nghiệm một chút hỏa long này do bên trong lựa linh khí, cường đại như thế tuyệt phẩm thiên khí, nếu là không đa dụng mấy lần, làm sao có thể hiện hiện ra uy lực của nó đâu? Bất ngờ nhìn về phía trong lòng kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân nói: Ai, càng ngày càng là không làm rõ ràng được ngươi ý nghĩ, muốn sử dụng hỏa long này, giòi cơ hội không phải rất nhiều sao? Lần này cũng là không có nói thêm gì nữa, Kiếm đạo lao tổ nhìn xem Diệp Vân dưới thân một mảnh thoải mái cảnh sắc, ngược lại cũng là có một chút tán thưởng. Ít nhất Diệp Vân bộ này phân làm còn tính là không sai, đem những này vốn là cao tuổi đại thụ nặng đắp tân sinh, trước dùng sinh mệnh tinh phách đem bên trong sinh mệnh khí tức đều lấy đi, tại nặng đắp thời điểm, cũng là lấy riêng phần mình sinh mệnh làm dẫn tạo nên, có thể nói là bọn hắn kinh lịch một trận vượng hoàng dục hỏa chủ sinh. Loại chuyện này cũng không phải phổ thông lục một có thể thể nghiệm đến, nếu là tương lai bọn chúng có thể có linh lời nói, bị Diệp Vân như thế đặc thù đối đãi, chỉ sợ cũng là có thể theo chân chúng nó cái khác có linh đồng bạn thổi cái mấy trăm năm. Hùng có sinh mệnh tinh phách ta, lại thêm cực hạn tinh thần chi lực, nếu là nhiều hơn bồi dưỡng lời nói, ta khả năng cũng có thể làm một tên luyện dược sư nghĩ đến mình bây giờ có thể làm đến sự tình, Diệp Vân cười nói. Hừ, một tên luyện dược sư có cái gì tốt làm, chúng ta kiếm tu nếu là xem bọn hắn bọn này làm công không vừa mắt, chính là một kiếm giết chết, sau đó chính là quang minh chính đại từ trên người bọn họ lấy đi linh ăn, chẳng phải là càng tốt hơn? kiếm đạo lao tổ vừa nghĩ tới hảo hữu của mình liền là bởi vì đan dược mà ở hòa nhập ma thân tử đạo tiêu ngàn năm tu vi hủy hết không còn chính là không cầm được phẫn nộ nói ha ha xuất thủ như thế cấp đoạt cử động kiếm đạo lao tổ không hổ là đương thời hảo kiệt cười nhạt nhìn về phía kiếm đạo lao tổ diệp vân nói lao tổ làm sao cảm giác ngươi đây là đang nhục nhã ta đây không cao hứng nhìn xem cùng mình giao lưu diệp vân kiếm đạo lao tổ chậm rãi nói lao tổ thật là nhiều lo nghe lão tổ như thế dũng mãnh phi thường biểu hiện ta hầu lúc còn đến không kịp lại làm sao có thể mở miệng khinh miệng đâu diệp vân cười nhìn về phía kiếm đạo lao tổ trong lời nói cũng rất là nghiêm túc. Rời đi đi. Một nháy mắt liền tiêu tán tại nguyên chỗ, chỉ để lại bạch quang lóe lên, Diệp Vân đạt được chứng rồng bên trong thừa hơn không nhiều gánh chịu ký ức, biết được không gian hệ pháp tắc bên trong không gian môn hộ, mặc dù có thể cung cấp nhiều người sử dụng, nhưng công hiệu quả lại là rất không ổn định, còn lâu mới có được phá giới phủ tới tốt lắm. Thuấn di có thể dựa theo Diệp Vân ý niệm liếc nhìn phía dưới xuất hiện tùy ý địa phương, mà cánh cửa không gian lại là cần tọa độ, nếu là nửa đường xuất hiện sai lầm, có thể là sẽ trực tiếp xuất hiện tại biển sâu hoặc là núi lửa trong nham tương, cho nên Diệp Vân trong thời gian ngắn cũng là không định sử dụng không gian muôn hộ cũng là vì để tránh cho cái này cùng ngoài ý muốn phát sinh. Trở lại Dược Vương Cốc, lại là nhìn thấy Dược Vương Minh đệ tử đại đa số đều là đang nên tới mình, Diệp Vân cũng là sững sờ, mở miệng nghi ngờ nói, Hồng Chân huynh, ngươi đây là gì cùng ý tứ? Ha ha, Diệp Vân huynh tuyệt đối đừng hiểu lầm, chỉ là ta những này Dược Vương Minh sư đệ sư muội nhìn xem Diệp Vân huynh vừa rồi thần uy, thật sự là giống như thiên tiên hạ phàm, cho nên bọn hắn cũng là muốn mở mang kiến thức một chút Diệp Vân huynh anh tư. Thuốc Hồng Chân nhìn xem Diệp Vân trong mắt nghi hoặc, mở miệng cười nói, Hồng huynh quá khiêm tốn. Khoát tay áo, Diệp Vân cũng không chuẩn bị cùng những đệ tử này dây dưa liền là chuẩn bị trực tiếp rời đi. Thuốc Hồng Trần nhìn xem Diệp Vân chuẩn bị lúc rời đi, cười nói, mong rằng Diệp huynh sớm đi nghỉ ngơi, đợi đến minh ngày sau, sợ là sẽ phải ác chiến. Lấy Hồng Trần huynh năng lực, lại sẽ có người nào dám đến tự tìm đường chết đâu. Lúc gần đi, Diệp Vân quay đầu cười nói, sau đó chính là chậm rãi trở lại thuộc tại trong phòng của mình, an tâm ngủ đông. Ha ha, đây không phải lại nhiều một cái nha. Nhìn xem Diệp Vân về đến phòng, Thuốc Hồng Trần hai con ngươi như máu, cười nhạt từ lời nói, Diệp Vân hiện tại chỗ triển lộ thực lực, đã không phải là e ngại đơn giản như vậy, có thể nói liền xem như mình liên thủ trương ngạn hoa bọn hắn cũng sẽ không là nó đối thủ, mà đối mặt dạng này hoàn toàn đánh không lại đối thủ, lựa chọn của hắn cũng là rất đơn giản, vậy liền hóa thù thành bạn, chẳng phải được. Thuốc Hồng Trần tại đem sư đệ sư muội phân phát về sau, khỏe miệng nhẹ nhàng mở dương, cũng không biết Nguyệt Thần cung người muốn ta phá anh đang làm cái gì, chẳng lẽ là chuẩn bị cho đệ tử nào tăng lên cảnh giới chi dụng. Nghĩ không ra đến tổn cùng là ai, có thể là Nguyệt Thần cung ẩn tàng cao thủ, cho nên Thuốc Hồng Trần cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ cần có Diệp Vân tại, chính là mãi mãi cũng sẽ không thất bại, mà Diệp Vân cũng sẽ không là để hắn thất vọng, ít nhất tại cái này Tu Di bảo tàng bên trong, chính là hắn dược vương minh nhất là sắc bên kiếm. Bất quá nên như thế nào sử dụng cái này đem kiếm hái lưới, đích xác hẳn là nghĩ sâu tính kỹ. Dù sao vạn nhất dùng không tốt, để thanh kiếm này thường tổn lời nói, liền là chân chính cho cười, cho nên hắn cũng đích thật là vô cùng cẩn thận. Đối với Diệp Vân đến nói, Dược Vương Minh người đến ai cũng có thể cho mình dẫn đường, nhưng đối với Thuốc Hồng Trần đến nói, hắn cũng sẽ không như Diệp Vân tùy ý. Nếu không phải Diệp Vân lời nói, liền xem như cho hắn hai cái nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong, cũng so ra kém Diệp Vân, một cái có thể tùy ý phát huy nguyên anh cảnh thất trọng tu vi người, cùng toàn lực phát huy nguyên anh cảnh thất trọng tu vi người, nhìn như đều là có thể phát huy đồng dạng thực lực, nhưng lại là chân chính lẫn nhau không giống nhau, thái độ khác biệt, thực lực liền cũng sẽ khác biệt. Ủy kế tính toán bên trong, Thuốc Hồng Trần cũng là đang cật lực lấy lòng Diệp Vân, nếu để cho Diệp Vân cảm thấy không tệ, kia chắc hẳn ở sau đó thế giới chi thụ chi tranh, có thể càng thêm an tâm. Đợi đến tiên thú đỉnh đạt được bên trên 3 khu tuyệt phẩm thiên tài địa bảo lúc, cũng có thể cùng tại trong tầng thứ nhất không gian long hồn ngưng tụ, đạt tới sau cùng vạn săn đỉnh chi cảnh, đến lúc kia, liền xem như Diệp Vân cũng không nhất định là đối thủ của hắn, đây chính là Thuốc Hồng Trần ý nghĩ mà vạn san chi cảnh chỉ cần là đến một bước này, thuốc hồng trần chính là có thể đặt chân địa tiên cảnh, mặc dù không có thể đột phá, nhưng cũng là có thể miễn cưỡng phát huy ra viễn siêu nguyên anh cảnh thất trọng tu vi. thuốc hồng trần nháy mắt cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, cùng nhiệt không thôi. Diệp vân đối với thuốc hồng trần nghĩ sự tình không nghĩ tới hỏi, hắn chỗ có tâm tư đều đang cật lực để nhục thân đột phá tới nguyên anh cảnh, nhưng bây giờ nhưng cũng là tâm gấp không được, chỉ có thể để thể nội nhiệt nguyện song hồn bị ép bắt đầu tăng phúc, bất quá đây cũng không phải là một ngày hai ngày có thể hoàn thành, cho nên Diệp vân cũng không nóng lòng. Diệp vân không hề giống kiếm đạo lao tổ như vậy nhà nhã sinh mệnh tinh phách tại vừa rồi cây khô lại gặp xuân bên trong hao tổn không ít sinh mệnh tinh khí, nguyệt nhận cũng hoàn toàn hấp thu nguyệt lệnh hiên nguyệt thần lực về sau, lạnh lẽo nguyệt mang một lần nữa hiện lên ở lưỡi đao trên thân, kia màu lưu ly li màu trôi kiếm diệp vân nhẹ nhàng nắm chặt, cảm thụ được trong đó nồng đậm tiên chi khí tức. Loại trình độ này tiên chi khí tức đã là ẩn ẩn có tuyệt phẩm tiên khí nhóm đứng đầu, tại hấp thu nguyệt lệnh hiên nguyệt thần lực sau có thể đạt tới loại trình độ này, cũng là để diệp vân cảm thấy tương đối ngoài ý muốn, nếu là có thể thành công tự nhiên có thể đem phần này phẩm chất vững chắc tại đỉnh tiêm tuyệt phẩm tiên khí lực kê, nhưng nếu là ổn định không ngừng, cuối cùng phát huy ra uy lực có thể sẽ kém rất nhiều có dạng này lo lắng, Diệp Vân tự nhiên sẽ không lấy nó ra cùng người chém giết, ai sẽ biết sinh tử giao chiến lúc nguyệt nhận đột nhiên biến thành hạ giai tuyệt phẩm thiên khí, đó là một loại như thế nào bất đắc dĩ cùng nguy hiểm. cho nên Diệp Vân đối với thần bí nguyệt nhận cũng không có cấp bách muốn luyện hóa điều khi tâm, đường dừng một chút liền đem trong tay nguyệt nhận thả lại, kế tiếp theo lắng động hấp thu trên mặt trăng nguyệt thần lực. Thanh Như kiếm đạo lão tổ nói, Diệp Vân vốn là không chuẩn bị tại cái này tu di bảo nút bên trong sử dụng qua nguyệt nhận, bất quá là chuẩn bị khi nhàn hạ thử tay nghề. Dù sao hắn cũng không phải là tu luyện nguyện thần lực người, liền xem như chân chính vận dụng nguyện nhận, cũng là phải hiểu rõ liên quan tới nguyện thần lực tu luyện công pháp. Nếu không cái khác liền đều là hổn phí Diệp Vân liền xem như có thể mượn nhờ thể nội nguyện hồn đến thôi động nguyện nhận, nhưng cũng không phải có thể thường xuyên như thế. Dù sao một kiện tuyệt phẩm tiên khí là có hay không có thể để chủ nhân hoàn toàn nắm giữ, bản thân chính là dựa vào chủ nhân năng lực, tựa như hỏa long roi, Diệp Vân cũng là tại một đoạn thời gian rèn luyện bên trong mới là nắm giữ cái này tuyệt phẩm tiên khí, mà lại hỏa long roi uy lực cũng là không có để Diệp Vân thất vọng, vẹn vẹn là kia hỏa viêm tam chuyển chính là để Diệp Vân vui mừng quá đôi. Bộ phát ra uy lực không chút nào so hiện tại trời sinh một kiếm yếu nhỏ hơn bao nhiêu, Diệp Vân nhìn xem một lần nữa tính nằm nguyện nhận, không tiếp tục đi để ý tới, an tâm chờ đợi thế giới chi thụ mở ra. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mò mò, việt tiểu tẩy, dò hay soạn tìm thầy, 0777998892. Bằng 0942478892 phần vu ảnh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 702, thế giới chi thụ VS, câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. 3. Bình minh bay lên, Diệp Vân cũng là tùy ý bên trong tìm một kiện trường bảo màu đen mặc trên người mình, so với Diệp Vân hình thể đến xem, cũng là rộng rãi không biết, Diệp Vân lại đến đến hẻm núi bên ngoài lúc, cũng là nhìn thấy Kim Linh Nhi cùng Kim An, hai người khi nhìn đến mình lúc, đồng dạng là lộ ra ánh mắt vui mừng. "Tiên bối, ngươi nói tại cái này thế giới chi thụ bên trong, Linh Nhi có thể hay không đạt được kỳ ngộ nha?" Kim Linh Nhi đứng tại Diệp Vân sau lưng, cười híp mắt nói. Kim An nhìn xem Kim Linh Nhi bộ dáng này, cũng là cười khổ lắc đầu chính là lại lần nữa nhìn về phía bốn phía đến nguyên anh cảnh cưng dã trong lòng cũng là giận mình xem ra tại cái này tu di bảo tàng tầng thứ ba người cũng là đều biết mục đích thực sự là cái này thế giới chi thụ bên trong càng là có chút không ít nguyên anh cảnh là bay cùng một chỗ chạy đến chắc hẳn cũng là liên thủ cùng một chỗ Nguyệt thần cung người đến tại diệp vân cùng kim linh nhi nói chuyện phím thời điểm không biết là ai nhỏ giọng mở miệng diệp vân cũng là theo nhìn về phía nơi xa mấy trăm đạo ánh trang áo bào đội ngũ trong đó nhất chứng mắt chính là bị như là chúng tinh cùng nguyện tại đám người này bên trong nữ tử áo đen chính nghĩ mày nhìn xem trong hạp cốc dấu hiệu ha ha Không nghĩ tới quân nhược lan ngươi cũng tới, ta kia phá anh đàn thế nhưng là dùng tốt. Thuốc hồng trần nhìn xem quân nhược lan đi tới lúc, cũng là vì dược vương cốc mặt mũi. Đi tới quân nhược lan thân vừa mở miệng cười nói, bình thường mà thôi, thực tế là không có cái gì xuất chúng. Đem thuốc hồng trần vẫn cợt không đáng một đồng, quân nhược lan lạnh lùng nói. Nhìn xem nữ tử kia không rảnh khuôn mặt bên trên lạnh lùng, thuốc hồng trần cũng là biết nàng bản tính, đối với quân nhược lan lời nói bên trong niệm ai cũng không thèm để ý, cười nhạt nói, ta thế nhưng là biết chính là cái này không xuất chúng chi dược, cũng làm cho ngươi giao sệ ra chút đại dối. Tại cái này thảo luận những này nhảm chán ngữ điệu, ngươi chính là đối đại như vậy khách nhân sao? Cũng lời tại cùng thuốc hồng trần tranh luận, nếu không phải nghe nói nàng cô đọng một lò thuốc lớn thất bại, nàng cũng là không đáng như thế cùng cái sau trò chuyện. Bất quá ngươi hay là trước cẩn thận một chút các ngươi cướp chủ đi, nếu để cho ngươi cướp chủ biết ngươi lò kia đan dược không có luyện thành lợi nói, y theo tính cách của hắn, ngươi nhưng chính là nguy hiểm. Quân Nhược Lan cũng là tại cái này lẳng lặng chờ cái này thế giới chi thụ tại cái này trong hạ cướp phát, đồng thời mở miệng đối thuốc hồng trần nói, ha ha, Quân Nhược Lan tin tức của ngươi thật đúng là linh thông. Từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Thuốc Hồng Trần cười nói, "Ta luyện đan dược thất bại thật là nguy hiểm, nhưng nếu là để ta thu hoạch được cái này, thế giới chi thụ bên trên 3 tầng tuyệt phẩm thiên tài địa bảo, chính là có thể vãn hồi những tổn thất này." Liên xem như có ta ngăn cản, ngươi cũng có nắm chắc đem cái này tuyệt phẩm thiên tài địa bảo thu được trong túi. Nhan nhạt đảo qua Thuốc Hồng Trần, tựa hồ là cảm thấy cái này luyện dược người đã là đầu óc hồ đồ, mới có suy nghĩ muốn cùng mình tranh đoạt bảo vật ý nghĩ. Nếu là chỉ có ta, tự nhiên là không được, bất quá ta lại là nhận biết một vị hảo hữu, chắc hẳn có hắn ở đây, chính là ngươi quân nhược lan cũng là muốn cân nhắc hai. Nghe được Quân Nhược Lan trong lời nói khinh miệt, Thuốc Hồng Trần cười một tiếng, chính là mở miệng nói, "Diệp Vân Hinh, còn xin để chúng ta Nguyệt Thần Cung đại sư tỷ gặp một lần." "Ha ha, không nghĩ tới ngươi lại còn có thể liên hợp hắn." Nghe tới kia tên quen thuộc lúc, Quân Nhược Lan trong lòng sững sờ, liền là nhớ tới chính là Diệp Vân hiện tại để trương Ngạn Hoa Tâm Ma Bá phủ, liền xem như vì trương Ngạn Hoa chuẩn bị pha anh đan, cũng không biết lúc nào có thể đi ra Tâm Ma. "Hồng Trần huynh, ta cùng Quân Nhược Lan vốn là quen biết, nếu là muốn gặp mặt lời nói, cũng không kém giờ khắc này." Bạch Quang chớp động, Diệp Vân Tuấn Di xuất hiện tại Thuốc Hồng Trần bên người, nhìn trước mắt lẫm lẫm nữ tử, nở nụ cười vốn là phải như vậy nếu là Diệp Vân huynh cùng Quân Nhược Lan nhận biết lời nói vậy kính xin giúp ta hảo hảo khuyên can một chút để Quân Nhược Lan đem cái này bên trên ba khu tuyệt phẩm thiên tài địa bảo để cùng ta như thế nào nhìn xem Diệp Vân cùng Quân Nhược Lan đích thật là quen biết Thuốc Hồng Trần cũng là trong lòng dừng lại chính là mỉm cười mở miệng nói ngươi cũng nghe đến có thể hay không nể tình ta đem kia ba cây tuyệt phẩm thiên tài địa bảo để cùng Hồng Trần huynh đâu Diệp Vân lộ ra thiếu dung nhìn xem Quân Nhược Lan lạnh lùng nhìn lấy mình mở miệng cười nói nếu là ngươi lời nói kia ba cây tuyệt phẩm thiên tài địa bảo ta là không thể không cần chất liệu nhẹ lắc đầu Quân Nhược Lan trong mắt lóe lên hiếu chiến chi ý, hờ hững nói: Hồng Trần Hinh, ngươi cũng là nhìn thấy, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Lắc đầu, Diệp Vân đối thuốc Hồng Trần mở miệng. Thuốc Hồng Trần cũng là thở dài, đã cái này Quân Nhược Lan không nguyện ý buông tay, đó chính là ta hai người cùng nhau liên thủ. Ha ha. Chỉ là tiếng cười, Diệp Vân vẫn chưa đồng ý cũng là vẫn chưa cự tuyệt, liền như vậy nhìn xem thuốc Hồng Trần, nhìn bên cạnh Phạm là có năng lực môn phái đại đa số đều là tụ tập, nhưng Nguyệt Vương triều người cùng vẫn kiếm sơn trăng người lại là vẫn chưa xuất hiện, ngược lại là như là biến mất. Những cái tiên nguyệt vương triều người thật đúng là cẩn thận. Mặc dù ta biết bọn hắn hẳn là đoạt được tầng thứ 2 chi bảo, lại là không nghĩ tới bọn hắn là dự định tại tầng thứ ba bên trong cũng từ bỏ tranh đoạt cơ hội. Nhìn chung quanh cũng chưa từng xuất hiện hai chi đội ngũ. Thuốc Hồng Trần nghi ngờ nói. Vì sao cái này thế giới chi thụ hay là chậm chạp chưa mở? Lạnh lùng nhìn xem ngay tại liếc nhìn đội ngũ Thuốc Hồng Trần, Quân Nhược Lan lạnh lùng nói. Không cần quá gấp. Chuyện còn lại chính là trước giao cho những này pháo hôi đi sông sáo. Ta cũng chỉ cần tại cái này bên trong lặng lặng chờ đợi chính là có thể thuốc hồng trần lại là không có gấp, mà là lẳng lặng nhìn qua trong hạp cốc đặng tràn mà ra sinh mệnh khí tức, cười nhạt nói: vậy ta liền trước mang theo nguyệt thần cung tiến vào. Hai người các ngươi nếu là chuẩn bị tại cái này bên trong lẳng lặng tọa sơn quan hồ đấu, ta cũng không ngăn trở các ngươi. Ánh bạch khiết ngọc trường vung lên, quân ngược lan thể nội nguyệt thần lực lại là trong nháy mắt này thăng đến cực hạn. ầm ầm. Bàng bạc sinh chi khí tức một nháy mắt tại đại địa phía trên tràn ra khắp nơi ra, một viên khổng lồ cổ thụ lấy thế xét đánh lôi đỉnh chui ra mặt đất, nó hình thể khổng lồ cũng là đạt tới gần như trăm bên trong, vẹn vẹn là kia chiếm cứ toàn bộ hẻm núi to lớn thân cây, chính là đã đem toàn bộ tu di bảo tàng tầng thứ ba bên trong sinh chi khí tức đề cao một cái cấp bậc. Nhìn xem đại thụ bay lên về sau, quân ngược lan trực tiếp vận dụng thân pháp hóa thành ánh trăng kích xạ hướng đại thụ, sau lưng nguyệt thần cung đệ tử cũng là toàn bộ đều đi theo lấy quân lan chạy tới đại thụ bên trong. Diệp vân nhìn xem một màn này, không khỏi cười một tiếng, cùng thuốc hồng trần cùng nhau hương cổ thụ bên trong phóng đi. Mà tại Diệp Vân rời đi thời điểm, để Kim Linh Nhi hai người chú ý cẩn thận, chớ quá mức lòng tham mà mất đi tính mệnh. Tại Diệp Vân rời đi về sau, Kim Linh Nhi cùng Kim An cũng là không có như hắn nguyên anh cảnh như vậy điên cuồng tiến vào, lại là chuẩn bị lưu tại cuối cùng. Mặc dù dạng này có thể sẽ không chiếm được đồ tốt, nhưng là có thể để bọn hắn tận lớn nhất khả năng bảo toàn tính mệnh. Mên Ngung địa vực, Diệp Vân tại vừa tiến vào lúc chính là bị ở trong đó nồng đậm sinh mệnh chi khí bao vây mà kinh ngạc. Sinh mệnh tinh phách phảng phất cũng là cảm nhận được cỗ này nồng đậm sinh mệnh khí tức, chính là trực tiếp bắt đầu hấp thu. Lục sắc quang mang đang dần dần bả sáng mà kiếm đạo lao tổ lại là lúc hướng dẫn lấy Diệp Vân phải làm thế nào hành tẩu tại cái này cổ thụ bên trong, còn lại là tại cái này đông đảo nguyên anh cảnh bên trong. Nếu là đạt được chỗ tốt gì lời nói, thế tất sẽ khiến những nguyên anh này cảnh tập thể phản công. Nếu là đem bọn hắn tập thể diệt sát, cố nhiên là khó khăn, nhưng cũng không phải không phải làm không được. Nhưng Diệp Vân nếu là làm như vậy, thì thể nội vô luận là chân khí hay là linh lực đều là gặp phải cực lớn chân không kỳ. Trong đoạn thời gian này chính là tính mệnh đáng lo. Bên người thuốc hồng trần còn không thể hoàn toàn tín nhiệm, liền ngay cả đi xa Côn Nhược Lan, đồng dạng là một nan đề. Nếu là tại chân khí tiêu hao. Linh lực giảm đi lúc không có thể bảo chứng quân nhược lan rơi quay đầu lại trực tiếp phản sát mình, vậy liền phiền phức. Mặc dù loại chuyện này tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng không phải là sẽ không phát sinh, mà lại Đỗ Kiếm ngâm cũng không biết dấu ở kia bên trong, hiện tại không có hiện lộ hành tung. Không chừng hắn hiện tại chính là từ một nơi bí mật gần đó ẩn tàng, nếu là Diệp Vân lộ ra sơ hở, chỉ sợ chính là sẽ bị hắn bắt đến cơ hội, kia chính là sinh tử chấm giết. Chính là căn cứ vào trở lên những tình huống này, Diệp Vân không sẽ trực tiếp xuất thủ trấn áp những nguyên anh này cảnh, Hùng chi mình cũng là cùng thuốc Hồng Trần tổ kiến liên minh, liền xem như trấn áp cũng là những này dược vương minh người xuất thủ mình có thể hưởng thụ một chút tay cầm quyền lực cảm giác. Tại Diệp Vân trong lòng thầm nghĩ thời điểm, lại là xa xa một đạo tiếng vang gây nên mình chú ý, chỉ thấy một gốc to lớn hỏa hồng sắc thực vật chính đại miệng thôn vệ nguyên anh cảnh tu sĩ, trong đó nếu là có sắp đi ra ngoài tu sĩ, chính là sẽ trực tiếp vận dụng mạn đầu chăm chú chói buộc chặt, từ đó một ngụm nước ăn. Một màn này Diệp Vân lại là vui lòng nhìn thấy, cái này là tầng thứ nhất chính là chết nhiều như vậy nguyên anh cảnh tu sĩ, không thể không nói cái này bên trong cực kỳ khó khăn điều kiện, trời sinh chính là vì đem những này muốn tìm vận may kẻ yếu quét xuống. Diệp Vân tự nhiên sẽ không để ý những người này chết sống, đã dám đến cái này bên trong tìm kiếm bảo vật, liền phải làm cho tốt bỏ mình chuẩn bị, điểm này vốn là không cần nhắc nhở. chúng chi liền xem như Diệp Vân cũng là ôm thân tử đạo tiêu khả năng đến cái này bên trong, cho nên đối mặt một màn này, hắn căn bản sẽ không xuất thủ cứu rút. Thú Hồng Trần lại là không thể để cho những thực vật này ngăn cản trước tiến vào con đường, thiên thú đỉnh tế ra, vô số yêu thú huyền ảnh chính là bổ nhào vào những thực vật này trên thân trắng trợn gặm cắn, chớp mắt thời gian, liền đem những này kinh khủng thực vật sẽ thành mảnh nhỏ, rơi đầy đất. Hồng Chấn huynh cử động như vậy thật đúng là đứng tại đại nghĩa bên trên. Diệp Vân cười nhìn lấy thuốc hồng trần biểu hiện, mời chào lòng người đồng thời không đợi vật trước tiến vào tốc độ, đến lúc đó không sai. Bất quá Diệp Vân cũng không thưởng thức. Diệp Vân hí mắt, trong lòng bàn tay viêm hỏa ẩn hiện, chậm trạm không phát, cùng nhìn thấy một gốc hạ giai thiên tài địa bảo lúc, trực tiếp dùng hỏa long roi mở ra hỏa cháo, ngăn trở những người khác xâm nhập. Sau đó đôi không một nắm, Bạch Quang ẩn hiện, đem thiên tài địa bảo nắm vào trong tay. Nhìn xem Diệp Vân đã được đến thứ nhất gốc thiên tài địa bảo, thuốc hồng trần cũng là cười nói, Diệp Vân huynh cũng là ca minh, vậy mà là trực tiếp vận dụng không gian pháp tắc đến săn bắt cái này thiên tài địa bảo, quả nhiên là thực lực cường hãn. Ta thế nhưng là tại Hồng Trần huynh Thiên Thú Đỉnh bên trong đồng dạng cảm nhận được không gian pháp tắc khí tức. Nhìn thoáng qua thuốc Hồng Trần, Diệp Vân cười hỏi. Ha ha, nhất thời gặp may mắn đạt được một viên không gian hệ chứng rồng, ta đem nó long hồn dùng Thiên Thú Đỉnh lấy ra ngoài, còn lại chính là giao cho chứng rồng tự sinh tự diệt, Ngươi cảm nhận được không gian pháp tắc, chính là cái này. Thuốc Hồng Trần vừa cười vừa nói, hai người chậm rãi trước tiến vào, xuyên thấu qua tầng thứ hai vị trí nhìn xem xung quanh thực vật càng thêm phong phú, nhìn nhau nhìn nhau, chân khí thôi động, đều bằng bàn sự thu hoạch được thiên tài địa bảo. Kiếm đạo lão tổ, trực tiếp vận dụng linh hồn chi lực giúp ta tìm những thiên tài địa bảo này vị trí. Diệp Vân trong lòng đối kiếm đạo lao tổ mở miệng nói, trong lòng cũng là nổi lên một cỗ nổi giận. phản phất là kia không gian pháp tắc bên trong từ mang theo long hồn khí tức tại tiếp nhận không gian trứng rồng truyền thừa ký ức. Mặc dù có muốn phản phệ mình ý nghĩ, nhưng Diệp Vân nhưng cũng là tiếp nhận kia trứng rồng ký ức đối với thuốc hồng trần trong tay long hồn có mãnh liệt nhu cầu. Tức giận chỉ là một cái thoáng mà qua, lập tức liền bình tĩnh hạ lợi. Diệp Vân lại là dùng đại lượng bản nguyên linh hồn đem trứng rồng trong trí nhớ tức giận ngăn chặn, lại tìm được một chỗ thiên tài địa bảo tại kiếm đạo lao tổ chỉ dẫn dưới, trực tiếp lấy lôi đỉnh tốc độ phạm vi lớn thu hoạch được thiên tài địa bảo. Những nơi đi qua đều là thiên tài địa bảo. Một bên Thuốc Hồng Trần kinh ngạc nhìn Diệp Vân nhanh chóng thu Liệm Thiên Tài Điệu Bảo, cái này là hoàn toàn không định cho người phía sau lưu một canh. Khi nhìn đến Diệp Vân đều đem tầng thứ 2 Thiên Tài Điệu Bảo thu sau khi đi, Thuốc Hồng Trần chính là cười nói: "Diệp huynh, ngươi lần này cử động thế nhưng là rất nguy hiểm, nếu để cho những nguyên anh này cảnh người biết đại bộ phận phân Thiên Tài Điệu Bảo đều là trong tay ngươi lời nói, chỉ sợ sẽ là thật sẽ xuất hiện phiền phức." "Vô sự, nếu là bọn họ thật dám tới tìm ta tác muốn, kia cũng đừng trách ta ra tay độc Diệp Vân nhìn xem kiếm đạo lão tổ cho tọa độ của mình điểm đều thu hoạch được về sau, một lần nữa lộ ra lạnh lùng thần sắc, nhàn nhạt, nhạt đối Thuốc Hồng Trần nói: Ha ha, Diệp Vân huynh quả nhiên là khí độ tốt. Thuốc Hồng Trần lại là vui lòng nhìn thấy Diệp Vân như vậy hành vi, bởi vì nếu là Diệp Vân chọc giận những nguyên anh này cả người, chính là sẽ đang vây công bên trong lộ ra sơ hở, khi đó chính là cơ hội, mặc kệ là cứu Diệp Vân hay là giết Diệp Vân, đều là lựa chọn rất tốt. Bất quá đánh lén Diệp Vân lời nói, cũng là muốn đợi đến Diệp Vân cùng quân Nhược Lan giao chiến, mình lấy được đỉnh 3 tầng tuyệt phẩm thiên tài điệu bảo sau mới là hẳn là cân nhắc sự tình, bây giờ nhất định phải cùng Diệp Vân giữ gìn mối quan hệ, trước hư coi là rắn lựa tốt, sau đó thay thời cơ Nhìn xem thuốc hồng trần trong mắt sát ý trợt loại lên, Diệp Vân hơi tự hỏi một chút chính là lộ ra tiểu dung, cũng không so đo, đã hắn dám như thế, vậy mình cũng có rất nhiều lý do đến thu hoạch được thiên thú đỉnh bên trong không gian long hồn, từ đó đạt được hoàn chỉnh không gian long hồn chuyển thừa ký ức. 3. Mong các đạo hưu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau. Vụ 5. Bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, việt tè Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, Quy 1 chương 703, chương ngạn hoa tâm ma. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. 3. Diệp Vân Hinh, hai chúng ta hay là mau chóng đến thứ 30 tầng đường đi, Nguyệt Thần cung người đã là không để ý chút nào cùng những này hạ giai thiên tài địa bảo, trực tiếp chuẩn bị muốn có được sau cùng tuyệt phẩm thiên tài địa bảo. Thất Hồng trần lộ ra cười khổ, không khỏi cũng là hâm mộ Nguyệt Thần cung người. Bọn hắn dược vương cốc người tân tân khổ khổ thu hoạch được nhiều như vậy thiên tài địa bảo, mà người ta Nguyệt Thần cung người lại là hoàn toàn đều không để ý những này hạ giai thiên tài địa bảo bọn hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là đỉnh ba tầng tuyệt phẩm thiên tài địa bảo loại này trên lệ không thể bảo là không lớn nghe tới thuốc hồng trần cười khổ diệp vân trực tiếp để kiếm đạo lao tổ vận dụng bản nguyên linh hồn thăm dò một chút quân nhược lan vị trí nếu là không có quá xa lời nói liền vận dụng không gian pháp tắc chạy tới đích xác có thể vận dụng không gian pháp tắc mà lại ngươi cái kia tiểu đồng bọn đố kiếm âm hay là cảnh giác đi theo phía sau ngươi ha ha xem ra hắn là thật đối ngươi có rất lớn hận a kiếm đạo lao tổ nhìn xem đố kiếm âm cẩn thận từng ly từng tí đi theo diệp vân chính là nhịn không được cười ha ha diệp vân hiển nhiên cũng biết đỗ kiếm âm hành tung lộ ra ý cười chậm dài nói, không cần quá gấp. Nếu là hắn thật chuẩn bị đánh lén, vậy ta liền sẽ cho hắn biết, ta Diệp Vân muốn đổ vật, liền xem như hắn đã được đến, từ bị ta để mắt tới một khắc kia trở đi, chính là đã không thuộc về hắn. Ha ha, chắc không được hắn đối ngươi hận thấu xương đâu. Tự nhiên biết Diệp Vân lời nói tuyệt đối không phải nói đùa, kiếm đạo lao tổ mới sẽ như thế cười to, hắn cảm thấy đố kiếm ngâm thực tế là quá mức bi ai. Bất quá đây cũng là không quan trọng, dù sao kiếm đạo lao tổ cũng đã biết được đố kiếm ngâm cử động, Diệp Vân cũng là có ứng đối phương pháp. Hiện tại vận dụng không gian pháp tác trực tiếp tuấn di đi đường, còn lại những thiên tài địa bảo này dựa theo đỗ kiếm ngâm cá tính chắc chắn là toàn bộ đã được, đợi đến lúc kia, có rảnh lại ra tay đoạt tới liền có thể. Nghĩ đến đây bên trong, Diệp Vân khẽ miệng một dương, cuối cùng thể nội Bạch Quang Bao phủ lại Thuốc Hồng Trần, cười nhạt nói, Hồng Trần huynh, đã ngươi đều nói như thế, vậy ta cùng cũng chỉ có thể trước đem những này hạ giai thiên tài địa bảo từ bỏ, đuổi kịp quân nhược Lan lại nói. Ai, mặc dù không bỏ, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Khẽ thở dài, Thuốc Hồng Trần liền không làm chống cự tùy ý Diệp Vân dùng không gian pháp tắc tuấn di rời đi, mà liền Diệp Vân cùng Thuốc Hồng Trần hai người hóa thành Bạch Quang biến mất lúc, một đạo bóng người màu đen cũng là dần dần hiện hiện ra, kiếm mang bắn pha ở giữa đem sau lưng chạy tới người toàn bộ chém thành thịt nát. Đã Diệp Vân đã là chuẩn bị trực tiếp chạy tới đỉnh 3 tầng, vậy ta cũng sẽ không thể lưu thủ, đem cái này sau 90 tầng thiên tài địa bảo thu được tất cả, đến lúc đó, cũng có thể đền bù ta một chút. Nghĩ đến mình tại cái này, bên trong một điểm chỗ tốt đều không có đạt được, đố kiếm ngâm trong lòng giận dữ, thi tay bên trong bạch ngọc trường kiếm bộ phát khiếp người kiếm uy, đem trước mắt cổ thủ cắt hai nửa. Xem như tìm được. Nhìn xem Nguyệt Thần cung người cực dương nhanh chạy vội thượng cổ cây tầng cao nhất, Diệp Vân lộ ra tiểu dung, chậm rãi đem thân hình nổi lên, quân Lan chú ý tới hai người, cũng không còn dẫn đầu mà là giao cho bên người ba tên nguyên anh cảnh thất trọng tu vi đệ tử để bọn hắn đi đầu dẫn đường tới chống đỡ ba tầng. Hai người các ngươi tại cái này bên trong là chuẩn bị đục nước béo có sao? Lạnh lùng nhìn xem xuất hiện ở trong mắt chính mình Diệp Vân cùng thuốc Hồng Trần, quân Nhược Lan một đôi bóng ánh bàn tay như ngọc trắng lại là tản ra giống như giữa tháng ma đầu khủng bố hắc khí, ngăn cản hai người đường. Ngươi cái này là chuẩn bị trực tiếp động thủ giết người sao? Nhìn xem quân Nhược Lan trên hai tay ngưng tụ hắc sắc ma khí, Diệp Vận nhạt mở miệng cười, cùng nàng mấy lần giao thủ đã sớm đối nàng cực kỳ thấu hiểu, hiện tại bộ dáng này chính là muốn giết người. Ngươi không ngại đến từ một chút như thế nào? Nhìn xem Diệp Vân cũng không thèm để ý dáng vẽ, Quân Nhược Lan thản nhiên nói, "Lại đang nói đùa, người chiêu này thế nhưng là so Nguyệt Thần cung Nguyệt Thần nát nói quyền càng thêm tàn bạo, ta nếu là tùy tiện nếm thử lời nói, chỉ sợ chỉ có thể là trọng thương ngã gục kết quả đi." Nhìn xem Quân Nhược Lan lạnh lùng bộ dáng, Diệp Vân cười nhạt nói, "Thuốc Hồng Trần cũng là nghe tới Diệp Vân lời nói, cảnh giác nhìn xem Quân Nhược Lan trong hai tay bốc lên ma khí, kia cố kinh khủng lực bộ phát toàn bộ ngưng tụ tại nữ tử ngạo nghễ động lòng người thân thể phía trên, Thuốc Hồng Trần không dám có chút khinh thường, trong tay Thiên thú đỉnh triệu hoán mà ra, muốn ngăn cản Quân Nhược Lan tự sáng tạo chi thức nhìn xem thuốc hồng trần triệu hoán mà ra chiêu số, quân nhược lan cởi khẩy, thanh âm thanh lãnh, giống như hàn tuyển chạy tràn sông băng, ảo ảo băng lãnh thanh âm, nói, nguyệt ma trưởng, ai nhờ trang kích sạng, giống như trùng điệp trùng điệp nguyệt thần lực, trên đó càng là có ma ảnh trùng điệp quỷ dị cảm giác, một trường tế gia, toàn bộ 33 tầng cổ thụ không gian chính là nhao nhao bạo liệt, thuốc hồng trần vội vàng tế gia dự đỉnh, cản ở phía trước, diệp vân ngược lại là không có chút nào vẻ sợ hãi, thản nhiên nói, thiên hỏa biển, màu đỏ biển rung nhang hiển hiện. hiện. Tại ma ảnh kia chi trưởng tập sát mà khi đến trực tiếp bao phụ quân nữ Lan Nguyệt ma trưởng, trong đó như ẩn như hiện ma đầu ở trong biển lửa bốc lên, sau đó tiêu tán trống không. Nếu là đây chính là ngươi sau cùng thủ đoạn, như vậy lần này xem ra hẳn là ta thắng. Cười nhạt nhìn xem quân nữ Lan sắc mặt lạnh dần dáng vẻ, Diệp Vân trong mắt ý cười tự nhiên không cần phải nói, trái lại nữ tử lại là một đôi bạch quyết bàn tay như ngọc trắng lại lần nữa vững khẽ, lạnh lùng nói, bất quá là vận dụng ba thành nguyệt thần lực mà thôi, nếu là mười thành, ngươi ngày này biển lửa ta như một trường Diệp chi bất quá ta nghĩ ngươi còn muốn giữ nguyệt thần lực đến ứng đối chuyện kế tiếp đi nếu là đơn giản như vậy liền đem những linh lực này dùng tại cái này bên trong cùng ta giao thủ sợ rằng sẽ thuận một ít tâm ý của người ta bất cười chỉ chỉ dưới thân số tầng tại quân ngự lan còn chưa kịp phản ứng thời điểm diệp vân thể nội không gian pháp tắc lại lần nữa mở ra trực tiếp thuần di rời đi nhìn xem diệp vân trực tiếp rời đi về sau quân ngự lan tâm tình bình tĩnh xuống tới lạnh lùng nhìn sang một bên thuốc hồng chấn lúc hờ hững nói ngươi cùng hắn là cùng một bọn đã đi vậy ta chính là không thể bỏ qua ngươi nghe quân nhược lan cũng không phải là đùa dỡ lời nói, thuốc hồng trần cười khổ chậm rãi thối lui. trong tay thiên thú đỉnh thời khắc chuẩn bị để phòng quân nhược lan thế công, nhưng khi thấy quân nhược lan đối với mình kỳ thật cũng không phải là có sát ý lúc, lại là minh bạch ý đồ của nàng, thiên thú đỉnh bên trong một viên tinh xảo huyết sắc đan dược chậm rãi trồi lên. lập tức một cỗ kỳ dị sinh mệnh khí tức chính là từ trong ra ngoài tàng ra, quân nhược lan tay vẫy một cái, liền đem huyết sắc đan dược cầm trong tay. nếu là không có chuyện quan trọng gì, ngươi liền rời đi trước đi, nếu là lại tại cái này bên trong ở lâu lời nói, liền cần càng nhiều đan dược. Tự nhiên là muốn càng nhiều loại này huyết sắc đan dược, dù sao ẩn chứa trong đó sinh mệnh chi khí có thể nháy mắt đem trạng thái của mình khôi phục lại tốt nhất, cho nên quân Nhược Lan như có điều suy nghĩ mở miệng nói: Người đây chính là quá mức đi, ta dù sao cũng là đã cho các ngươi phá anh đan loại vật này, ngươi như vậy dọa dẫm có phải là có chút quá không thể nào nói nổi? Hết thảy mới luyện chế bất quá 4 cái loại này tinh đan, trong đó còn muốn một viên mình cần làm bảo bệnh, còn lại ba cái chính là trong đó một viên cho quân Nhược Lan, nhưng hôm nay nàng giọng điệu này lại không phải hài lòng, mà là còn muốn muốn càng nhiều, thế nhưng là thứ này cực kỳ chân quý, còn muốn đem một viên cầm đi cho cấp chủ phục mệnh nói cách khác, bởi như vậy hai đi phía dưới, quân ngược lan chính là chiếm cứ cái này tình đan một nửa số lượng, hắn cùng toàn bộ dược vương cốc mới là chiếm cứ một nửa, cái này nhất lưu môn phái lại là không sánh bằng một người, thế nào đều là có chút không thể nào nói nổi. bất quá, nếu để cho thuốc hồng trần biết Diệp Vân cất giữ đã đầy đủ một cái nhất lưu môn phái cơ sở vận hành, chỉ sợ lại sẽ là trận mắt hốc mồm, nhưng hắn cả một đời đều không thể biết được. lấy Diệp Vân ca tính, trừ phi là đã có thể bảo vệ phần này siêu nhiên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, nếu không tất nhiên là sẽ không tùy ý nói lung tung. tốt, cho ngươi chính là, bất quá đầu tiên nói trước nếu là kia Diệp vân đối Tam Lưu đồ làm loạn lời nói, ngươi nhưng muốn giúp ta trong lòng quyết định, lúc này mới cực kỳ không thôi từ ngực mình xuất ra một viên huyết sắc đan dược, lần này lại là vẫn chưa cất đặt tại Thiên Thú Đỉnh bên trong, mà là từng nhóm cất giấu. vốn chính là vì dự phòng bị người cướp đi Thiên Thú Đỉnh, những đan dược này bị tận diệt, trừ mình bây giờ trên thân mang theo ba cái, giao cho cấp chủ cuối cùng một viên tinh đan, chính là không có ai biết vị trí, kia là hắn dùng để bảo mệnh tấn thăng. Ha ha, lại không phải nữ nhân, hắn đối ngươi làm loạn làm cái gì? khinh thường nhìn biểu lộ thống khổ thuốc hồng trần, quân ngược Lan lạnh lùng nói. Ngươi cái này trò cười khó tránh khỏi có chút quá lạnh. Đem viên thứ hai tinh đan cho quân Nhược Lan, Thuốc Hồng Trần không cao hứng nhìn xem đã có được hai viên tinh đan quân Nhược Lan nói. Ta đây cũng không phải là trò cười. Không để ý đến Thuốc Hồng Trần, biết hiện tại Diệp Vân đã là hướng phía chỗ càng cao hơn trước tiến vào, quân Nhược Lan trực tiếp triển khai thân pháp, hướng phía chỗ cao gấp bắn đi. Trừ phi là có thể phá toái hư không tồn tại, nếu không ngươi Diệp Vân nắm giữ cường đại như thế không gian pháp tắc, ta thật sự chính là không làm gì ngươi được. Quân Nhược Lan tốc độ cực nhanh, giống như một đạo bạch quang hiện lên, nháy mắt liền đuổi theo. Nếu đánh một trận Đó là đương nhiên không chút nào sợ Diệp Vân, nhưng nếu là Diệp Vân không đánh, mà là trực tiếp rời đi, cũng không có một điểm biện pháp nào ngăn cản, thậm chí có thể nói chỉ có thể nhìn Diệp Vân rời đi. Đối với Diệp Vân loại này, nắm giữ mạnh lớn không gian pháp tắc có thể thi triển na di chi thuật gia hỏa, nhất định phải ngay lập tức qua tay thời điểm đem hắn đánh tan. Thứ 40 tầng thủ hộ chi linh, bọn hắn không có đánh lui liền trực tiếp đi lên sao? Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình tựa như là vô số xúc tu tổ hợp lại với nhau thực vật, Quân Nhược Lan không thèm để ý chút nào, trực tiếp một chiêu nguyệt thần nát nói quyền tế ra, hóa thành vô phá phong chi kiếm, trực tiếp đem thực vật thành nát kết thúc, kế tiếp theo đi đường. Thuốc Hồng Trần nhưng cũng là nhanh chóng đi theo. Trên đường đi nhìn xem xung quanh chết đi to lớn thực vật thi thể, nhịn không được nói, nữ nhân này thật đúng là cái nữ ma đầu, thật không biết vì cái gì Nguyệt Thần Cung muốn đem dạng này nữ nhân xem như tiên tử đến bồi dưỡng. Dọc theo con đường này cho tới bây giờ liền chưa từng nhìn thấy người sống, nhưng phàm là hơi có chút uy hiếp thực vật nữ tử đều là trực tiếp ép thành phân kết thúc, trừ một chút thực tế là quá mức khổng lồ thực vật không cách nào nháy mắt hủy diệt, cái khác liền trực tiếp tế ra Nguyệt Thần Cung ba đại tuyệt học, hoàn toàn ngốc sát. May mà ta cùng nữ nhân này không phải quan hệ thù địch, bằng không mà nói, thật đúng là sẽ bị nàng đánh tới tâm bên trong có bóng tối. Thuốc Hồng Trần có Thiên Thú đỉnh cái này cùng phòng ngự tuyệt phẩm tiên khí, cũng là biết được mình sẽ không bị nữ tử tác động đến sinh mệnh, không khỏi thở dài. Nếu là cùng nàng giao chiến, trong lòng của hắn không nguyện ý. Thuốc Hồng Trần những mày chợt nhớ tới trương ngạn hoa tới, ta thấy thế nào không gặp trương ngạn hoa, theo lý mà nói loại thời điểm này hẳn là có thể đủ phải a. Thuốc Hồng Trần phản phất cũng là nghĩ đến cái gì, nghi ngờ nói, tại loại này tầng thứ 3 toàn bộ bảo bối tụ lại địa phương, làm sao lại ngay cả cái bóng đều không gặp được một cái, đây chính là có chút kỳ quái, mà lại trương ngạn hoa hay là nguyệt thần cung đại sư mình làm sao có thể một mực là cất giấu không lộ diện, hay là nói bị sự tình gì trí hoãn? Bất quá những chuyện này cũng không phải hắn cân nhắc, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là phải nhanh một chút đạt đến đỉnh ba tầng vị trí, chỉ có dạng này mới có thể đem những cái tia tuyệt phẩm thiên tài địa bảo cho nắm bắt tới tay bên trong. Nếu không nghĩ lại nhiều, cũng là không có chút nào tác dụng. Bị bóng tối bao trùm bế quan chi địa, một bóng người khoanh chân ngồi ở trong đó, trước mặt bạch khiết nguyệt đao lại là để bóng người thân phận bại lộ. Trương Ngạn Hoa nhìn xem phù ở trước mặt mình pha anh đan, lại là trong lòng đắng chát vô song. Mình thế nhưng là Nguyệt Thần cung đại sư mình, ở bên trong môn phái cũng là được tôn sùng là thiên tuyển chi tử tuyệt thế thiên tài, càng là có thưởng nhân khó có thể lý giải được cao siêu thần thông, nhưng chính là như thế, thế mà bị người dùng kiếm đạo chấn nhiếp, càng là liên chiến cũng không chiến, liền biết mình đã thua, bại sạch sẽ, triệt triệt để để. Cái này khiến luôn luôn cao ngạo hắn làm sao chịu nổi, tâm ma đang không ngừng từng bước xâm chiếm tâm trí của hắn, chỉ là tại nguy hiểm trước mắt, phản phất là có một đạo linh tính âm thanh âm vang lên, như một sợi thanh tuyển dội tắt trong lòng hỏa diễm, ánh mắt dần dần kiên định xuống tới, nhìn lên trước mặt phá anh đan, chương ngạn hoa ý niệm thôi động dưới, đem nó vỡ nát. Nguyệt đao ánh trăng văng khắp nơi mà ra, phản phất cũng là tại vì chủ nhân một lần nữa có được đấu trí mà vui mừng khôn xiết bắt đầu. Ta con đường, không người có thể ảnh hưởng mảy may. Ý nghĩ trong lòng kiên định, Trương Ngạn Hoa mánh sách chân khí trong cơ thể, bày ra tại trước mặt trăm viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch một nháy mắt hóa thành phần kết thúc, luyện nguyệt quyết chi pháp, đúng là tại thời khắc này đánh vỡ trong lòng ma đầu, tu vi thế mà ẩn ẩn muốn đột phá. Sau một hồi lâu, trong bóng tối một tia ánh trăng dần dần bành trướng. Giờ khắc này, Ngạn Hoa thân ảnh một lần nữa hiện lộ, bên người bốc lên lấy hóa thành tiên linh khí rót vào thân thể bên trong nguyệt thần lực, đôi mắt bên trong có hai vòng trăng tròn. Khoá chặt lông mi ra, Trương Ngạn Hoa chân khí trong cơ thể toàn lực ngưng tụ tại trong tay Nguyên Anh Cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi khủng bố vô song, cuối cùng là đã tới mức độ này. Nhìn xem bây giờ cảnh giới, Trương Ngạn Hoa trong lòng vô hỉ vô bi, chỉ là lệnh nhạt tiếp nhận ở dưới, không chọn vẹn Nguyên Anh dừng lại tại nguyên chỗ, sau đó Trương Ngạn Hoa thẳng đến thế giới chi thụ mà đi. Không biết lần này ta tuyệt đối sẽ không thất bại, đây là hắn ý niệm duy nhất, cũng là có ý nghĩ này, hắn mới đủ lấy vượt qua ràn buộc, trực tiếp đến Nguyên Anh Cảnh thất trọng. Ba, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và củng vỡ ở bằng các cách sau. Vô năm, bấm like theo dõi. Bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, việt tèo tẩy, dù hay sợ tìm thấy, 0777998892 0942478892 phần vô hoàng ảnh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 704, giết chó chi cảnh. VS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. Diệp Vân lại là không có vận khí tốt như vậy, hiện tại cũng chỉ là nên ngang, ngang đi theo nguyện Thần cung người, sợ bọn họ không biết mình ở phía sau, trên đường đi cũng là không, có làm qua chuyện tốt lành gì, phóng hỏa đốt một chút công kích mình tự vận. Hoặc là để những thực vật này công kích Nguyệt Thần cung người. Nguyệt Thần cung người cũng là giận mà không dám nói gì, dù sao Diệp Vân thực lực bọn hắn cũng nghe đại sư tỷ nói qua, nếu là cùng hắn lên xung đột lời nói, chết sẽ chỉ là Nguyệt Thần cung những người này. Biết điểm này, bọn hắn mới là sẽ đau khổ kiên trì, chỉ có thể kiên trì đến Quân Nhược Lan trở về, đến lúc đó cũng là có thể bằng vào Quân Nhược Lan một người kéo lấy Diệp Vân, bọn hắn cũng có thể tại cái này 57 tầng càng nhanh chóng hơn trước tiến vào. "Tiểu tử, ngươi có chút không dễ làm a." Kiếm đạo lao tổ thanh âm lặng yên vang lên. Diệp Vân không khỏi sở. hiếu kỳ nói, chẳng lẽ là Quân Nhược Lan đem thuốc hồng trần gia hỏa này giải quyết? hiện tại đến truy sát ta rồi. sách người ta thế nhưng là không có giết thuốc hồng trần mà lại thuốc hồng trần chuẩn bị thời khắc mấu chốt liên hợp quân nhược lan cho ngươi đến lập tức từ đó chiếm cứ có lợi địa vị. nghe diệp vân lời nói về sau kiếm đạo lao tổ cười nhạt nói quân nhược lan đồng ý hắn liên hợp cái này ngược lại là diệp vân nghi hoặc quân nhược lan tính cách hắn không phải không biết một tính cách lạnh lùng kiêu ngạo như vậy người làm sao lại cùng người liên thủ đối phó chính mình cũng không thể nói như vậy chuẩn xác mà nói kia tiểu tử cho quân nhược lan cái này không cách nào cự tuyệt đồ vật cho nên nói người ta mới là lấy người tài cùng người tiêu hai nói như vậy ngươi hiểu chưa? Kiếm đạo lao tổ nói, tiên nếu nói như vậy, ta cũng không thể nói cái gì như thế. Đó chính là chỉ có thể đưa nàng cùng lúc làm sạch. Diệp Vân cười nói, tốt, ngươi nếu là làm không xong lời nói, nên phải làm thế nào làm. Bất cươi nhìn về phía Diệp Vân, Kiếm đạo lao tổ cười nói, cũng không tốt nói, dù sao chiến lược của nàng bày ở kia bên trong, Nguyệt Ma trưởng đã là tuyệt phẩm công pháp, lại càng không cần phải nói hay là chính nàng sáng tạo ra. Nhìn thấy Kiếm đạo lao tổ đem mình coi là thật, Diệp Vân cũng là bất đắc dĩ nói, mặc dù hắn không phải cỡ nào e ngại quân Nhược Lan Tu Vi, nhưng cái phần chiến lược lại là vô luận như thế nào đều không thể coi nhẹ. Dù sao Nguyệt ma trưởng đã là ẩn ẩn có siêu việt Nguyệt thần nát nói quyền su thế, nếu là chính diện chúng vào một quyền, chỉ sợ không chết cũng bị thương. Bất quá ngươi nhắc nhở ta là có ý gì? Chẳng lẽ là quân nhược lan đã đuổi theo rồi? Diệp Vân trở về quỹ đạo, nghi ngờ hỏi. Chỉ sợ so cái này càng hỏng bét, nếu để cho ngươi biết được cái này, đố Kiếm Ngâm đã không sai biệt lắm đem những nguyên anh này cảnh người đều cho giết sạch sành sanh, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Nhìn xem Diệp Vân sắc mặt dần dần âm u xuống, Kiếm Đạo lao tổ hiển nhiên không nghĩ tới Kiếm Ngâm sát tâm, vậy mà lại như vậy nặng nề. Ngươi nói với ta cái gì? Đỗ Kiếm Ngâm tại kia hạ tầng tàn sát nguyên anh cảnh sao? Thanh âm lạnh lùng, Diệp Vân nét mặt bây giờ âm trầm vô song, chậm rãi nói: "Chỉ sợ là như vậy, về phần cái khác, ta cũng không biết quá nhiều." Thở dài, Kiếm Đạo lao tổ biết Diệp Vân hiện đang lo lắng sự tình phát sinh, dù sao Kim Linh Nhi bọn hắn còn ở phía dưới, chỉ có thể khuyên can, vẫn là tôi đi, hiện tại dù sao cũng là tuyệt phẩm thiên tài điệu bảo trọng yếu một chút, nếu là bởi vì những chuyện này chậm trễ, khó tránh khỏi sẽ tiếng với. Sát ý như biển máu, huyết hàn ý cảnh một cái chớp mắt liền tại cổ thụ thứ 53 tầng vị trí bộc phát ra, giống như trong đêm tối huyết nguyệt, Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm cũng không biết khi nào xuất hiện, vung lên lên dưới. Không gian pháp tắc khẽ động mà ra. Ta nếu là hiện tại từ bỏ, mới là sẽ tiếc nuối chúng thân. Trực tiếp bước vào trước mặt cánh cửa không gian, Diệp Vân đi tới tầng thứ 3 vị trí, nhìn thấy Đỗ Kiếm Ngâm, nhìn thấy khắp nơi tàn chi thịt nát, máu chảy phiêu sử. Đỗ Kiếm Ngâm cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn xem Diệp Vân, trong mắt nổi lên một vòng sắc ý, càng có một tia khiêu khích. Nhìn xem xung quanh máu thịt bè bè núi thây biển máu, Diệp Vân đã là cũng tìm không được nữa kia hai đạo nhân ảnh, nhìn xem chỉ còn lại có cái này, rải rác 100 ngàn tên nguyên anh cảnh tu sĩ lúc, tay run rẩy, phảng phất là muốn tại nguyên anh cảnh trong đám người tìm cái gì, một lần lại một lần lại là từ đầu đến cuối không nhìn thấy, Diệp Vân trong mắt lánh ý thoáng hiện, sát ý phô thiên cái địa, hắn muốn bắt Đấu kiếm ngâm đầu người để tế điện kim linh nhi hai người. "Diệp Vân, ngươi cái này là thế nào rồi? Muốn giết ta?" Đấu kiếm ngâm cực kỳ ngưng trọng, lạnh lùng nói. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Vân trong lòng hận ý cùng lửa giận, bất quá đây cũng là cùng mình có gì liên quan? Theo lý thuyết mình chẳng qua là đang cùng những nguyên anh này cảnh người giao thủ, cùng hắn Diệp Vân đến nói, liền xem như giết lại nhiều cùng nguyên anh cảnh, cũng không có gì à. Cái này bên trong đại đa số đều là nguyên anh cảnh nhất nhị trọng người, số ít phân mới là nguyên anh cảnh tam trọng. Cái khắc cảnh giới càng cao nhân hơn ta đã sớm để nó rời đi. Ngươi bây giờ đến cái này bên trong, đến tận cùng là vì sao? Trong tay bạch ngọc trường kiếm phát ra y mắng gào thét, phản phất cũng là không có sức chống cự Diệp Vân sa ý. Không có cái gì, chỉ là muốn để ngươi cũng chết một lần thôi. Từ ảnh thần kiếm vung ra một đạo kiếm mang màu đỏ ngỏm, uy lực minh long, lại lại dẫn một tia quỷ dị. Diệp Vân hai con ngươi liền thành huyết nguyện, từ ảnh thần kiếm cũng tàn mát ra huyết hồng khí vụ, chỉ vào đấu kiếm ngâm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Đấu kiếm ngâm thúc động trong tay bạch ngọc chi kiếm, vung lên một đạo ngoan lệ kiếm mang, bay thẳng Diệp Vân mà đi. Như thế yếu đối kiếm kỹ. Ngươi cũng chỉ là như thế." Tuy ý thoắt nhìn, Diệp Vân ý niệm chính là cưỡng ép đem cỗ này kiếm mang hủy đi, trong mắt huyết nguyệt càng rõ ràng hơn, tại một màn, kia kinh hường bên trong, Đỗ Kiếm Âm chính là cảm nhận được bản năng sợ hãi, chính là dùng hết toàn thân khí lực đem Bạch Ngọc Trưởng kiếm ngăn tại trước mặt. Và anh. Cuồn cuộn linh lực như là trối lọi pháo hoa hiện lên ở Bạch Ngọc trên trường kiếm, Đỗ Kiếm Ngâm cũng không do dự, trực tiếp liền đem tự thân bản mệnh kiếm đạo thi triển đi ra, nếu là ngay tại lúc này, đối Diệp Vân có giữ lại lời nói, chỉ sợ thật sẽ bị Diệp Vân cho xử lý. Diệp Vân hiện tại bày ra lực lượng, tuyệt đối vượt qua hắn. "Vạn kiếm tước!" Một tiếng gầm hét Đũa kiếm lâm xung quanh không gian đột nhiên rung động, lập tức hư không vậy mà hóa thành vô số kiếm mũi tên, khổng lồ kiếm đạo ý chí đã để xung quanh nguyên anh cảnh tu sĩ gan dùng mình lật. Ngay tại vô số đạo kiếm ảnh hiện lên ở Diệp Vân huyết nguyệt đồng bên trong thời điểm, Diệp Vân lạnh lùng nói: Diệt, bay một chút. Toàn bộ vạn kiếm cướp phá vỡ đi ra, mà Đũa kiếm ngâm cũng không còn hóa thân thành vạn kiếm, chân khí đảo ngược, cả người bị lực lượng cường đại xung kích bay rất ra ngoài, trong mắt đều là hoảng sợ. Tiểu tử này sẽ không là bị tử ảnh thần kiếm giết chóc ý chí cho thống ngự tâm linh đi. Kiếm đạo lao tổ ngược lại là vẫn chưa ngăn cản Diệp Vân giết chóc hắn không lo lắng đố kiếm ngâm sinh tử, lo lắng diệp vân bị giết chóc ý chí điều khiển, thành vì một cái cô máy giết chóc. đố kiếm ngâm chết thì chết đi, chỉ là để diệp vân thiếu một cái có thể tùy ý tôi luyện đối tượng mà thôi. cái này lại không có cái gì tổn thất, đơn giản là đón lấy bên trong nhân sinh trên đường lại tìm một cái mà thôi. bất quá phiền toái một chút thôi, dù sao lấy đố kiếm ngâm tư chết cũng là tuyệt vô cần hữu, có thể đạt tới loại trình độ này đúng là không dễ. ngươi nếu là ngày thường bên trong như vậy làm sát, ta định sẽ không ngăn cản, nhưng ngươi lại nguy hiểm ta làm bận tâm người mối thù này ngươi dùng sinh mệnh đi hoàn lại đi. Diệp Vân chậm rãi tới gần Đố Kiếm Âm, trong tay huyết mang chi kiếm cũng là phát ra sung sướng kiếm ngân vang, phản phất cũng là tại đem Đố Kiếm Âm giết sau khi chết, có khả năng đạt được như thế nào chỗ tốt. Đáng chết, ta vậy mà cùng hắn chênh lệch như thế lớn. Nhìn xem Diệp Vân giống như tử thần tiến tới gần, Đố Kiếm Âm nắm thật chặt quyền, không biết đem phần này nổi giận bộc phát ở nơi nào. Nguyên bản một mực đều là coi là Diệp Vân chỉ là nửa đường kiếm tiện nghi, thực lực liền xem như rất mạnh, cũng hẳn là cùng mình bây giờ không sai bị lắm. Thế nhưng là bây giờ chính diện một trận chiến, Diệp Vân thực lực chân chính lại là cho hắn biết cho tới nay Diệp Vân đều là tại tùy ý ương ngó. Tiên ngươi làm sao rồi? Ngay tại Diệp Vân trong tay huyết sắc tiên kiếm sắp chém giết tại đố Kiếm Ngâm đầu lâu bên trên lúc nghi ngờ thiếu nữ thanh âm lặng yên văng lên. Diệp Vân khẽ giật mình, đung nhiên quay đầu, lại nhìn thấy hai đạo nhân ảnh tại trong tầng thứ hai bay vọt đi lên. Thiếu nữ một bộ nghi hoặc nhìn Diệp Vân, không biết làm sao. Linh Nhi, Kim An, nhìn xem hai người sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, Diệp Vân trong lòng sát ý lập tức thu liễm, cảm thấy được mình tựa như là có chút xúc động. Tha cho ngươi một mạng, cút! Diệp Vân tâm tình chuyển biến tốt đẹp, lạnh lùng nhìn xem đố Kiếm Ngâm, dẫn quát một tiếng. Đáng chết! sao mắt đỏ bừng nhìn xem Diệp Vân Đấu Kiếm Ngâm trong lòng xấu hổ giận dữ không thôi. Bất quá hắn nhưng cũng biết hiện tại nhất định phải rời đi, chỉ có tìm tới cơ hội về sau mới có thể báo thù rửa hận. đã bọn hắn không chết, vậy ngươi liền cũng khỏi phải chết rồi, mau cút đi. Diệp Vân thu hồi tự ảnh thần kiếm, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói. Đấu Kiếm Ngâm nhìn hắn một cái, lại nhìn Kim An cùng Kim Linh Nhi một chút, thân hình chớp hai biến mất ở phía xa. vừa rồi cái kia trạng thái thật là không sai, tựa như bước vào một cái cảnh giới toàn mới, thậm chí ta phát hiện còn có thể vận dụng quy tắc của nơi này, liền xem như cái này vạn kiếp kiếp, ta cũng có thể nhất niệm phía dưới để nó tán loạn. Diệp Vân mừng dỡ hoài niệm lên vừa rồi tâm cảnh, loại kia siêu nhiên phàm thế cảm giác, không cùng luân so khiến người cảm thấy thỏa mãn. Tiền bối, Linh Nhi nói chuyện với ngươi đâu? Ngay tại Diệp Vân cảm thụ loại cảnh giới đó thời điểm, lại nghe được Kim Linh Nhi âm thanh âm vang lên. Diệp Vân nhẹ nhàng thở ra, cười nhạt nói, vừa rồi nhớ tới một cái chuyện, cho nên có chút thất thần, Linh Nhi đang nói gì đấy? Hử, Linh Nhi là muốn nói vừa rồi tiền bối làm sao vậy, vậy mà đột nhiên điên cuồng như vậy, Linh Nhi còn tưởng rằng nhận lầm người nữa nha. Nhìn xem một lần nữa lộ ra nụ cười Diệp Vân, Kim Linh Nhi không hiểu hỏi ở trong đó tự nhiên là có chút duyên cớ, bất quá bây giờ xem lại các ngươi không có chuyện gì, cũng không có gì lớn không được. Diệp Vân nhìn xem hai người trong mắt không hiểu, cười to nói, đã như vậy, các ngươi chính là kế tiếp theo tại cái này bên trong nghỉ ngơi tốt, như là có người cảm giác lấn thua hai người các ngươi, đem cái này mai phụ lục dùng chân khí thôi động, ta tất nhiên sẽ chạy tới đầu tiên. Thôi ta, Kim Linh Nhi mặc dù bình thường tùy tiện, nhưng là ở thời điểm này lại có chút nhạy cảm, từ Diệp Vân bên trong thái độ cùng cha hỏi lúc sơ hở, rất tự nhiên liền có thể liên tưởng đến là bởi vì Diệp Vân coi là vừa rồi cái kia ma đầu giết nhiều như vậy Nguyên Anh Cảnh coi là hai người cũng bị giết, cho nên mới sẽ cực kỳ tức giận. Vừa nghĩ tới Diệp Vân là vì mình mới làm như vậy, Kim Linh Nhi nhịn không được sắc mặt bỏ bừng, luống cuống tay chân tiếp nhận Diệp Vân đưa cho bữa chú của mình lúc, vui vẻ nói, "Tiền bối kia vẫn là phải nhanh một chút nha, miễn cho trong này bảo bối đều bị Nguyệt Thần cung cùng Dược Vương Cốc người cướp đi đâu." Cũng thế, nhẹ gật đầu, Diệp Vân chính là vung tay lên, tung ra 10 cái tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, trực tiếp nghiền nát tại không gian bên trong, đem kia cổ tiên linh lực chớp mắt nạp nhập thể nội, cảm thụ được tiên linh lực bài trưng, Diệp Vân mở ra không gian pháp tắc, lại lần nữa tuấn di rời đi. Ba mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau: vuông năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cờ phơi liền trên app, Đồ nạt cho cẩn vợ ở. đối với mò mò, việt kéo tẩy, rồi hay sọp tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 fan vu hoa anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện quy một chương 705 thiên hạ thủ vị cường. PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch 3. nguyên bản chính là coi là tiền bối lợi hại lại là không nghĩ tới tiền bối vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Vừa rồi loại kia bầu không khí, ta nếu là lại dạo chơi một thời gian dài một chút, chỉ sợ chính là hóa thành huyết thủy." Kim An kinh hãi gan lệnh mình mở miệng nói. Mà Kim Linh Nhi cũng là nghi hoặc không hiểu, bất quá cái này bên trong thật rất kỳ quái, làm sao đầy đất đều là cùng máu tươi đồng dạng nước che phủ đại địa, mà lại vừa rồi rõ ràng còn là nghe tới không ít tiếng hít thở, làm sao cái này bên trong là một mảnh vắng vẻ, một người đều không gặp được. Cái này?" Kim An nghe tới Kim Linh Nhi lời nói về sau, cũng là hiếm thấy lộ ra nghi hoặc, sau đó chính là cười khổ nói, chắc hẳn hẳn là tiền bối ý cảnh quá mức cường đại, đem hai chúng ta ảnh hưởng đi. Cái này bên trong rõ ràng là một mảnh trống trải, nhất là hai chúng ta nghe được như vậy nhân số đông đảo. Ừm, sư Minh nói cũng đúng nha. Đồng ý nhẹ gật đầu, Kim Linh Nhi chính là cùng Kim An lại lần nữa dưới tầng hai, tìm một chút rơi xuống thiên tài địa bảo, dùng để nhiều hơn dự trữ. Đố kiếm ngâm vừa rồi giết ít nhất cũng tại hơn 10.000 ngàn nguyên anh cảnh tu sĩ, mặc dù có tiểu bộ phân mạnh đều phân biệt tại 10 tầng trở lên, nhưng hai người các ngươi lại là trực tiếp đem cái này tu di bảo tàng bên trong tám thành yếu tiểu tu sĩ cho làm thịt, nhất là ngươi, kia sắc lĩnh vực triển khai lúc, không chỉ có đem đố kiếm ngâm vạn kiếm phá, hơn nữa còn đem chúng quanh bên trên 3 tầng tất cả tu sĩ đều cho làm thịt cũng là không tầm thường. Kiếm đạo lao tổ nhìn xem Diệp Vân hóa thành lôi quang đi đường lúc, không khỏi mở miệng nghi ngờ nói: "Bất quá ngươi cái này là như thế nào rồi? Ngươi sử dụng tinh thần lực đã vượt qua ngươi bây giờ ít nhất gấp trăm lần, bằng ngươi cảnh giới bây giờ, cũng là không nên có thể làm được a. Hẳn là trợ giúp của hắn đi." Nhìn xem tử ảnh thần kiếm, Diệp Vân chậm rãi nói: "Ta nghĩ cũng hẳn là là, cũng không biết thanh kiếm này hầu ở bên cạnh ngươi, đến tuột cùng là đúng hay sai." Kiếm đạo lao tổ cũng là nhìn xem Diệp Vân eo giữa hướng tràn ngập linh tính tử ảnh thần kiếm, nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn đến qua tử ảnh thần kiếm hóa ma huyết sắc chi kiếm, chỉ sợ cũng là sẽ không tin tưởng như thế một đem linh tính chi kiếm sẽ cùng vừa rồi huyết sắc ở giữa đồng xuất một thể. được rồi dù sao nó đối với người mà nói cũng là chuyện tốt ít nhất hiện tại cũng là trợ giúp người lâu như vậy thực tế là không đáng vì như thế một chút sự tình mà ngờ vực vô căn cứ. nhìn một chút Diệp Vân bình thản bộ dáng kiếm đạo lao tổ cũng là cười nói kia Vân Huyết Nguyệt đến tận cùng cùng tòa miếu cổ kia ghi lại là ý gì kia thần bí cự vật lại là cái gì đem kiếm đạo lao tổ nói cùng mình tại tòa miếu cổ kia trông được đến hết thảy núi liền cùng nhau Diệp Vân cũng là không muốn suy nghĩ nhiều chỉ mong chỉ là trùng hợp giống nhau mà thôi bất quá những này cũng vậy xác thực cùng Diệp Vân không có quan hệ gì kia Chỉ bất quá là không biết bao nhiêu mặc cho trước đó từ ảnh Thần Kiếm Chi chủ làm hành vi cùng Diệp Vân đến nói lại là có chút không thể tưởng tượng xa xôi vừa rồi kia cố ba động đến tột cùng là xảy ra điều gì nhìn xem dưới thân số tầng tại cái kia không khí quỷ quái mở ra thời điểm thân thể của mình cũng là rung động run một cái mặc dù bị áp chế xuống nhưng quân nhược lan lại là phán đoán dưới thân chỗ xuất hiện đồ vật hẳn là khủng bố đến cực điểm sinh vật thức tỉnh nhưng đây cùng mình không có quan hệ gì mình chỉ cần là lấy được đỉnh ba tầng tuyệt phẩm thiên tài địa bảo về sau liền có thể rời đi đến thuộc về mình nguyệt thần cung thái thanh chí đỉnh, tầng thứ tư tu di bảo nút bên trong, đến lúc kia, mặc hắn diệp vân là như thế nào, cũng tất nhiên sẽ bại vào tay nàng. Có thể nói chỉ cần là tại tu di bảo tàng tầng thứ tư bên trong, đó chính là có thể vững vàng chiếm cứ vô địch vị trí, đến lúc kia, mình cũng là có thể phát huy ra luyện nguyệt quyết nhất là viên mãn năng lực, còn có ai có thể hạn chế lại chính mình. Thái thanh tức là nguyệt, có thể đem mình luyện nguyệt quyết phát huy viên mãn năng lực. Đem so sánh với quân Lan bình tĩnh, thuốc hồng trần nhưng chính là sẽ không như thế tỉnh thảo, trong lòng nói thầm, vừa rồi đó là vật gì, cảm giác ta nếu là tùy tiện đi xuống, cũng sẽ bị nháy mắt cho làm thịt, sẽ không phải là có cái gì quái đồ vật bỏ lên đi. Không đúng, làm sao có thể có cái gì khủng bố đồ vật, nơi này chính là tu di đạo nhân ngưng tụ thành không gian, nếu là nói thật có cái gì quái đồ vật. Nhìn thoáng qua phía trước thượng tầng vị trí, Thuốc Hồng Trần cũng là thả bông lòng xuống, từ lời nói, còn không phải có người lĩnh lấy, ta vẫn là tận lực trước lấy bảo mệnh làm chủ tốt. Mà liên tại Thuốc Hồng Trần sắp leo lên tầng tiếp theo lúc, lại nhìn thấy phía trước không gian vỡ vụt, một bóng người chậm rãi đập ra, trong mắt bao hàm ý cười, liền như vậy nhìn xem chính mình. Diệp Vinh A. Nhìn xem Diệp Vân đi tới bên cạnh mình. Thuốc Hồng Trần vừa nghĩ tới đi lên Vân An, chính là cảm giác được cái sau trong mắt sắc ý, chấn động trong lòng, chính là kinh ngạc nói: Diệp Minh, ngươi đây là đang làm cái gì? Không có làm cái gì à? Chẳng qua là tại làm ta vẫn luôn chuyện nên làm mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nhìn xem Thuốc Hồng Trần trong mắt bối rối, Diệp Vân cười nhạt nói: Diệp huynh chớ muốn cho ta nói lừa, ta lại không có làm cái gì phải tội chuyện của ngươi. Ngươi đây là muốn đem ta trừ chi cho thống khoái à? Chật vật nhìn xem Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm, biết mình hiện tại vô luận như thế nào là chạy không thoát, Thuốc Hồng Trần chậm rãi nói: Ha ha, bây giờ không phải là vừa vặn sao? Nếu là ngươi như vậy cùng kia quân nhược lan liên hợp lại cùng nhau, ta ngược lại là không tiện hạ thủ." Nhìn một chút đối với mình có hẳn ý thuốc hồng trần, Diệp Vân cười nói: "Ta có thể cho ngươi rất nhiều tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, càng là có thể cho ngươi tại ngày sau luyện chế vô địch thần dược, lấy tư chất của ta, ngươi cũng hẳn phải biết ta lời nói không hoa, chỉ cầu ngươi thả qua ta." Thuốc Hồng Trần thở giải nói: "Không có khả năng, ngươi một cái cố nhân đã từng nhắc nhở qua ta, nếu là sau khi hắn chết, chính là cũng muốn ngươi cùng nhau đi chung cùng." Cười nhìn về phía Thuốc Hồng Trần, Diệp Vân nhạt cười nói: "Cố nhân." Nghi hoặc nhìn Diệp Vân, Thuốc Hồng Trần khó hiểu nói: sách người vừa mới chết ngươi liền bên, không phải liền là thuốc kia do sao? Lúc ấy rất phẫn nộ ngươi lừa gạt hắn liên quan tới ước hỏa châu sự tình, cho nên đặc địa biến thành quỷ hồn đến nhắc nhở ta. Nhìn xem thuốc hồng trần sắc mặt dần dần trở nên lạnh, Diệp Vân trong tay tự ảnh thần kiếm lại là chống đỡ cái sau cái cổ, thản nhiên nói, cho ta ngươi giao cho quân nhược lan đổ vỡ, ta có thể cân nhắc cho người thông thái. Hừ, đừng quên ta còn có thiên thú đỉnh. Chân khí trong cơ thể phun trào, liền đem một cái hát sắc tiểu đỉnh tế ra, Diệp Vân nhưng cũng là nhìn xem thuốc hồng trần tế ra thiên thú đỉnh, không để ý tới. Hiện tại đến xem, ngươi hẳn là hao phí rất nhiều khí lực tới đối phó ta đi. Nếu là biết không tốt lời nói, chính là trực tiếp rời đi đi, ta cam đoan sẽ không ở cái này bên trong đến tìm ngươi. Giữ được tính mạng quan trọng, Thuốc Hồng Trần cũng là tại Thiên Thú đỉnh bên trong cảnh cáo Diệp Vân nói. Ha ha, thật sự chính là ngu xuẩn à, ngươi có biết hay không ta vì sao muốn cho ngươi triệu hồi ra Thiên Thú đỉnh cơ hội đâu. Diệp Vân trong tay hiện lên không gian pháp tắc ba động, liền đem lòng bàn tay tại Thuốc Hồng Trần Thiên Thú đỉnh bên trên, vận chuyển không gian trứng rồng bên trong ký ức, nháy mắt liền đem Trần Phong tại Thiên Thú đỉnh bên trong long hồn rút ra mà ra. Không tự biết đồ vật, ngay từ đầu chính là đã đi hướng diệt vong. Diệp Vân nhìn xem Thuốc Hồng Trần sợ hãi bộ dáng, Không có tra tấn, một kiếm chi đánh vào Thiên Thú Đỉnh, nhưng liền xem như thiếu khuyết không gian Long Hồn, nó đỉnh phẩm chất cũng là dẫn chức cùng tuyệt đại đa số tuyệt phẩm phòng ngự thiên khí. Mặc dù nhận ngươi một cái ơn tình, nhưng như thế biện pháp, không cảm thấy có chút để ta quá an thiệt tỏi sao? Nhìn xem trước mặt mình tràn ngập oán hận không gian Long Hồn, Diệp Vân cười nói, mà không gian Long Hồn cũng giống như nghe hiệu Diệp Vân lời nói, trực tiếp đem tuyệt đại bộ phân không gian chi lực chuyển di tại Diệp Vân thể nội, cảm nhận được cố này gì động, Diệp Vân hiếm thấy lộ ra ý cười, cười nhạt nói, như thế ngươi khế ước của ta liền chính thức có hiệu quả từ ảnh thành thần kiếm gánh chịu lấy không gian long hồn còn lại không gian chi lực lấy không gian long hồn làm chủ đạo điểm kia cũ khổng lồ long uy tức thời bùng phát long hồn tựa như đột nhiên tăng lớn gấp trăm lần nhìn về phía đem mình rút ra ra thuốc hồng trận. một ngụm liền đem kia thiên thú đỉnh nuốt vào không gian phong bạo tại không gian long hồn thể nội sinh ra nhìn xem một màn này diệp vân nuốt bay mình bây giờ không gian pháp tắc càng thêm hoàn thiện đã không có tất yếu lưu tại cái này bên trong trực tiếp quay người rời đi ổn định cánh cửa không gian hiện lên ở diệp vân trong mắt theo diệp vân rời đi toàn bộ bốn tầng cổ thụ nội bộ hóa thành nhất là ngang ngược không gian phong bạo ai nha Lần này liền là chân chính có chút chấm dứt. Thở phao một cái, Diệp Vân thân hình lại lần nữa hiện lên ở 53 tầng bên trong, nhìn xem bốn phía bị vỡ nát hoặc là chết đi to lớn thực vật thi thể, cũng là biết được quân nhược Lan cũng hẳn là ở phía xa, cho nên trực tiếp tức thời rời đi. Đến tuột cùng phải làm thế nào làm đâu? Diệp Vân trong đầu suy tư, nói, chuyện cho tới bây giờ lời nói, những thiên tài địa bảo này chính là trước để ở một bên đi, cái này đỉnh 3 tầng tuyệt phẩm thiên tài địa bảo, mới là ta cùng chân chính hẳn là trao Đã là làm ra lựa chọn sao? Nhìn xem Diệp Vân nhẹ nhàng thở ra về sau, Kiếm đạo lao tổ chính là cười nói: "A" Đích thật là đã quyết định. Nhẹ gật đầu, Diệp Vân chính là lại lần nữa mở ra không gian pháp tắc, bây giờ mình tổng xem là khá đem không gian pháp tắc bên trong một chút huyền ảo hiểu rõ rất nhiều, nhất là tại không gian long hồn đem ký ức truyền lại cho mình lúc, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ chính là càng thêm thấu triệt. Khi Diệp Vân lại lần nữa thăng đến 66 tầng lúc, nhìn xem xung quanh hết thảy, phát phát hiện mình hay là đến tương đối sớm, cũng không có cái gì chuẩn bị, chính là một người lâm vào vô số thảm thực vật quấn quanh bên trong đi, thể nội phun trào lựa linh khí, khoảnh khắc liền đem cái này 66 tầng hóa thành biển lửa. Diệp Vân cũng chỉ là nhìn lướt qua hoàn cảnh trung quanh, cũng biết tình huống hiện tại, cho nên cũng là không có kế tiếp theo tiến về. Có trời mới biết phía trên một tầng còn sẽ có lấy như thế nào nguy hiểm, hiện tại những thuốc kia Vương Minh người còn không biết thuốc hồng chuẩn bị mình chơi chết, khẳng định sẽ nghe mình, vậy bây giờ chính là có thể nắm giữ một chi nhất lưu môn phái đội ngũ, chỉ cần là tại cái này bên trong hơi chờ đợi một chút, đem Nguyệt Thần cung người kiểm chế lại, sau đó đang đợi được Dược Vương Minh người tiến vào, cũng xem là khá có được một chi thực lực không kém đội ngũ. Bất quá bây giờ bọn hắn đến cùng là đến đó bên trong, nếu là tại 90 tầng lời nói, chỉ sợ nhất định phải bọn hắn cho ta làm làm phá hôi. Mặc dù quân nhược lan sẽ không để cho nguyệt thần cung người tùy tiện chết đi, nhưng ta xác thực có thể để dược vương minh người vì ta làm ra chuyện như thế. Bất quá, bọn hắn sẽ hay không ngoan ngoãn nghe lời đâu. Nghĩ đến mình bây giờ phải làm thế nào muốn để dược vương minh người nghe lời, Diệp Vân cũng là phí không nhỏ công phu. Dù sao chi đội ngũ này nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải không liên quan đến mình, mặc dù cũng là được thuốc hồng trần đồng ý, có thể chỉ huy bọn hắn. Bất quá mấu chốt nhất một điểm chính là, bọn hắn sẽ hay không vì chính mình bán mạng, mình thế nhưng là để bọn hắn làm làm pháo hôi đi chịu chết chỉ cần là hơi người có chút đầu óc đều có thể kịp phản ứng, cho nên hiện tại kiếm khuyết một cái cơ thích hợp, một cái có thể để bọn hắn ngoan ngoãn đi chịu chết lý do. bất quá đến tuột cùng phải làm thế nào làm đâu, kiếm đạo lão tổ, nhưng có chủ ý gì hay sao? Diệp Vân tại cái này bên trong khoanh chân ngồi xuống, hơi nghỉ ngơi mấy nén nhang thời gian, trong lòng cũng là hỏi hướng kiếm đạo lão tổ, nghĩ đến kiếm đạo lão tổ xảy ra một chút ý định gì. kiếm đạo lão tổ nghĩ một lát về sau, mở miệng nói, nếu là ngươi đem thuốc hồng trần cái chết quy kết đến đỉnh ba tầng lời nói, nói không chừng trong bọn họ lớn một số người đều lại nhìn nhìn đến tuột cùng đi, đến lúc đó coi như ngươi không nói lời gì bọn hắn cũng là sẽ nhìn một chút thuốc hồng trần là có hay không chết tại đỉnh ba tầng. Nghe kiếm đạo lao tổ lời nói về sau, Diệp Vân hơi suy nghĩ một chút, cười nhạt nói, nếu là thật sự làm như thế lời nói, chỉ sợ những người này chắc chắn trước điên cùng chất vấn ta đi. Bất quá những này hẳn là cũng không có cái gì, dù sao bọn hắn nhất định sẽ xông lên phía trước. Hiện tại Diệp Vân chính là chỉ cần tại cái này bên trong hơi chờ một chút, chính là đợi đến Nguyệt Thần cùng cùng Dược Vương Minh người tới lúc, chính là có thể đem lại nói ra. Đến lúc đó liền xem như quân Nhược Lan thể thốt phủ nhận, cũng có được lý do đem nó ngăn chặn, khiến cái này người đi chịu chết mặc dù phiền phức, nhưng cũng có thể tiết kiệm không ít khí lực chính là bởi vì nghĩ đến điều này, cho nên Diệp Vân cũng là không có quá mức kiên trì. Diệp Vân đem chuyện này thống nhất quy kết đến đỉnh bà tầng phía trên. đến lúc kia, liền xem như bọn hắn lại thế nào không tin, cũng không thể không vì làm mở đường tiến phong. cảm nhận được xung quanh kiềm chế bầu không khí lúc, Diệp Vân đột nhiên có cảm giác, lạnh nhạt nhìn lại lúc, bên người lục tiếp theo xuất hiện mấy trăm đạo nguyện bảo thân ảnh. đối diện với mấy cái này phẫn hận nhìn xem mình nam nữ, Diệp Vân nhìn xem trong đó mặc trường bảo màu đen nữ tử, cười nhạt nói, quân ngược lan, như thế lớn chiến trận, chẳng lẽ là tới đón tiếp ta sao? trí tưởng tượng của ngươi còn thực là không tồi. quân ngược lan lạnh lùng nói liên quan tới thuốc Hồng Trần sự tình, ngươi không chuẩn bị nhiều nói vài lời sao? Lời nói xoay chuyển, Quân Nhược Lan lạnh lùng đối Diệp Vân nói: Ai, ta cùng Hồng Trần huynh vốn là đang sông đạm trên đường, nhưng lại là gặp nguy cơ, Hồng Trần huynh chết tại đỉnh ba tầng bên trong. Mặt không đỏ tim không đập trả lời, Diệp Vân từ từ nói: Quân Nhược Lan đang nghe thuốc Hồng Trần chết rồi, hơi biến sắc mặt, ngươi cũng biết hắn lúc sắp chết phải chẳng có hai hạt màu đỏ đan dược đặt ở nơi nào, phải chẳng bị ngươi lấy được được? Ta đây cũng không rõ ràng, không qua thân thể của hắn cũng hẳn là bị hoàn toàn phá hủy, cho nên ta cũng không có quá mức để ý, làm sao? Ngươi rất có hứng thú sao? Diệp Vân sau khi suy nghĩ một chút, cười nói: "Ừ, nguyên lai là ngay cả đốt xương đều không có để lại. Nếu nói như vậy, đó cũng là không có chuyện gì để nói. Cái này đỉnh ba tầng đường ngươi cũng đừng nói ngươi đi qua, cùng ta cùng nhau một lần nữa đi qua." Quân Nhược Lan đang nghe Diệp Vân nói lời về sau, lựa chọn tin tưởng, nàng tin tưởng cái sau sẽ không ở loại chuyện nhỏ này bên trên lửa gạt mình, huống chi hắn cũng không biết tình đàn công dụng. Vì sao muốn đem ta liên lụy đi lên? Ta còn chuẩn bị dẫn đầu Hồng Trần huynh Dược Vương Minh cùng các ngươi nguyệt thần cung làm quyết chiến đâu? Một bộ không muốn dán vẻ, Diệp Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu là ngươi chuẩn bị dẫn đầu những cái kia người chết cùng chúng ta tác chiến, ta tự nhiên là không có ý kiến gì, liền sợ đến lúc đó ngươi không vui lòng thôi." Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp Vân, Quân nhược Lan lạnh lùng nói: "Các ngươi là đã trực tiếp đem bọn hắn đều giết sao?" Nhìn xem Quân nhược Lan dáng vẻ, Diệp Vân cũng là nghĩ đến cái sau sẽ như thế làm, nhưng cũng là không nghĩ tới nữ nhân này hạ thủ tốc độ lại nhanh như vậy, thuốc hồng trần khí tức tan biến về sau, liền trực tiếp đem Dược Vương Minh mấy trăm nguyên anh toàn bộ diệt sát, thủ đoạn này không thể bảo là không tàn nhẫn. Quân Ngực Lan nhìn thoáng qua Diệp Vân, trầm rãi nói: một chút sâu kiến thôi, chết cũng liền chết rồi, ngươi bây giờ còn nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Diệp Vân biết quân Nhược Lan có ý tứ là để cho mình không muốn ở phía sau cái rối, mà là Quang Minh Chính Đại trợ giúp bọn hắn, Diệp Vân mới không muốn. Bất quá cũng là không, có cách nào? Dù sao để hiện tại cùng quân Nhược Lan giao chiến lời nói, tăng thêm trong này còn là có không ít Nguyên Anh cảnh tất trọng người tại, không có niềm tin quá lớn. Tốt ta, vậy ta liền cùng ngươi cùng nhau đi tốt. Nếu là không có ý kiến gì, ta chính là gia nhập. Nhìn thoáng Quang Nguyệt Thần cung bên trong đối với mình lộ ra hận ý mọi người, Diệp Vân xem như không coi trông thấy, mắt không thấy tâm không phiền. Chúng đệ tử nhìn xem Diệp Vân bị quân nhược lan cưỡng ép kéo đi qua, trở ngại quân nhược lan tại cái này Nguyệt Thần cung uy tín không thể không tuân theo, nhưng cũng là thở dài về sau, cho Diệp Vân để cái lộ ra đến, lập tức lại Diệp Vân vây lại, hiển nhiên là sợ hắn kế tiếp theo dở cho quỷ. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vũ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mỏ mỏ, việt kéo tẩy, dù hay tìm Phan Vũ đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện quy một chương 706, xuất thủ cấp đoạn ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch 3. đã hắn lựa chọn đáp ứng như vậy trừ phi là đến đỉnh ba tầng bằng không hắn vẫn là không có can đảm này ở trước mặt ta đổi ý quân ngược lan vẫy vây tay để các sư đệ sư muội đem Diệp Vân bưng ra nhìn về phía Diệp Vân âm thanh lạnh lùng nói ngươi nhưng 10 triệu muốn biểu hiện tốt một chút nếu là bằng không ta tất nhiên không thể tha cho ngươi ngươi nếu là dùng loại thái độ này đối minh hữu của ngươi nói chuyện ta sẽ rất không hài lòng nha Nhìn xem quân dược Lan đối với những này, Nguyệt Thần cung đệ tử rất có chăm sóc chi ý, Diệp Vân cũng không chuẩn bị cùng nữ tử đang nói đùa, thản nhiên nói, dựa theo ngươi nói, nếu là đến ta cần muốn trợ giúp địa phương, ta liền sẽ dựa theo minh ước giúp ngươi mấy lần, nhưng nếu là đến đỉnh ba tầng tranh đoạt những cái kia tuyệt phẩm thiên tài địa bảo, người ta chính là mỗi người dựa vào thủ đoạn. Chính hợp ý ta." Nhẹ gật đầu, quân dược Lan nhìn xem Diệp Vân cùng mình mặc chính là một bộ trường bào màu đen, không khỏi có chút nhíu mày, ngươi cái này là ý gì? Vì sao cùng ta mặc như vậy giống nhau? Ngươi thật đúng là hẹp hòi a, chẳng lẽ nói cùng ngươi xuyên đồng dạng không được sao? Không cao hứng nhìn xem đối loại chuyện nhỏ này tính toán chi ly bắt đầu quân nhược lan, Diệp Vân bất đắc dĩ nói. Diệp Vân nhìn thấy quân nhược lan quần áo, cũng là bất đắc dĩ, cái này áo bảo thế nhưng là cuối cùng một kiện, nếu không phải là đổi không được chỉ sợ khi nhìn đến cùng quân nhược lan lúc, chính là sẽ tranh thủ thời gian thay đổi một thân nó quần áo của hắn. Hiện tại như thế đứng tại cái này Nguyệt Thần Cung bên trong, cùng quân nhược lan đối ứng bắt đầu, ngược lại là tăng thêm mấy phân xấu hổ, còn tốt người nơi này đều là Nguyệt Thần Cung đệ tử. Đối với chuyện như vậy cũng sẽ không tới chỗ tiên giường, mà lại liền xem như tuyên hất lên, chẳng lẽ là muốn nói Nguyệt Thần cung tiên tử dưới trăng cùng một thần bí kim đang cảnh người xuyên áo tình nhân không thành. Đang nhìn Diệp Vân một bộ lẽ thẳng khí hùng dáng vẻ lúc, quân ngực Lan hận không thể cho hắn một bàn tay, bất quá cũng là hiện tại trở ngại xung quanh nhân số quá nhiều, quân ngực Lan hận nhận lấy không nhắc lại. Như lời ngươi nói kia viết sắc đan dược, đến tột cùng là cái gì, vì sao ngươi như vậy coi trọng? Một bên đi đường, Diệp Vân một bên đem vấn đề này nói ra. Ngươi không phải đã có sinh mệnh tinh phách sao? Cái này tinh đan hiệu quả chính là như sinh mệnh tinh phách, nhưng lấy tốc độ cực nhanh khôi phục bên ngoài cơ thể thương thế, mà lại không cần hao phí tiên linh chi thạch. Nếu là nói chân quý tính, có thể nói cũng là thượng giai thiên tài địa bảo. Diệp Vân, quân lược Lan cũng không cần thiết đem những vật này giấu giếm, chính là trực tiếp nói cho Diệp Vân nói. Diệp Vân sau khi nghe được chân mày trao lên chậm rãi nói, cho nên ngươi mới như vậy cấp thiết muốn muốn. Bình thường thương thế lấy quân lược Lan đến nói lời, hẳn là có thể một lát liền chữa trị, nhưng hôm nay lại là cần tinh đan đến nức chế thương thế, không khó coi ra quân lược Lan hẳn là thụ có chút nội thương nghiêm trọng. Nếu không y theo là nữ tử ngạo nghễ, quả quyết không có khả năng dùng những đan dược này đến trị liệu. Đúng vậy à, cùng đấu kiếm ngâm tại tầng thứ 2 trong trận chiến ấy, tên kia dùng vạn kiếm cấp cùng ta đối bính, xem ra là chuẩn bị xuống tử thủ, bất quá ta dùng Nguyệt Ma trường trực tiếp đối cứng, mặc dù cuối cùng không thể giết hắn, nhưng cũng coi là có đối bính hắn vạn kiếm cấp kinh nghiệm, lần sau giao thủ liền không sẽ như thế. Quân ngược Lan rất tiếc hận cùng kia vạn kiếm cấp bất phân thắng bại, mà lại là hai người liều mạng tranh đấu. mà Diệp Vân lại là trực tiếp ngược chương ngắn hoa, nhẹ nhõm không ý. Hổ Diệp Vân cũng là trực tiếp vận dụng tuyệt phẩm tiên khí bên trong hỏa viêm tăng chuyển, đem trương nạng hoa nguyệt thần nát nói quyền trực tiếp mẫn diệt. Chẳng lẽ Diệp Vân thật thực lực đã đến loại tình trạng này? Vạn kiếm tất à? Nghĩ đến vừa rồi không lâu còn một kiếm đánh tan vạn kiếm tiếp, Đỗ kiếm ngâm bộ kia rung động bộ dáng còn ở trước mắt, Diệp Vân không khỏi cười một tiếng. Gia hỏa này thật đúng là đủ đáng thương. Bản mệnh kiếm đạo không chỉ có bị quân lược lan bất phân thắng bại, còn bị mình trực tiếp vỡ nát như vậy đã kích, chỉ sợ cũng là để lại cho hắn không ít bóng tối. Bây giờ ở đây đối ta có uy hiếp người liền chỉ còn lại có quân lược lan. Nếu là nói tại cái này đỉnh ba tầng tuyệt phẩm tiên tài địa bảo bên trong. Ta có thể vận dụng không gian pháp tắc tuấn di cướp đoạt hai cái, thì tất nhiên sẽ thừa hơn một cái. Nghĩ đến phải làm thế nào làm mới có thể hoàn toàn đem ba tầng tuyệt phẩm thiên tài địa bảo đều cầm vào tay, Diệp Vân cũng là có chút xoắn xuyết. Bởi vì hiện tại nhóm người này bên trong còn có một cái quân nhược lan, nếu là nàng hưu tâm ngăn cản, mình thật đúng là không có biện pháp. Tất nhiên sẽ là mình cầm tới hai kiện tuyệt phẩm thiên tài địa bảo, một kiện khác bị quân nhược lan lấy đi, mà lại nguyệt thần cung đệ tử sẽ thu la cổ thụ bên trong đại bộ phận phân cao giai thiên tài địa bảo. Cái này đồng dạng là mình không muốn nhìn thấy, không có cách nào thời khắc mấu chốt liền đem cái kia trưởng quản bảo vật người đánh giết, cầm bảo vật liền vận dụng không gian pháp tắc trực tiếp tuấn di rời đi, liền xem như quân nhược lan hữu tâm phòng bị, diệp vân tự tin có thể rời khỏi. ầm ầm, như lôi đỉnh cự đàng phảng phất là bị cái gì kích thích đến, tại cái này nguyệt thần cung đi tiến vào trong đội ngũ ngang ngược giết chóc, quân nhược lan cũng không có xuất thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem nguyệt thần cung đệ tử ra sức chém giết, liền xem như chiến tử lông đảo, nó tâm cũng là bình thản vô song không hề bất tâm. ngươi làm như vậy liền là có chút quá phân đi, bọn hắn đều là sư đệ của ngươi sư muội, ngươi nếu là không ra mặt bảo hộ lời nói chẳng lẽ là chuẩn bị dựa vào bọn họ đơn độc đem cái này lôi dây leo giải quyết sao? nhìn xem tử thương đông đảo nguyệt thần cung đệ tử Diệp Vân cũng là cho mày, không khỏi mở miệng hỏi hết thề đều là vì ta nguyệt thần cung ngươi như thế nào lại lý giải? nhìn lướt qua bên người khuyên giải tự mình ra tay Diệp Vân phản phất là tại đùa cận hắn vô chi tiểu tử thấy rõ ràng chưa? đây chính là những đại môn phái này bồi dưỡng đệ tử tàn nhẫn, sang chọn ra cường giả phương pháp sẽ chỉ là hy sinh, cho nên lão tổ ta mới không muốn cùng những đại môn phái này có liên quan gì. rất bất mãn nhìn xem quân lan lần này tự động mặc dù là biết được hẳn là nghe theo trưởng môn chi mệnh nhưng như thế hở hướng hành vi lại cũng hẳn là nàng bản tâm Người đã không đau lòng lời nói vậy ta cũng không có biện pháp gì nhìn xem quân Nhược lan đều mặc kệ diệp vân cũng chỉ là bình thản nhìn xem cuối cùng đổ xuống lôi dây leo nhìn xem còn sống sót lộ ra nụ cười người lắc đầu không biết trong lòng suy nghĩ cái gì tầng tiếp theo không cho chi đội ngũ này bao nhiêu thở thời điểm quân như lan chỉ huy lấy nguyệt thần cung đệ tử kế tiếp theo rất tiến vào nguyệt thần cung đệ tử cũng không có cái gì ý kiến phản đối phảng phất là đã thành thói quen loại kêu hoàn toàn mệnh ngược lại để diệp vân có chút ước đây chính là mình muốn đội ngũ hoàn toàn phục tùng, liền xem như tự sát thức mệnh lệnh cũng sẽ không có cái gì gì nghị, bất quá lúc đầu rất nhanh liền có thể thu luyện được, lại bị quân nhược Lan đem dược vương cốc đệ tử tất cả đều giết chết, thật sự là lãng phí. Hiện tại mới chỉ là 70 tầng, liền đụng phải dạng này thủ hộ chi linh, nếu là ngươi lại không ra tay lời nói, chỉ sợ người đi đường này ít nhất cũng phải chết cái hơn 100 người, đến lúc đó ngươi muốn thế nào cùng môn phái giải thích. Đếm lấy hai người bay vọt số tầng, Diệp Vân tại tầng tiếp theo nói: "Ta nói qua, những chuyện này cùng ngươi không có có quan hệ gì, ngươi sẽ không lý giải đỉnh tiêm môn phái đối tại đệ tử Vinh Quang." Phần này Tiêu Ngạo có thể để bọn hắn không biết mệt mỏi chấm giết, liều mạng, ngươi cần gì phải ngăn cản. Lạnh Lùng nhìn về phía Diệp Vân, Quân Nhược Lan thản như nói, nếu không phải trưởng môn an bài đến 60 tầng về sau liền là không cho phép mình tùy tiện xuất thủ, mà là để những môn phái kia tinh nhuệ đệ tử đến rèn luyện, gia tăng kinh nghiệm thực chiến, mình há lại sẽ bỏ mặc không quan tâm. Đã như vậy lời nói, vậy ta cũng không có ý kiến gì. Diệp Vân nhìn xem tầng này thủ hộ chi linh độ xuống, liền lại lần nữa bước lên, dù sao cùng mình ý nghĩ đồng dạng, cần gì phải ra ngăn cản đâu. Thứ 80 tầng, nếu là nói nguyên bản ta còn tại kiêng kỵ bọn hắn kia hiện tại bọn hắn bộ này chết thì chết, thương thì thương dáng vẻ, ta ngược lại là cũng không cần thiết lại quan tâm. Nhìn thoáng qua bốn phía đều là thụ không vết thương nhỏ thế nguyệt thần cung đệ tử, những người này nguyên anh cảnh bảy trọng đệ tử cũng thụ thương thế nghiêm trọng, bất quá còn tại bảo vệ những thương thế kia càng trọng đệ tử, phương diện này ngược lại là thể hiện nguyệt thần cung đồng môn ở giữa tình nghĩa. Diệp Vân mặc dù thưởng thức hành động như vậy, nhưng là không có chút nào quan tâm có thể nói, dù sao quân nhược lan cũng không quan tâm, sớm tối bọn hắn đều sẽ chết, kia sớm một chút cùng muộn một chút cũng không có gì khác biệt. Diệp Vân nhìn xem bốn phía, những cái kia tràn ngập linh lực thực vật, tựa hồ tu luyện thành tinh hoa cỏ dây leo không khỏi cười cười. hắn thủ đoạn xa xa so những này miễn cưỡng có thần trí thực vật mạnh hơn quá nhiều, chỉ cần là hắn nguyện ý, liền tiêu hao thêm phí một điểm linh lực cùng chân khí, liền có thể đem những thực vật này toàn bộ giáo sát. nếu là đối phó những cái kia bị thương Nguyệt Thần Cung đệ tử, cũng là đồng dạng tùy tiện. Diệp Vân lẳng lặng nhìn xem Nguyệt Thần Cung chậm rãi đổ xuống, đến tại thông lên trên trên đường, hắn hơn chỉ nhìn quân tử Lan, con mắt nhắm lại, không biết suy nghĩ cái gì. rốt cục đến thứ chín tầng sao? nhìn xem xuất hiện tại trước mặt cao lớn cự tượng, Diệp Vân tâm niệm vừa động, hắn bỗng nhiên xuất thủ, trực tiếp đem tên kia nhìn trầm hồi lâu. Trưởng quản Nguyệt Thần cung tiến vào bảo tàng thu lấy bảo vật đệ tử đánh bay ra ngoài, sau đó nhấc tay vụ một cái, đem hắn túi chứa vật thu lấy, lập tức thân hình lấp lóe, hướng phía cuối cùng ba tầng gấp bắn đi. Chúng đệ tử khẽ giật mình, lập tức một mảnh xôn xao. Diệp Vân tốc độ quá nhanh, Nguyệt Thần cung người liền xem như phát hiện cũng đã không kịp, chỉ có quân dược lan tựa như sớm đã dự liệu được, Nguyệt Thần nát nói quyền trực tiếp tới ra, đánh vào Diệp Vân trên thân, đã thấy đến Diệp Vân trực tiếp hóa thành bạch quang tiêu tán, mày, cũng hóa thành ánh trăng thẳng đến đỉnh ba tầng bên trong đi. Dốc tự tượng xuất thủ ngăn cản quân lan hóa thân ánh trăng, tại Nguyệt Thần nát nói quyền phía dưới bị đánh thành mảnh vỡ. Quân Nhược Lan tốc độ đồng giảm nhanh, sau một khắc liền hướng đến cuối cùng ba tầng bên trong. Lao tổ, trực tiếp dùng linh hồn chi lực đem nó phá. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình cấm chế, Diệp Vân trực tiếp cùng kiếm đạo lao tổ mở miệng, để kiếm đạo lao tổ linh hồn chi lực giáng lâm đem nó bài trừ. Chuyện nhỏ, ý niệm thôi động, cấm chế trực tiếp tại Diệp Vân trước mặt biến mất. Diệp Vân nhìn xem bị cấm chế bao phủ lại, óng ánh đỏ hoa, nhấc tay vụ một cái, đem tuyệt phẩm thiên tài địa bảo nắm chặt, thu nhập lôi âm hóa rồng trong nhẫn. Lúc này lôi âm hóa rồng trong nhẫn còn có từ thần cung đệ tử trong tay giành được thiên tài địa bảo, nhiều không kể xiết. Diệp Vân liên tiếp tốc độ cũng không chậm, hắn từ 90 tầng bay lượn mà lên, đem bảo tàng tầng thứ ba bên trong cuối cùng ba quan nháy mắt phá vỡ, sẽ thấy bảo vật đều bỏ vào trong túi, muốn rời khỏi, nhưng là hắn phát hiện quân nhược lan đến, không khỏi quay người cười nhạt nói, ngươi nếu là truy ta như thế gốc, gọi ta như thế nào cho phải? Thức thời liền đem tầng thứ ba bên trong thiên tài địa bảo đều giao ra, bằng không cũng đừng trách ta xuất thủ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Vân, quân nhược lan lạnh lùng nói, một đôi trắng đoán hai tay bị hắc khí bao phủ, chuẩn bị cùng Diệp Vận giao thủ, còn lần này là muốn vận dụng chân chính chiến lược đến cùng Diệp Vận một trận chiến, cùng ngươi giao thủ chính là lưu lại chờ bảo tàng tầng cuối cùng bên trong đi, hay là trước đem ngươi thương thế bên trong cơ thể chế trụ, bằng không ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Bạch Quang trước tắt, Diệp Vân tiêu tán tại quân nhược lan trước mặt, cái sau một quyền đánh vào cổ thụ, khó mà miêu tả phẫn nộ. Hai người các ngươi đang còn muốn cái này bên trong bao lâu? Cùng ta cùng nhau rời đi đi. Nhìn xem tại trong tầng thứ hai không có việc gì Kim Linh Nhi lúc, Diệp Vân xuất hiện tại tầng thứ hai vị trí, cười nói. Linh Nhi đã sớm ở chỗ này nhằm chán. Vội vàng gật đầu đáp ứng. Kim An lại là cười nói, tiền mối sự tình đều xử lý thỏa đáng sao? Tự nhiên, mặc dù có nguyệt thần cung người cản trở nhưng cái này cổ thụ bên trong chín thành thiên tài địa bảo hẳn là lại về tay ta cười nhạt gật đầu tại Kim An lộ ra vẻ hâm mỗi lúc Diệp Vân lại là cười nói nếu là có một ngày lời nói chắc hẳn ngươi cũng là có thể ai tiền bối thật sự là nói đùa ta nếu là thật sự nếu có thể lại kia bên trong sẽ cùng theo Linh Nhi lưu ở chỗ này đây cười khổ đáp lại lên Diệp Vân lời nói Kim An cũng là biết là đang an ủi mình bây giờ có thể còn sống cũng đã là may mắn lớn nhất Diệp Vân gật gật đầu Kim An nói cũng đúng đúng là như thế Diệp Vân mang theo hai người trực tiếp đến cổ thụ đỉnh ba tầng vị trí nhìn xem Nguyệt Thần Cung người đã đều rời đi chỉ còn lại có mấy cái nguyên anh cảnh tu sĩ. Lúc đầu tiến vào cổ thụ ngược lại là rất nhiều người, lại là bị Đấu Kiếm Ngâm đồ sát rất nhiều, mà đố Kiếm Ngâm cùng Diệp Vân giao chiến thời điểm, lại chết không ít, đặc biệt là Diệp Vân huyết nguyệt sát ý, trực tiếp đem những người kia lao đi, hóa thành huyết thủy, số lượng cũng không biết có bao nhiêu. Loại lực lượng này thực tế quá mức cường đại, cũng khó trách Đấu Kiếm Ngâm tại cuối cùng cũng là không thể tin được cùng Diệp Vân trên lệnh cư to lớn như thế, bất quá dựa theo hắn bản tính, chắc hẳn lần này lại đột phá tiếp tâm ma về sau, lại sẽ là một cái cường lực bị thủ. Diệp Vân, có người tới tìm ngươi. Nhìn xem Diệp Vân chuẩn bị rời đi tầng thứ 3 đi tầng thứ 4 lúc, kiếm đạo lao tổ thanh âm lặng lẽ vang lên, nhắc nhở lấy một điểm phòng bị đều không có Diệp vân. Ừm. Ngay tại Diệp Vân thất thần một lát, chính là cảm thấy nơi xa bảng bạc nguyệt thần lực khí tức, theo một đạo đao mang hứng lượi đao cắt ra, một đạo tuấn giật người, chậm rãi hướng về Diệp Vân đi tới. Trương Ngạn Hoa, hơn nữa còn là đột phá đến nguyên anh cảnh thất trọng, quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Nhìn xem Trương Ngạn Hoa tay nắm lấy nguyệt đao xuất hiện ở trước mặt mình, Diệp Vân ngược lại là phảng phất sớm đã dự liệu được, không thèm để ý chút nào nhìn xem hắn. Đánh với ngươi một trận, mới có thể nhìn ra người ta chân lệnh. Một câu phía dưới, liền đem chiến ý hiển lộ không bỏ sót, nguyệt đao nắm thật chặt tại trong tay, ba đạo nhẹ nhàng linh hoạt đao mang tức thời mà phát, nương theo lấy nguyệt thần lực tập sát hướng Diệp Vân, mà Diệp Vân thân pháp lóe lên, trực tiếp vượt qua ba đạo đao mang. Nay không phải tích so, nhìn ra được, cảnh giới của ngươi vẫn chưa có đan dược quái phá. Bình thản nhìn xem trương Ngạn Hoa, Diệp Vân chậm rãi nói, "Đúng vậy à, đây đều là đem ngươi ban tặng, cho nên ta sẽ dốc toàn lực đánh với ngươi một trận, chuẩn bị sẵn sàng đi." Chương Ngạn Hoa lòng tin 10 phần, hắn vốn tại bảo tàng tầng thứ 3 chúng tướng Diệp Vân xem giết, nếu là đến tầng thứ 4, kia là nguyệt thần cung sân nhà, liền thắng mà không vỡ chính là Z Diệp Vân, cũng vô pháp quét dọn tâm ma. Được rồi, ta hiện tại còn không có gì tâm tình cùng ngươi giao thủ, thật nếu là muốn đánh với ta một trận lời nói, tầng cuối cùng ngươi ta lại giao thủ tốt." Diệp Vân khoát khoát tay nói, "Hiện tại thời gian chính là đại lượng tiên linh chi thạch, Diệp Vân làm sao có thể đem thời gian lãng phí ở cái này bên trong, bất quá trương ngạn hoa có phải là hay không nghĩ như vậy, kia cũng không rõ ràng, mặc dù mình vẫn có niềm tin thắng được, nhưng muốn lãng phí đại lượng chân khí cùng linh lực, nếu là chân chính một trận chiến, chỉ sợ sẽ còn thụ thương, vậy liền rất có thể không cách nào tại tầng thứ tư tu Di bảo tàng thu hoạch được kỳ ngộ." Đã như vậy, vậy ta liền chờ ngươi cũng không sợ Diệp Vân chạy trốn liền xem như vì tầng tứ năm bảo vật cuối cùng Diệp Vân cũng sẽ đánh với mình một trận cho nên Trương Ngạn Hoa cũng là dừng lại một chút liền đem mình nguyệt đao thu hồi bước thân rời đi thật sự chính là một cái đồ biến thái à vậy mà trực tiếp phá vỡ hai trọng đặt tới nguyên anh cảnh thất trọng vì sao ta liền ngay cả nguyên anh cảnh đều không bước qua được đâu Tao ước nhìn xem rời đi Trương Ngạn Hoa Diệp Vân có chút kính nể lên giá hỏa này tâm trí bất quá cũng chỉ là có chút bội phục mà thôi lần sau chân chính giao thủ thời điểm Diệp Vân không lại nương tay Đợi cho cùng ba người phân ra thắng bại, hán Diệp Vân nhất định sẽ là người thắng cuối cùng, cũng nhất định phải là doanh gia, quan hệ này đến sau này đường. Diệp Vân cũng không giống như Trương Ngạn Hoa, quân ngược lan như vậy có nguyện thần cùng khi làm hậu thuẫn, cũng không giống đấu kiếm ngâm như vậy vốn là kiếm khí sinh ra, chỉ cần cô động kiếm đạo liền có thể. Diệp Vân có thể nói là một tên tán tu, nếu là tại cái này lấy được bảo vật không đủ để ý, vậy lần sau lại có loại cơ duyên này, cũng không biết là lúc nào. Tu Di Bảo Tàng bên trong Càng là dựa vào sau số tầng đạt được bảo vật liền càng là chân quý, rất có thể có một ít so Nhật Nguyên Song Hồn còn muốn bảo vật chân quý tồn tại. Diệp Vân như thế nào chịu giờ khắc này hao phí quá nhiều tinh lực cùng trương Ngạn Hoa một trận chiến đâu. Đi thôi. Nhìn xem tiến vào trong huyễn trận Kim Linh Nhi cùng Kim An, Diệp Vân cười nhạt nói: "Ai nha, rốt cục có thể đi nhanh lên nơi này nữa nha." Nhẹ nhàng thở ra, coi là Diệp Vân thật muốn cùng cái kia kinh khủng nam tử giao thủ, Kim Linh Nhi không khỏi vì Diệp Vân leo mồ hôi, nhưng khi thấy nam tử vẫn chưa cùng Diệp Vân trực tiếp động thủ lúc, cũng là vui vẻ lấy nhìn về phía Diệp Vân nói: "Tiên bối, vừa rồi người kia chính là nguyện thần cung năm gần đây được vinh dự thiên tuyển chi tử trương ngạn hoa sao kim an nghĩ nghĩ hỏi a ngươi nghe nói qua hắn sao nhìn xem kim an đem nói nhận ra về sau diệp vân cũng là hơi kinh ngạc mở miệng hỏi tiền bối nói nơi nào nếu là loại này không biết trương ngạn hoa mới là kỳ quái thân phận của hắn liền xem như tại ta cùng môn phái cũng là như sấm bên hai, nghe nói cũng là có thể bằng vào nguyên anh cảnh ngũ trọng trực diện nguyên anh cảnh thất trọng người liền xem như chiến thắng cũng không phải việc khó kim an cười khổ nói bất quá tiền bối đã có thể cùng hắn làm làm đối thủ chắc hẳn đã sớm nghe qua tên của hắn lại giả ra không biết dáng vẻ có chút quá tính trẻ con Nghĩ đến Diệp Vân vừa rồi cố ý giả vờ như không biết Trương Ngạn Hoa dáng vẻ, Kim An chính là bất đắc dĩ thầm nghĩ. Nhưng Diệp Vân lại là thật vẫn chưa nghe nói qua Trương Ngạn Hoa danh hiệu, phải biết Diệp Vân cũng không phải là nơi này người, hắn đến từ cách xa tấn Quốc, chính là Đại Tần Đế quốc khoảng cách Nguyệt Thần cùng cũng có không biết mấy triệu bên trong. Diệp Vân đích thật là chưa từng có nghe qua, cũng không quan tâm, nhưng đối với những người khác đến nói, danh hiệu càng lớn thực lực chính là càng lớn, Trương Ngạn Hoa thực lực, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Đối với Trương Ngạn Hoa, Diệp Vân đích thật là có một loại nào đó lo lắng. Dù sao hắn có thể lấy toàn bộ nguyện thần cung đến cùng mình chống lại, nếu không phải tại cái này Tu Di Bảo Tàng bên trong muốn tranh đoạt trí bảo, hắn ngược lại là cũng không muốn cùng Trương Ngạn Hoa trở mặt. Tại cái này Tu Di Bảo nút bên trong cũng là chỉ có đố Kiếm Ngâm có thể làm cho Diệp Vân trong lòng một mực cảnh giác. Dù sao hai người quen biết nhiều năm, mỗi một lần đều là ra tay đánh nhau, cơ hồ không có hảo hảo nói chuyện phiếm thời điểm. 3. mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau: 4 5. Bấm Like, Theo dõi, Bình luận, Quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc gõ phớt liền trên áp Đồ nạt cho cẩn vợ ở, đối với mò mò, việt tèo tẩy rổ hay sọ tìm thầy 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 707, tu di tầng thứ tư. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. Khi Diệp Vân đi tới tầng thứ tư lúc, lại là hai chân không còn, chính là trực tiếp có rơi xuống dấu hiệu, Kim Linh Nhi cùng Kim An cũng là gấp mang thủ mang cước loạn dùng chân khí giữ vững thân thể. Diệp Vân một mặt kinh ngạc, nhìn xem dưới chân trào lên lăn lộn đại dương, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Vân, ngươi cái này đang làm cái gì? Đang lăn lộn lấy hải khiếu trước mặt Diệp Vân thân ảnh tại những cái kia mấy chục trượng sóng lớn trước mặt hơi nhỏ như sâu kiến, mà tại Kiếm Đạo lao tổ đặt câu hỏi lúc, Diệp Vân lại là trong lòng bàn tay hỏa viêm lại xuất hiện, thể nội lại lần nữa phun trào lửa linh khí, một trường đánh vào dưới thân giống như nguyệt long nộ sóng bên trong. Bất quá là hiếu kỳ cái này trong nước có phải là hay không có linh thú mà thôi. Diệp Vân cười nhạt nói. Diệp Vân dưới thân hải dương buộc phát quần cuộn không dập tắt lửa viêm thời điểm, phản phất bị trọc giận quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện, trước lưỡi trên thân thể lưu lại Diệp Vân lửa linh khí bóng sau dấu vết lưu lại, Diệp Vân nhàn nhạt, nhạt nhìn lại lúc, tên kia khi nhìn đến Diệp Vân bộ này chẳng hề để ý dáng vẻ. Diệp Vân đưa tay nhẹ nhàng vung lên, phách chạm mà hạ. Ầm ầm. Một chiêu thất bại, kinh đảo hải lãng bị chém thành hai khúc, Diệp Vân sừng sững tại tách ra biển trong nước không tiếp tục để ý cái này màu đen quái vật khổng lồ, từ trên người của nó, Diệp Vân có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt tuy hiếp. Bất quá một kích này cũng làm cho kia đại gia hỏa sợ hãi trong lòng, nhìn một chút Diệp Vân, nghĩ phải từ từ chìm xuống. Đã đưa nó giết chết cần hao phí đại lượng chân khí cùng linh lực, kia Diệp Vân liền cũng không sẽ như thế làm, trong tay linh lực trực tiếp thôi động, đánh vào đại gia hỏa trên thân, rít lên một tiếng, kính sợ nhìn một chút Diệp Vân, chậm rãi chìm vào trong biển rộng thật sự là rừng lớn, cái gì chim đều có, loại này giai cấp linh thú đã không phải là phổ thông giống loài đi. nhìn xem kia quái vật khổng lồ, Diệp Vân hỏi hướng kiếm đạo lao tổ nói, kiếm đạo lao tổ cũng là có hương thú, cười nói, như thế rồi sông lấp biển linh thú, đích thật là hiếm thấy, nếu là có thể khống biển bên kia chỉ có thủy linh long, loại nước này chi bá chủ liền không cần nói đi, nếu như ta hiện tại gặp phải lời nói, chỉ sợ thật đúng là sẽ không là đối thủ. Diệp Vân khẽ cười nói, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, lại là nhìn thấy một vòng to lớn trăng tròn phẳng điêu khắc tinh xảo ngọc thạch, bị sinh sinh phù khắc vào đen trong bóng tối. Không có một ngôi sao thần, có chỉ là cái kia khổng lồ trang trọng. Thần bí nguyện nhận tựa hồ có cảm ứng, phát ra cực hạn ánh trăng, liền là có trực tiếp tại cái này bên trong thông linh dấu hiệu. Nhìn xem viên này to lớn trang tròn thanh lành thánh khiết khí tức cũng là chậm rãi đang tại không trung. Diệp Vân lại là thể nội phảng phất bị cái gì đè nén xuống, không kềm chế được. Không có chuyện gì, chẳng qua là trong cơ thể người nhật nguyện song hồn hẳn là cũng cảm thấy một điểm không bình thường, cho nên bắt đầu tăng phúc. Mặc dù bây giờ rất chậm trọng, nhưng phía sau chính là sẽ càng lúc càng nhanh, luôn luôn sẽ có tiêu hao hầu như không còn một ngày. Nhìn xem Diệp Vân che ngực, kiếm đạo lao tổ cười cười hắn mặc dù không là người từng trải nhưng cũng là nhìn thấy qua mình mấy cái hảo hữu tại nhật nguyện song hồn tự hành thôi động thời điểm mấy tên kia kinh hoàng biểu lộ mặc dù chỉ là tại mình yếu giờ kinh lịch vậy cái này đoạn ký ức lại là không cách nào quên cũng không biết mấy người bọn hắn hiện tại như thế nào kiếm đạo lao tổ thông qua diệp vân nhìn hướng lên bầu trời chỗ trăng tròn trong lòng dâng lên hoài niệm diệp vân cũng quen thuộc thể nội nhật nguyện song hồn không khỏi có chút khóc cười nói bất quá cái này tăng phúc thật sự chính là qua phân a nếu không phải có nhắc nhở của ngươi ta vừa rồi liền là muốn đưa chúng nó gỡ ra tại bên ngoài cơ thể ta làm sao quên tiểu tử ngươi điểm này nếu như là phổ thông kim đan cảnh hoặc là nguyên anh cảnh liền xem như có lòng muốn muốn đưa chúng nó gỡ ra cũng là không cách nào làm được thế nhưng là tiểu tử ngươi tinh thần lực lại là cao không bình thường ngươi chỉ sợ thật đúng là có thể làm được kiếm đạo lao tổ phảng phất là nghĩ đến chút gì sau đó cười nói ta nhưng là để cho ngươi biết nếu là đợi đến nhật nguyện xong hồn hoàn toàn phát huy tác dụng thời điểm ngươi chính là không thể nhiều làm cái gì chống cự nếu là đem bọn hắn gỡ ra lời nói chỉ sợ ngươi chính là bạch bạch nhẫn mại lâu như vậy chẳng lẽ tại tiếp nhận thời điểm sẽ là khó mà chịu được sao nhìn xem kiếm đạo lao tổ một bộ cười xấu xa bộ dáng diệp vân khó hiểu nói vừa rồi cái chủng loại kia tê dại mặc dù là có chút để cho mình tê liệt nhưng cũng là có thể nhị tụ, thực tế là không thể nói có thể tách rời đến đau đớn nói chuyện, nhưng là nhìn lấy kiếm đạo lao tổ cũng không phải là nói đùa dã vẻ, Diệp Vân cũng là nghi ngờ nhìn về phía cái sau. ngươi muốn biết một chút à? Trên thế giới này cũng không phải chỉ có đau đớn mới là khó mà chịu được, có đôi khi dễ chịu quá mức lời nói, nhưng cũng là sẽ khó mà chịu được sự tình phát sinh. tự nhiên biết mình mấy cái kia lão hữu hoàn toàn luyện hóa lúc biểu lộ, hoàn toàn chính là cố nén biểu lộ, kiếm đạo lao tổ không khỏi nở nụ cười. bất quá ngươi bây giờ hẳn là có thể đúc chế dù sao tinh thần lực của ngươi cũng là có thể hoàn toàn nắm giữ cố thân thể này cũng là có thể không cần chịu đựng chuyện này Phản phất là nghĩ đến cái gì kiếm đạo lao tổ thất vọng từ lời nói ai thật sự là đáng tiếc đáng tiếc không có gì tốt đáng tiếc nhìn xem kiếm đạo lao tổ một bộ muốn cười lại cố nén dáng vẻ diệp vân cười nhạt nói không nếu nói là dạng này tốt nhất tình đến lúc đó làm trò cười để ngươi thấy ai ngươi tiểu tử này thật sự là không có gì hài hước cảm giác thở dài về sau kiếm đạo lao tổ nhìn xem bốn phía cường nội chậm trùng sóng lớn lại là hiếm thấy lộ ra nghiêm túc không sóng không gió Nguyên Lai tưởng rằng thứ này hẳn là liên quan đến tại nơi này phát tác, nhưng là bây giờ xem ra, có chút vấn đề à. Hẳn là nào đó con linh thú đi, có thể có cái này trợ ý thế, chắc hẳn cũng chỉ có thể là kia Thủy Linh Long. Nhìn xem bị khống chế trầm động chập trùng đại dương mênh mông chi hải, Diệp Vân không có mảy may khinh thường, nhắm mắt tính hơi thở thời điểm lại là nhìn thấy tại bên trong đại dương này thủy linh lực đều là tại lẫn nhau xà lánh, tuyệt không phải bình thường. Dạng này liền có thể bài trừ là pháp trận hiệu dụng, có thể có cùng tùy tâm sở dụng ý niệm thao túng đại dương này, chắc hẳn cái này Thủy Linh Long phân cấp, cũng hẳn là là tại cái này bên trong biển sâu cực cao. Nhìn xem dưới thân kế tiếp theo lăn lộn sóng biển, Diệp Vân không còn xoắn suýt phải trang muốn đi đem kia kẻ cầm đầu bắt giữ, mà là quay đầu phi thăng giữa không trung, nhìn xem Kim Linh Nhi cùng Kim An Lộ Hiếu Kỳ dáng vẻ lúc, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là nhìn xem Kim Linh Nhi trên ngón giữa bất an thủy linh mắng lúc, cười nhạt nói, bây giờ còn chưa có thời gian cùng kia thủy linh long giao thủ cùng một chỗ, như là đã đến cái này tầng thứ tư, chắc hẳn cũng có thể đi nhìn một chút cơ. Duyên này chỗ. Ừm, bất quá cái này bên trong giống như đều là trống rỗng, nếu như nói thật sự có bảo bối gì lời nói, chẳng lẽ là trong nước sao? Nghi hoặc nhìn bốn phía, Kim Linh Nhi không hiểu hỏi: Nếu là lúc này có thể gặp phải một tên nguyệt thần cung người thuận tiện, chuyện nơi đây ba người chúng ta đều là hoàn toàn không biết, tại cái này bên trong tìm kiếm lời nói, không khác mò kim đáy biển. Kim An lúc này cũng là nhìn chung quanh cảnh sắc, không khỏi tràn ngập yếu kỳ, kia thủy linh long vì sao có thể tạo thành này cùng như thế? Hay là chớ có có lòng hiếu kỳ, kia cùng linh thú đã là vượt qua ta chờ suy tính, nếu là thật sự đụng đến, ta cũng chỉ là có thể là miễn cưỡng tự vệ mà không quan tâm các ngươi. Biết được Kim An đối trong miệng mình thủy linh long sinh ra hứng thú, Bất Quá Diệp Vân lại là một fan liền đem Kim An trong lòng hứng thú đổ nhào, ngược lại để cái sau cầu nguyện không muốn gặp phải. Bất Quá tiền bối Ngươi thật cũng đánh không lại cái kia thủy linh long sao? Liên xem như rất lợi hại, kia cũng hẳn là chỉ là nguyên anh cảnh linh thú đi. Nghe bọn hắn đều là nói, tiền bối cảnh giới thế nhưng là có thể tùy thời đột phá địa tiên cảnh, cùng cha cảnh giới đều kém không nhiều đâu. Kim Linh Nhi ngược lại là đối Diệp Vân nói miễn cưỡng tự vệ mà cảm thấy bất mãn. Dù sao Diệp Vân trong lòng của nàng hẳn là tại cái này Tu Di bảo tàng bên trong vô địch, làm sao lại bị một con yêu thú bừa bãi đâu? Chỉ là tưởng tượng mà thôi. Dù sao đây chính là nói chiến trường chính, nếu là thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lời nói, chắc hẳn ngươi thủy linh mãng cũng là tương đối quen thuộc yêu thú kia năng lực. Cười nhìn Kim Linh Nhi. Diệp Vân nói: "Tiểu Thủy cũng biết sao?" chúng to mắt nhìn xem mình trên ngón giữa thường thường thăm dò đến dưới nước Thủy Linh Mãng, Kim Linh Nhi kinh ngạc nói: "Dù sao cũng đồng dạng là thuộc về không chế Thủy Linh yêu thú, chỉ nhưng kẻ so phẩm cấp muốn vượt xa ngươi Thủy Linh Mãng mà thôi." Cười nhạt cái này Kim Linh Nhi," Diệp Vân cười nói: "Ta còn tưởng rằng tiểu thủy vốn là rất lợi hại đâu, nguyên tới vẫn là đánh không lại cái kia gọi là Thủy Linh Long." Thất vọng sách lên yêu thú của mình, Kim Linh Nhi bất mãn nói: "Thủy Linh Mãng bất mãn hướng về Kim Linh Nhi kháng nghị, loại kia quái vật vốn cũng không phải là nó có thể so sánh, cả hai vốn chính là không có chút nào khả năng so sánh." hết lần này tới lần khác thiếu nữ cái gì cũng không biết được chính là cảm thấy mình có thể cùng yêu thú so sánh nếu để cho quái vật kia chú ý tới mình lời nói chỉ sợ cũng chỉ có thể mau trốn mình cũng là tại đã từng tu di bảo tàng trong tầng thứ hai nhìn thấy qua một con thủy linh long kia cùng y thế đã là vượt xa khỏi tưởng tượng chỉ là lặng lẽ nằm ở hải xa bên trên không dám có chút động tác bất quá cũng may kia thủy linh long đối với mình không có hứng thú gì lúc này mới có thể chạy ra một mạng sau đó chính là một mực tu luyện rốt cuộc vô duyên nhìn thấy thằng đến đột phá đến nguyên anh cảnh thất trọng đụng phải vân kia cùng hung vật chính là phảng phất biến mất tuy có hình rồng nhưng nó chuyện làm lại tất cả đều là hung thần chi vật làm ra nó linh tính lại là không có tại cái này cùng hung vật bên trên thể nghiệm đến nửa phần, phảng phất như là một con hấp thu thủy linh hung thú. bất quá Diệp Vân cũng là đối cái này cùng linh thú tràn ngập hung thú, mặc dù cái này bên trong là thủy linh long chiến trường, nhưng trong cơ thể mình băng linh khí đồng dạng không kém, càng là có thể mượn nhờ mệnh hồn, đem thiên không chi đỉnh kia to lớn chi nguyện bên trong không cách nào tưởng tượng nguyện thần lực điều động tại trong cơ thể của mình. đến lúc kia chắc hẳn cũng là sẽ không thua thủy linh long. hiện ở đây vẫn là phải tìm một chỗ chỗ đặt chân mới được a, nhìn xem hết giận dữ lấy sóng biển. Diệp Vân cũng là nhìn ra phương này địa vực không có khả năng tồn tại cái gì hoàn đảo, liền xem như đã từng có. tại như vậy vĩnh vô chỉ cảnh cuồng loạn tàn phá dưới, chắc hẳn cũng là không cách nào tại giữ lại. đã mặt biển không được, kia chẳng lẽ là? Diệp Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời cao cảnh đêm, lại là tại cái này trên đó phát hiện đủ loại chỗ sơ suất, không khỏi cười một tiếng, chắc không được ta một mực cũng không tìm tới. Nguyên lai like là đem bảo tàng chi địa di cư đến cái này bên trong sao? Theo Diệp Vân ánh mắt nhìn bầu trời, Kim Linh Nhi cùng Kim An lại là chỉ có thể nhìn thấy kia nhìn quen mắt to lớn chi nguyện, tại phát hiện vẫn chưa có vấn đề gì lúc, không khỏi hỏi, tiền bối. Như lời ngươi nói bảo tàng chi địa, kia là ở nơi nào?" Nghe hai người nghi hoặc, Diệp Vân cũng là lấy tay chỉ một cái phía trước bạch đá mây đóa, cười nhặt nói, "Mỗi một đám mây dưới liền cũng có thể dừng chân địa phương, bất quá liền nhìn hai người các ngươi phải chăng có thể thích hướng linh khí này mỏng manh địa phương. Nếu như sư huynh có thể thích hướng lời nói, kia Linh Nhi cũng là không có gì không ổn." Lộ ra vui vẻ nụ cười nhìn về phía Diệp Vân chỉ hướng địa phương, mặc dù vẫn luôn chú ý tới đây là sẽ phiêu động đám mây, nhưng là không nghĩ tới có người sẽ đem bảo tàng giấu tại loại địa phương này, Kim Linh Nhi không khỏi có chút sợ hãi phục, liền xếp như động dùng pháp trận dùng để đem đám mây ngưng hình cũng hẳn là là số lượng phong phú đến tê cả da đầu pháp trận. Cùng ban đầu ở tầng thứ ba bên trong Diệp Vân nói đến dưới mặt đất khổng lồ pháp trận, loại này số lượng pháp trận chắc hẳn điệp ra lên, cũng là lại không chút nào yếu tại tầng thứ ba pháp tắc chi trận. Lấy vật ngưng hình, nó có khả năng đạt tới trình độ cũng không phải mình có khả năng tưởng tượng. Kim Linh Nhi cảm thán nhìn xem có thể làm đến loại trình độ này đại tu sĩ, trong mắt tràn đầy hao ước. Cái này cùng tu sĩ cũng đã là đã vượt ra phạm nhân cảnh giới, làm hẳn là càng thêm vĩ mô, có thâm lưu chi tượng, xem sau đó động, mới là bày mưu nghị kê tại tâm phương thức tốt nhất. Có lẽ đã sớm tiên đoán Diệp Vân bọn hắn sẽ đến, lưu lại trận pháp như thế. Vừa nghĩ tới những cái kia đại tu sĩ cũng có thể làm được loại trình độ này, thiếu nữ chính là không cầm được huyễn nhớ tới, sau này nếu là cũng có thể có thành tựu như thế, chỉ sợ cũng là có thể 10000 năm lưu danh. Linh Nhi, nếu là ngươi dụng tâm tu luyện, chỉ sợ còn có cái này như vậy một tia cơ hội, nhưng nếu là như vậy không muốn phát triển chơi đùa lời nói, nhưng chính là một chút cũng không có. Nhìn xem Kim Linh Nhi trong mắt hướng tới, Kim An chính là biết thiếu nữ lại là tại trong huyễn tưởng, không khỏi cười nói: "Ừ, thật sự là chán ghét, Linh Nhi rõ ràng đều là rất cố gắng khắc khổ tu luyện, bất quá là các ngươi cũng đều không hiểu mà thôi." Nhìn xem mình sư huynh nói như vậy lấy, Kim Linh Nhi bất mãn nói, Rời đi trước đi." Tìm đến một chỗ khí tức phát ra nồng đậm chi địa, Diệp Vân mở ra không gian pháp tắc, mang theo sau lưng Kim An cùng Kim Linh Nhi thuần di rời đi, quang ảnh lóe lên, Diệp Vân chính là nháy mắt biến mất nguyên bản giữa không trung chỗ. A thở mạnh, Kim Linh Nhi nhìn xem dưới người mình một vùng biển mênh mông, trên trán có mồ hôi chảy dưới, nơi này linh lực mỏng manh trình độ đã ra ngoài ý định, linh lực trong cơ thể trên phạm vi lớn tiêu hao. Vội vàng từ trong túi trữ vật xuất ra một viên hạ phẩm tiên linh chi thạch, hấp thu trong đó tiên linh khí, đây mới là chậm rãi điều chỉnh đi qua. Bất quá khối này hạ phẩm tiên linh chi thạch tuyệt sẽ không duy trì thời gian quá dài, chớp mắt cùng hô hấp đều đang tiêu hao tiên linh chi trong đá linh khí. Kim An cũng đồng dạng không dễ chịu, bị ép xuất ra một viên hạ phẩm tiên linh chi thạch dùng để hấp thu linh khí, dùng cái này đến bổ sung trong cơ thể mình thiếu hụt mất linh khí, nhìn xem Diệp Vân mẩy may khẽ biến bình thản sắc mặt lúc, Kim An cực kỳ khó nhọc nói, "Tiền mối, ngươi làm sao một chút sự tình đều không có, hoàn cảnh nơi này hẳn là đại đại ước chế tu sĩ chúng ta mới đúng." Định cảnh mà tôi, đem tự thân linh lực trực tiếp khống chế tại thể nội không cách nào tiết ra ngoài, liền xem như thiên địa này hoàn cảnh tại như thế nào biến hóa." cũng là không cách nào nhiễu loạn tâm tan được phân. Nhìn xem Kim An cùng Kim Linh Nhi nghĩ còn muốn hỏi phương pháp của mình, Diệp Vân cũng là cười một tiếng, bộc nát hai viên thượng phẩm tiên linh chi thạch, lập tức hai cô giống như như nước suối thấu triệt lạnh buốt cảm giác liền thẩm thấu Kim Linh Nhi cùng Diệp Vân. Cuối cùng là nhẹ nhàng tựa ra, Kim An cũng là hâm mộ nói, tiền đối thật sự chính là lợi hại a, vậy mà trực tiếp liền là ta sư huynh muội lãng phí hai viên thượng phẩm tiên linh chi thạch. Kim Linh Nhi cũng là một bộ đau lòng bộ dáng, phải biết một viên thượng phẩm tiên linh chi thạch đại giới, vậy coi như là trọn vẹn giá trị 100 mai hạ phẩm tiên linh chi thạch, nếu là tại dị vãng lời nói cũng là mình cẩn thận từng ly từng tí sử dụng 3 năm lâu cao giai linh thạch. Bất quá Kim Linh Nhi trong ngực hiện tại cũng là có Diệp Vân cho mình 10 cái tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, cũng coi là tiểu phú bà, bất quá cùng Diệp Vân một so lời nói, trên lệnh không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Diệp Vân tại cái này tu di bảo tàng bên trong kỳ ngộ đã là lớn đến không cách nào tưởng tượng, đối với những này tiểu đà tiểu nháo tiên linh chi thạch cũng là không thèm để ý chút nào, mới có thể tiện tay tặng cho, mà lại liền ngay cả hai người tiên khí, cũng là mua sau tặng cho, căn bản tính không được cái gì. Tắm rửa lấy to lớn chi nguyện khí tức Tại kia nồng đậm vô cùng nguyệt thần lực trước mặt, Diệp Vân thở sâu, cảm thấy được trong thân thể của mình quả nhiên là kia cô tê dại cảm giác lại lần nữa tăng lên, hiểu ý cười một tiếng, nói, Lão tổ, có thể hay không vận dụng linh hồn chi lực đem mây trắng địa vực kiểm tra một phen, có chút không tốt lắm xử lý à, nơi này đều khắp nơi đều có trận pháp, nếu là một một điều tra lời nói nó linh hồn chi lực hao tổn cực lớn, liền xem như bản nguyên linh hồn cũng sẽ có lấy tiêu hao hết phong hiểm. Kiếm đạo Lão tổ hơi vận dụng linh hồn chi lực kiểm tra về sau, chính là trong lòng nghĩ hoặc nói, nơi này đám mây mặc dù có pháp trận ngưng hình tác dụng, nhưng cái này bảo vật trong đó. Ta lại là không có phát hiện, ngược lại vầng trăng này, để ta có một chút không hiểu. Tháng này là xảy ra vấn đề gì hả? Nhìn xem phản phất liền ở trước mặt mình bên trên mặt trăng, Diệp Vân nghi hoặc mở miệng nói, khó mà nói à? Theo lý mà nói loại này trăng tròn lúc phân nguyệt thần lực là cường thích nhất, nhưng ta thấy nhưng là tại vầng trăng này phía sau chi vị, phát hiện một vòng không thua kém một chút nào vầng trăng này mặt trời khí tức. Kia là một vòng phát ra khí tức khủng bố kim sát mặt trời, phản phất là âm dương dung hợp xuất hiện tại mặt trăng phía sau, chỉ là ở trong đó còn là có một đạo thần bí không gian ba động, nếu không phải là mình cẩn thận kiểm tra, chỉ sợ thật sự chính là không cách nào phát hiện nghe tới kiếm đạo lao tổ lời nói, Diệp Vân cũng là cười một tiếng, thản nhiên nói, xem ra kia bên trong hẳn là Tu Di bảo tàng tầng thứ 5, bất quá có thể tại nhật nguyện này giao hội chỗ, chắc hẳn trong cơ thể ta nhật nguyện song hồn là một cái kết nổ, nếu là như vậy lời nói, cũng là có thể sớm kết thúc. Bất quá có lẽ còn là thiếu khuyết tầng này tự nhiên chín đại tiếp, cho nên ngươi nếu là chuẩn bị trực tiếp đi lời nói, e là cho dù là dùng tất cả biện pháp cũng vô pháp tiến vào. Biết được Diệp Vân là chuẩn bị trực tiếp vận dụng không gian pháp tác xuyên qua tầng thứ năm không gian, kiếm đạo lao tổ cười nói, hay là an tâm cùng bọn hắn cạnh tranh cái này tầng thứ tư bảo bối tốt đợi đến tự nhiên chín đại cướp tại phương này không gian lúc bộc phát chính là ngươi đến tầng thứ 5 thời điểm bao hàm tu di bảo nút bên trong tất cả kiếp số khó trách có như thế vi năng phảng phất là nhớ tới lúc ấy hủy diệt đại lục tạo thành một mảnh lại một mảnh hư không cảnh tượng diệp vân cười khổ nói cũng đúng vậy à kia cùng uy lực đích thật là có chút không dám tưởng tượng bất quá có lẽ còn là có biện pháp hạn chế dù sao nó không có khả năng một mực như thế tồn tại hạ đi kiếm đạo lao tổ cũng là biết diệp vân lo lắng cười nói liền sợ thứ này không cách nào bị hạn chế à, nếu là năm tầng không gian toàn bộ xuất hiện những vật này lời nói Vậy coi như là ta chỉ sợ cũng phải tại một cái chớp mắt bỏ mình linh tiêu đi. Nhớ tới Hắc Long quấn chúng quesque kia tòa cự đại tiên linh núi đá phòng, Diệp Vân liền có chút tiếc hận, mặc dù mình hiện tại nắm giữ tiên linh chi thạch xác nhận viễn siêu này tòa đỉnh núi, nhưng nếu là có thể đem kia tiên linh chi thạch tạo thành sơn phong cùng nhau thu hồi được, Diệp Vân cũng là tuyệt sẽ không ngại nhiều. Đúng, cơ hội như vậy lời nói, hay là đem ngự nhận lấy ra tốt. Diệp Vân suy nghĩ khá động, chính là trực tiếp đem ngự nhận tới ra, tay cầm tại lưu ly trôi bên trên, trong đó ôn hòa khí tức trong tay lưu chuyển, Diệp Vân cười nói, cái này tuyệt phẩm tiên khí cảm giác nhưng lại là cùng hỏa long giôi khác biệt, tháng này lôi lao lại là khiến người ngoài ý cảm thụ dễ chịu. Ha ha, bất quá là trong cơ thể ngươi nguyện hồn tại đối ngươi sinh ra ảnh hưởng. Ngươi bây giờ nếu là có thể có nguyệt thần lực tu luyện công pháp, e là cho dù là tu luyện muộn, cũng sẽ có rất cao thành tiệu. Kiếm đạo lao tổ nhìn xem Diệp Vân trong tay nguyệt nhật lúc, mở miệng cười nói. Cho nên hiện tại còn không nên cùng nguyệt thần cung người sinh ra xung đột à? kia luyện nguyện quyết chỉ sợ có thể bị tăng phúc hai lần thực lực, liền xem như ta muốn đối phó hai người bọn họ, cũng là sẽ có sinh tử nguy hiểm. Phảng phất xúc động, Diệp Vận đang nhìn hướng to lớn chi nguyệt lúc, lại là thể nội nhật hồn đồng thời thấu triệt kinh mạch, chậm rãi cải tạo tăng cường. Quả nhiên là thú vị đồ vật. Nếu là có thể một mực như vậy, vì ta tăng cường, sớm muộn tại cái này tu di bảo tàng bên trong tấn thăng nguyên anh cảnh khẽ nhả khẩu khí. Diệp Vân trong tay nguyện nhận tùy ý vung lên, mấy đạo nguyệt mang chính là nổi lên, trực tiếp nhào vào mặt trăng. Chẳng qua là tại kia xa cự ly xa phía dưới, Diệp Vân chân khí thúc giục nguyệt mang cũng là tan hết. Ha ha, có thể đạt tới loại trình độ này đã là vượt qua tưởng tượng của ta, thật là không tệ. Trong tay xuất hiện không trệ thạch, Diệp Vân trực tiếp liền mở giang lịch lúc chi trận nhân cảnh, nháy mắt liền đem phương này không gian ảnh hưởng ở tự thân bên trên. Cái gọi là thời gian gia tốc chính là hiện hiện tại nguyệt nhận phía trên, manh liệt hơn nguyệt mang chính là như là bị thôn phệ, thấm vào nguyệt nhận bên trong. Diệp Vân cũng vui vẻ nhìn thấy một màn này, đưa ánh mắt về phía nơi xa, nhìn trước mắt chỗ xuất hiện không ít cái bóng, trong mắt có nghi hoặc, nguyệt mang bắn ra chính là trực tiếp đem bên trong một đạo màu đen cái bóng cắt ra, tại cái bóng bị nát vỡ thành hai mảnh lúc, một công nguyệt thần lực chính là rót vào nguyệt nhận bên trong. Hẳn là cùng Hỏa Linh, Băng Linh không kém rất nhiều thứ, chỉ là ta còn tưởng rằng tháng này Linh sẽ có nguyệt tinh rơi xuống, nhưng lại là tại sau khi chết đem tiên nguyệt thần lực rót vào nguyệt nhận bên trong không hề khác gì nhau. Mấu chốt nhất chính là Diệp Vân mặc dù có thể cảm nhận được kia cố bị rót vào nguyện thần lực chậm rãi đến, cũng không dám dạng này tùy tiện hấp thu. Vạn nhất để nguyện nhận hấp thu quá nhiều lời nói, khó tránh khỏi có vỡ vụn khả năng. Diệp Vân nhìn phía sau hai người, liền cười nhạt nói: hai người các ngươi cũng là phải hảo hảo tôi luyện một phen, như thế liền đem những này giao cho các ngươi. Nhìn ra Kim An hiện tại cũng hẳn là có thể đưa thân vị Nguyên Anh cảnh nhị trọng trung dài, hiện tại kiếm khuyết liền đem tự thân linh lực cùng chân khí điều hòa vào nhau, cho nên Diệp Vân không chuẩn bị xuất thủ, để hai người cùng nguyện linh chiến đấu. Tôi luyện một phen. Kim An chính là trực tiếp tế ra thượng phẩm thiên khí. Chỉ thấy một nói hào quang vàng nóng trực tiếp đụng vào một đạo nguyệt linh phía trên, nhưng ngay tại nguyệt linh hai tay bị chặt đứt thời điểm, nguyệt thần lực từ giữa tháng bắn ra, rót vào nguyệt trong linh thể, khôi phục như lúc ban đầu. Kim Linh Nhi không chuẩn bị dựa vào đơn độc tác chiến, trực tiếp đem cuốn ở trong tay mình thủy linh mãng ném ra, chỉ thấy vốn chỉ là vừa vặn có thể cuốn ở thiếu nữ ngón giữa lớn nhỏ thủy linh mãng đột nhiên biến đổi, dáng lâm tại đám mây bên trên lúc thân thể đã so trùng nước còn muốn lớn hơn, sau đuôi vô đám mây, kích thích một trận cử phong. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổ vũ ở bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mỏ mò, mò, viết kéo tẩy, dù hay sợ tìm tẩy, 0777998892 0942478892 phần Vu hoàng ảnh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 708, đặt thành hiệp nghị. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. Dù sao cũng có tiểu thủy có thể giúp người ta, vậy nhân gia hay là trước dùng tiền bối cho Linh Nhi tuyệt phẩm tiên khí thử một chút. Đem Diệp Vân đưa cho giao Long kiếm xuất ra đang nhìn kiết như dao xà dài nhỏ thân kiếm lúc, lại là vận dụng chân khí toàn thân, mặc dù còn chưa nhận chủ, nhưng cũng là có thể phát huy một điểm uy lực. ầm ầm, sự tình trong ngay mắt, toàn bộ đám mây chính là trực tiếp bị gãy thành hai nửa, trong đó tản mát uy lực cũng là để Kim Linh Nhi kinh ngạc không thôi, đồng thời cảm nhận được một cô không còn chút sức lực nào cảm giác, không khỏi có chút cảm thán đến những này tuyệt phẩm tiên khí cần thiết chân khí, cũng thật là nhiều có chút quá phân. Nếu là một cái nắm chắc không tốt, liền xem như bị những này tuyệt phẩm tiên khí trực tiếp hút thành người khô chỉ sợ đều là có khả năng. Vừa nghĩ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh, Kim Linh Nhi chính là vội vàng đem trong tay mình tuyệt phẩm tiên khí để vào trong túi trữ vật, đồng thời nhìn xem Kim An chính miễn cưỡng đối phó một đầu Nguyệt Linh lúc xem náo nhiệt đi qua, không có lựa chọn hỗ trợ. Hiện tại nhưng là chân khí đều hao hết sạch, nếu như tùy tiện trợ giúp Kim An lời nói, chỉ sợ kết quả cuối cùng vẫn là phải Kim An tới cứu trợ mình, chính tốt mình vị trí bên trên đã chết không sai biệt lắm 3 4 đầu Nguyệt Linh, còn lại Nguyệt Linh cũng là khi nhìn đến động tác của mình về sau, nhưng cái kia bản năng cũng là để bọn hắn không dám trêu chọc chính mình. Đã là như vậy, kia Linh Nhi cũng là có thể để Tiểu Thủy trở về. Nhìn xem miệng lớn nuốt ăn lấy Nguyệt Linh Thủy Linh Mãng, Kim Linh Nhi chính là la lên, "Tiểu thủy, kết thúc công việc nha." Đang nghe Kim Linh Nhi không để cho mình kế tiếp theo nuốt ăn những này Nguyệt Linh lúc, Thủy Linh Mãng chỉ có thể ưu đoán nhìn xem những này xuất hiện tại trước mặt Nguyệt Linh, sau đó chính là cực kỳ nghe lời đầu nhập vào Kim Linh Nhi trong lực, du tẩu tại tay của thiếu nữ trên cánh tay, đem mình lấy được một bộ phân nguyệt thần lực cho thiếu nữ, sau đó chính là hề vải ghé vào Kim Linh Nhi trên đầu, "Mê man đi." Cảm thụ được thân thể của mình bị nguyệt thần lực tới nhuẩn. Kim Linh Nhi cũng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, khi nhìn đến Thủy Linh Mãng đã hai mắt nhắm lại ngủ chết đi cũng là biết được nó hiện tại muốn toàn lực luyện hóa thể bên trong dư thừa nguyện thần lực, cho nên cũng không lại quấy dày, mà tiến vào thiếu nữ nguyện thần lực đã bị thủy linh mãng luyện hóa, thiếu nữ chỉ cần hấp thu thuận tiện. Nhìn xem thiếu nữ như vậy hời hợt liền giải quyết được nhân, kim an trong tay thượng phẩm tiên khí khí tức càng cường thịnh hơn một chút, huyền hóa thành mấy đạo tơ vàng phân biệt xuyên tấu ra, đem trước mặt nguyệt linh tấn số tiêu diệt, nhặt lên bọn hắn rơi xuống nguyệt tinh, chính là ôm lấy nghi ngờ rót vào chân khí. Khi cảm nhận được cỗ này nồng đậm nguyệt thần lực tiến vào thân thể của mình mang đến thể phách tăng cường lúc, kim an mở hai mắt ra, hai mắt bên trong mang theo kinh hỉ. Loại này có thể tăng lên mình công thể năng lực nhưng là xa xa so hòa linh, băng linh, những này chỉ có thể đơn độc tăng lên cực kỳ cá biệt linh lực người cường đại không ít. Công thể càng mạnh, linh lực cùng chân khí chính là sẽ tăng mạnh, có thể nói cái này Nguyệt Thần lực nhìn như là tăng cường đơn một công thể, lại là toàn phương diện vì chính mình ra tăng linh lực cùng cường độ chân khí, cho nên mới sẽ là như thế hưng phấn. Bình thường Nhật Nguyệt chi lực thế nhưng là rất ít gặp, liền xem như có cũng là thật bị Nguyệt Thần cung người độc quyền, mỗi một bình đều là kinh người giá trên trời, căn bản không phải hắn, có thể cân nhắc nhưng là bây giờ tại cái này bên trong lại là có thể thu hoạch được những này ngày thường bên trong không tưởng tượng nổi đồ vật đây đối với Kim An đến nói cũng là một trận tiên đại kỳ ngộ chỉ cần là đem những này nguyệt linh kế tiếp theo chém giết chính là có thể lại lần nữa tăng cường mình công thể nguyệt thần cung người sao Lệnh nhạt nhìn phía xa chỗ chạy đến mấy chục đạo bóng người cùng nguyệt linh đồng dạng có nguyệt thần lực tự nhiên là ở phía xa Diệp Vân chính là có thể cảm nhận được nguyệt thần cung dẫn đầu người kia thế mà là trương ngạn hoa mang mấy chục mét nguyệt thần cung đệ tử xuất hiện tại Diệp Vân phía trước 10 trưởng bên ngoài Diệp Vân cũng là nhíu nhíu mày thản nhiên nói Không biết trương ngạn hoa ngươi đến ta cái này bên trong là phải làm những gì, ta hẳn là còn chưa tới tầng thứ năm đi. Sự tình có dị thường mà thôi, tầng thứ năm không gian sắp cùng tầng thứ tư không gian sắp nhập, cho nên ta cố ý đến nói cho ngươi một tiếng, miễn cho đến lúc đó ngươi không biết, bị kia tự nhiên chín đại kiếp diệt giết. Nhìn xem diệp vân lạnh nhạt liếc nhìn mình lúc, trương ngạn hoa lạnh lùng nói, cuối cùng là bắt đầu a, nhẹ gật đầu, cái này cùng kiếm đạo lão tổ cùng mình nói qua không khác nhau chút nào, chắc không được thể nội nhật hồn cũng có được gia tăng xu thế, xem ra là tầng thứ năm mặt trời sắp cùng cái này thái thanh tương hỗ giao hòa, vậy ngươi tới cái này bên trong hẳn không phải là vì chuyên đơn giản như vậy đi. Nhìn thoáng qua Trương Ngạn Hoa, Diệp Vân cười nhạt nói, bốn năm tầng số sắp triệt để vỡ nát tại cái này bên trong, cho nên chỉ có người ta cùng đố Kiếm ngâm liên thủ trực tiếp xông qua tầng thứ tư giới hạn, sau đó đến tầng thứ năm cuối cùng chi địa đi, chắc hẳn hẳn là có thể tại cái này ngắn ngủi thời cơ bên trong đạt được cái này hai tầng bảo vật. Trương Ngạn Hoa nhìn xem Diệp Vân lộ ra nụ cười bộ dáng, lạnh lùng nói, kia cũng có thể. Diệp Vân không có có lý do gì cự tuyệt, vẹn vẹn là dựa vào một người, ngay cả tiếp theo xông qua những này trở ngại tự nhiên là không thể nào, nhưng nếu là cùng những này liên thủ cũng chưa chắc sẽ thất bại. Phàm là có một khả năng nhỏ nhoi tính cũng muốn tranh thủ sao? Thú vị, vậy liền hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, ngươi là như thế nào tìm tới ta? Diệp Vân nhìn xem Trương Ngạn Hoa, hỏi ra bản thân vấn đề nghi hoặc. Trên người ngươi có dấu ta nguyệt thần lực tiêu ký, chỉ là tại ngươi chưa phát giác thời điểm khắc in vào, ngươi không có phát hiện cũng là bình thường. Nghe tới Diệp Vân như vậy hỏi mình, Trương Ngạn Hoa thản nhiên nói, có thể tại trên người ta khắc ấn tiêu ký, cũng là không sai. Vung tay lên, thể nội đốt cháy lửa linh khí du động tại thể nội kinh mạch bên trong, Diệp Vân lạnh nhạt nhìn xem mình bây giờ đối mặt hết thảy, cũng là trong lòng một mảnh cảm nhiên mặc dù cùng những người này liên thủ có nguy cơ nhưng mình bây giờ cũng là không có đường khác có thể đi chỉ có cùng bọn hắn trước liên thủ tại tầng thứ tư vị trí bên trên cưỡng ép dẫn phát tự nhiên chín đại kiếp mượn nhờ cái này uy lực cưỡng ép xông mở tầng thứ 5 sắp hủy diệt không gian sau đó từ ở trong đó đạt được bảo vật quân tử lan đố kiếm ngâm bọn hắn có đồng ý hay không việc này diệp vân trong lòng có chút ít nghi hoặc theo lý thuyết hai người kia hẳn là là tuyệt đối sẽ không thừa nhận lần này liên minh nhưng trương ngạn hoa đã có thể làm ra mời mời chính mình sự tình chắc hẳn cũng vấn đề giải quyết vỡ vụn trương ngạn hoa tại trên thân thể mình khắc thần ấn ký về sau Diệp Vân hỏi, nếu là bọn họ hai cái không đồng ý, người ta đồng ý, cũng là vô dụng. Yên tâm đi, bọn hắn tất nhiên sẽ đồng ý, điểm này ngươi không cần cân nhắc. nhìn Diệp Vân, Chương Ngạn Hoa nói, hai người bọn họ cũng là rất muốn đạt được cái này tu di bảo tàng 4, 5 tầng bảo vật, cho nên liền xem như cùng ngươi có thủ, cũng tất nhiên sẽ tạm thời buông xuống. Thì ra là thế. Diệp Vân nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì ám cười lên, mình cùng quân nhược lan một chút tiểu nghỉ lễ mà thôi, cùng kia Đấu kiếm ngâm mới là có thể sinh tử mối thủ, nhưng kẻ sau tại tầng thứ ba bị mình hung hăng giáo huấn một trận, có lẽ tâm tính có biến hóa, bằng không nếu là không có tầng thứ ba trận chiến kia, hắn khẳng định còn cảm thấy tu vi vô địch, không chịu liên thủ. chính là bởi vì có cái này thất bại lần trước, mới có thể làm cho hắn biết như thế nào tôn trọng, cũng có thể để hắn hiểu được, chỉ cần là mình nguyện ý, trong chớp mắt liền hắn có thể lấy được tính mạng của hắn, bất quá mình hao tổn cũng tương tự sẽ rất lớn. Huống hồ ý cảnh kia cũng là tại tử ảnh thần kiếm trợ giúp dưới mới trải nghiệm, cũng không thể tùy thời bắt đầu dùng. đã như vậy lời nói, vậy liền đi thôi. Diệp Vân cũng là quay đầu nhìn sau lưng hai người, Diên Vận mình giao cho ba tấm đùa về sau, cười nhạt nói, như là có người đến nước hiếp các người, liền đem đùa này dùng chân khí mở ra chỉ cần không phải vượt qua nguyên anh cảnh người, cái này ngưng tụ ta kiếm khí linh phủ, liền có thể một lát lấy tính mệnh của hắn. tiền bối lại muốn rời khỏi sao? Kim Linh Nhi lộ ra thương tâm biểu lộ, Miễn Ngượng cười nói, tiền bối kia cần phải tưởng niệm Linh Nhi nha, không phải Linh Nhi đang tưởng niệm tiền bối thời điểm, thế nhưng là sẽ rất thương tâm. kia là tự nhiên, ngươi yên tâm tốt. Diệp Vân nhẹ gật đầu, giao phó bọn hắn một phen, muốn thế nào bảo vệ tốt tự thân, lập tức liền không gian pháp tắc vận dụng, trực tiếp cùng bên cạnh Nguyệt thần cung cả đám rời đi, chỉ để lại Kim An cùng Kim Linh Nhi tại cái này đám mây phía trên lịch luyện. Linh Nhi, không có sao chứ? Kim An lo lắng nhìn xem sư muội của mình, lấy hắn đối vu sư muội hiểu rõ tự nhiên có thể thấy được nàng đối Diệp Vân trong lòng không bỏ, bất quá đã từng có mấy lần phân biệt, cũng không quan trọng. "Ai nha, xem ra muốn cố gắng nhiều hơn tu luyện nữa nha." Thiếu nữ một lần nữa mở hai mắt ra, đôi kia mắt đen bên trên truyền lại đến kiên định cũng là để Kim An dừng lại. Kim Linh Nhi có thể có cái này cùng biểu hiện, đích xác hẳn là quy công cho Diệp Vân, nếu như có trời Diệp Vân tìm tìm bọn hắn hỗ trợ, kia cho dù là thập tử vô sinh, hắn cũng tất nhiên sẽ lựa chọn trợ giúp. Hai người đứng tại đám mây, nhìn xem mình Linh, trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn, tu vi tăng lên lửa xém lông mày. Chương hoa nếu là bị cuốn vào cái này tự nhiên chín đại kiếp bên trong sẽ có chuyện như thế nào phát sinh tại đem trương ngạn hoa đưa đến châu nói qua tọa độ diệp vân cười hỏi trừ phi ngươi ngưng tụ ra nguyên anh nếu không cũng hẳn là sẽ trọng thương đi trương ngạn hoa cười nhạt nói a ngươi xem ra ta cảnh giới rồi diệp vân dừng một chút nói hẳn là quân nhược lan nữ nhân kia nói cho ngươi đi đúng vậy à, tại ta nghe tới cảnh giới của ngươi về sau thật đúng là giật này mình lấy ngươi kim đan cảnh thực lực vậy mà có thể làm được loại trình độ này nếu là chờ ngươi đến ta loại cảnh giới này ta sợ rằng sẽ bị ngươi nháy mắt giết chết a Mình cùng diệp vân cũng là không có cái gì đại thủ, hắn cần thiết chính là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. đợi đến diệp vân tu vi đột phá đến nguyên anh cảnh về sau, trừ phi mình tấn thăng làm địa thiên cảnh, chỉ sợ liền là thật cũng không tiếp tục là diệp vân đối thủ. cũng không biết ngươi là thế nào nghĩ, lại muốn đi dùng tự nhiên chín đại cướp đến phá vỡ tầng thứ năm sắp phong bế không gian. tại cùng trương ngạn hoa trong lúc nói chuyện với nhau, cũng coi là biết cái sau mạo hiểm ý nghĩ, diệp vân không khỏi bất đắc dĩ nói, nếu là không có lớn dũng khí lời nói, lại làm sao có thể đạt được chỗ cứ tốt. trương ngạn hoa lộ ra tiêu dung, mình cùng cái này diệp vân hiện tại ngược lại là quan hệ không thể Bất quá nếu là chân chính giao thủ, vậy mình cũng sẽ không lưu thủ. Đúng, ngươi để đỗ kiếm ngâm cùng quân nhược lan tại một khối sao? Tựa như là cảm nhận được cái gì, Diệp Vân nghi vẫn hỏi. Hai người bọn họ nói có cái gì việc tư phải giải quyết, làm sao? Ngươi tìm bọn hắn có chuyện gì sao? Nghe Diệp Vân lời nói, Trương Ngạn Hoa gật đầu nói, ta dù sao là cảm nhận được sát ý. Núi bay, phía trước đã cảm thụ lớn hai cố mãnh liệt ba động, trong đó kiếm đạo ý chí cùng nguyện thần lực bắt đầu từ trên người hai người này phát ra. ầm ầm, phất là tại xác minh Diệp Vân dự đoán, một đạo từ đằng xa mà đến vang lên ầm ầm chính là liên tiếp không đoạn giao tiếng va chạm âm, Diệp Vân nhìn về phía trước hai đạo không ngừng tiếp cận lại tách ra bóng đen, trong tay cao ngất xuất hiện một đầu bị màu đỏ hỏa diễm bao phủ trường tiên, phía sau cũng là lập tức hiện hiện biển lựa dị tượng. Cảm nhận được Diệp Vân linh lực, hai đạo bóng đen riêng phần mình đều là lạnh lùng vô song, lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương vài lần về sau, chính là buông lòng tay, không ở chỗ đối phương dây dưa đánh nhau. Nếu là có cơ hội, các ngươi lại đánh cái đủ, hiện tại chính yếu nhất sự tình nhưng là muốn đi đầu dẫn phát tự nhiên chín đại cướp. Đi tới bên cạnh hai người, Diệp Vân tức giận nói, người ta ở giữa thủ, chính là chờ một chút lại tính xong nhìn xem Diệp Vân đi tới bên cạnh mình, Đấu Kiếm Ngâm lạnh lùng nói, nếu là ngươi khăng khăng đưa chết, chưa chắc không thể lấy. Nguyệt nhận chấp chưởng trong tay, như là có vô hạn Nguyệt Thần lực ngưng tụ, đương nhiên, chính là tại Diệp Vân sau đầu có một vòng trăng tròn chi cảnh. Chuyện này chấm dứt sau các ngươi lại đi chém giết, dẫn phát tự nhiên chín đại cấp tự nhiên sẽ không là đơn giản như vậy. Ta đã để Nguyệt Thần Cung đệ tử đem cái này tầng thứ tư bảo vật chi điệu tìm kiếm được, đã không có thời gian thu hoạch được, kia liền trực tiếp phá hủy. Trương Hoa lạnh lùng nhìn xem Diệp Vân cùng Đấu Kiếm Ngâm, hờ hững nói, ta tự nhiên là không dị nghị, bất quá ngươi thật sự có nắm chắc đem nó vỡ nát sao? biện pháp này cũng là nghĩ tương tới, bất quá vẹn vẹn chỉ là chiến lược của mình lời nói, lại là có chút không có khả năng, nhưng bây giờ lại là để ba người này trợ giúp mình, lại là chưa hẳn không thể. ta cái này bên trong tự nhiên là có được biện pháp, bất quá vẫn là muốn nhìn các ngươi phải làm thế nào làm. trương nạm hoa chỉ chỉ riêng phần mình tiên khí, cười nhạt nói, đem chúng ta tuyệt phẩm tiên khí tự bạo lấy cố này lực buộc phát vỡ vụn kia người cảnh, không có vấn đề gì chứ. diệp vân nhìn sắc mặt khó chịu đấu kiếm âm cười nói, có phải là muốn nói cho ta biết, ngươi một kiện tuyệt phẩm tiên khí đều không có? ừ, tuyệt phẩm tiên khí ta vẫn là có một kiện. Từ trong ngực xuất ra một viên kim sắt truy thủ, nó bên trên tán phát tiên linh khí cũng là đạt tới tuyệt phẩm tiên khí lực kê, Đỗ Kiếm ngâm lạnh lùng nói. "Vậy là tốt rồi." Lộ ra ý cười, Diệp Vân trong tay nắm chặt nguyệt nhận tế ra, cười nhạt nói, "Vậy ta liền đem cái này tuyệt phẩm tiên khí lấy ra, lấy nó phẩm cấp, đủ." Đã như vậy, vậy liền chính thức bắt đầu đi. Nhìn xem trong biển bốc lên sóng dữ, trong đó khổng lồ trăng tròn lại là hoàn mỹ sao chép ở trong đó, Diệp Vân tâm thần khẽ động, trong tay nguyệt nhận từ lưu ly trên kiếm liền bắt đầu vỡ vụn lên, trong đó ngập trời nguyệt thần lực tại Diệp Vân trong lòng bàn tay tụ. Nhìn xem bên cạnh ba người cũng riêng phần mình đều chuẩn bị kỹ càng, Diệp Vân trong mắt có ý cười, cười nhạt nói, "Đã như vậy, các vị, đều bằng bản xử đi." Lời nói rơi xuống, một thanh dài mười trượng hoàn toàn do nguyệt thần lực ngưng tụ nguyệt nhận phảng phất nặng đắp, bộc phát kinh thiên uy thế, vọt thẳng nhập mặt biển trăng tròn bên trong, trong khoảnh khắc đó, Diệp Vân sau lưng những người khác cũng là riêng phần mình đem tuyệt phẩm tiên khí bộc nát, mượn nhờ cái kia uy thế, cưỡng ép đánh vào đáy biển. Ầm ầm. Lan loạn kinh thiên của nước tại kia cột nước buộc phát tán rượu khổng lồ linh lực lúc diệp vân cũng là đem ánh mắt chuyển di ở bên cạnh lục tiếp theo xuất hiện nguyên anh cảnh tu sĩ không gian pháp tắc chính là trực tiếp vận dụng tại thiên địa biến sắc thời khắc thân ảnh tan biến nhìn xem diệp vân rời đi ba người cũng là riêng phần mình đều có chuẩn bị buộc phát ra linh lực trực tiếp đem tất cả chạy đến vây công lại bọn hắn nguyên anh cảnh tu sĩ bức bách rời đi lập tức hóa thành trường hồng gào thét lên chạy tới kia tràn ra không gian bên trong ba mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và vợ ở bằng các cách sau vuốt năm bấm like theo dõi bình luận quan phiếu chuyện đề cử đặt mua cỏ liền trên áp Đồ nạt cho cồn vợ ở đối với mò mò việt kéo tẩy rồi hay sọt tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 Phan vu Hoàng anh đa tạo các đạo hiu đã đọc truyện quy một chương 709 lôi đỉnh tôi thể ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch 3. kiếm đạo lao tổ cái này bên trong chính là tầng thứ 5 sao tắm rửa lấy trói mắt ánh nắng diệp vân thân thể cũng là tại gia tốc phát sinh cải biến tại nhìn về phía trước như là đá vụn chương bảy tiên khí lúc thần thức kiểm tra dưới chính là phát hiện hoàn toàn đều là tuyệt phẩm tiên khí lê Mấy trăm kiện tuyệt phẩm tiên khí đều là bể ra tại trước mắt mình, phản vứt cũng là biết không gian này sắp vỡ nát, cũng là không có bắt bẻ thời gian. Diệp Vân thậm chí đều không cần ý niệm điều khiển, chính là một mạch nào về phía Diệp Vân. Lưu lại, chậm rãi chạy tới người, đố Kiếm ngâm đỏ mắt nhìn xem mấy trăm kiện tuyệt phẩm tiên khí đều bị Diệp Vân lấy đi, tự nhiên là không cam lòng sử dụng kiếm mang cản trở, có chút nguy hiểm. Diệp Vân bốn phía bị ba người cản trở đường đi, không khỏi cười nói, làm sao? Cái này là chuẩn bị cưỡng ép bước hiếp ta không thành? Ngươi cầm đồ vật nhiều lắm, tư cảm nhận được Diệp Vân thể nội nhận người xong hồn bắt đầu. Quân Nhược Lan chính là biết cái sau đã là đem tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba bảo vật đều cầm trong tay, trừ tầng thứ tư bị bọn hắn phá hư, liền ngay cả tầng thứ năm nhiều như vậy tuyệt phẩm tiên khí cũng là rơi vào trong tay của hắn. Nói nhiều vô ích, trực tiếp khai chiến đi. Cũng lời lại cùng ba người này lãng phí thời gian. Diệp Vân sau lưng đẩy trời biển lửa đốt cháy ra, mượn nhờ sau lưng mặt trời chi uy, khí thế của nó càng là lại lần nữa tăng thêm mấy thành. Nguyệt Ma trưởng, Vạn Kiếm cước, Nguyệt Thần nát nói quyền. Ba người tế gia đạo thuật hoàn toàn đều là bản mệnh nhất tu luyện công pháp, công hướng Diệp Vân. Diệp Vân cũng biết hiện tại cơ hội không sai biệt lắm, trong tay hậu thổ chi tinh trực tiếp nạp nhập thể nội, một cỗ bảng bạc chân khí tức thời bộc phát. Nguyên anh chi cảnh, tổng xem là khá tấn thăng. Dường như trong lực niệm tự mình làm bao nhiêu chuẩn bị, nhìn xem ba người này đều là ở trước mặt mình đỉnh trệ giá vẻ, Diệp Vân trong tay không trệ thạch đang chậm rãi dạn nứt lấy, trên đó dày đặc nát ngấn càng thêm phong phú, Diệp Vân thể nội tôi tiên tâm pháp toàn lực vận chuyển dưới, một cỗ hạo nhiên chi huy tại Diệp Vân trong đan điền phun trào. Rắc. Khi Diệp Vân nghe tới mình trong đan điền kim đan rốt cục vỡ vụn thời điểm, sắc mặt bình thản, tựa hồ chuyện này vốn chính là phải như vậy, tự mình làm nhiều như vậy trở bị làm sao lại ở thời điểm này thất bại? Sau một khắc, tại Diệp Vân trực tiếp dùng không trệ thạch cầm giữ toàn bộ tu di bảo tàng không gian thứ bảy hơi thở kết thúc, Diệp Vân trong tay không trệ thạch liền hóa thành linh khí tiêu tán ở không trung, mà Diệp Vân chính diện tiếp nhận lấy đi tới trước mặt mình ba đạo tiên thuật, ba đạo tiên thuật trực tiếp đánh vào Diệp Vân trên thân, thế mà chỉ là để hắn lui nửa bước, Diệp Vân lợi dụng lực lượng của ba người tăng thêm trước đó chuẩn bị nhất cử sung kích đến nguyên ánh cảnh, đem chân khí tăng ra. Khúc Diệp Vân khỏe miệng chảy máu, ngẩng đầu nhìn ba người, gần nhất lộ ra mỉm cười, mặc dù không biết ngươi là như thế nào đột nhiên tấn thăng làm nguyên ánh cảnh. Nhưng ngươi bây giờ thương thế, tại cùng chúng ta động thủ, khó tránh khỏi có chút quá ngu xuẩn." Quân Ngực Lan lạnh lùng nhìn xem Diệp Vân, nhưng ở Diệp Vân lộ ra ý cười một sát na, phản phất là nghĩ đến cái gì, tại lại lần nữa dùng miệt Ma Trưởng ngăn cản cái sau lúc, lại là đã mượn. Tẩy khô lại gặp Xuân. Trực tiếp hiến tế sinh mệnh tinh phách, Diệp Vân thương thế bên trong cơ thể liền trong nháy mắt khôi phục, cùng lúc đó, thể nội lôi linh khí cũng là như chân chính thiên lôi bộ phát tại Diệp Vân tự thân. Lôi Vân Điện Quang Kiếm Đệ Tứ Trọng Lôi Thần Chi Kiếm. Tại Diệp Vân đạt tới nguyên anh về sau, chính là đã đầy đủ đem Lôi Vân Điện Quang Kiếm Đệ Tứ Trọng biến hóa ra, không có gì ngưng hình. Diệp Vân bên ngoài cơ thể tràn đầy lôi linh khí chính là trực tiếp hóa thành lôi đình thiên kiếm, lôi đình văng khắp nơi, dường như muốn chém giết tất cả ngăn cản ở trước mặt mình sự vật. Không bằng cùng chết đi. Thiên Kiếm có khiến người gan hàn sắc ý, nhìn xem kia gần chứa khủng bố lôi linh đại kiếm, ba người cũng là sắc mặt khó xử, biết được hiện tại nếu là lại không rời đi, chính là sẽ bị hiện tại Diệp Vân cho cùng nhau giết chết tại cái này bên trong. đã không người đến ngăn, vậy ta liền rời đi trước. Vốn chính là hồi quang phản chiếu dáng vẻ, liền xem như sinh mệnh tinh phách cũng không có khả năng nhanh như vậy đem thương thế khôi phục. Diệp Vân cưỡng ép đem lôi vân điện quan kiếm đệ tứ trọng triển khai lúc cũng đã có thương thế tăng thêm dấu hiệu. Nhìn xem xuất hiện tại tu di bảo tàng tầng thứ 5 về sau màu trắng tường ánh sáng, Diệp Vân lấy lôi đỉnh cực tốc thi triển thân pháp vào vào, tại vượt qua tường ánh sáng lúc, sau lưng ba người cũng là cố nén không cam lỏng, trực tiếp rời đi, hiện tại cái này bên trong nếu là lại không đi ra ngoài, chỉ sợ thật sẽ bị bắt đầu tự nhiên chín đại cấp cho cùng nhau vỡ nát. Giật mình một giấc chiêm bao, tại Diệp Vân thân ảnh hiện lên ở tường ánh sáng bên ngoài không ra lúc, nó nhìn quen mắt cảnh sát, lại là chưa từng biến hóa. Cuối cùng là ra A. Thở phao một cái. Diệp Vân cười nhạt nhìn hướng cảnh sát trung quanh, hiện tại thân thể còn cần chữa thương, cho nên cũng không thể tại cái này bên trong dừng lại thêm. Nhưng trước mắt của Thụ Lâm lại là có chút khiến người ngoài ý có thể buông lỏng. Diệp Vân, ngươi làm như vậy thế nhưng là đối với ngươi không có chỗ tốt, kia Trương Ngạn Hoa có thể ngay cả tiếp theo đột phá hai trọng chi cảnh đã tính được là là cường đại, ngươi bây giờ liền là chuẩn bị tại cái này mới vào nguyên anh cảnh ngay cả tiếp theo đột phá, có phải là có chút quá mạo hiểm? Huyễn Trận xếp đặt mà ra, kiếm đạo lao tổ thấy rõ Diệp Vân ý nghĩ, không khỏi hơi kinh ngạc, sau đó chính là có ngăn cản Diệp Vân vận dụng bốn ngàn mai tuyệt phẩm tiên linh chi thạch cưỡng ép hướng cảnh. Như thế nhanh chóng ngay cả tiếp theo vượt qua tứ trọng, đặt tới nguyên anh cảnh tứ trọng cũng là có chút khó tin, sẽ còn uy hiếp được căn cơ. Tứ trọng cũng là Diệp Vân cho cực hạn của mình, hiện tại thân thể của hắn vốn chính là bị hậu thổ chi tinh cùng Nhật Nguyệt song hồn gia chỉ mang theo, chất khí cũng là đạt tới trọn vẹn trình độ, nếu là đến loại trình độ này còn không có thể đột phá, vậy liền cũng là lúc sau cũng sẽ khó khăn vô song. Đã ta đã đạt tới nguyên anh cảnh, vậy liền không cần nhiều lời. Khẽ thở dài, Diệp Vân cũng là làm tốt tâm lý chuẩn bị, nếu là xông quan con đường này không được, mình cũng là chỉ có thể đem thể nội nhiều đến mấy trăm kiện tuyệt phẩm tiên khí cương ép vỡ nát dùng ở trong đó tiên đạo pháp tác đến trúc cơ mình công thể, tôi tiên tâm pháp sát thực thần kỳ, nhưng là diệp vân giờ phút này trên thân gia nhiều bảo vật, nhật nguyện chi lực, lửa linh khí, băng linh khí, lôi linh khí, tăng thêm kiếm ý, không gian pháp tác, còn có mấy trăm kiện tuyệt phẩm tiên khí, tăng thêm những thiên tài địa bảo kia, đặc biệt là hắn đạt được một đạo bí pháp, nếu như lợi dụng tiểu hấp tinh quyết đem bên trong một chút bảo vật vỡ nát sau hấp thu luyện hóa, chỉ muốn có thể đối phó được, chính là đến nguyên anh cảnh thất trọng đều có khả năng rất lớn, chỉ là một lần tính đem tất cả tích xúc kém chút đều tiêu hao hết, dù là diệp vân có vô số tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, cũng sẽ đau lòng không thôi. Khúc cụ, Diệp Vân gầy khổ kiểm tra thương thế bên trong cơ thể, nên đón ba người kia tiên pháp cũng là có chút khó chịu. Nếu không phải dùng tiên ma chi tâm hóa giải đại bộ phận phân súng kích, e là cho dù là thân thể của mình đến nguyên anh cảnh cũng không thể tiếp nhận. Sinh mệnh tinh phách dùng hết, hiện tại hậu thổ chi tinh cũng là đang không ngừng trôi qua, không chạy thạch tại vừa rồi đột phá nguyên anh cảnh lúc cũng là dùng để đỉnh trệ tu di không gian. Bây giờ ta chỉ là chỉ có tiên linh chi thạch. Diệp Vân than nhỏ cả đời, nếu để cho quân nhược lan ba người biết Diệp Vân được tiện nghi lớn như vậy, còn ở lại chỗ này bên trong khoe mẽ lúc, chỉ sợ hận không thể lập tức giết hắn vừa rồi lôi vân điện quang kiếm kem chút để ta sử đổ nếu là đạt tới đệ ngũ trọng lôi thần lâm thế lời nói không biết sẽ có cái dạng gì hậu quả đây chính là diệp vân vì sao muốn mình nhất định phải đến nguyên anh cảnh nguyên nhân bởi vì chỉ có đến nguyên anh cảnh mới có thể tiếp nhận lôi vân điện quang kiếm cuối cùng hai chiêu thân hóa lôi đỉnh lôi linh tụ tập trưởng không thiên hạ lôi đỉnh cho mình dùng đây mới là một chiêu cuối cùng lôi thần lâm thế đi trong lòng yên lặng vận hành tôi tiên tâm pháp phương pháp tu luyện diệp vân cũng là không tự chủ cảm thán bắt đầu lôi vân điện quang kiếm phương pháp tu luyện vẫn còn có chút quá mạnh được rồi hay là tận lực trước cẩn thận một chút đi nếu là trực tiếp vỡ nát vạn mai trở lên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến một số người chú ý. Diệp Vân bên người lóe ra mấy chục ngàn mai điểm sáng, những này đều là kiếm đạo lao tổ dùng linh hồn chi lực cưỡng ép cưỡng chế lại tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, chỉ cần là mình một khi chữa trị xong công thể, liền đánh nhanh thắng nhanh. Tiểu tử, thật không suy tính một chút sao? Nhìn thoáng qua quả quyết Diệp Vân, kiếm đạo lao tổ thở dài về sau, nói, hắn là thật không để cử Diệp Vân như thế, một khi thật đi con đường này, như vậy chính là lấy mạng tương bác, thành công còn dễ nói, nhưng cái này nếu là thất bại, liền xem như hữu tâm ngăn cản cũng là lịch chuyển không được công thể trọng tổn hại, thậm chí bỏ mình linh tiêu hạ trạng. Kiếm đạo lao tổ có chút không hiểu, vì cái gì Diệp Vân đột nhiên như thế kích tiến vào, bất quá Diệp Vân không nói, hắn cũng không hỏi, làm tốt bảo hộ chính là thêm lời thừa thái hay là lưu tại về sau tại nói với ta a. Hiện tại cho ta nát. biết kiếm đạo lao tổ là tại lo lắng cho mình, nhưng Diệp Vân lại là không thèm để ý chút nào, nếu là ngay cả cái này chút dũng khí đều không có, lại làm sao có thể đăng lầm tuyệt đỉnh? Cái gọi là tu hành, vẫn là phải dùng mệnh đến tranh a. Diệp Vân trung quanh mấy chục ngàn điểm sáng trong chốc lát hóa thành trong tiên địa linh khí, bao vây Diệp Vân, Diệp Vân trực tiếp mở ra tôi tiên tâm pháp tu luyện. Tiên linh khí tung hành tại huyễn trong trận, đậm đặc đến phảng phất có thể huyễn hóa thành dịch dọn, Diệp Vân một người một mình ngồi thân ở cái này có thể so đỉnh cấp chỗ tu luyện, bây giờ thời gian đã sẽ không đợi chờ mình, hậu thổ chi tinh đã tiêu tán, nhập nguyện song hồn cũng là đến tăng phúc cuối cùng, chỉ muốn kiên trì một hồi, chính là sẽ triệt để sụp đổ. Hiện tại lui ra ngoài, lão tổ ta có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Kiếm đạo lão tổ mọi loại lo lắng Diệp Vân hiện tại trạng thái liền xem như mình cưỡng ép tham gia cũng là không có biện pháp, chỉ có thể là tự hành từ tôi tiên tâm pháp tấn thăng chi cảnh thoát khỏi, dạng này mới có thể gián đoạn Diệp Vân cùng những này tiên linh khí liên hệ. Miễn cho bởi vì quá cường lực hấp thu mà thân thể gánh chịu không ngừng. Không quan trọng, đều đã đến đây, tuyệt đối phải liều một phen. Hai con ngươi hẩn hiện lôi đình ấn ký, đợi cho kiếm đạo lao tổ nhìn lại lúc Diệp Vân giờ phút này lấy thân hóa thiên kiếm, một lần nữa nguyên hóa thành nhân hình, tại kia không ngừng nặng đắp bên trong, Diệp Vân phía sau xuất hiện một đạo ba trưởng hình người linh hồn, nhắm mắt thời điểm, phảng phất quanh lôi đình đều lâm vào trầm tĩnh, đợi cho mở ra thời điểm. Diệp Vân Thể Nội lôi linh khí trực tiếp bạo tàu sông ra Diệp Vân Thể Nội, nương tụ tại người sau lưng hình trong linh hồn. Lôi hỏa bao trùm, Diệp Vân một người độc thân tại phương này lôi kiếp thế giới bên trong, lại nhìn về phía bên người kia đặt chân đỉnh núi to lớn lôi thân lúc, mặc dù thấy không rõ cái sau đầu lâu, nhưng từ kia không cùng luân so lôi linh khí bên trong. Diệp Vân chính là biết được cái sau đáng sợ, chỉ sợ chỉ cần khẽ động, chính là sẽ đem cái này lôi đỉnh thế giới chôn vùi. Diệp Vân cũng không có đạt được Lôi Vân Điện Quang Kiếm thứ thứ năm, nhưng là nghe Kiếm Đạo lão tổ nói lên về sau hắn cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra, một chiêu cuối cùng cũng không có kỹ càng vận chuyển chi pháp, chỉ là muốn lôi đỉnh rèn luyện thân thể, nương tụ thiên địa lôi đỉnh chi ý, hóa thân lôi thần. Về phần có thể hay không gánh vác được lôi đỉnh tối thể, đó chính là chuyện khác. Lôi Vân Điện Quang Kiếm lôi thần lâm thế. Đợi cho Diệp Vân cùng sau lưng hình người linh hồn cộng đồng mở hai mắt ra thời điểm, một cột kinh khủng đến cực điểm lôi đỉnh chi quang phóng lên tận trời, một đầu lôi long lăn lộn khuy động, nguyên bản mây trắng hóa thành mây đen. Trời loạn thời điểm như là có một đôi bàn tay vô hình bắt vân kiến nhật hướng phá thiên địa, Diệp Vân bên người nguyên bản nồng đậm đến sền sệt tiên linh khí, cũng là tại thời khắc này, toàn bộ biến thành hư vô. Như đều là kiếp số lời nói, không bằng để một mình ta tới đây gánh chịu. Tại Diệp Vân nghĩ muốn mạnh mẽ thi triển Lôi Vân Điện Quang Kiếm chiêu thứ 5 thời điểm, cuộn cuộn trong Lôi Vân như là có một loại nào đó tồn tại nổi lên lửa giận, nhất là nhìn thấy Diệp Vân lạnh lùng như vậy dáng vẻ, sớm rền vang lên, như 3.0000 kinh lôi đánh vỡ cựu trảo quyết, cho dù là kiếm đạo lão tổ tại cố này hạo nhiên lôi đi trước mặt, trong lòng cũng run rẩy. Băng cảnh giới của hắn nhìn ra được kia trong lôi vân chỉ có một con lấy thiên địa lôi đỉnh ngưng tụ thành tay theo nó màu lam phủ văn bên trên nhìn thấu vô số lôi đỉnh phát tắc, hoàn mỹ tựa hồ chính là vì nó mà sinh ra diệp vân tự nhiên cũng là nhìn thấy trong khoảnh khắc đó diệp vân trực tiếp chặt đứt mình cùng cái sau kết nối kia trong lôi vân không biết cũng là tại lúc này tiêu tan xuống tới ngay sau đó diệp vân bên cạnh xuất hiện trên trăm kiện tuyệt phẩm tiên khí còn có vô số thiên tài địa bảo theo lôi linh tôi thể thành công hắn lợi dụng lôi đỉnh chi lực thuận thế đem những này tuyệt phẩm tiên khí cùng thiên tài địa bảo đều vỡ nát tiểu hấp tinh quyết liền cuốn hấp thu đem những linh khí này hấp thu nhập thể vô cùng đau đớn tại thể nội lưu truyền chính là lấy Diệp Vân linh hồn cường độ đều chống đỡ không nổi. bất quá trải qua lôi đỉnh tôi thể nục thân lại cường hãn rất nhiều, thế mà ngạnh sinh sinh chịu được lấy bảng bạc linh khí ra thịt nứt ra, kinh mạch đứt đoạn, cơ bắp xé rách, xương cốt vỡ nát. sau đó lại tại linh khí bên trong khôi phục mỗi một lần khôi phục đều sẽ mạnh hơn một phần. cũng không biết qua bao lâu Diệp Vân chỉ cảm thấy đau đớn chậm rãi tan đi, ý thức một lần nữa có thể hoàn toàn trường khống thân thể. hắn thật dài hô xả giận, miệng lộ ra ý cười. trong cổ lâm. Diệp Vân chính khoanh chân nằm yên lấy chậm rãi khôi phục hao tổn linh lực, vừa rồi nhận xung kích, thực tế là có chút quá hao tổn linh lực, tôi tiên tâm pháp thôn nạp lấy linh khí xung quanh, Diệp Vân theo cố này dung động mà chậm rãi thổ nạp lấy tiên linh chi bột đá nát sau mang đến nồng đậm tiên linh khí. Người thế nào? Cảm giác như thế nào? Kiếm đạo lao tổ trong lòng nhất định, nhìn thấy Diệp Vân tối hậu quan đầu chặt đứt cùng lôi thần kết nối, yên lòng. Thành công, nhất cử đột phá đến nguyên anh cảnh tứ trọng, cho dù ngày sau căn cơ hơi có tổn hại, cũng không lo được, chỉ cần lại vỡ nát hơn mấy ngàn vạn tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, hẳn là liền không sai biệt lầm có thể tạm thời vững chắc xuống. Diệp Vân nhắm mắt, chầm rãi nói. Kiếm đạo lao tổ chỉ cảm thấy trước mặt tối đen, còn muốn hơn mấy ngàn vạn tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, tiểu tử ngươi chịu nổi sao. Vừa muốn nói chuyện, đột nhiên tựa hồ cảm nhận được cái gì, khỏe miệng lộ ra ý cười. Tiểu tử, có hai cái tiểu nha đầu tới, ngươi như có thể bắt cho các nàng hảo cảm, chắc chắn là đạt được tưởng nhân đoán trước không đến chỗ tốt. Kiếm đạo lao tổ nhìn xem Diệp Vân liên tiếp vỡ nát tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, cũng không ngăn cản mà la động dùng thần hồn ý niệm thăm dò lấy cổ lâm cảnh vật trung quanh, mình bây giờ còn không thể xếp đặt huyễn trận chi pháp, cũng là bởi vì vừa rồi Diệp Vân cưỡng ép đem Lôi Vân Điện quang kiếm đột phá tới đệ ngũ trọng, thụ đến bản thân Lôi Linh khí châu ngưng tụ Lôi Linh phản vệ, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải là mình tiến vào lời nói, chỉ sợ Diệp Vân công thể cũng sẽ dẫn đến bị hao tổn. Diệp Vân hiện tại tu luyện hay là tận lực dẹp an tính làm chủ, nếu là nhận ngoại lực nhiễu loạn, khó tránh khỏi sẽ đối Diệp Vân có uy hiếp, cho nên kiếm đạo lao tổ tại Diệp Vân trong lòng động dùng thần hồn đồng hóa hoàn cảnh trung quanh, liền là vì đem uy hiếp quét dọn thanh trừ. Miễn cho Diệp Vân ở loại địa phương này thụ càng nặng thương thế. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau. Vụ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mỏ mò, mò, viết kéo tẩy, rồi hay soạn tìm thấy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu hoàng Anh. Đa tặng các đạo hữu đã đọc chuyện, quy một chương 710, tiên thiên linh thể. VS, cầu đố nạt cứu trợ cỡ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. Lại không phải là chưa từng thấy qua nữ nhân Làm gì kích động như vậy? Chầm rãi mở hai mắt ra, Diệp Vân trong mắt mơ hồ hiện ra lôi đình ấn ký, một lần sau, liền lần nữa khôi phục ngày xưa không hề bận tâm, nhìn về phía trước lục lâm, thần thức tràn ra. Ha ha, ngươi nếu là biết hai nha đầu này thế chất, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nghĩ. Lấy Diệp Vân hiện tại tinh thần ba động, trừ phi là địa tiên cảnh nhân vật, nếu không chính là chuyên tu tinh thần công pháp địa tiên cảnh chi thánh nhân, bằng không, tuyệt đối không thể phát giác được Diệp Vân tồn tại. Diệp Vân nhìn xem xuất hiện ở trong mắt chính mình hai tên nữ tử, trong đó một tên cùng bên cạnh nữ tử tương đối hơi có vẻ thấp bé thiếu nữ, dung nhan thanh tú thuần chân, một thân trang sao vẽ hoa lệ y phục, trên đó mỗi giờ mỗi khắc tán phát tiên đạo khí tức, lại chứng minh cái này y phục tuyệt không phải là mặt ngoài như vậy hoa lệ, nó phẩm chất cũng là tại thượng phẩm tiên khí bên trong sắp xếp đỉnh cấp. Một tên khác cô gái áo bào trắng lại là trong vô hình tản ra một sợi băng xương chi khí, lại là ngưng kết tại chỗ đi qua trên đường, mặc dù vẫn chưa ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh, nhưng Diệp Vân lại là nhạy cảm bắt được, tâm bên trong chấn động, thiếu nữ này tu vi, tựa hồ sẽ vượt qua nguyên anh cảnh dấu hiệu mà lại thiếu nữ tuổi tác, lại là so với mình còn thấp hơn bên trên một điểm, điều này cũng làm cho Diệp Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Thế gian này, quả thật là không thiếu hụt thiên tài a, còn lại là loại này tuyệt thế thiên tài vậy mà tại cái này tùy tiện một chảo, chính là bắt đến một cái. Có người ngay tại thiếu nữ vui cười lấy cùng một bên nữ tử nói chuyện trời đất, tiểu xảo vành thai khẽ nhúc nhích, mày liễu vẩy một cái, trong tay hình thành một đạo luồn khí xoáy, không nói hai lời, chính là trực tiếp ném Diệp Vân quanh chân địa phương. Đối với thần thức nắm chắc, cũng là đến nhập vi cảnh giới sao? Đối với mình vừa rồi cố ý lộ ra sơ hở. Hiện nhiên cũng là Diệp Vân vì tham dò thiếu nữ thực lực đến tột cùng như thế nào, phải chăng đạt tới dự liệu của mình. Thế nhưng lại như vậy thử một lần về sau, chính là trong lòng than khổ. Cái này hiện nhiên hay là một cái kinh nghiệm thực chiến phong phú nha đầu. Ừm. Ngay tại luồng khí xoáy sắp đánh vào Diệp Vân trên thân lúc, Diệp Vân thần thức khẽ động, nó tích xúc trong đầu khổng lồ tinh thần lực chính là như là Diệp Vân vô hình hai tay, đem luồng khí xoáy tại nhích lại gần mình lúc, nhất niệm liền đem nó phá hư. Mà kiếm đạo lao tổ tiếng than thở âm cũng là vào lúc này vang lên. Tàng Dương, nguyên lai tưởng rằng tại kia tu di bảo tàng trông được đến trời sinh linh thể cũng đã là cực kỳ gặp may mắn nhưng bây giờ thấy hai nha đầu này một cái tinh diệu chi thể, một cái cựu âm chi thể, ta chính là cảm thấy lao tổ vật khí, vì sao luôn luôn như vậy tốt đâu? nhìn thấy cái này hai tên có được trời sinh linh thể thiếu nữ, kiếm đạo lao tổ lại có thu đồ chi tâm, kiếm đạo lao tổ không có ngừng lại ngôn ngữ bên trên tảng dương, nói nữ hoa hoa này hiện lại chính là cùng ngươi đùa với chơi, thật nếu là đấu thủ, ngươi nếu là không sử dụng tuyệt phẩm thiết khí, chưa chắc là đối thủ của nàng. là là nghe kiếm đạo lao tổ cực kỳ nghiêm túc nói chuyện với mình, diệp vân gật đầu cười, bất quá cũng không có quá để ý nhìn xem hướng phía mình đi tới hai nữ trong lòng đang nghĩ nên như thế nào giải thích mình dùng thần thức tìm kiếm như vậy thất lễ hành vi xem ngươi tiểu tử hai người bọn họ thế nhưng là đều đã tới kiếm đạo lao tổ ánh mắt ngược lại là không chút kiên kỵ lướt qua hai nữ nhưng lại không phải đối hai người bọn họ có lớn cỡ nào hứng thú đơn thuần chỉ là muốn biết cái này cái gọi là tiên thiên linh thể đến tuột cùng là đã đến như thế nào trình độ nguyên lai là một cái tiểu tán tu đang tu luyện còn tưởng rằng là ai đây gỡ ra che giấu bùi cỏ về sau thiếu nữ nhìn xem ngồi xếp bằng diệp vân lúc miệng đỏ khẽ nhúc nhích lại là một bộ xem thường dáng vẻ ngược lại là bên cạnh nguyên anh cảnh nữ tử có tính toán của mình cảnh giác nhìn xem diệp vân cũng nhỏ giọng nhắc nhở một bên không thèm để ý chút nào thiếu nữ nói muội muội khả năng có điểm gì là lạ hắn mặc dù chỉ là một cái nguyên anh cảnh bất quá vừa rồi thế nhưng là đón lấy ngươi thăm dò cũng là phi phạm hừ kia là ta căn bản là vô dụng lực nếu là ta nhận thực sự loại này nguyên anh cảnh tứ trọng ra hỏa trong nháy mắt liền có thể hoàn toàn diệt sát nghe nữ tử lời nói về sau thiếu nữ cũng là đối với nữ tử cảnh giác có bất mãn một đôi mắt to liều mạng hướng phía diệp vân quét tới phảng phất là tại nghị cái sau đến tột cùng muốn chứa tới khi nào bị hai người các ngươi phát hiện. Diệp Vân nhìn xem hai nữ, không khỏi cười cười. Diễn kĩ kém như vậy, đương nhiên sẽ bị phát hiện, chân khí trong cơ thể cùng linh lực không có một tia tiết ra ngoài cùng lưu động, loại này bộ dáng nếu như không phải người thích mịch, liền là chuẩn bị ẩn nấp khí tức. Đắc ý nhìn xem Diệp Vân, như cùng một con kiêu ngạo lỗ nhỏ tước, có thể so điệu tiên cảnh chân khí tại Diệp Vân trước mặt đống nhiên tiêu tán, thiếu nữ hừ hừ lấy đi tới. Nếu là như vậy tùy tiện liền có thể ngăn cản ta thăm dò, chắc hẳn các hạ cũng tuyệt không phải nguyên anh cảnh tứ trọng đơn giản như vậy. Trực tiếp ngăn cản thiếu nữ gần một bước thăm dò, xem ra hơi năm lâu một chút nữ tử cười nói, Trong lời nói ngược lại là có như vậy một tia giang hồ khí hơi thở, không khó coi ra nữ tử tâm thái lại là so chi thiếu nữ càng nhiều trọng, kia hào sảng thái độ lại làm cho người hơi kinh ngạc. Kia bên trong, bất quá là nữ hài tinh nghịch, không quan hệ. Diệp Vân cười nhạt nhìn về phía nữ tử, khẽ gật đầu. Doanh danh, cái này tiểu nguyên anh kia bên trong có người nói lợi hại như vậy nha, vừa rồi kia rõ ràng chỉ là Linh Nhi trong lúc nhất thời không có xuống dưới tay, chỉ cần là Linh Nhi thích, hắn nhất định sẽ trong nháy mắt là bại." Thiếu nữ hử một tiếng cao giọng nói, "Linh Nhi." Diệp Vân khẽ giật mình, làm sao thế giới này nhiều như vậy Linh Nhi, Tô Linh, Kim Linh Nhi? trước mắt thiếu nữ này cũng gọi Linh Nhi. Hẳn là cả đời này là cùng Linh Nhi không thể tách rời rồi. Bất quá, trên mặt hắn cũng không có biểu lộ ra, kinh ngạc cũng chỉ là trong mắt chợt lóe lên, lập tức cô ý nói, "Ta nhìn cô nương cũng là Nguyên Anh cảnh đỉnh phong, giống như ẩn ẩn đã có đột phá dấu hiệu, không bằng chúng ta đại chiến một trận, luận bàn một phen, nhìn xem ai lợi hại hơn." Diệp Vân lời này nửa thật nửa giả, hắn giờ phút này vừa mới cưỡng ép đột phá đến Nguyên Anh cảnh tứ trọng, trong lòng ngao nghe muốn động, muốn cùng người một trận chiến, nhìn xem chân chính chiến lược. Lúc trước hắn bằng vào Hỏa Long Giới Từ ảnh thần kiếm các loại bảo vật liền có thể cùng nguyên anh cảnh đỉnh phong cao thủ một trận chiến, giờ phút này đối mặt cái này xem ra sẽ phải trở thành địa tiên cảnh thánh nhân thiếu nữ, phải chăng có thể chiến thắng? Về phần chân chính địa tiên cảnh, nhưng lại không biết mạnh đến mức nào lực lượng. Tự xương linh nhi thiếu nữ khẽ giật mình, lập tức vỗ tay cười nói, tốt, vừa vặn dọc theo con đường này cũng là rất nhàn chán, nếu là có người đi theo ta luyện tay một chút lời nói, cũng là không sai. Dứt lời, thiếu nữ chính là rối rối tay, thể nội phun trào bảng bạc chân khí, tự hồ phô thiên cái địa, muốn em hết thảy đều bá phụ. Diệp vân lại chỉ là cười nhạt nhìn xem, đồng thời trong tay quang mang nói lên xuất hiện bốn cái lục sắc đá tròn, cười nói, không nếu chúng ta riêng phần mình không chế cái này bốn cái tặng đá, xem ai có thể đem vị trí của bọn hắn bước lên đến cao hơn, lấy tối cao chỗ vì thắng lợi, như thế nào? Thiếu nữ tựa như rồng thú, tiếp nhận Diệp Vân trong tay hai viên lục sắc đá tròn, tại hơi cảm nhận được trọng lượng, một bộ nhìn thấu Diệp Vân âm mưu dáng vẻ, khẽ cười nói, thủ đoạn như vậy xem ra có chút như lợi chỗ, bất quá Linh Nhi thì sợ gì, để ngươi nhìn ta thực lực. Thiếu nữ nôn ngữ rơi xuống, chân khí rót vào tại lục sắc đá tròn bên trong, nhiên, còn chưa đợi đến thiếu nữ đem đá tròn xoay nhanh đầu tiên, chính là một đạo răng rắc tiếng vỡ vụn văng lên. Cái thứ nhất lục sắc đá tròn chính là có quanh thân vỡ vụn dấu hiệu, theo thiếu nữ chân khí lại lần nữa rót vào, rốt cục không chịu nổi gánh nặng hóa thành một đá, vỡ nát tại tay của thiếu nữ bên trong. Cái gì tảng đá vụn, vậy mà dễ dàng như vậy liền vỡ vụn. Vỗ tay, nhìn xem những này đá tròn căn bản liền gánh chịu không được chân khí của mình lúc, chuẩn bị nổi giận chất vấn Diệp Vân, lại thấy người sau chính đem hai viên đá tròn cộng đồng rốt vào chân khí, sau đó chính là chậm rãi bay về phía không trung, một bộ tùy tâm sở dụng dáng vẻ. Nhìn xem Diệp Vân như vậy tùy tiện liền thành công để đá tròn bay lên, trên mặt thiếu nữ có một vòng tức giận bất bình bộ dáng hùng hăng đập mạnh mặt đất chính là cẩn thận dùng chân khí rót vào tại đá tròn bên trong khi nhìn xem đá tròn bay lên mà chưa vỡ vụ lúc chính là đắc ý nhìn về phía Diệp Vân lấy nụ cười tự tin phanh còn không đợi được thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí khống chế đá tròn dâng lên Diệp Vân chính là thao túng mình hai khối lục sắc đá tròn trực tiếp đem thiếu nữ đá tròn đánh nát người làm gì người gian lận! thiếu nữ khẽ giật mình tức giật quát Diệp Vân cười nhạt nói thế nhưng là mình không có né tránh chẳng lẽ em muốn đoán ta sao ngươi thiếu nữ những mày lại phát hiện mình thực tế là không có lý do quái gì Vân Dù sao Diệp Vân cũng là cũng không nói đến đến tuột cùng hẳn là như thế nào đạt được thắng lợi, chỉ cần cuối cùng ai tảng đá còn giữ lại, ca bay, vậy coi như thắng. Tốt Linh Nhi bị người đầu cơ trục lợi mà thua, cũng hẳn là thừa nhận nha. Nữ tử ngược lại là hào phóng, trực tiếp chính là thừa nhận lần này thiếu nữ thua trận tranh tài, lộ ra ý cười nói, không biết vị đạo huynh này sưng hô như thế nào, tiểu nữ tử tiên đạo Tông Thủy Doanh Doanh, Doanh vị này là muội muội của ta, như nước trong eo. Nữ tử đang nhìn hướng thiếu nữ lúc, trong mắt có nói không nên lời cương triều, liền như là là đối đãi một kiện so tính mạng mình là vật càng quý giá hơn. Diệp Vận không khỏi tắt lưỡi. Thân phận của hai người này mình mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng cái này tiên đạo tông lại là so nguyệt thần cung còn cường thịnh hơn đỉnh tiên môn phái. Cái này hai thiếu nữ thế mà là tiên đạo tông đệ tử, hơn nữa còn là kiếm đạo lao tổ nói tới tuyệt thế linh thể, chắc không được bằng chứng ấy tuổi liền có tu vi như vậy. Đặc biệt là như nước trong eo, giống như tùy thời đều có thể đột phá tới đất tiên cảnh, phải biết thời phạm thành tiên là khó khăn dừng nào. Tuyệt đại bộ phân nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong tu sĩ, cả đời đều không thể bước ra nửa bước. Tại hạ Diệp Vân, một giới tam tu. Diệp Vân chắp tay một cái, cất cao giọng nói, đương nhiên có thể thấy được a, như thế thích lưu lợi gia hỏa nhất định là những tán tu kia. "Đúng, ngươi không nên đến chỗ nói lung tung nha." Phản Phất hay là tại vì vừa rồi so tài mà bất bình, như nước trong veo tức giận nói. Diệp Vân mỉm cười, nói, "Cái gì khắp nơi nói? Chúng ta vừa rồi chỉ là chơi một hồi, chơi một hồi cũng phải cùng người khác nói sao?" Như nước trong veo khẽ giật mình, lập tức nét mặt tươi cười như hoa. "Đúng, ngươi vì sao muốn dùng thần thức điều tra hai chúng ta, chẳng lẽ không biết đây là rất không lễ phép sao? Nhất là ngươi dạng này, Nguyên Anh cảnh tứ trọng, nếu là hơi không chú ý, nhưng liền sẽ có nguy hiểm tính mạng." Như nước trong veo nhíu mày nói. "Nhân sinh đường dài giang Ai biết chân chính nguy hiểm lúc nào đến? Nếu là một mực phòng bị, chẳng phải là rất vô vị? Nghe như nước trong veo lời nói về sau, Diệp Vân cũng là miễn cưỡng nói. Hai người các ngươi chớ cái rầy, thật vất vả tại cái này bên trong đụng phải một cái như thế có kiến giải đạo hình, cũng là ta cùng Linh Nhi vận khí chuyện này dừng ở đây. Thủy Doanh Doanh bật cười nhìn xem hai người, không khỏi trong lòng vui lên, nói: không biết Diệp Vân Hinh nhưng là vì tiến về vỡ vụn không gian chỗ, muốn ở trong đó đạt được kỳ ngộ. À, ta một giới tán tu, không chỗ nương tựa, chỉ có thể là tự mình động thủ mới có thể cơm no áo ấm. Nhìn xem thủy doanh doanh suy đoán chính xác, Diệp Vân cũng là không có lấy cớ phủ nhận, mà là nghi ngờ nói, chẳng lẽ nói cho ta các ngươi cũng là muốn đi, Tiên đạo tông khi nào chả có thể để ngươi cái này cùng tuyệt Thế Thiên Tài tự mình ra ngoài. Kỳ thật Diệp Vân không biết hai người nói vỡ vụn không gian là cái gì, bất quá nếu là chỗ tốt lời nói, vậy mình tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ngươi cho rằng Linh Nhi nghĩ dạng này nha, lần này vỡ vụn không gian thế nhưng là có được tiên nhân cùng ma thần giao chiến chết đi chỗ còn sót lại bảo vật, chỉ cần là có thể thu hoạch được một kiện, chính là nhân sinh đường chuyển loại này kỳ ngộ ngươi cho rằng Tiên đạo tông có thể cho chúng ta nhìn xem Diệp Vân nghi ngờ trên mặt như nước trong veo nói Thiên Ma chết đi về sau vỡ vụn không gian lại có loại này ngăn cản Diệp Vân trong lòng kinh hãi và phân bất quá trên mặt nhưng không có biểu lộ ra nửa điểm đích xác như thật là có như vậy sự tình kia thật sự chính là không có khả năng đem những chỗ tốt này cho ngươi nhẹ gật đầu Diệp Vân tự nhiên biết tiên nhân cùng ma thần chết đi lúc vật lưu lại khủng bố cỡ nào thể nội tiên ma chi tâm chỉ sợ liền là loại tồn tại này cứu trợ mình rất nhiều lần nếu là không có tiên ma chi tâm lời nói Diệp Vân cũng chưa chắc sẽ có hiện tại như vậy tu vi trên đường đi thật nhảm chán vừa vặn ngươi cũng đối với ta cùng tỷ tỷ khẩu vị không bằng cùng đi đi như nước trong veo nghĩ nghĩ về sau trực tiếp mời Diệp Vân nói ngươi liền không sợ ta là cái gì người xấu chuyên môn tính toán hai người các ngươi sao Diệp Vân nghe như nước trong veo mời cũng là sương sở, không khỏi bật cười nói ngươi ngươi như là người xấu lời nói Kia Linh Nhi liền giết ngươi dù sao tu vi của ngươi so ta kém xa nghe Diệp Vân như vậy lời nói về sau như nước trong veo cũng là không thèm để ý chút nào nàng tùy thời đều có thể đột phá tới đất tiến cảnh lại là trời sinh linh thể không thể cùng tu luyện công pháp tinh la thiên càng là đỉnh tiêm pháp môn chỉ cần không phải đụng phải chân chính quá không hợp thói thường đối thủ liền là địa tiên cảnh cao thủ như nước trong veo cũng là tự tin có thể cùng đánh một trận mà nhìn xem như nước trong veo tự tin như vậy diệp vân lúc đầu liền là muốn tự tuyệt, mình dọc theo con đường này cũng là nhàn tản quen nếu là chờ chút cùng hai người này tạo thành đội ngũ lời nói e là cho dù là đến vỡ vụn không gian cũng là sẽ chọc cho phải những cái kia ái mộ thiếu nữ người đưa tới ý y theo thiếu nữ thiên phú, dung nhan dù tính không được như quân nhược lan tuyệt mỹ lãnh diễm nhưng cũng là thành tú thuần chân e là cho dù là có nghĩ nhiều nữa muốn tiếp lấy thiếu nữ Thưa vị người, Diệp Vân cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. "Ta khuyên tiểu tử ngươi hay là đừng từ bỏ lời nói, hai cái này tiểu nữ hài nếu là ngươi có thể nắm chắc tốt, tương lai chưa chắc không thể trở thành người trợ lực." Nhìn xem Diệp Vân trực tiếp liền là có cự tuyệt ý nghĩ, Kiếm Đạo lão tổ cười nói, "Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Y theo cái này hai cá nhân thân phận, kia cựu âm chi thể người tạm không nói đến, còn chưa có đột phá điệu tiên cảnh dấu hiệu, nhưng cái này tinh diệu chi thể như nước trong eo, lại là thật tiên phú siêu quần." Nói như thế nào? Nghi hoặc nhìn đối như nước trong tán thưởng có thừa Kiếm Đạo lão tổ, Diệp Vân khó hiểu nói: Mặc dù không biết được trời sinh linh thể mạnh đến mức nào, nhưng cũng là trong lòng đã từng cùng suy tính, phát hiện trừ phi là vận dụng một chút thủ đoạn, nếu không thật nếu là so đấu lên thực lực chân chính tới, liền xem như lại thế nào nhỏ yếu trời sinh linh thể, mình cũng là sẽ ở vào hạ phong bên trong. Đây chính là trời sinh linh thể cường đại, chỉ cần không phải cảnh giới khác biệt quá không hợp thói thường, chính là có thể trực tiếp chiến thắng, bất quá trong này cũng là có cùng nó tu luyện công pháp cùng thể chất mạnh yếu có quan hệ. Mà như nước trong veo tinh diệu chi thể, chính là những này trời sinh trong linh thể xem như tương đối cường đại một loại. Nó tại địa tiên cảnh phía dưới tu hành có thể nói là một thuận buồm nước, không chỉ có thể đạt tới một ngày ngàn bên trong trình độ, còn không cần lo lắng bởi vì tu luyện quá nhanh mà cần cơ tăng dã. Bất quá ngươi để ta cùng với các nàng cùng nhau đi vỡ vụn không gian, đây cũng là đang có ý đồ gì? Diệp Vân lúc này cũng là không giải khai miệng, hai cái này thể chất mặc dù đều có thăng ưu, bất quá cái này giống như cũng mặc kệ chính mình sự tình, mình bây giờ vẫn là phải đem sự sự điệp thấp, kia vỡ vụn không gian chiến dịch bên trong, chỉ sợ cũng là cao thủ sẽ tầng tầng lớp lớp, đến lúc đó liền xem như mình, cũng là sẽ có phiền toái không nhỏ. Ha ha, ngươi làm sao không suy nghĩ kỹ một chút? Cho dù có người nhìn thấy ngươi cùng cái này quan hệ của hai người, thế nhưng là như thế nào lại nghĩ đến ngươi cái này nguyên anh cảnh tứ trọng người sẽ cùng các nàng có cái gì giao tình rất sâu, chỉ có thể là đưa ngươi xem như một cái chân chạy mà thôi. Như là như vậy, ngươi chính là có thể giả heo ăn thịt hổ, ẩn nút trong bóng tối, tùy thời mà động. Kiếm đạo lao tổ cái này cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Vân nói, cũng đúng, đã như vậy lời nói, vậy ta liền không có lý do gì cự tuyệt. Vừa vặn ta cũng là muốn biết cái này cái gọi là trời sinh linh thể, đến thuật cùng là như thế nào cường đại. Diệp Vân nhẹ gật đầu chính là cười cùng hai có người nói, một đường vừa vặn vô sự, vậy liền cùng nhau đi thôi. Để Diệp Vân đồng ý chỗ mấu chốt nhất, chính là tại phát phát hiện mình tựa như là trừ vỡ vụn không gian bốn chữ này miễn cưỡng biết được một điểm nội dung về sau, cái khác cái gì cũng không biết, đây chính là tiên ma nơi nga xuống, đương nhiên muốn đi xem một cái. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vụ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện để cử. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mỏ mò, mò viết tiểu tẩy, dù hay sợ tìm tẩy, 0777998892. bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa Tạ cấp đạo Hưu đã đọc truyện, Quy 1 chương 711, địa tiên cảnh. VS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. Lấy Diệp Vân đồng ý, Thủy Doanh Doanh cũng là lộ ra tiểu dung, không khỏi cởi mở cười nói, cũng tốt, dọc theo con đường này cũng có thể để Linh Nhi dạy bảo người một chút, mặc dù nha đầu này ngày thường bên trong không đứng đắn, nhưng nếu là chân chính sinh khí thời điểm, cũng là cực kỳ khủng bố. Tỷ tỷ, Linh Nhi kia có khủng bố như vậy mà nhào vào Thủy Doanh Doanh trong lực, Thủy Linh Nhi đem đầu để vào cái sau mềm mại chỗ dùng sức ma sát, ngẩng đầu cười hì hì nói. Vậy ta ngươi chính là tại cái này vỡ vụn không gian cố gắng nhiều hơn, đến lúc đó cũng tốt thu hoạch được bảo vật trong đó. Sờ lấy mình Thủy Linh nhi mái tóc đen dài, thủy doanh doanh trong mắt có cưng chiều chảy ra, không khỏi nở nụ cười. Các ngươi tỷ muội quan hệ còn thật sự là tốt quá phân, tại tu sĩ này bên trong, nhưng phạm là vì lợi ích chi danh, huynh đệ chấm giết, tỷ muội tương tàn sự tình, thế nhưng là nhiều không kể xiết. Nhìn xem như nước trong veo cùng thủy doanh doanh hai người trò chuyện, Diệp Vân cũng là cười nói. Bọn hắn những người kia làm sao có thể xưng là thân nhân? Tỷ tỷ thế nhưng là trên đời này đối ta người tốt nhất, nếu là thật sự có bảo vật gì lời nói, Linh Nhi cũng là có thể không thèm quan tâm tặng cho tỷ tỷ, không, có chút nào sẽ đau lòng. Nghe Diệp Vân đánh giá, Kim Linh Nhi cũng là bất mãn nói, hiển nhiên là bởi vì Diệp Vân lúc trước nói qua huynh đệ chém giết cùng tỷ muội tương tàn chuyện này, có cực lớn phản cảm. Dưới cái nhìn của nàng, ở trên đời này có thể có một tên cùng huyết mạch người, là dị thường khó được đáng ngưỡng mộ, chân quý còn đến không kịp, như thế nào lại có vì hiệu quả và lợi ích mà tương hộ không niệm ngày xưa tình cũ, mà chém giết cùng một chỗ người. Nhưng Thủy Doanh Doanh nhưng cũng là biết Diệp Vân trong lời nói ý tứ loại chuyện này phát sinh xác thực không phải cỡ nào kỳ quái nếu là nói thật có liền cũng thật là tại tu sĩ này bên trong phát sinh sự tình nhiều nhất mà trong đó lớn nhất chính là tự thân lợi ích mặc dù cách làm như vậy cũng là không sai nhưng chân chính có thể có ý tưởng như vậy liền cũng là những cái tiêu chỉ vì chính mình người ngày thường bên trong mình mặc dù còn coi là giỏi về giao hữu nhưng cũng là nhìn đối phương tâm tính như thế nào nếu là loại kia đối với mình mỗi mỗi tâm tính hiểm ác người vậy mình vô luận là như thế nào nhất định phải đem nó thanh trừ ngươi nói ngươi một cái Nguyên Anh cảnh tứ cho người tại sao phải đi như vậy chỗ mạo hiểm đâu? Phải biết tại vỡ vụn không gian bên trong thế nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ gặp được một chút người rất lợi hại, liền xem như Linh Nhi cũng không thể cam đoan có thể chiến thắng, nếu như là ngươi, cái kia hẳn là liền càng không khả năng đi. Ba người cũng là câu có câu không tán đâu, như nước trong veo nhìn xem Diệp Vân Khí tức vẫn chưa có làm bộ, chính là hảo Tâm khuyên giải nói, bất quá bản cô nương thế nhưng là nói cho ngươi à, nếu là ngươi thật xảy ra chuyện gì, cũng không nên trách Linh Nhi không có giúp ngươi, dù sao nếu là tại Linh Nhi năng lực phía dưới, vẫn là có thể có thể giúp ngươi một chút liền giúp cho ngươi. Kia thật sự chính là hẳn là ta ơn như nước trong veo tiền bối. Bật cười gật đầu sau đó Diệp Vân hứng hở nhìn xem cảnh sát trung quanh, lại là phát hiện cái này trong cổ lâm hết thảy, lại là có chút không giống, nói không nên lời kỳ quái, tại mình mới vừa tới đến lúc đó, rõ ràng là không có cái này trở dị dạng khí tức. Lão tổ, ngươi có cảm giác được gì hay không? Hỏi kiếm đạo lão tổ, lại là đồng dạng nhìn thấy kiếm đạo lão tổ chính cảnh giác quét mắt bốn phía. Diệp Vân cũng là không qua tay bên trong nắm lên tự ảnh thần kiếm, cười nhạt nói, như là có người tới, tận mau nói cho ta biết đi. Không dễ làm a, hai đầu địa tiên cảnh nhất trọng yếu thú còn có ít đầu nguyên anh cảnh năm, lục trọng tiểu yêu, ngươi xác định có biện pháp đến nước chế sao? Tiếm đạo lao tổ thu hồi ý thức về sau, mở miệng cười nói. Hiện nhiên hắn đối Diệp Vân hiện tại lâm vào nguy cảnh cũng có chút hào hứng, dù sao dọc theo con đường này cũng là quá mức nhàm chán. Diệp Vân khẽ giật mình, có thể so địa tiên cảnh. Địa tiên cảnh đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Hắn đến bây giờ cũng không biết, chẳng lẽ chính là so nguyên anh cảnh đỉnh phong lợi hại một chút xíu? Hẳn là không thể nào. Kia thật sự chính là không dễ làm à? Lấy tu vi của ta, hẳn là miễn cưỡng có thể một trận chiến đi. Hai người bọn họ có thể đánh thắng được? Hoặc là ta đi trước. Diệp Vân liếc qua bên cạnh hai nữ, hai người hẳn là vẫn chưa cảm nhận được thai khó đến đến cười cười nói nói nói chuyện phím cũng không có phát hiện Diệp Vân ánh mắt dị dạng. Được rồi, nếu là như vậy liền đưa các nàng từ bỏ lời nói, kia cũng có chút không thể nào nói nổi. Lát đầu, Diệp Vân thể nội lôi linh khí cũng là đang cuộn trào trong không khí tuôn ra động, cảm nhận được Diệp Vân thân bên trên truyền đến cảm giác nguy cơ, hai nữ biến sắc, cảnh giác kiểm tra bốn phía. Giống. Ngay tại Diệp Vân chuẩn bị vận dụng lôi linh khí đem cái này bốn phía cổ lâm xanh bằng, dùng để để ẩn núp lấy yêu vật tại chỗ lúc, yêu thú lại là trực tiếp hóa thành hai đầu cự hùng hét giận dữ mà đến, thú mắt tham lam nhìn qua như nước trong veo cùng thủy doanh doanh, phảng phất cũng là biết các nàng thể chất đáng ngưỡng mộ. Nếu là có thể tại cái này bên trong đặt được hai người nguyên âm lời nói, chỉ sợ đối với tự thân sẽ có chỗ tốt rất lớn. Ngươi dám? Như nước trong veo phẫn nộ nhìn xem vây quanh mình yêu bầy, lại là không nghĩ tới những yêu vật này, thậm chí ngay cả tiên đạo tông người đều dám vây quét, chẳng lẽ là không có bị sư vinh của hắn đánh sợ. Ngươi liền xem như gọi rách của họng, cũng sẽ không có người đến quản các ngươi. Phản phất là đang cười nhạo như nước trong veo phẫn nộ, cự hùng cũng là ngay trước như nước trong veo mặt gầm thét vài tiếng, có thể so địa tiên cảnh yêu thú tự nhiên linh trí đã mở, miệng nói tiếng người, bất quá ngươi nếu có thể đem hình đệ của ta hai người hầu hạ tốt, cũng chưa chắc không thể thả ngươi. Các ngươi những này đáng chết yêu vật, thật sự chính là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Nghe hai đầu yêu vật như thế khinh bạc, như nước trong veo nguyên bản trắng nõn cái cổ bị phẫn nộ đỏ lên, sau đó phía sau hiện hóa ra rất nhiều tinh thần hư hào chi ảnh, khí thế bạo tăng, chính là lạnh lùng nói, các ngươi nếu là chuẩn bị tiến lên chịu chết, chính là cùng nhau lên tốt. Hừ hừ, ngươi nhưng chính là một điệu tiến cảnh, à, còn kém một chút xíu tới đất tiến cảnh, cũng dám ở huynh đệ chúng ta trước mặt cố làm ra vẻ. Huynh đệ của ta hai người chỉ cần đưa ngươi chế phục, không sợ ngươi không quy thuận chúng ta. Trong mắt lóe lên nồng đậm tham lam. Tại thiếu nữ mỹ lệ dáng người bên trên trắng trợn xâm chiếm một phen về sau, kích thích trong lòng dục vọng. Nếu là chuẩn bị khi dễ muội muội ta, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhìn xem như nước trong veo bị đầu này cự yêu ngôn ngữ nhục nhã, Thủy Doanh Doanh đứng dậy, sau lưng cũng như thiếu nữ huyễn hóa ra tinh thần tàn ảnh, nhưng là không như thiếu nữ chân thực, tại khí thế kia bên trên chiếm tư phòng. Thủy Doanh Doanh xoay người lại, liền là hướng về phía Diệp Vân lộ ra xin lỗi bộ dáng, nói, ta hai người sẽ cho ngươi tận lực tranh thủ ra một đầu chạy trốn con đường. Xem ra là môn phái bên trong có người đem ta cùng Linh Nhi đơn độc ra tin bán, đưa ngươi liên lụy, thật sự là có chút thẹn với Diệp Vân đâu. Diệp Vân nhìn thấy như nước trong veo một bộ cũng muốn xin lỗi, lại là nói không ra bộ dáng, bất đắc dĩ đem thể nội xúc thế không gian pháp tắc đè xuống, đều nói đến mức này, mình nếu là tại cái này bên trong rời đi, khó tránh khỏi có chút quá không là nam nhân, cười nhạt nói, "Được rồi, dù sao ta đã từng đồng ý cùng các ngươi tạo thành đội ngũ, thật nếu là xảy ra sự tình, cũng đừng nghĩ đến để ta có đi hay không, đối với những yêu vật này, ta vẫn là có tự tin bảo toàn tính mệnh." "Ngươi, ngươi có biết hay không những yêu vật này có hai đầu đạt tới địa tiên cảnh, liền xem như kém nhất đều là tại nguyên anh cảnh ngũ trọng, ngươi làm sao chống cự?" không nghĩ tới Diệp Vân vậy mà như vậy tùy tiện lưu lại như nước trong veo có chút tức giận không biết Diệp Vân là như thế nào nghĩ xem ra lúc này không xuất thủ hiểu lầm lại sẽ càng sâu eo giữa háng tử ảnh thần kiếm thuận thế mà ra tại Diệp Vân nắm chặt nó chui kiếm trong chốc lát thường hực lựa linh khí chính là cùng tự thân lôi linh khí giao hội tại trong thân kiếm trong chớp mắt Diệp Vân thân bên trên tán phát khí tức liền là có ẩn ẩn siêu việt như nước trong veo dấu hiệu trời sinh một kiếm dung hội chỗ quả nhiên là có chỗ thích hợp phần này giao hòa về sau linh lực ba động đích thật là để ta hài lòng Diệp Vân hiện tại công thể cũng miễn cưỡng tại lôi thần tôi thể về sau ra qua đệ tứ trọng. Bất quá là chưa kinh lịch quá mức tôi luyện, nhục thân cùng linh lực, chân khí phù hợp, còn là có một vài vấn đề. Hiện tại nên nói, các ngươi là chuẩn bị công bằng giao thủ, vẫn là chuẩn bị cùng nhau tới nhận lấy cái chết. Trong hai con ngươi hỏa viêm cùng lôi đỉnh xoay trầm chậm tàn mắt ra, Diệp Vân thể nội lôi linh khí cùng lửa linh khí cũng là không ngừng tiêu hao, nhưng là có Diệp Vân tự hành vận chuyển lại tôi tiên tâm pháp, tăng thêm Diệp Vân không ngừng vỡ nát tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, quả thực là đem cái này to lớn tiêu hao cho triệt tiêu đi qua. Nhìn xem Diệp Vân thân bên trên tán phát kinh người khí thế, Hai đầu địa tiên cảnh nhất trọng cự hùng trong mắt đều là chấn kinh chi sắc, nếu là nói chỉ tính bên trên hai cái này tu luyện tinh la thiên nữ tử, mình hai yêu hay là có khả năng bằng vào bản thân thể chất cẩn thận đọ sức, sau đó lại để bên người tiểu yêu đi không ngừng bồi công, ngược lại là sau chỉ cần hai người chân khí cùng linh lực sử dụng hết, chính là bọn hắn thắng lợi. Nhưng bây giờ nếu là lại nhiều một tên địa tiên cảnh nhân loại, kia lúc trước kế hoạch chính là sẽ bị hoàn toàn bỏ đi, trừ phi bọn hắn cũng là có thể lại có lấy một đầu địa tiên cảnh yêu thú, không phải bị tàn sát cũng chỉ là vấn đề thời gian. Rút. Châm thấp giống tiếng vang lên, cái khác nguyên anh cảnh tiểu yêu cũng là nhìn nhau đối phương một chút. Hóa thành bản thể nhau nhau hướng phía cổ lâm bốn phía chạy trốn ra. Một điểm trốn tốt cũng không còn lại, liền là muốn liền như vậy dễ như trở bàn tay rời đi, cũng là có chút quá mức vọng tưởng. Diệp Vân nhìn xem hướng về cổ lâm hai bên phân biệt chạy trốn Hùng yêu, trong tay bị phụ lên lam đỏ tử ảnh thần kiếm vung lên, hai đạo sắc bén kiếm mang chính là phân biệt phóng tới Hùng yêu hai bên. Theo Hùng yêu bị đau giống tiếng vang lên, Diệp Vân cũng là lộ ra ý cười, cầm trong tay tử ảnh thần kiếm thu hồi lại. Xem ra thật sự chính là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi cái tên này giấu cũng rất xấu a. Như nước trong veo trong mắt đều là khó có thể tin không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Vân nói, ngươi một điều tiên cảnh ẩn tàng sâu như vậy cũng không thể trách ta hiểu lầm, lúc đầu đều chuẩn bị buổi tối hôm nay ăn tay gấu, kết quả ngươi chính là trực tiếp đem bọn hắn đều giàn đi, cho nên vẫn là muốn trách ngươi. Muội muội, an tâm chớ vội. Thủy Doanh doanh cho Diệp Vân nhìn về phía chớ trách tiểu dung, hiển nhiên cũng là vì thiếu nước như vậy ngôn từ mà cảm thấy ấy nấy. Kỳ thật Linh Linh cô nương hay là thật hiểu lầm, ta vừa rồi cũng chỉ là dùng tăng lên cảnh giới bi pháp, kỳ thật nếu là giải trừ pháp, liền sẽ một lần nữa trở lại nguyên bản cảnh giới, chỉ là một cái nguyên anh cảnh tứ trọng mà thôi nhìn xem như nước trong veo một bộ phàn nàn nhìn xem mình, Diệp Vân cũng là bất đắc dĩ nói, ngươi vậy mà có thể trong tay nắm giữ mạnh như vậy bí pháp sao? Có thể nhảy lên đến như thế tiếp cận địa tiên cảnh bí pháp, ngươi cũng là có không nhỏ dạ tâm nha. Tại biết được Diệp Vân chỉ là dùng bí pháp đem cảnh giới tăng lên đến địa tiên cảnh lúc, như nước trong veo trong mắt có hiếu kỳ, mở miệng do hỏi, bất quá chẳng lẽ đối với thân thể không có cái gì tổn hại sao? Muốn chỉ là nhưng phàm là có thể tạm thời đại lượng tăng lên cảnh giới bí pháp, đều là đối với thân thể có khó để bù đắp hao tổn. Ta nhìn khí tức của ngươi thế nhưng là chưa hề loại qua, ứng sẽ không phải là mặt ngoài như vậy bình tĩnh đi. Hao tổn đương nhiên vẫn là sẽ có. Tỷ như ta hiện tại cũng đã là lựa linh khí cùng lôi linh khí hầu như đều tiêu xài không. Như ngươi nhìn thấy, vận dụng một lần kết quả chính là trên phạm vi lớn hao tổn ta tự thân linh lực. Diệp Vân nhìn xem như nước trong veo một bộ đoán bộ dáng, biết tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ làm cho cái sau thật tiếp tục hiểu lầm. Cười giải thích. Có đúng không? Bất quá Linh Nhi cảm giác ngươi linh lực trong cơ thể thế nhưng là vẫn luôn là duy trì viên mãn trạng thái. Mặc dù tại vừa rồi một nháy mắt có biến mất dấu hiệu, nhưng rất nhanh liền một lần nữa di bù đáp lại, cái này một chút, phải nói như thế nào đâu? nhìn xem Diệp Vân cũng không muốn muốn tiết lộ thêm bao nhiêu, Thủy Doanh Doanh giản xếp nói, Linh Nhi, đây chính là người ta tư ẩn, ngươi như vậy hỏi thăm nhưng là có chút quá phân. Ta, bất quá Linh Nhi chỉ là có chút nừa tay, nếu là ngươi có thể đi theo ta bên trên một không lời nói, kia Linh Nhi liền trước tha thứ ngươi giấu giếm thực lực sự tình nha. Kim sắc đôi mắt đẹp bên trong nở rộ hiếu chiến quan mang, như nước trong veo sau lưng dị cảnh tinh thần càng là tại thời khắc này tựa như chân thực, hình thái khác nhau, thần bí mà thánh khiết chảy xuống tại thiếu nữ sau lưng. Nói thế nào? Diệp Vân trong lòng cười thầm, đối kiếm đạo lao tổ nói, xem ra lần này không cùng với nàng so chiêu một chút là không được. Nếu là đưa nàng đả thương lời nói, ngươi nhưng chớ có đau lòng cái này tiên tiên linh thể. Ha ha, cứ việc bên trên chính là, ta cái này bên trong có ba thành nắm chắc ngươi sẽ không ra tay đọc ác, 40% chắc chắn ngươi sẽ bị nàng kết thương, còn lại ba thành, chính là các ngươi sẽ là ngang tay kết thúc. Nghe Diệp Vân như vậy ngôn luận, kiếm đạo lao tổ cũng là nở nụ cười, Diệp Vân thở dài, trong tay hỏa viêm lại xuất hiện tại sơ, nhìn về phía như nước trong eo. Linh nhi, chớ có ra tay độc ác à, Diệp Vinh thế nhưng là nguyên anh cảnh tứ trọng ngươi nếu là còn chưa cùng Thủy Doanh Doanh khuyên can như nước trong veo trớn nên đối Diệp Vân vận dụng quá nhiều thực lực, Diệp Vân chính là cười nhạt nói, Doanh Doanh cô nương ngươi lại lui ra phía sau nhìn lại, để ta giáo huấn một chút tiểu nha đầu này, Diệp Minh, ngươi cũng tới đầu. nghe Diệp Vân trong lời nói tự tin, Thủy Doanh Doanh lộ ra cười khổ, không biết bây giờ hẳn là trợ giúp ai, theo đạo lý đến nói mình tự nhiên hẳn là muốn trợ giúp muội muội của mình, nhưng bây giờ muội muội tuyệt đối là cường thế một mặt, mà lại mình thấy thế nào đều là sẽ đem Diệp Vân tùy ý khi dễ, nhưng nếu là muốn trợ giúp Diệp Vân lời nói, cũng là sẽ để cho cô muội muội này tâm hỏa càng nhiều, đối Diệp Vân hạ thủ cường độ, chỉ sợ cũng là sẽ siêu ra tưởng tượng của mình được rồi nhớ được điểm đến là dừng tuyệt đối không được ra tay vào cát ai quá mức coi như ai thua thủy doanh doanh phảng phất là nghĩ được biện pháp gì nghiêm túc nói như nước trong veo vốn là tương đối tốt thắng đối thắng thua nhìn cực nặng thủy doanh doanh hiện tại chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp có thể để như nước trong veo đừng quá mức lựa kích thương gì vân nếu là một cái không có cất kỹ hai người mình tu luyện tinh la thiên liền xem như hữu tâm thu liễm cũng tuyệt không phải một cái nguyên anh cảnh tứ trọng người có thể chống cự ai nha vậy ngươi thật sự chính là gặp may mắn nữa nha linh nguyên bản nhưng là muốn giáo huấn ngươi một trận trong mắt dường như dấu kín lấy chư thiên tinh thần lấy sau lưng dị cảnh lắng gốc thiếu nữ thể nội tinh thần lực tại thời khắc này thẳng tới đỉnh phong sau đó nhìn như tùy tiện vung tay lên lại là sau lưng chư thiên tinh thần chi cảnh nghiền ép hướng diệp vân uy lực nhất thời có một không hai diệp vân sắc mặt tùy ý không có quá mức để ý tay của thiếu nữ đoạn trong tay linh lực tiếp theo hiện ra hiện liền là chuẩn bị cùng nàng chống lại thật đúng là một cái thích giảng lời nói thật ra hòa đầu trong lòng bàn tay rốt cục hiện ra hỏa viêm đồng thời diệp vân sau lưng cũng là hiện ra đẩy trời biển lửa chi cảnh tại thể nội lửa linh khí không có tận cùng tiêu hao dưới diệp vân vây tay một cái sau lưng biển lửa lao thẳng tới trước mặt tinh thần chi cảnh. Tập ra lóa mắt quang hoa, lóa mắt trình độ đúng là tại cái này, mặt trời phía dưới đều lộ ra như vậy xuất chúng, hai cố không giống với tự thân linh lực, thần lực trực diện xung kích ở trong biển lửa, mà biển lửa lại là lấy ngàn la vạn tượng chi tư bao khoa tinh thần, một thời gian cũng là ai cũng không làm gì được ở ai, chỉ có thể là đợi đến hai người linh lực ai trước hao hết, mới có thể quyết ra thắng bại. Hừ hừ, như thế đến nhìn, linh nhi thắng lợi hẳn là đã viết lên tại tinh thần phía trên, liền để linh nhi nhìn xem ngươi cái này cái nguyên anh cảnh tứ trọng ra hỏa, là như thế nào cùng ta so đấu linh lực. Như nước trong veo nhìn xem Diệp Vân thể nội linh khí đã là muốn đốt hết thời điểm đắc ý nhìn xem bên cạnh thủy doanh doanh một bộ đã thắng lợi tư thế thủy doanh doanh cũng là lộ ra bất đắc dĩ tiêu dung hẳn là không đáng như vậy đắc ý đi nguyên anh cảnh tứ trọng cùng tu vi của người trên lệch rất xa cái này nếu là thua mới là mất mặt vậy cũng không nhất định a cười nhạt nhìn về phía như nước trong veo diệp vân khẽ miệng mở dường cười nói làm sao nghe nói qua trong truyền thuyết tiên linh chi hảo sao tiên linh chi hảo đó là cái gì vật kỳ quái không hiểu nhìn về phía diệp vân như nước trong veo đang nghe cái này bốn cái không hiểu chữ ngữ lúc cũng là lâm vào nghĩ hoặc Phản vất là đang hoài nghi Diệp Vân là đang tìm cái gì đồ vật phân tán sự chú ý của mình. Đã ngươi chưa nghe nói qua lời nói, vậy ngươi luôn luôn hẳn phải biết, tùy ý lãng phí bốn chữ này có ý tứ là đại biểu cái gì đi. Bên người hiện hiện trăm viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, Diệp Vân trong nháy mắt trực tiếp liền đem trăm viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch nén át, lập tức hai người vị trí linh khí dư giả trình độ bành trướng gia tăng lấy, mà Diệp Vân cũng là tại thời khắc này đem những linh khí này thừa dịp như nước trong veo chưa kịp phản ứng, thi triển tiểu hấp tinh quyết đều hấp thu. Hoa, ngươi làm sao có thể như thế lãng phí? liền xem như mình xuất ra trăm viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch đều là sẽ đau lòng một hồi. gia hỏa này vậy mà liền dạng này lãng phí ở trong tỷ thí, như nước trong veo cũng là sát thực nhớ lại tình cảnh vừa nãy, phát hiện Diệp Vân là thật đem những này tuyệt phẩm tiên linh chi bột đá nát về sau. lúc này mới bất mãn nói, người đây là gian lận, nào có người so tại thời điểm muốn sử dụng nhiều như thế tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. không có sao. a, hiện tại có. Diệp Vân cười nhạt nói, linh khí nhập thể, chân khí nháy mắt khôi phục, lực lượng đại tăng. 3 mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận. Quang phiếu chuyện đề cử đặt mua đọc cỏ phơi lìn trên áp đồ nạt cho cồn vợ ở đối với mò mò việt kéo tẩy rồi hay sọp tìm tẩy 0777998892. bảy bảy bảy bằng vu hình đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện quy 1 chương 712, trăm vợ vụn mà nói ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch 3. này lên kia xuống ngay tại biển lửa càng thêm khổng lồ lúc kia bị biển lửa bao khoa thiên tinh thần chi quang dần dần trở thành hạn. thẳng đến sau cùng biến mất lúc diệp vân cũng là vừa đúng đem lửa linh khí thu liễm cười nói thế nào có nhận thua hay không? không có cách, lần này trước hết tính ngươi thắng được rồi. thử. không đau hứng sắp tán giật tại bên ngoài cơ thể tinh thần lực toàn bộ tụ lại cùng một chỗ, miễn cưỡng khôi phục ba thành thực lực về sau, như nước trong veo bất mãn nói, bất quá ngươi thật là một cái tán tu sao? xa xỉ như vậy hành vi liền xem như linh nhi sau so lưng tiên đạo tông trưởng lão, cũng là muốn cân nhắc liên tục. điểm này tiên linh chi thạch chính là để ngươi như thế đau lòng sao? Diệp vân cười nhạt nhìn về phía như nước trong veo, như nước trong veo gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, đong nhiên trong mắt lóe lên một tia dào nói, ngươi cũng không đi tiên đạo tông hỏi thăm một chút trừ đại sư huynh của ta bùi mây núi bên ngoài ai là nhất được sủng ái đệ tử sẽ không là ngươi nha đầu này đi nhìn xem chính ngưỡng ngực ngẩng đầu như nước trong eo diệp vân ra vẻ một bộ không dám tin bộ rằng nói ngươi ngươi đây là biểu tình gì linh nhi thế nhưng là trẻ tuổi nhất địa tiên cảnh cường giả đâu bất quá là có chút ngoài ý muốn cho nên mới bại tại tay ngươi bên trong nói lên cái này bên trong như nước trong veo chính là dương dương nằm đấm dương anh múa vớt nói chẳng qua nếu như còn có lần sau kia linh nhi thế nhưng là nhất định sẽ lấy lại danh dự ngươi có thể phải thật tốt chuẩn bị sẵn sàng miễn cho bị linh nhi đánh bại cũng không biết địa tiên cảnh Ta nhìn ngươi vẫn chỉ là nguyên anh cảnh đỉnh phong, chỉ là khoảng cách địa tiên cảnh vô hạn gần mà thôi, còn kém một chút xíu. Diệp Vân vừa cười vừa nói, hừ, ngươi nhìn nhầm. Ta trước đó vài ngày liền lột sát thành công, trở thành địa tiên cảnh thánh nhân. Ngươi mau tới đây quỳ xuống. Nhìn thấy thánh nhân còn không quỳ xuống, ngươi thật lớn mật. Như nước trong veo hai tay chống nặng, tức giật quát. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, nói, nguyên lai like địa tiên cảnh thực lực cũng chính là như thế, ngược lại là ta nghĩ nhiều, xem ra ta cũng có thể cùng địa tiên cảnh sơ kỳ cao thủ chống lại. Như nước trong veo giận dữ, nói, cũng có thời gian rảnh, ta nhất định thi triển ra toàn bộ lực lượng để ngươi nhìn một chút chân chính địa tiên cảnh ấy lực. "Tốt, vậy ta liền yên tĩnh chờ." Thuở tay cho thiếu nữ ném một viên ngưng tụ tiên linh khí bản nguyên, Diệp Vân cười nhạt nói, "Bất quá ngươi hay là trước đem khí tức của ngươi khôi phục lại rồi nói sau, hiện tại nhưng đánh không lại ta. Không có chút nào đáng yêu." Như nước trong veo trận mắt nói, "Ngươi là thật không biết mỹ lệ cũng đáng yêu phân biệt à, người ta năm nay mới là 18 tuổi, thanh xuân tích lệ, cho nên mới là đáng yêu đi, ngươi ý nghĩ mới là có vấn đề rất lớn." Diệp Vân từ tốn nói. Như nước trong veo tiếp nhận tiên linh khí bản nguyên, một mặt cả kinh nói, "Diệp Vân, ngươi thấy rõ ràng chưa?" Số lượng này thế nhưng là đạt tới 500 mai tuyệt phẩm tiên linh chi thạch tiên linh khí bản nguyên, cứ như vậy bạch bạch cho ta sao? Linh nhi tiền bối như có phải là muốn, liền cho ta đi." Diệp Vân đi tới thiếu nữ bên cạnh, phản phất đối đãi muội muội của mình, sờ sờ thiếu nữ sợi tóc, phát hiện nó hoa văn vậy mà mơ hồ có thể làm cho mình cảm nhận được tinh thần lực tồn tại. Như Nước Trong Veo nghe xong, căn bản cũng không để ý đến hắn, trực tiếp bắt đầu hấp thu luyện hóa linh khí quẩn quật nhập thể. "Linh nhi tiền bối, ngươi có chút thấp à, còn tại lớn thân thể đâu, cái này tiên linh chi thạch ăn nhiều một điểm." Diệp Vân cười ha ha nói. Như Nước Trong Veo một bộ bất mãn dáng vẻ, nói, đừng nhìn ngươi bây giờ so Linh Nhi dáng rất cao, Tỷ tỷ cũng đã có nói, Linh Nhi 20 tuổi về sau liền sẽ cao lên, đến lúc đó còn cao hơn ngươi, vừa cao vừa lớn. Diệp Vân im lặng, kiếm đạo lão tổ, những này có được trời sinh linh thể người, phải chăng đều như nha đầu này ngốc manh đâu? Nhìn xem như nước trong eo. Diệp Vân cười nói, nha đầu này luôn luôn để cho mình kinh ngạc như thế, phản phất vốn là trời sinh không đứng đắn tính cách. Ngươi đừng như vậy vọng có kết luận, khẳng định là kia tiên đạo tông đem nha đầu này xem như bảo, một điểm nhân tình thế sự cũng là không có để nàng thể nghiệm, áo đến há miệng cơm đến há miệng nuôi cũng khó trách cảnh giới có thể đạt tới loại trình độ này. Kiếm đạo lao tổ cũng là mở miệng cười nói, đồng thời thầm nghĩ, nếu là có thể có cái bảo bối như vậy đồ đệ, chắc hẳn cũng là như thế đi. Ai, kia thật sự chính là hẳn là vì Tiên đạo tông tương lai cảm thấy lo lắng, đều là thứ gì dạng đệ tử a, nói không chừng còn sẽ trở thành đời tiếp theo trưởng môn. Diệp Vân cũng là không khỏi lo lắng cái sau ngày sau sẽ trở thành Tiên đạo tông trưởng môn, mà không khỏi nợ nụ cười khổ. Cái này nhưng không nhất định, theo Lý mà nói nha đầu này coi như lại không hiểu nhân tình thế sự, cũng là thực lực thiên phú bày ở cái này bên trong, hẳn là tại kia Tiên đạo tông sẽ bị dâng tặng là đại sư tỷ mới đúng nhưng nha đầu này lại là nói nàng còn có một sư minh đây chính là chứng minh tiên đạo trong tông chỉ sợ có một cái thiên phú cao tuyệt đệ tử kiếm đạo lao tổ lại là không có diệp vân như vậy bị quan suy tư nói được rồi nói không chừng lại là một cái tiên thiên linh thể đâu cũng không nghĩ nhiều nữa như nước trong veo sư minh như thế nào vạn nhất lại là một cái không hiểu nhân tình thế sự tiên thiên linh thể đó chính là thật sự có chút im lặng. mà lại cái này tỷ lệ cũng không phải là không lớn nhìn xem một tiên có được tinh diệu chi thể cùng cửu âm chi thể hai nữ diệp vân cũng là sợ hai thán phục rõ ràng hẳn là thiếu không thể gặp tiên thiên linh thể vậy mà tại tiên đạo tông liền nhìn thấy hai cái. Đây chính là đỉnh tiêm môn phái thủ đoạn, quả nhiên là đệ tử kinh tài tuyệt diễm nguyên nhân. Tỷ tỷ, linh nhi nghỉ ngơi tốt, có thể đi đường. Lần nữa mở hai mắt ra lúc, như nước trong veo đôi mắt đẹp bên trong cũng đã không còn lấy tinh thần hiện hiện, mà là đơn thuần kim sắc. tao nhã ý vị lại là tại như nước trong veo trên thân không thể nghi ngờ hiện lộ mà ra. Diệp vân không khỏi thầm than, cái này thật sự chính là xem mặt thế giới. Nếu là mình không có trước thời gian hiểu rõ thiếu nữ tính cách, chỉ sợ chỉ là phần này khí chất, chính là sẽ coi là thiếu nữ là yên tĩnh trang nhã loại hình. Này này, ngươi vừa rồi ánh mắt là có ý gì? Đang cười nhạo ta sao? Bất mãn nhìn xem Diệp Vân, như nước trong veo nói: "Đúng a, con tưởng rằng ngươi không có phát hiện đâu." Diệp Vân cười nhạt nhìn về phía Như Nước Trong Veo nói: "Tốt, hai người các ngươi chính là đừng làm loạn, chờ một chút còn muốn qua Vô Định Hà, đợi đến cái chỗ kia, các ngươi lại sò đấu cũng không muộn." Nhìn xem Diệp Vân vẫn như cũng là thanh tịnh hai mắt, thủy doanh doanh cũng không phải như mọi mọi mình như vậy ngây thơ, nhưng từ Diệp Vân đối hai người bọn họ thái độ đến xem, chỉ sợ cái sau thật là lấy bình nang phần cùng hai người mình giao lưu. Bất quá cái này cũng khó chắc đi, chắc hẳn bằng vào Diệp Vân tư chất, có thể lấy nguyên anh cảnh tứ trọng thực lực liền có thể chống lại Linh Nhi tinh la huyễn trời cảnh. Chắc hẳn cũng là một vị không kém gì người kia nam tử. Tựa như là nhớ tới một kiếm đoạn thiên hồng chi cảnh, kia một người cao ngạo lạnh lùng nhìn chăm chú mấy chục ngàn yêu tộc nam tử. Trang diện này để nàng mỗi muốn nhớ tới liền trong lòng một trận thủy triều lên xuống, bất quá không biết phải chăng là là gia tại ảo giác của mình. Nam tử kia mắt là như vậy ô trọc, nếu không phải là bình thường rộng lượng khiêm tốn biểu hiện, sợ mình cũng là sẽ coi là tà ác hạng người. Bất quá nàng biết muội muội đối nam tử sinh lòng tình cảm, tất cả cũng không thể đem cảm giác của mình nói cho như nước trong eo, dù sao cũng chỉ là cảm giác của mình hồ cái sau thân phận so sánh cũng sẽ không quá để ý mọi mọi cái này bước đồng nữ hải về sau có lẽ cũng có thể nhìn thấu đại sư huynh này đến tuổi cùng là người thế nào còn hy vọng không là thật như đôi kia hai mắt bên trong ẩn tàng cực sâu ấu trọc đồng dạng nó tâm lại như vậy dơ bẩn không chịu nổi Bùi mây núi, ngươi đến cùng có một viên cái dạng gì tâm a thủy doanh doanh nhìn xem phương xa trong lòng từ tổ nói vô định hà đó là vật gì diệp vân hiếu kỳ hỏi thủy doanh doanh từ tổ nói một con sông lớn tiến vào bên trong liền sẽ tạm thời ngăn chặn linh khí cùng chân khí chỉ có thể nhục thân chống lại nói liền đem vô định hà giải thích một phen Kỳ thật rất đơn giản, nghe trưởng môn nói qua tựa như là bởi vì có cái Thiên Tiên Thiết lập quy tắc, nói là đặc biệt nhằm vào địa tiên cảnh trở xuống người, nguyên anh cảnh tu sĩ từ tiến vào bên trong, thực lực giảm lớn, gần như không thể đủ sinh tồn. Kỹ thật cụ thể đến nói sao, chính là không đem chỗ tốt cho các người những cảnh giới này quá thấp người. Nghe Diệp Vân trong lời nói nghi vấn, như nước trong veo nhẹ cười lên, hiển nhiên cũng là cảm thấy cái này quy tắc cũng có chút quá nhằm vào Diệp Vân, dù sao Diệp Vân tu vi chân chính tại dọc theo con đường này, nàng cũng là có thể nhìn ra, nếu là cùng mình chân chính sinh tử chiến, lấy Diệp Vân kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn đến nói, ai chết vào tay ai còn chưa biết. Bất quá nàng trí ít cũng có thể làm được để Diệp Vân nhận không thể lịch chuyển trọng thương, coi như Diệp Vân có thể với loại thương thế này còn sống sót, chắc hẳn cũng hẳn là cùng phế nhân không có cái gì quá lớn trên lệch. Có đúng không? Kia thật sự chính là có chút khắc chế ta. Diệp Vân không khỏi nở nụ cười khổ, vị này thiên tiên xem ra cũng là không nghĩ để cảnh giới quá thấp người đi chịu chết lúc này mới thiết lập cái này cùng quy củ, nếu như mình có thể vượt qua cái này vô định hà lời nói, chắc hẳn nhục thân của mình cùng chân khí bản thân, linh lực phù hợp cũng là sẽ có rõ rệt đề cao. Bất quá chiếu vào linh nghi ý nghĩ, Diệp Vân ngươi hay là thành thành thật thật đi theo tỷ tỷ đằng sau đi? dạng này cũng có thể để hai chúng ta chăm sóc ngươi một chút như nước trong veo cười xoay đầu lại đang nhìn diệp vân lúc như nước trong veo chính là dơ lên ngón tay ngươi là nguyên anh cảnh tứ trọng tỷ tỷ của ta là nguyên anh cảnh thất trọng linh nhi không sai biệt lắm địa tiên cảnh nhất trọng đương nhiên là lợi hại đi ở phía trước nhỏ yếu dựa vào sau đứng nha xúi nha đầu lại muốn đánh kích ta sao không cao hứng nhìn xem như nước trong veo nha đầu này mặc dù không có trực tiếp biểu đạt ra để cho mình tận lực tránh nguy hiểm nhưng diệp vân cũng là có thể nhìn ra được là lo lắng cho mình tại vô định hà bên trong biểu hiện dù sao cảnh giới thủy chung là cái thiếu hụt được rồi vô định hà bên trong sự tình liền vui vẻ như vậy quyết định à diệp vân nhưng không quên lên tiếng nhón chân lên một bộ thành thục vô vô diệp vân đầu như nước trong veo cười hì hì nói vậy liền đợi đến ngươi có ta cao thời điểm lại ngăn tại ta trước người đi hiện tại hay là ta trước thử một chút đi chính như như lời ngươi nói ngươi hẳn là cũng chỉ là nghe các ngươi tiên đạo tông trưởng môn nói qua vô định hà sự tình mà không có thân thân nếm thử qua đi đánh dụng thiếu nữ đặt ở trên đầu mình tay nhỏ diệp vân lại là không có nói đùa nếu để cho mình trốn ở một cái so với mình tuổi tác còn tiểu nhân nữ hài sau lưng vậy còn không như để cho mình trực diện cái này không biết khiêu chiến. Hồ Diệp Vân có lòng tin có thể vượt qua vô định hạ, dù sao hắn nguyên anh cảnh cùng phổ thông tu sĩ khác biệt, có thể đối cứng địa tiên cảnh sơ kỳ thánh nhân. Diệp Vân cùng như nước trong veo đối thoại, thủy Doanh Doanh xem ở mắt bên trong, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái này gọi Diệp Vân nam tử là thật như đôi kia con ngươi thanh tịnh, mặc dù có một chút rào hoạt, nhưng tuyệt đối không phải bụi mây núi người như vậy. Đã ngươi khăng khăng muốn như vậy làm được lời nói, kia Linh Nhi cũng không có chuyện gì để nói. Mặc dù không rõ vì sao Diệp Vân đối với tránh ở sau lưng mình chuyện này rất kháng cự, nhưng như nước trong veo cũng là không tiếp tục kiên trì. Kiếm đạo lão tổ, ngươi nhưng từng nghe tới vô định Hà trong đó cảnh giới có khác áp chế khắc chế lại có cái gì thuyết pháp diệp vân lúc này hỏi hướng kiếm đạo lao tổ hy vọng từ sau người trong miệng biết một chút có quan hệ với cái này dòng sông sự tỉnh vì sao nó sẽ như thế hạn chế địa tiên cảnh một chút người cái này liền cùng ngươi lần trước trêu đùa tiểu nha đầu kia phủ thạch không kém bao nhiêu đâu ngươi nghĩ một hồi tiểu nha đầu kia tinh thần lực là nhập vi cảnh lại là không cách nào hoàn toàn điều khiển cái này phù thạch mà tinh thần lực của ngươi đã nhập đại thành tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay điều động vậy ngươi suy tính một chút như là có người đạt được những cái kia vỡ vụn không gian bên trong di vật lại sẽ là như thế nào kiếm đạo lao tổ từ tổ nói Diệp Vân nói, hẳn là mừng rỡ như điên đi. Dù sao cũng là tiên nhân cùng ma thần còn xuất lại đồ vật, dù sao cũng nên là đối với mình có lợi ích. Ai, ngươi hay là như vậy tuổi trẻ à? Thiên tiên lời nói kia còn có thể tốt một chút. Nếu là kia ma thần còn xuất lại đồ vật, chỉ sợ nếu là ý chí của ngươi lực không đủ, chính là sẽ bị kia di vật phản công chế. Có thể là xương tay, cũng có khả năng sẽ là con mắt. Tóm lại chỉ cần là dính đến tiên cảnh, liền là phàm nhân vĩnh viễn không cách nào lĩnh ngộ đồ vật. Kiếm đạo Lão tổ tự nhiên là cảm thấy Diệp Vân lịch luyện còn thiếu, cái này cùng đạo lý đơn giản, hay là cần mình căn dặn. Nói cách khác, cơ duyên có khả năng liền có duyên đang nghe kiếm đạo lão tổ lời nói về sau, Diệp Vân cuối cùng là minh bạch những này tiên giai tồn tại chỗ còn sót lại đồ vật, nói là không tốt, chính là có khả năng hóa thành tiết nạn. Chỉ sợ đây chính là cái kia thiên tiên định ra quy củ này lý do, nếu là ta không có đoán sai, thông hướng vỡ vụn không gian đường chỉ có kia vô định hà một đầu, hoặc là cái khác đường đều là có như vô định hà quy củ, cho nên ngươi nếu là thật sự muốn đi vỡ vụn không gian, chính là muốn chuẩn bị sẵn sàng, vô định hà cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng như vậy vượt qua. Kiếm đạo lão tổ chậm rãi mở miệng nói, thú vị, nếu là có thể lợi nói, thật sự là nghĩ khoảng cách gần cảm thụ một chút cái gọi là tiên đến tuột cùng là như thế nào? đã có lấy đại kỳ nộ kia Diệp Vân chính là sẽ không cân nhắc ở trong đó lợi và hại, chỉ cần toàn lực xuất thủ thì tất nhiên sẽ mò được chỗ tốt đối với bảo vật kia là càng nhiều càng tốt. Cũng không biết đấu kiếm ngâm hắn hiện tại như thế nào, bị ta dừng lại đe dọa về sau, có thể hay không đã là cảnh giới trì trệ không tiến nữa nha. nghĩ từ bản thân đi vào tử ảnh thần kiếm lúc ý cảnh, Diệp Vân chính là nhịn không được cười ra tiếng, lúc ấy thật là được cho mất lý trí, nếu không phải là như thế, cũng sẽ không bị tử ảnh thần kiếm bên trong kia sợi sát ý chiếm lấy thức hải. nhưng cảm giác kia đồng dạng là mỹ diệu, phảng phất toàn bộ thế giới đều là tại ý niệm của ta phía dưới vỡ vụn chúng sinh, thậm chí có thể ngưng tạo phát tác, thậm chí cả dùng để cải biến. Diệp Vân ngược lại là không có phát giác được mình bị sát ý chiếm cứ thứ hại lúc kinh khủng bực nào, mà là có chút hoài niệm lên mình ngay lúc đó cảm giác loại kia phảng phất chỉ cần là mình liền có thể làm được. Chỉ cần là ngươi nghĩ liền có thể làm được à? Cũng là minh bạch Diệp Vân tại sao lại tưởng niệm, từ lúc ấy chạm diệt vạn kiếm cấp biểu hiện, kia cố linh hồn ba động đích thật là đã vượt qua mình quá nhiều. Ba người tiếp tục tiến lên, trên đường đi tùy ý cho chuyện, làm sâu sắc hiểu rõ. Nghe ngươi nói không gian của ngươi pháp tắc rất lợi hại nha. Linh Nhi thế nhưng là chưa từng có cùng chân chính hoàn toàn nắm giữ qua không gian pháp tắc người trao đổi qua, nhìn thấy ngươi về sau, mới phát giác được có thể hay không trong tay nắm giữ không gian pháp tắc người đều rất giàu hoa ta. Thủy Linh Nhi biết Diệp Vân nắm giữ hoàn toàn không gian pháp tắc, không khỏi sinh lòng hứng thú, cười tủm tỉm nói, "Bất quá ngươi có thể hay không vận dụng thuần gian gì đâu à? Nghe nói đây là trong tay nắm giữ không gian pháp tắc người thần kỳ ký nhất thần thông. Ngược lại là biết một chút, bất quá cũng không thể qua xa, chỉ có thể là một chút xíu khoảng cách." Nhìn xem muốn thử một chút như nước trong eo, Diệp Vân cười nói, "Bất quá ngươi nếu là từ gọi ta Diệp Vân, đổi gọi Diệp Vân ca ca." ta chính là có thể suy tính một chút. Hừ, mơ mộng hao huyền, còn muốn lấy chiếm Linh Nhi tiện nghi, ngươi cũng chẳng qua là so Linh Nhi to con 2-3 tuổi mà thôi. Biết Diệp Vân là chuẩn bị giữ lại một chút tự thân thủ đoạn, cho nên mới nói ra cái này cũng để cho mình tất nhiên sẽ tự tuyệt. Bất quá như nước trong veo cũng là trong mắt lấp lóe linh quang, chính là cười hì hì nói, ta mặc dù sẽ không như thế gọi ngươi, bất quá ta có thể để doanh doanh gọi như vậy ngươi một chút, sau đó ta mỗi gọi tỷ tỷ một chút, kỳ thật chính là sẽ gọi ngươi ca ca, ngươi xem coi thế nào. Diệp Vân cười nhạt nói, ngươi như vậy dáng vẻ, nơi đó còn có tiên đạo tông tuyệt thế thiên tài bộ dáng thật sự là nhàm chán, cái gì thiên tài không thiên tài, tất cả mọi người là đang tu luyện, chỉ cần có đầy đủ thảo nguyên, nhanh cùng chậm có gì khác biệt. Như nước trong veo như những mây, hiển nhiên không thích Diệp Vân như vậy gọi mình, tại nàng mắt bên trong đã mọi người đã đều là tại cộng đồng ra sức tu luyện, kia làm gì phân tu luyện nhanh chậm, chỉ cần có đầy đủ thảo nguyên, ngươi còn sợ tu luyện không đi lên sao? huống hồ cảnh giới cao liền nhất định là thiên tài, cảnh giới thấp liền chiến lược không được sao? Bên người không phải liền là có một cái ví dụ rất tốt sao, Nguyên Anh cảnh tứ trọng, mặc dù cảnh giới trên lệch rối tinh rối mù, nhưng cùng mình so chiêu không rơi vào thế hạ phong có thể suy đoán ra diệp vân tuyệt đối không có sử dụng suất toàn lực chiến lực của hắn như thế nào phổ thông nguyên anh cảnh định phong tu sĩ có thể so sánh liên kết như nước trong veo để nói mặc dù có tuyệt phẩm tiên khí lại là không thường dùng am hiểu nhất chính là dùng tinh là thiên huyễn cảnh trực tiếp ép chế định nhân lấy lực chế lực cũng không cần cái gì dư thừa động tác tiên kỵ hạ xuống liền xem như so với mình cảnh giới cao hơn người nếu là chính diện ăn một chiêu này cũng tất nhiên sẽ là trọng thương ba mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau vuốt năm bấm like theo dõi bình luận quan phiếu chuyện đề cử đặt mua đỏ cỏ liền trên ác Đồ nạt cho cồn vợ ở đối với mò mò viết kéo tẩy rồi hay sọt tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 fan vu hoàng anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện quy một chương 713, ba đạo kế ý. ps câu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch 3. đối linh nhi trong tay người tuyệt phẩm tiên khí cho ta nhìn một chút cũng không biết người là am hiểu cái gì loại hình pháp bảo diệp vân phảng phất là nhớ tới như nước trong veo có tuyệt phẩm tiên khí không khỏi dò hỏi vậy ngươi nhưng là muốn cẩn thận một chút nhìn cái này tiên khí thế nhưng là rất chân quý Nghe tới Diệp Vân yêu cầu, như nước trong veo không có cự tuyệt, lật tay một cái liền tế ra một kiện tuyết bảo vật màu trắng, đưa tới Diệp Vân trong tay. "Các ngươi trưởng môn không khỏi đối ngươi cái tên này quá tốt đi, phát bảo này bên trong huyễn trận thế nhưng là lấy 3 kiện tuyệt phẩm tiên khí làm tâm, phát huy năng lực thời điểm lại còn có 38 kiện thượng phẩm tiên khí làm điểm chống đỡ." Nhìn xem như nước trong veo cẩn thận đem tiên khí cho mình nhìn lên, Diệp Vân cũng là không khỏi giật mình, kinh ngạc nói: "Mặc dù không nghĩ khoe khoang, nhưng ta dù sao cũng là tiên đạo tông thế Tinh Anh, nếu để cho ta bình thường tuyệt phẩm tiên khí" Ngươi cho rằng liền xem như ta hài lòng những cái kia cả ngày giảng tiên đạo tông vinh dự treo ở bên miệng đám lao giàn này sẽ nghĩ như thế nào? Tiếp nhận trong tay màu tuyết trắng huyễn trận tiên khí như nước trong heo nói. Bất quá đường đường tiên đạo tông tuyệt thế thiên tài vậy mà chỉ đem một kiện tuyệt phẩm tiên khí ra sẽ bị môn phái khác chê cười sao? Diệp Vân cười nhạt nói. Đám lao giàn kia nói món bảo vật này đã thập phần cường đại, không cần cái khác tiên khí. Nếu không phải ta cùng tỷ tỷ có thể liên thủ thi triển tinh la thiên, chỉ dựa vào cái này tiên khí ta vẫn có chút không yên lòng. Nghĩ tới mình môn phái bên trong những cái kia cứng nhắc lão nhân. Như nước trong veo rất bất mãn nói, bất quá bọn hắn tại phương diện khác cũng coi là đem tài nguyên đều cho ta, cơ hồ muốn cái gì cho cái gì. Thế nhưng là tỷ tỷ liền khác biệt, nàng tài nguyên tu luyện phải thiếu rất nhiều. Đây không phải rất tốt sao? Ta nếu là ngươi chỉ sợ lúc ngủ đều sẽ cười tỉnh, định tiêm môn phái chiếu câu chuyện tốt bực này tình làm sao liền không dáng lâm tại trên người ta. Nhìn xem như nước trong veo một bộ tức giận, Diệp Vân không thể làm gì nói, không tốt đẹp gì. Tỷ tỷ vì tương lai của ta tu luyện cùng thể chất nàng không giống tinh la tiền, chỉ là vì để ta tại thiên đạo tông càng thêm xuất chúng, minh minh tỷ tỷ tư chất giống như ta. Tại sao phải so ta trả giá càng nhiều cố gắng, những tên kia tu luyện 2 canh giờ, tỷ tỷ liền tu luyện 4 canh giờ, rõ ràng là có thể sớm kết thúc thí luyện, tỷ tỷ lại nhất định phải cắn răng kiên trì đến cuối cùng, đây đều là vì để cho ta tại đám kiên lão gia hỏa trước mặt biểu hiện càng thêm ưu tú. Như nước trong veo càng nói hốc mắt càng đỏ, nước mắt theo gương mặt lưu lại, nàng phát thể nói, một ngày nào đó, Linh Nhi nhất định sẽ làm cho tiên đạo tông tại Nguyên Tu luyện trở nên công bằng, để tất cả mọi người đạt được đồng dạng đối đãi. Ngươi? Diệp Vân nghe như nước trong veo lời nói sau rơi vào trầm mặc, hắn không thể ở thời điểm này nói thiếu nữ mộng tưởng là ngây thơ như vậy cũng không thể nói đây là một kiện căn bản là không có cách hoàn thành sự tình, liền xem như thiên tiên, cũng là căn bản không có khả năng cải biến, chỉ cần là người, trời sinh liền sẽ có ưu quyết, dung nhan ở giữa, thể chất ở giữa, tư chất ở giữa, đây đều là thượng tiên ngay từ đầu liền ban cho. Cương giả trời sinh không có khả năng cùng kẻ yếu làm bạn, liền như là kẻ yếu ngay từ đầu là trên mặt đất cố gắng nghĩ muốn phi hành gà mái, liền xem như lại thế nào kiên trì, cũng từ đầu đến cuối không có khả năng bay lên, đây cũng không phải là phải chăng có thể cố gắng mà thay đổi sự tình, cái này chính là sự thật, kẻ yếu cả một đời là kẻ yếu, liền xem như lại thế nào cải biến cũng vô pháp phát sinh kỳ tích. Nhưng nếu là cường giả, trời sinh liền chiếm cứ kẻ yếu không cách nào so sánh ưu thế, chỗ đạt tới cao độ cũng là như mặt trời này, để người chỉ có thể ngưỡng mộ. Mặc dù rất đáng buồn, nhưng Diệp Vân cũng là đối với những chuyện này không đáp lại bất kỳ kỳ vọng, mình rất cảm kích, cảm kích có cơ hội trở thành cường giả, mà không phải như kia kẻ yếu, sinh mà chính là sâu kiến chi mệnh. Ở trong mắt ngươi, linh nhi thế nhưng là phát hiện ngươi không có tán đồng linh nhi lý niệm. Như nước trong veo chăm chú nhìn Diệp Vân, kiên định nói: "Đúng vậy à, ta cũng sẽ không tán đồng có một ngày lý niệm của ngươi sẽ thành công, bất quá vẫn là cố lên nha." Gật đầu thừa nhận, Diệp Vân cũng là không có chút nào che lấp, nhưng là tại như nước trong veo lộ ra cười khổ bộ dáng lúc, cười nhạt của Vũ. Tiên là đương nhiên rồi. Tự tin ngưỡng mộ bầu trời, tại kia phiến ánh tà dương đỏ quật như máu hoàng hôn cảnh sắc bên trong, thiếu nữ con ngươi màu vàng nóng bên trong, cũng là ứng thừa tới giống nhau bình thản chi sắc. Trong đêm trường, Diệp Vân một mình thủ lên trước mặt hỏa diễm bên trên, bên cạnh hai nữ cũng là ở thời điểm này từ bế quan bên trong thức tỉnh, nhìn xem một người một mình tại hỏa diễm bên trong thủ hộ các nàng bế quan Diệp Vân, thủy doanh doanh ngựa nói, thật có lỗi, Diệp Vân, để ngươi cùng chúng ta ở chỗ này bên trong. Không sao, ta cũng là muốn khoảng cách gần nhìn một chút cái này cái gọi là tiên pháp tinh la thiên. Bất quá hai người các ngươi thể chất đều không giống, lại còn có thể tương hỗ tu luyện, chắc hẳn cũng là kinh lịch không ít gặp chắc trở đi. Thở dài, từ vừa rồi thủy doanh doanh trên mặt lơ đãng vặn béo lúc, cũng là có thể nhìn ra đến tuột cùng kinh lịch cái gì. Tỷ tỷ nàng, trả giá rất nhiều. Yên lặng túi lầu xuống, hỏa diễm mặt khác chiếu giỏi tại như nước trong veo trên mặt. Thủy doanh doanh mắt lộ ra mỉm cười, thở dài về sau, hôm qua thiếu nữ nói, ngươi nha đầu này, tỷ tỷ thế nhưng là cái gì cũng không có vì ngươi làm, cái này tinh la thiên tu hành, thế nhưng là chính ta nói ra thế nhưng là lấy tỷ tỷ tư chất hẳn là càng tốt đi đám chìm trong thủy doanh doanh trong lực khi cảm nhận được kia bôi ấm áp lúc như nước trong veo đôi mắt đẹp bên trong nổi lên hơi nước sách như thế cảm động chàng diện à kiếm đạo lao tổ xuyên thấu qua diệp vân linh hồn Nhặt vừa cười vừa nói bất quá tiểu nha đầu này có thể sẽ ra một vài vấn đề a mặc dù khả năng không thế nào nghiêm trọng nhưng cũng sẽ thật lớn ảnh hưởng kia cựu âm chi thể tính cách chẳng qua là có một ít âm ưu khí tức nhưng chắc là cựu âm chi thể đặc tính đi dù sao vốn là thuộc về âm hàn một mạch đây cũng là tình huống bình thường mới đúng chứ thật sao Theo Diệp Vân lời nói kiếm đạo lao tổ trong mắt mang theo kinh dị hương vị lặng yên ở trong lòng vang lên. Bất quá Diệp Vân, ngươi tại sao phải lựa chọn tại cái này bên trong bế quan à? Bình thường bế quan không đều thì phải tìm tìm một chỗ chỗ an toàn. Ngươi ở loại địa phương này bế quan lời nói khó tránh khỏi sẽ bị quấy rầy đi. Tham viếng lấy Diệp Vân bên người đóng lửa như nước trong veo chảy tới, vươn tay làm ra sưởi ấm dáng vẻ, không hiểu hỏi. Ngươi có biết hay không tại cái này rừng núi hoang vắng tìm một chỗ địa phương an toàn lại khó khăn rừng nào có thể chọn chúng loại địa phương kia? Ta cũng là rất dụng tâm ta. Bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt không hiểu như nước trong veo, Diệp Vân cười nói. Doanh Doanh xem ra chúng ta có một đại môn phái ở phía sau làm chỗ rửa còn được nha ngươi nhìn đây chính là tán tu hạ trạng một điểm quyền lợi cũng không có chứ chỉ chỉ cười khổ Diệp Vân như nước trong veo cười hì hì nói thành tâm trò cười ta có phải là bất quá ngươi nói cũng đúng đi thời điểm then chốt hay là có một đại môn phái làm bối cảnh tương đối tốt nói không chừng có đôi khi địch nhân chính là kiêng kỵ phía sau môn phái đem ngươi thả qua đâu Diệp Vân cười nhìn về phía chính bung lỏng nghỉ ngơi thủy doanh doanh, tựa như là nghĩ đến cái gì trong tay lục sắc quang hoa loe lên vứt cho cái sau nói nếu là không ngại đem viên này tài địa bảo hấp thu đi có thể vì ngươi tốt hơn trưởng không tự thân linh lực nắm chặt Diệp Vân ném cho mình linh tài, tại phát hiện là một gốc phát ra lục sắc vầng sáng của ba lá lúc, hơi chút điều tra, chính là cả kinh nói, đây chính là ba hồn cỏ. Đạt được Diệp Vân tán thành, Thủy Doanh Doanh sắc mặt có chút không được tự nhiên, từ chối nói, Diệp Minh, ngươi phần lễ vật này thế nhưng là quá quý giá. Thủy Doanh Doanh cũng không phải là không nguyện ý tiếp nhận phần lễ vật này, mà là dưới cái nhìn của nàng đây chính là đủ để gây nên địa tiên cảnh truy sát bảo vật. Nếu là bị mình phải đến, vạn nhất bị truyền vào những cái kia lòng mang ác độc địa tiên cảnh tu sĩ lộ thai bên trong, chỉ sợ cũng là sẽ cho thiếu nữ cùng Diệp Vân mang đến phiền phức nhìn xem thủy doanh doanh một bộ quá quý giá mà không chịu nhận dáng vẻ diệp vân cũng là dừng lại cười khổ nói ngươi liền nhận lấy tốt thứ này với ta mà nói thật không tính là gì nếu là không chấp nhận ngươi để ta làm sao vô duyên vô cớ thụ các ngươi bảo hộ doanh doanh thứ này rất chân quý sao nghi hoặc nhìn thủy doanh doanh trong tay ba hồn cỏ mặc dù biết là trong truyền thuyết xưa nay lấy chân quý nghe tiếng tiên tài địa bảo làm gốc nhưng cũng là không nghĩ có thể có bao nhiêu quý thế nhưng là khi thấy thủy doanh doanh trên mặt chấn kinh lúc cũng là không tự chủ hỏi ở bên trong môn phái viên này ba hồn cỏ giá đấu giá cách thế nhưng là không ít nhìn xem như nước trong veo một bộ không hiểu bộ dáng Thủy Doanh Doanh thở dài nói, đạt tới 30.000 ngàn mai tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, giá cả cỡ này tiền tài địa bảo, Diệp huynh ngươi đây là khi ta hai người không biết sao? Ngươi hẳn không phải là tán tu đi, kia bên trong có tán tu, như thế không làm tiên linh chi thạch là linh thạch. Cười nhẹ chất nghi Diệp Vân thân phận, đang nhìn cái sau một mặt bất đắc dĩ, Thủy Doanh Doanh lắc lắc đầu nói, Diệp huynh, ngươi hay là đem thứ này nhận lấy đi, ta khả năng không thể nào tiếp thu được. Bất quá là một viên trung gia tiên tài địa bảo, về phần cái dạng này sao? Nhìn cái này bên trong hai người biểu hiện, Diệp Vân dừng một chút, sau đó tay khẽ vây đem ba hồn của một lần nữa lấy vào tay bên trong trong lòng bàn tay hỏa viêm lưu chuyển, một lát liền đem ba hồn của đốt cháy hầu như không còn diệp vân mắt quét qua liền đem cố này cho tàn một lần nữa nhìn về phía trong tay mình hào không bóng sáng màu trắng đá tròn bên trong nhìn xem đá tròn đem cố này sinh mệnh hấp thu hết về sau diệp vân cũng là tiếp tục xem hơi lửa viêm một bộ người không việc gì dáng vẻ diệp minh ngươi nhưng từng nghe tới cái này hỏa sát thân đều là thế nào đến nhìn xem diệp vân tùy ý liền đem 30.000 mai tuyệt phẩm tiên linh chi thạch vứt bỏ thủy doanh doanh tựa như chưa kịp phản ứng đợi cho kịp phản ứng về sau không khỏi khổ cười hỏi chính là chính là đây chính là 30.000 mai tuyệt phẩm tiên linh chi thật a liền xem như linh nhi cũng không thể xem như người không việc gì đồng dạng hóa thành cho tàn đi quá phân gia hỏa đau lòng nhìn xem diệp vân như vậy tùy tiện liền đem viên này thiên tài địa bảo cho đốt cháy như nước trong veo bất mãn nói ngươi nếu là không muốn kia cho ta cũng tốt tỷ tỷ không muốn linh nhi nhưng chưa nói qua đâu nếu là ngươi nha đầu này nghĩ muốn ta thế nhưng là phải thì cho thật giỏi lo diệp vân bật cười nhìn về phía một bộ bất mãn thủy linh nhi cười nhạt mở miệng nói hừ da vẻ bất mãn quật mồm như nước trong veo cùng diệp vân kế tiếp theo tranh luận Thủy Doanh Doanh nhưng cũng là mừng rỡ nhẹ nhõm, An Tĩnh nhìn xem hai người đấu tranh, trong lòng nổi lên ấm áp. Loại chuyện này rất lâu đều chưa từng xuất hiện, từ đó hai người bọn họ bị phát hiện là tiên tiên linh thể về sau, liền từ này bước vào tu hành con đường, không có chút nào thời gian nghỉ ngơi có thể nói, chỉ cần là sống lấy liền nhất định phải cố gắng tu luyện, mà lại nàng còn gánh chịu càng nhiều, hy sinh tự mình tu luyện tiên phú đến thành toàn như nước trong eo, bất quá, trong lòng nàng, đây hết thể đều là đáng giá. Đáng giá không? Ngay tại Thủy Doanh Doanh trong mắt đã tràn đầy hạnh phúc nhìn như nước trong eo lúc nhưng trong lòng thì kích thích một thanh âm, hờ hững cùng vô tình, chỉ là tại âm thanh âm vang lên một lát, thủy doanh doanh giật mình tỉnh lại, khi thấy vẫn chưa có phát sinh cái gì lúc, cho là mình xuất hiện nghe nhầm. bất quá diệp vân người tiên khí thật sự chính là nhiều đây, linh nhi cũng chỉ là có một kiện huyễn trận tuyệt phẩm tiên khí, mặc dù có không ít thượng phẩm tiên khí, nhưng là cùng tuyệt phẩm tiên khí so sánh, vậy liền kém xa, tốt nhất bên trong đều là tuyệt phẩm tiên khí mới tốt. cười xấu xa lấy nhìn về phía diệp vân, thiếu nữ tội nghiệp nhìn qua diệp vân, linh nhi gần nhất dùng tới tu luyện dùng tiên linh chi thạch thế nhưng là rất ít, không biết ngươi có thể hay không mượn ta một điểm. Dù là đáng thương ta một chút cũng tốt. Người nhà đầu này, nếu là nói lời hữu ích nghe một điểm, chưa chắc không thể lấy. Kiếm đạo lao tổ hữu tâm cùng hai người này kết giao, Diệp Vân trong lòng cũng là có hảo cảm. Cái này hai nữ hải không có chút nào bởi vì cảnh giới cao liền xem thường người. Ngược lại đối Diệp Vân rất là hòa khí, thậm chí rất là tôn trọng. Chính là như vậy tâm tính để Diệp Vân sinh lòng hảo cảm. Tại ngươi lừa ta gạt con đường tu luyện bên trên, hai nữ hải tựa như thanh thuyền, để hắn cảm thấy dễ chịu. Như nước trong veo chừng mắt liếc hắn một cái, nét mặt tươi cười như hoa. Đối tại vô định Hà lời nói, ngươi nếu là thật sự muốn một người đi nếm thử, Linh Nhi cũng sẽ không ngăn cản à, chỉ là muốn cho ngươi biết một chút, đó chính là vô định Hà bên trong khả năng có một chút không rất yêu thú lợi hại. Nếu là thật sự chuẩn bị dẫn đầu lời nói, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Nếu là có tuyệt phẩm tiên khí phòng thân lời nói, hẳn là sẽ an toàn rất nhiều. Như nước trong veo nhìn xem Diệp Vân, trong lòng tính toán có phải là tìm Diệp Vân mượn điểm tiên linh chi thạch, mình đem Huyễn trận cái này công phòng nhất thể tuyệt phẩm tiên khí cấp cho hắn hộ thân. Nàng biết Diệp Vân đạt được rất nhiều tuyệt phẩm tiên khí, nhưng là công phòng nhất thể tuyệt phẩm tiên khí vô cùng ít thấy, chính là toàn bộ tiên đạo tông đều không có mấy món. Diệp Vân hẳn là cũng không có đi. Tuyệt phẩm tiên khí sao? Diệp Vân nhìn xem mình tích xúc trăm cái tuyệt phẩm tiên khí, nhìn kỹ lúc lại là không biết phải làm thế nào đi tìm, hỏi Hướng Kiếm Đạo Lão tổ nói, ngươi cho rằng ta cần muốn như thế nào tuyệt phẩm tiên khí dùng làm phòng thân? Ha ha, tiểu tử ngươi là đầu góc quay tới sao? Vậy mà chuẩn bị tìm tuyệt phẩm tiên khí dùng để phòng thân? Nhìn xem Diệp Vân bắt đầu cân nhắc an toàn của mình lúc, Kiếm Đạo Lão tổ cũng là lớn mở miệng cười nói, bất quá ngươi bây giờ nhục thể, hẳn là không thích hợp sử dụng hết toàn phòng ngự tuyệt phẩm tiên khí. Nếu là nói có thể dùng đến phòng thân, như vậy tự nhiên hẳn là nó. Linh hồn chi lực du tẩu tại trăm cái tuyệt phẩm tiên khí bên trong. Theo thời gian trôi qua, kiếm đạo lao tổ trong mắt sáng lên, bắt đầu từ những này tuyệt phẩm tiên khí bên trong rút ra một kiện có tử sắc yêu diễm hoa văn vòng tay. Kiếm đạo lao tổ đắc ý nói, tử văn hoa vòng tay, liền xem như tại tuyệt phẩm tiên khí bên trong cũng là phòng ngự đứng hàng đỉnh đổ vật. Bình thường chỉ cần đeo chính là, nếu là thật sự xảy ra ngoài ý muốn, nó bản thân chính là có thể hình thành bất trướng, chính là có thể tạo được phòng ngự chi dụng. Nhìn xem kiếm đạo lao tổ vì chính mình chuẩn bị hoa vòng tay, Diệp Vân tức giận nói, ngươi sẽ không là chuẩn bị để ta mang theo cái này cực giống nữ tử sức vật phẩm đến cùng người tranh đấu à? hẳn là không cái gì không thể đi. thứ này phòng ngự chi năng thế nhưng là có thể so đỉnh cấp tuyệt phẩm thiên khí. bất quá chỉ là tiêu hao chân khí cùng nhận tổn thương cùng cùng chính là. rất thích hợp ngươi. kiếm đạo lao tổ nói. kỳ thật trong lòng của hắn đúng là như thế suy nghĩ. ai bảo tiểu tử này không có tại tu di bảo tàng trung tướng hắn muốn xây quả mộng đạt được. vừa vặn mượn cơ hội này đến trêu đùa hắn một chút. ừm. đây là vật gì? nhìn xem xuất hiện ở trong mắt chính mình hắc sắc giới chỉ. trên đó cổ pháp phù văn vết tích cũng là hấp dẫn chú ý của hắn. nó chấp nhận hình dạng cực giống một viên kiếm mũi tên. chỉ là tại kia bôi hào quang màu đen lưu động dưới trên đó bị mở phù văn cũng là tùy theo chói mắt rất nhiều một cái bình thường vật nhỏ nhưng có thể để người đối với kiếm đạo lĩnh ngộ tăng phúc một điểm đi bất quá lại là muốn mỗi giờ mỗi khắc tiêu hao chân khí cùng linh lực giá trị cũng là xa xa thấp hơn cái khác tuyệt phẩm thiên khí cũng không biết là từ đâu tới đây nhìn xem diệp vân đối với cái này nhẫn nhỏ có ý tưởng kiếm đạo lao tổ chính là nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đang lây hoay thời điểm hắn cũng nhìn thấy chiếc nhẫn này vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là cỡ nào xuất chúng đồ vật nhưng khi thần hồn chi lực phóng tới kiếm giới phía trên lúc lại là phát hiện cái sau tác dụng cũng chẳng qua là như thế một điểm lúc này mới tùy ý ném đến một bên trong tay quang hoa lượn lên, Diệp Vân liền đem đen như vậy sắc kiếm giới nắm trong tay, khi cảm nhận được trong đó phù văn lúc, cũng là theo kia vệt hắc sắc lưu quang theo hoạt động, một cú cảm giác khác thường, từ Diệp Vân trong lòng chậm rãi nổi lên. Cái này kiếm đạo ý chí đúng là như vậy to lớn, chẳng thiên liệt địa kiếm, phản phất có thể phá mở thiên địa ý chí tại Diệp Vân trong mắt phơi bày ra, Diệp Vân tại cố này vì thế bên trong ngu ngơ một lát, tinh thần ý niệm tôi động, thoát ly cái này trầm tĩnh. Nhìn xem tại kiếm trong tay giới, Diệp Vân hơi kinh ngạc, mình mặc dù chỉ là tùy ý nhìn xem, nhưng là cái này màu đen kiếm giới thực tế vượt quá dự liệu của hắn. Tiểu tử nhanh lên đem chiếc nhẫn kia hái xuống, nhìn kỹ một chút ngươi bây giờ chân khí trong cơ thể hướng đi, ngay tại Diệp Vân còn muốn chuẩn bị cảm thụ kiếm đạo ý chí thời điểm, kiếm đạo lao tổ cảnh cáo âm thanh ngân vang lên, Diệp Vân biến sắc, tại dùng tinh thần lực kiểm tra tự thân lúc, cũng là phát hiện biến hóa trong cơ thể, vẹn vẹn chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, ta chân khí trong cơ thể hao tổn cao tới bảy thành, đồng tử thu nhỏ lại, mặc cho Diệp Vân như thế nào cũng không thể lại tin tưởng, lấy mình cảnh giới bây giờ, thậm chí ngay cả thời gian một nén hương đều không có kiên trì nổi, chỉ là ngắn ngủi mấy lần hô hấp thời gian, cũng đã đứng trước chân khí trôi qua không còn nguy hiểm, nếu là ta có vật này lợi nói chỉ sợ đối trời sinh một kiếm càng lộ sẽ càng thêm thuận lợi. Tại trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, Diệp Vân Hay là đem kiếm giới lấy xuống, trong lòng không khỏi cùng nhiệt, có thể thu hoạch được món chí bảo này chính là gặp may mắn. So sánh giới không có tìm được thích hợp phòng ngự hệ tuyệt phẩm tiên khí, cũng là dâu dịa. Hiện tại nhục thể mặc dù so ra kém chân chính tuyệt phẩm tiên khí, nhưng cũng là có thể so sánh thượng phẩm tiên khí kiên cố, mà lại mình còn có lấy không gian pháp tắc, thực tế là gặp được tránh cũng không thể tránh nguy hiểm lúc, cũng có thể trực tiếp Tuấn di rời đi, mà không cần làm quá nhiều dây dưa. Tiểu tử ngươi xem ra sẽ không bỏ rơi nó. Nhìn xem Diệp Vân trong mắt hưng phấn, kiếm đạo lao tổ cũng là thở dài. Loại này cưỡng ép để cao kiếm đạo ý chí lĩnh ngộ vô luận như thế nào cũng là quá mức nguy hiểm, mà lại Diệp Vân theo lần kiếm màu đèn kiếm giới thử mang, cũng đem bên trong kiếm đạo ý chí linh hội một chút áo nghĩa. Một sát diêm la, nhất niệm phù đồ, một hơi trầm luân. Tại kiếm này trong nhẫn có thể thu được cái này ba đạo kiếm đạo ý chí cũng là không sai. Cực kỳ khắc sâu đem kiếm trong nhẫn ba đạo kiếm đạo ý chí càng nộ, lấy lực chế, tâm chế, huyết chế, ba đạo ý niệm gia thân, trong đó lấy diêm la làm công, phù đồ làm phụ, trầm luân làm chủ. Cái này ba đạo vô song chi kiếm ý. Từ ảnh thần kiếm thi triển ba chiêu này lời nói, chắc hẳn đến lúc đó tất nhiên sẽ để ta cảm thấy hài lòng. Trong đầu vô số lần diễn luyện, trong tay mình tự ảnh thần kiếm cũng là tại thời khắc này hiện hóa mà ra, tùy tiện thi triển ba chiêu, sau đó liền đem ba chiêu này phá phân, hóa thành trời sinh một kiếm chi cảnh, này thế, lần đầu tiên cường đại. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vụ 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc gõ liền trên áp. Đồ nạt cho vợ ở, đối với mọ mò, mò viết tẹo tẩy, rồ hay sọ tìm thấy, 0777998892. Bằng. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa Tạ các Đạo Hữu đã đọc truyện, Quy 1 chương 714, Pháp Phong. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. Là người thế nào mới có thể sáng tạo ra cái này cùng ẩn chứa uy thế ý cảnh. Như nước trong veo cùng thủy doanh doanh cũng là tràn đầy tò mò nhìn Diệp Vân đột nhiên tự động, tại kia cổ phát tam chuyển phía dưới, trong đó ý cảnh cũng là tùy theo cùng bạo, tức tốc lại mê vẫn lòng người. Thật là lợi hại kiếm đạo ý chí, nếu là cùng Đại sư huynh so lời nói, Đại sư minh mặc dù có thể lấy sức đấu giết, nhưng nếu là so với Tinh Sạo, không thể không nói Diệp Vân gia hỏa này thật là so đại sư Vinh càng mạnh. Nhìn xem Diệp Vân diễn luyện kiếm đạo bộ dáng, như nước trong veo không tự chủ liền đem cái trước cùng thần tượng của mình tương đối, trước kia, nàng hay là nhận là đại sư huynh chính là không cách nào siêu việt kiếm đạo, không phải cũng sẽ không tại trong hàng đệ tử đời thứ hai đứng hàng đời thứ hai kiếm thần chi danh, nhưng hiện tại xem ra, hay là một núi càng so một núi cao. Diệp Vân kiếm pháp, mặc dù mình là bên cạnh bên ngoài người, nhưng cũng là có thể nhìn ra được kia làm lòng người tình thư sướng luyện kiếm chi cảnh, nói không nên lời khiến người ta bâng lòng, vẹn vẹn là nhìn xem Diệp Vân như vậy màu xanh tiên kiếm, cũng là có thể phẩm vị ra cao sơn lưu thủy chi cảnh lại có khi sẽ biến thành cuồng bạo cực lôi, lại là đại biểu tốc độ cực điểm quang hoa, luôn luôn có thể vượt quá dự liệu của mình. Linh nhi, tư chất của hắn có chút mạnh hơn phân. Thủy Doanh Doanh ý nghĩ lại là có chút cùng như nước trong veo không giống, cái sau có lẽ tưởng rằng Diệp Vân tại diễn luyện kiếm đạo, nhưng Thủy Doanh Doanh lại là có thể thấy được, cái này căn bản là đang diễn hóa của mình kiếm đạo, hiện tại kiếm thức cũng là vừa vặn cảm ngộ mà ra. Lão phu lưỡng cực kiếm đạo, càng hơn kiếm này giới chi chủ. Nhìn xem Diệp Vân đang diễn hóa kiếm trong nhận ba đạo kiêu kiếm, kiếm đạo lão tổ lại là có chút không vui lòng, tự thổi tự lôi nói: mặc dù kiếm này giới chi chủ thực lực khả năng so lao phu mạnh hơn như vậy một chút, nhưng nếu là cùng lao tổ so đấu kiếm đạo lời nói, coi như hắn cũng là một tông sư, nhưng cùng lao tổ ta so lời nói, tất nhiên là lao tổ lượng cực kiếm đạo càng mạnh. Kiếm này ý chí, liền là vô vi huyễn kiếm tốt. Một đêm diễn luyện, Diệp Vân cũng là rốt cục tại ngày mới vừa tản sáng lúc đỉnh chỉ diễn luyện kiếm đạo, khi mở hai mắt ra lúc, trong mắt mặc dù có mỏi mệt, nhưng cũng có cùng nhiệt, nhìn mình kinh lịch một đêm thay biến, mới hiểu được ra kiếm đạo ý chí mặc dù khả năng so ra kém trời sinh một kiếm áo nghĩa, nhưng mình từ kiếm trong nhận ba đạo kiếm đạo ý chí bên trong tự mình cảm nộ ra thi triển ra lời nói, ít nhất cũng so trước đó không có dung nạp mình chân khí cùng linh lực trời sinh một kiếm cường đại, Diệp Vân trong tay quang hành chớp tắt, lại lần nữa nhắm mắt, kết lực tại cảm thụ được ngày đó ý cảnh. Vô Vi Huyền kiếm một hơi trầm luân, Vô Vi Huyền kiếm nhất niệm phù đồ, Vô Vi Huyền kiếm một sát diêm la. Không có kiếm thời điểm, Diệp Vân cũng chỉ làm kiếm một lần nữa diễn luyện Vô Vi kiếm nói, tại kia còn lại một hơi bắt đầu, Diệp Vân ngón tay vung lên chỗ, băng liệt cổ thủ tự thạch, ở trên người hắn lại là không cảm giác được mảy may chân khí cùng linh lực. Cái này là đơn thuần kiếm đạo, không, có kiếm thắng có kiếm, phương vị vô vi liên kiếm nói, có thể được pháp này, không lỗ. Lấy Trầm Luân vị Mê Viễn, phù đồ lấy rất chóc, Diêm La chủ phá công, Diệp Vân cũng là không khỏi lại lần nữa đắm chìm trong kiếm đạo pháp tắc bên trong, tại rốt cục đến cuối cùng lúc, Diệp Vân không khỏi cười nhạt nói, kia là ngươi không thấy được lão tổ xuất thủ, lão tổ kiếm đạo ý chí cũng là lại không chút nào so cái này yếu. Nhìn xem Diệp Vân trong mắt hài lòng, kiếm đạo lão tổ bất mãn thanh âm cũng là lại lần nữa vang lên. Diệp Vân cũng là không khỏi cười một tiếng, cái này lượng cực kiếm đạo lời nói, hay là cùng thân thể ngươi nặng đắp về sau? lại cùng ông trời của ta sinh một kiếm soi đi, ừm, nghe Diệp Vân không có đem vô Vi Huyễn Kiếm nói ra, Kiếm đạo lao tổ không khỏi nghi ngờ nói, Kiếm đạo của ngươi, chẳng lẽ không phải cái này Vô Vi Huyễn Kiếm công thành? Ha ha, đây bất quá là quá độ mà thôi, ta chi kiếm đạo nhưng chưa từng có nói qua là loại nào, bất quá bây giờ cái này quá độ kỳ năng thêm một loại thủ đoạn, luôn luôn tốt. Diệp Vân đích thật là không có đem cái này Vô Vi Huyễn Kiếm nói làm chủ, bởi vì hắn nhìn ra, lĩnh ngộ ba đạo kiếm đạo ý chí bất quá là hồng mang mà thôi, Rồi cái này màu đen kiếm giới chủ nhân chân chính kiếm đạo ý chí, trên lệch không biết bao nhiêu nếu như thật sự có một ngày mình có thể đem màu đen kiếm giới chủ nhân tất cả kiếm đạo ý chí dung hội làm một điểm tái hiện cái này vô vi huyễn kiếm nói bản thân pháp tắc có lẽ đến lúc kia cái này vô vi huyễn kiếm nói mới có thể làm cho diệp vân động tâm nhưng bây giờ một không chọn vẹn kiếm đạo pháp tắc sẽ không để cho diệp vân quá để ở trong lòng Thâm so thiên đại a cung minh bạch diệp vân ý nghĩ kiếm đạo lao tổ nhịn không được bật cười chẳng qua trước mắt đến nhìn ít nhất trời sinh một kiếm nếu không có dung nạp thần thông đích thật là không so được cái này vô vi kiếm nói nhất là sau cùng một hơi luân để ta đối với hảo cảnh lý giải cũng là đi tiến vào một mảnh khác thế giới. Diệp Vân cũng là đem trong lòng lại nói ra, cái này kiếm đạo mặc dù có chỗ sơ suất, nhưng tương tự có ưu thế. Diễn luyện hoàn thành sao? Tỷ tỷ nói không muốn hiện tại quái rầy ngươi, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là luyện một đêm đi. Như nước trong veo cũng là khi nhìn đến Diệp Vân đỉnh chỉ luyện kiếm lúc, lúc này mới đột nhiên mở miệng dò hỏi, bất quá kiếm đạo của ngươi ý chí thật rất không tệ, liền xem như cùng đại sư huynh so lời nói, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không có yếu. Kia thật sự chính là phải cảm ơn ngươi cái này không đúng trọng tâm đánh giá rồi. Cũng không tiếp thụ như nước trong veo lời nói, thân là kiếm tu như thế nào thừa nhận tự thân kiếm đạo sẽ so người khác yếu nhỏ đối với tự thân kiếm đạo chỉ cần nói hỏa hầu không đủ cũng tuyệt đối không thể tán đồng người bên ngoài kiếm đạo áo nghĩa ngươi so cao hơn như vậy trong lòng liền sẽ lưu lại tâm ma nếu như không cách nào phá trừ như vậy kiếm đạo chi môn liền xem như đóng lại nhìn dáng vẻ của ngươi là không tin đại sư huynh so với ngươi còn mạnh hơn nha tự nhiên có thể nghe ra diệp vân lời nói bên trong lời nói ý tứ như nước trong veo bất mãn nhìn xem diệp vân phản phất là đang giận cái sau không biết trời cao đất rộng cũng dám cùng mình thần tượng trong lòng như thế kia là ngươi thần tượng trong lòng nhưng cũng không phải là ta diệp vân cười nhạt một tiếng sở lấy như nước trong veo đầu Thiếu nữ này mặc dù là có chút điều ngoa tùy hứng, nhưng nó tâm tính thiện lương, ngược lại để Diệp Vân sinh lòng yêu thương. Hừ hừ, ngươi cũng chỉ có thể đắc ý so Linh Nhi cao, cùng Linh Nhi đến 20 tuổi về sau, Linh Nhi sẽ trở nên cao lớn vô song, sở đầu của ngươi. Như nước trong veo cũng không có phản kháng, thứ hai tiếng, xem ra ngược lại là cũng không bài xích Diệp Vân thân mật. Linh Nhi, đối với kiếm đạo, ngươi nhưng là muốn cùng Diệp Vân xin lỗi đâu, dù sao đối với kiếm tu đám người này, bọn hắn thế nhưng là đem kiếm đạo đặt ở so sinh mệnh còn nặng hơn vị trí. Thủy Doanh Doanh nhìn xem Diệp Vân trong mắt bất đắc dĩ thần sắc lúc, nhẹ mở miệng cười nói, ai nha hắn chính là sư phó thường nói đám kia không cần mặt mũi kiếm tu sao nghe thủy doanh doanh lời nói về sau như nước trong veo cũng là không khỏi nói cái gì gọi là không cần mặt mũi chân chính kiếm tu mỗi một cái đều là đỉnh tiên lập địa cường giả chỉ có những cái kia sơ thông gia mao tự cho là đúng gia hỏa mới không cần mặt mũi diệp vân lắc đầu bất đắc dĩ cười cười thủy doanh doanh đồng dạng là lộ ra thần sắc bất đắc dĩ mà như nước trong veo lại là một bộ cái hiểu cái không dáng vẽ bình luận xem ra các ngươi đều là cảm thấy mình hiểu rất rõ mình đâu bất quá tại linh nhi trong mắt sư huynh chỉ bằng vào kiếm đạo lời nói có lẽ không phải diệp vân đối thủ vì sao luôn muốn đem ta cùng sư huynh của ngươi tương đối? Diệp Vân nói, bởi vì là sư huynh thật rất lợi hại nha. Lúc trước chúng ta tiên đạo tông người ngộ nhập yêu tộc cấm địa, thế nhưng là sư huynh một kiếm diệt sát hàng trăm yêu tộc, một người độc kháng yêu tộc phản công, đem chúng ta cứu ra. trong mắt lóe ra sùng kính thần sắc, như nước trong veo hưng phấn nói, nội nhập mà nói, phải chăng có chút khả nghi? Diệp Vân lại là không để ý đến cái sau sư huynh một kiếm diệt yêu tộc, tiên đạo tông cái này cùng định tiêm môn phái sẽ phạm loại này không nên sai lầm. bất quá, như nước trong veo hiển nhiên là đắm chìm trong lúc ấy sư huynh không ai bị nổi trong ấn tượng cũng không nghe thấy, nhưng thủy doanh doanh lại nghiêng thai nghe tới, lời này chớ tại chúng ta tiên đạo trong tông nói ra, thủy doanh doanh thần thức truyền âm, diệp vân cũng là sư sở, sau đó liền gật đầu nói, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, các ngươi không cần để ý, trong đó nếu là có cái gì kỳ vạng, chắc hẳn thời gian dài các ngươi cũng sẽ nhìn ra tới. thật sao? thủy doanh doanh nụ mày thấp giọng nói, lạc lạc, hiện tại cùng ngươi nói ta sư huynh bao nhiêu lợi hại cũng vô dụng, dù sao ngươi cũng chỉ là nguyên anh cảnh tứ trọng mà thôi, như nước trong veo đôi mắt đẹp bên trong đáng tràn đầy vui mừng sau lưng tinh thần chi cảnh lại lần nữa xuất hiện, một đạo men ngông tinh hà tại kia tinh thần bên trong tràn ra khắp nơi mà ra, theo thiếu nữ phía sau dị tượng xuất hiện lúc, bản thân tinh thần lực cũng có được rõ rệt tăng phúc. Thinh La Thiên Chi Hà, quả nhiên là đã đến loại trình độ này sao? cực kỳ hài lòng nhìn xem mình bây giờ nắm giữ đồ vật, tại sao lưng tinh hà tiêu tan lúc? Như nước trong veo cười dưới nói, không biết ngươi lần này còn có gan hay không cùng linh nhị đánh? ngươi vừa rồi linh lực ba động đều đã đích thật là địa tiên cảnh, ngươi để ta cái này cái nguyên anh cảnh làm sao cùng ngươi tương bác? Diệp Vân mỉm cười cũng không thèm để ý nhưng trong lòng có chút chiến ý nếu không phải như nước trong veo lời nói hắn ngược lại là nghĩ thử một lần Diệp Vân Vô Vi Huyễn Kiếm hiện tại cùng thiếu nữ giao thủ khó tránh khỏi sẽ nắm giữ không tốt phân tức nếu là đem thiếu nữ tổn thương lời nói chỉ sợ cũng phải bát gan huấn hồ mình bây giờ vô luận là linh lực vẫn là chân khí đều là không có hoàn toàn khôi phục cũng không phải luận bản trạng thái tốt nhất không đúng theo lý mà nói cái này tinh diệu chi thể hẳn là dương một cái khác nha đầu cửu âm chi thể chính là âm cái này hai cố hoàn toàn tương khắc thể trước là như thế nào có thể an ổn tương hỗ tu luyện đúng lúc này kiếm đạo lao tổ thanh âm truyền đến chắc hẳn hẳn là những đại môn phái này thủ đoạn đi. dù sao những người kia có bản lãnh gì, chúng ta cũng không biết. không rõ bạch kiếm nói lao tổ lời nói bên trong ý tứ, nhưng nếu là lấy tiên đạo tông dạng này định tiêm môn phái đến nói, những này chỉ sợ cũng không phải là nan đề. diệp vân không đối những chuyện này ôm lấy nghi vấn, dù sao hai người này cũng là cùng một chỗ cộng đồng tu luyện nhiều năm, cũng không có xảy ra vấn đề gì. kiếm đạo lao tổ lo lắng hẳn là cũng chỉ là quy về đối những môn phái kia không hiểu rõ mà thôi. tiên thiên linh thể sự tình, bọn hắn hay là không có bản sự này đến giải quyết, trừ phi là thiên tiên thân tự xuất thủ, nếu không không thể lại để hai loại thể chất bình an vô sự kiếm đạo lao tổ ngược lại là ngoài ý muốn kiên trì tại cung diệp vân trong lúc nói chuyện với nhau cũng là nói ra giải thích của mình có chút chăm chỉ diệp vân lắc đầu nói ai biết được chắc hẳn chậm rãi liền biết hiện tại quản nhiều như vậy làm gì đi trước vô định hà lại nói vô định hà nha hy vọng dương nào có thể tại vỡ vụn không gian bên trong nhiều đến đến một chút bảo vật đến lúc đó ta cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian liền cùng doanh doanh cùng đi chơi đùa nghĩ đến từ trong đó đạt được bảo vật sau thực lực tự nhiên sẽ đột bay manh tiến vào đến lúc đó đưa ra vương lòng lời nói chắc hẳn những cái kia cứng nhắc lao ra hỏa cũng tất nhiên sẽ đồng ý Diệp Vân, nhớ được lần trước trên tay ngươi hẳn là có một viên màu đen đá tròn đi. Lần này tại sao không thấy được? Nhìn xem Diệp Vân như có điều suy nghĩ nhìn lấy tay mình lúc, như nước trong veo cũng là nghi ngờ nói, kia cũng hẳn là tuyệt phẩm tiên khí đi. Chẳng lẽ đây là ngươi hận tàng thủ đó sao? Diệp Vân cũng là bật cười nhìn thoáng qua như nước trong veo, bắt đầu từ trong ngực xuất ra một kiện màu đen đá tròn. Đây chính là ta dùng để bảo hộ mình đồ vật. Mặc dù không phải tuyệt phẩm tiên khí, nhưng cũng là sẽ không thua ngươi kia huyễn trận quá nhiều. Làm sao có thể chứ? Linh Nhi trận thế nhưng là rất mạnh. Ngươi viên này tiểu thạch đầu thế nào lại là đối thủ? thẻ lưỡi tại từ diệp vân trong tay cầm qua hát thế lúc thiếu nữ cũng là đem nghi vấn trong mắt vô hạn phóng đại không khỏi hiếu kỳ hỏi viên này tảng đá ứng làm như thế nào dùng a linh nhi cảm giác chỉ cần thoáng vừa dùng lực chính là có thể đem nó bóp nát đâu yên tâm đi ngươi như bóp nát lời nói ta cũng sẽ không để ngươi đến bồi thường tiền cười nhạt nhìn về phía như nước trong veo diệp vân cười nói ngươi nói nha phản phất là vì muốn chứng minh cho diệp vân nhìn như nước trong veo liền đem chân khí trong cơ thể thôi động tại trong tay sau đó chính là vừa dùng lực ồ không có cảm giác được trong dự liệu tiếng vỡ vụt như nước trong veo nghi nghi ngờ nhìn trong tay mình đã biến hình đá tròn Hiếu Kỳ nói, vật nhỏ này là có ý gì, làm sao còn có thể đột nhiên thay đổi hình thái, ngược lại để Linh Nhi có chút kỳ quái đâu? Có gì kỳ quái, bất quá là một điểm gạt người thủ pháp mà thôi. Huyễn Trận giải khai, Diệp Vân cầm trong tay đá tròn chậm rãi rút đi màu đen bên ngoài đồng hồ, lại là nhìn thấy một đoàn nước đá hiện lên ở Diệp Vân trong tay, mặc cho Diệp Vân thay đổi, lại là không có chút nào bị hao tổn. Mỗi lần đều là như thế này lừa gạt Linh Nhi, một chút ý tứ cũng không có chứ? Nhìn xem Diệp Vân cầm trong tay băng linh khí phân giải dung nạp về thân thể về sau, như nước trong veo bất mãn nói, Linh Nhi đây không phải cũng không có nhìn thấu Diệp Hinh thủ đoạn sao? nếu là dưới tình huống bình thường, Linh Nhi cũng là phải dùng thần thức kiểm tra một chút mới có thể xác nhận Diệp Vân sẽ không biết nói dối. cười nhẹ nhìn muội muội, Thủy Doanh Doanh nói, Diệp Vân, ngươi ngược lại là đừng lão khi dễ Linh Nhi, nha đầu này nhưng mà cái gì đều tin tưởng, người ta mới không phải mỗi lần đều lên khi đâu, chẳng qua là có đôi khi nha. nghe tỷ tỷ như vậy đánh giá, như nước trong veo sắc mặt đỏ lên, Ngụy Biện nói, rõ ràng đều hẳn là quái Diệp Vân nha, gia hỏa này hết lần này tới lần khác không có thực lực, liền thích đùa nghịch tiểu thông minh, này mới khiến Linh Nhi phất lở. thủ đoạn sao không là thực lực một bộ phận, thiếu nữ còn muốn cố gắng nhiều hơn a tiêu dung hiện hiện, nhất là như nước trong veo đỏ mặt rào bệnh lúc dáng vẻ, ngược lại để mình có chút hài lòng, trên ngực màu lam mặt dây chuyền cũng là chậm rãi sáng hiện ra yêu ớt quang hoa, phản phất là theo Diệp Vân tâm cảnh biến hóa mà từ từ biến hóa. Ai, hết lần này tới lần khác tuyển một kiện dạng này tuyệt phẩm tiên khí, cũng không biết tiểu tử này lúc nào sẽ mặt khác chọn một kiện đâu. Diệp Vân trong lòng, kiếm đạo lao tổ nhìn xem Diệp Vân bị áo bào che lấp tại ngực màu lam mặt dây chuyền, mắt lộ ra bất mãn, cái này tuyệt phẩm tiên khí mặc dù là tại phẩm giai không sai, nhưng là muốn theo chủ người tâm cảnh đến sinh ra hiệu quả, đơn giản đến nói, chính là ngươi càng ở vào nỗi giận chỗ tăng phúc phòng ngự cũng sẽ tăng mạnh, mà diệp vân sợ dĩ chọn, chỉ sợ cũng là nghĩ phải tiếp tục ôn lại ngày đó bị phản không tâm cảnh mà chuẩn bị. trong đó diệp vân chỗ dành dụng tinh thần lực, mỗi giờ mỗi khắc đang ra tăng lấy. nếu là diệp vân tại có một ngày lâm vào ngang ngược chi cảnh, trong đó thuộc về diệp vân tinh thần lực, chính là sẽ lại lần nữa đem nó áp chế xuống, cũng là diệp vân lưu lại chuẩn bị ở sau một trong. dù sao diệp vân mặc dù hưởng thụ, nhưng ý cảnh này mang đến nguy hiểm, lại là không thể không phòng. ba người đi chậm rãi, cũng không nóng nảy, không bao lâu, liền có thể đạt tới vô định hạ. linh nhi, vô định hạ lập tức tới ngay. Ngươi bây giờ có thể triệt để mở ra phong ấn, khôi phục địa tiên cảnh nhất trọng thực lực, vô định hạ cực kỳ nguy hiểm, nhất định không thể qua loa, muốn toàn lực ứng phó." Thủy Doanh doanh nhâm thanh âm vang lên. "Nguyên lai cảnh giới của ngươi là tự hành phong ấn, xem ra tinh la thiên điệu tiên cảnh nhất trọng hẳn là rất mạnh đâu, không có mở ra phong ấn ta đều có thể cảm nhận được thánh nhân khí tức." Diệp Vân Hiếu Kỳ nhìn xem như nước trong veo. Như nước trong veo hừ một tiếng, nói, "Kia là tự nhiên." Dứt lời, nàng lẳng lặng mà đứng, tố thủ trước người bay múa, từng đạo quang ảnh hội tụ thành phù văn, cuối cùng tạo thành một cái huyền áo không hiểu phát ấn, trông giống ma tán trong một chớp mắt, Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ uy hoàng thiên uy hạ xuống, tựa hồ có trí cao vô thượng vương giả giáng lâm, muốn để hắn quỳ xuống. Diệp Vân linh hồn cường đại cỡ nào, chỉ là hơi thất thần, lập tức liền kịp phản ứng, khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khoe miệng nổi lên một vòng ngạo nghệ chi ý. với anh, Cùng bạo khí thế rốt cục tán đi. Diệp Vân nhìn về phía bên cạnh như nước trong eo, tựa hồ không có thay đổi gì, nhưng là có thể ẩn ẩn cảm nhận được cảnh giới của nàng đã siêu việt nguyên ánh cảnh, giống như trích tiên. đây chính là địa tiên cảnh khí thế sao? Diệp Vân nhíu mày, cười tủm tỉm nhìn xem như nước trong eo. ba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 hạn chế địa tiên cảnh trở xuống pháp tắc phảng phất là cấm dễ ở này mặc cho thời gian như thế nào trôi qua vị kia thiên tiên định ra quy tắc lại là vĩnh viễn không tán loạn hồ nước tương hòa bích rũ đảm đảm như có an thủy chi cảnh diệp vân nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình vô định hạ trong lòng không khỏi thở dài cho tới bây giờ đến cái này bên trong bắt đầu nơi này pháp tắc chính là mỗi giờ mỗi khắc tại mình bên ngoài cơ thể bao trùm cái kia khổng lồ lực áp bách liền xem như không bước vào vô định hạ bờ bên trong cũng là có thể cảm thụ được như thủy linh linh cùng thủy doanh doanh nói tới không khác nhau chút nào cái này vô định hạ quả nhiên là hạn chế điệu tiên cảnh trở xuống tu giả. Bất quá nếu là lấy vì điểm này tiểu thủ đoạn nho nhỏ, ta Diệp Vân liền sẽ từ bỏ lời nói, vị này thiên tiên hay là nghĩ có chút quá không rõ. Đem mình rộng rãi trường bào màu đen hơi chút chỉnh lý, đi đầu mở ra bước, mà sau lưng hai nữ tự nhiên cũng là ánh mắt có chút mất tự nhiên. Dù sao nơi này phát tác, các nàng cũng là có thể cảm thụ được. Thủy Doanh Doanh có thể lấy tự thân cựu âm chi thể tiên thiên linh thể quá khứ, mà Diệp Vân lại chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ đến tiến lên. Thủy Doanh Doanh cùng như nước trong veo tiên thiên linh thể, liền xem như tại nguyên cảnh, cũng là có so sánh địa tiên cảnh cường độ, chỉ là như nước trong veo tại bước vào địa tiên cảnh về sau tương đối nhục thân để nói đối với tiên thuật tinh la thiên thì càng thêm ủy lại đây cũng không phải là nói nhục thể của nàng không mạnh có thể lấy tiên thiên linh thể làm tiên thể chất nhưng phẩm là làm cho nội danh đều cường đại vô song bất quá thể chất tuy mạnh trừ một chút vốn là vì luyện thể tu sĩ mà chuẩn bị tiên thuật cái khác đại bộ phận phân đều là cùng chân khí linh lực có quan hệ cho nên không ít người cũng chỉ là nhận vì tiên thiên linh thể vốn là vì tăng cường tiên thuật lĩnh ngộ mà tồn tại mà không khéo chính là hai nữ thể chất đều là lấy tu luyện làm gốc thể tu làm phụ mà tồn tại cho nên kiếm đạo lao tổ cũng không có để diệp vân biết quá nhiều dù sao diệp vân không phải tiên thiên linh thể biết nhiều như vậy không có ý nghĩa, nhưng kiếm đạo lão tổ ngày sau thân thể, tự nhiên cũng là muốn một bộ tiên tiên linh thể. Nếu là vô địch thân thể, kia tất nhiên phải có lấy hoàn mỹ nhất năng lực đến tới phối hợp, nó bản thân lượng cực kiếm đạo chính là bao hàm sinh tử, âm dương đủ loại có mặt đối lập kiếm đạo ý chí, nếu là dùng phổ thông thân thể để diễn luyện nó kiếm đạo pháp tắc, trừ phi chỉ bằng vào thân thể chính là đạt tới tiên tiên cảnh hoặc là điệu tiên cảnh đỉnh phong, nếu không chỉ gặp phải tẩu hỏa nhập ma con đường này. Cho nên kiếm đạo lão tổ khi nhìn đến hai nữ thể chất lúc, có không ít hảo cảm cùng hứng thú, cũng không phải là nghĩ muốn đoạt xá, mà là muốn càng hiểu hơn những này cái gọi là tiên thiên linh thể nhìn xem phải chăng có nó thiếu hụt tại ở trong đó tương lai cũng là có thể dùng làm tham khảo tiên thiên linh thể vốn là tiên thiên mà sinh Gánh chịu thiên địa đại vận hàng lâm tại thế gian nếu như về sau người muốn nghịch tiên mà đi tự thân mở ra tiên thiên linh thể tu luyện chính là làm tức giận thượng tiên thiên đạo không chỉ có sẽ đem nó khí vận xuống tới thấp nhất còn sẽ có lấy thiên thai nhân họa thiên nhân ngu suy trước thời gian tiền đến cái này cũng liền dẫn đến chết vô số đại năng về sau những này ngu muội nghĩ muốn lấy thân hóa thiên đạo chúc phúc sâu kiến tuyệt những ý niệm này dù sao đại năng liền chết nhiều như vậy bọn hắn bọn này chỉ biết đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác người lại làm sao có thể lựa chọn để cho mình không công chịu chết, bọn hắn muốn đem tự thân hóa thành tiên thiên linh thể, liền bản thân liền là không muốn chết quá sớm mà kéo dài hơi tàn sum dưới, Những ý nghĩ này tự nhiên cũng chỉ có. Thể bị thượng thiên quên lãng, cũng không phải là kiếm đạo lao tổ quá mức thành kiến, mà là chứng kiến quá nhiều chuyện như vậy, 2000 năm ánh mắt, không thể nói quá mức thay động, nhưng nó tầm mắt xa rộng, cũng tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh với. Cho nên tại Diệp Vân chuẩn bị bước qua vô định hà lúc, kiếm đạo lao tổ ôm ý kiến phản đối, bởi vì đơn thuần là thể chất, Diệp Vân nhất định là qua không được, nó cảnh giới chỉ là nguyên anh tứ trọng hay là từ kim đan cảnh thất trọng trực tiếp tấn thăng, căn cơ bất ổn, lục thân không khỏi sẽ có chút thiếu hụt. Giống như Nguyệt Thần cung Trương ngạn hoa, cái này cùng Nguyệt Thần cung tuyệt thế thiên tài, được Tôn Sùng là tiên tuyển chi từ người, cũng là tại kinh lịch tâm ma luyện thân về sau, bằng vào bản thân tư chết, mới miễn cưỡng vượt hai cái tiểu cảnh giới, căn cơ vững chắc. Diệp Vân Thiên phú đồng dạng không kém, nhưng là đột phá đến nguyên anh cảnh tứ trọng, dựa vào là kia tiếp cận với vô tận tiên linh chi thạch cùng một chút tuyệt phẩm tiên khí, thiên tài địa bảo, kiếm đạo lão tổ càng là điều động một bộ phân tuyệt phẩm tiên khí bên trong pháp tắc, đem nó khắc ấn tại Diệp Vân trong thân thể dạng này mặc dù có chứng ngại tại Diệp Vân ngày sau công thể phát triển nhưng là tại ngày đó biện pháp hữu hiệu nhất ầm ầm đột nhiên năm ngọn núi lớn phá không mà đến phân biệt hiện lên ở cách Diệp Vân trăm triệu mười ngàn trượng chân trời thiên địa dị tượng ngũ nhạc sơn chi tượng Diệp Vân đứng tại bờ sông nguyên bản nước sông nếu là nói như một khối chân nhăn kính vậy bây giờ vô định hạ bờ chính là sóng dữ bên trong màu trắng long kia thức tỉnh mang đến bạo động không người nào có thể ngăn cản Diệp Vân thân thể phát ra tiên đạo khí tức một vòng khổng lồ trăng sáng chậm rãi nổi lên thánh khiết khí tức bị càng lớn mặt trời bao phủ một cỗ không thể địch nổi mênh mông khí thế lan ra làm lòng người gãy. Nhận nguyện xong hồn dung hợp Diệp Vân cảnh giới, thế mà đem năm ngọn núi lớn mang tới khí thế cho chân áp. Diệp Vân hướng phía vô định hà bên trong, chậm rãi đi. Gia hỏa này đến tận cùng là thân phận gì? Như nước trong veo cùng thủy doanh doanh nhìn xem xuất hiện tại thiên khung bên ngoài thần cảnh lúc, cũng là mắt lộ ra kinh ngạc, không ai so với các nàng còn hiểu hơn có thể tại vô định hà bờ bên trong dẫn phát cái này cùng dị tượng, đến tận cùng là đại biểu cái gì? Liên xem như hai người bọn họ đại sư mình cũng là không cách nào làm được lấy thân qua sông dẫn phát cái này cùng siêu phàm thoát tục thần dị năm núi vốn là đại biểu chân áp mà tại cuối cùng hiện ra nhật nguyệt chi cảnh lại là biểu tượng cái này ngũ nhạc thần sơn chấn không được diệp vân có thể quá mạo hiểm hay không từ ảnh thần kiếm ý chi quán triệt vô định hà diệp vân đồng dạng thấm thân ở đây mắt lộ ra hai vòng tà dị huyết nguyệt diệp vân cố nén trên thân thể mang tới vỡ nát thống khổ như là một trăm ngàn mai cạo xương tiểu đạo đang không ngừng đánh trên người mình thể nội lôi linh khí cũng vào lúc này bạo tẩu liền xem như kiếm đạo lao tổ cũng chỉ là miễn cưỡng chân áp lại diệp vân thể nội cái khác hai chủng linh lực Ta Diệp Vân chỗ chuyện cần làm, cái này Thiên Tiên còn không có tư cách hạn chế. Gắt gao cắn chặt răng quan gầm thét, đột ngột mà ngang ngược. Diệp Vân độc thân chống cự Tiên Nhân quy tắc, trong lòng ma ý tỏa ra, ẩn ẩn có dấu hiệu bùng nổ. Thảm, xem ra là Tử ảnh Thần Kiếm xảy ra vấn đề. Để cái này Thiên Tiên tại cái này bên trong tồn tại Thiên Tiên pháp tắc lên diện sát chi tâm, cái này nên làm thế nào cho phải? Kiếm đạo lao tổ cũng sẽ không coi là cái này kinh khủng thiên địa dị tượng là Diệp Vân mà đưa tới, vẹn vẹn chính là cái này ngũ nhạc thần sơn Giáng lâm liền đã vượt qua tưởng tượng của mình, càng khỏi phải bởi vì Diệp Vân thể nội nhật nguyện song hồn mà dẫn động nhật nguyện dị tượng phải biết nhật nguyện chính là thiên địa sơ khai chỉ là liền xuất hiện cường đại tồn tại đại biểu cho thiên địa ý chí không thể làm trái pháp tắc đây là trước đây tự ảnh thần kiếm chi chủ cùng cái này thiên tiên ở giữa đột kháng mà diệp vân chẳng qua là sen lẫn tại hai đầu cự long tranh phong bên trong chim nhỏ liền xem như cự long vô tâm để ý tới nó tán phát uy hiếp dù là chỉ có như vậy một tia diệp vân cũng là nhất định diệt vong không có cách nào bản nguyên linh hồn còn có gần như có chín thành linh hồn chi lực chỉ có thể liệu tại thời khắc này kiếm đạo lao tổ không do dự nữa cầm trong tay kim sắc long châu trực tiếp băm nát nó khổng lồ thần hồn chi lực cũng là tại lúc này hoàn toàn phóng thích mà ra trên trời đất sáng nhưng chi cảnh cũng là tại lúc này biến hóa thành một đạo hai khói trắng đen chỗ tạo thành lưỡng cực chi kiếm lao tổ thế nhưng là thật lâu không có như thế đến hào hứng trong mắt nở rộ ngạo ngẽ kiếm đạo lao tổ muốn lấy tự thân lĩnh ngộ lưỡng cực kiếm đạo thiên địa này thần cảnh phá hư chỉ dạng này mới có thể đem cái này vô định hạ bờ thiên tiên quy tắc triệt để hủy diệt cái này là phàm nhân sâu kiến đối đầu trời khiêu khích nếu là nói nguyên bản ngũ nhạc cùng nhật nguyệt là ngang cấp giao thủ như vậy hiện tại kiếm đạo lao tổ xuất hiện liền chọc giận bọn hắn ngũ nhạc cùng nhật nguyệt cộng đồng phát ra bất hủ thần uy muốn đem kiếm đạo lao tổ kiếm ý chấm dứt ngay tại kia hai khói trắng đen trôi ngưng tạo lượng cực chi kiếm chém tới lúc, phản phất là gây nên một loại nào đó tồn tại nhìn chăm chú, lại là trong nấy mắt, cái này đời đồng hồ khác biệt quy tắc thần lực cộng đồng biến mất. xong rồi, thua thiệt chết rồi. nhìn lấy thiên địa dị cảnh biến mất, Diệp Vân trong lòng vang lên kiếm đạo lao tổ suy yếu mà tức giận thanh âm. sớm biết mấy người bọn hắn đều có hạn chế, lao tổ cũng không xuất thủ, làm hại hiện tại ta đều là muốn đi vào ngủ say mới có thể bảo trụ linh hồn bất diệt. Tạ ơn. Trăm mắt hồi lâu, Diệp Vân tự nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì, kiếm đạo lao tổ tại lúc ấy thế nhưng là lấy mạng cho mình tranh thủ sinh cơ cái này cùng ân tình nhớ ở trong lòng. Cái này có cái gì tốt ạ? Sư phó bảo hộ Độ Nhi, Thiên Kinh Điểm Nghĩa, nếu là ngay cả điểm này đều làm không được, vậy ta đây 2000 năm tu vi, liền xem như hôm nay bị phế, không cần cũng được." Kiếm đạo lao tổ bất mãn mở miệng nói. Diệp Vân trầm mặc một chút về sau, chính là ngẩng đầu lộ ra tiểu dung, cười nhạt nói, "Kia liền đa tạ sư phó. Sự tình vừa rồi, thật đúng là nguy hiểm, nếu là ta hơi phân thần lời nói, coi như gánh không được. Đây là hắn lần thứ nhất gọi Kiếm đạo lao tổ làm sư phó, có lẽ về sau cũng sẽ không lại gọi, nhưng là giờ khắc này hắn cam tâm tình nguyện hô một tiếng sư phó." Kiếm đạo lao tổ trầm ngâm nửa ngày, không biết suy nghĩ cái gì. Đích xác, sự tình vừa rồi là có chút nguy hiểm quá phần. Nếu là không có lao tổ trực tiếp vận dụng linh hồn chi lực đến giúp đỡ ngươi, ngươi chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Kiếm đạo lao tổ lòng còn sợ hãi nhớ lại chuyện mới xảy ra vừa rồi, cũng là trong lúc nhất thời không nhịn được, trực tiếp chính là vận dụng lưỡng cực kiếm đạo đến giúp đỡ Diệp Vân. Bất quá dựa theo vừa rồi tình cảnh, liền xem như không tự mình ra tay lời nói, chắc hẳn những cái kia thần cảnh cũng vì duy trì không được bao lâu, mình đang xuất thủ thời điểm thần cảnh tiện thể lấy biến mất. Chẳng qua là vừa vận khí tốt bên trên đụng phải sự tình nếu là thật sự để cho mình cùng cái này thần cảnh đối kháng lời nói, trừ phi thực lực có thể hoàn toàn khôi phục, có lẽ còn có một điểm khả năng, bằng không liền xem như đem bản nguyên linh hồn bên trong toàn bộ linh hồn chi lực thi triển đi ra, cũng sẽ không có thay đổi chút nào kết quả. Diệp Vân nhìn xem kiếm đạo lao tổ lâm vào suy tư, vừa rồi hẳn là kinh lịch một lần nguy cơ sinh tử, chắc hẳn chuyện này nguyên nhân gây ra không thể trách tại trên đầu mình, mà là gần nhất càng ngày càng quỷ dị từ ảnh thần kiếm. Được rồi, chắc hẳn cùng ngày đó tình cảnh không sai biệt lắm, đều là trùng hợp mà thôi. Nhìn xem từ ảnh thần kiếm, Diệp Vân cũng là lộ ra nụ cười bất đắc dĩ cái này tiên khí cùng mình lâu như vậy cũng là không thể nói bỏ qua liền bỏ qua, thúy hổ có đến vài lần là dựa vào nó mới đột phá hiểm cảnh, nếu là như vậy liền vứt lời nói, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. ngay tại diệp vân chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc lại là phát hiện cái này vô định hạ bờ bên trong nguyên bản thiên tiên quy tắc đã không trở ra chân áp mình, không khỏi vui mừng, linh lực cùng vận chuyển chân khí ở giữa lại phát hiện mình nguyên vốn phải là có một chút không trôi chạy kinh mạch trở nên thông suốt, hai cô năng lượng cơ hồ hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng sâu, cũng là một trận kỳ ngộ. nhìn xem diệp vân lộ ra ngạc nhiên bộ dáng, kiếm đạo lao tổ cũng là cười cười. Sau đó chính là nghiêm túc nói, vừa rồi ta thi triển bản Nguyên Kiếm Ý đã là đem bản Nguyên Linh Hồn cho tiêu hao không, hiện tại hẳn là cũng chỉ là tại dựa vào ngươi tại Tu di Bảo tàng tầng thứ 3 thiên tài địa bảo đến khôi phục, nếu là đến vỡ vụn không gian lúc, ngươi liền tốt nhất tìm cho ta tìm một kiện có quan hệ với linh hồn chi lực bảo vật. Yên tâm chính là, lần này vỡ vụn không gian, ta cũng có được vì đó phân chiến lý do. Diệp Vân gật gật đầu, trạng thái của mình đã là ở trên tốt, nếu là nói như nước trong veo lĩnh nộ tinh là thiên sông tu vi tinh tiến vào, như vậy mình bây giờ đồng dạng cũng là đột bay mạnh tiến vào. Hiện tại ta, liền xem như điệu tiên cảnh tu sĩ, cũng có thể một trận chiến Cảm thụ được thể nội tràn đầy chân khí cùng linh lực, Ngoài thân càng là có mấy trăm đạo linh lực luồng khí xoáy vần quanh. Hiện tại những này nước hồ đã là không có cái gọi là thiên tiên phát tắc, liền xem như một chút phổ thông tu sĩ, cũng có thể đặt chân cái này bên trong đến vỡ vụn không gian. Diệp Vân, ngươi không có chuyện gì a? Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Diệp Vân, như nước trong veo tại ven bờ hồ lớn tiếng kêu lên, mà Thủy Doanh Doanh cũng là lo lắng nhìn lại, không biết Diệp Vân hiện tại đến tuột cùng là như thế nào. Yên tâm đi, không có việc gì. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, lại là để hai nữ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Như nước trong veo bất mãn hai tay ôm ngực, nói: Ngươi thật đúng là có thể ngoài dự liệu, rõ ràng chỉ là nguyên anh cảnh cảnh giới vậy mà có thể tại Vô Định Hạ Bờ bên trong dẫn phát vừa rồi thần cảnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Linh linh nha đầu này đều là sắp vì ngươi lo lắng hỏng, bất quá bây giờ xem ra, hẳn là Bạch Phí công lo lắng. Bật cười nhìn về phía Di Vân, thủy doanh doanh lộ ra nụ cười nói: "Làm gì có, người ta chỉ là đang lo lắng vạn nhất giá hỏa này chết tại cái này Vô Định Hạ Bờ bên trong, người ta tiếp xuống phải làm thế nào quá khứ mà thôi. Khuôn mặt đỏ lên, như nước trong veo không cao hứng nhìn về phía Di Vân, nói: "Bất quá có thể còn sống sót chính là tốt ta." Ngươi xảy ra chuyện gì ta cùng sư tỷ không gặp qua hỏi, cho nên vẫn là mời ngươi chăm sóc tốt chính mình, dù sao ngươi cũng coi như là bằng hữu của chúng ta. Yên tâm đi, ta Diệp Vân là tiết mọi người, làm sao lại làm ra cái này cùng Bạch Bạch chuyện chịu chết đâu. Diệp Vân nhẹ nhõm cười một tiếng, hai người bây giờ cũng là có thể xuyên thấu qua trong lòng lo lắng mà quan tâm lẫn nhau, mặc dù Diệp Vân rất không thích cảm giác bị trói buộc, nhưng loại này được người quan tâm cảm giác lại cũng không tệ. Nhìn lên trước mặt còn có số bên trong vô định hạ bờ bên kia, Diệp Vân liền nghe tới hai đạo bịch vào nước gầm thanh, quay đầu nghi ngờ nói, con đường sau đó không phải là muốn một đường đi xuyên qua đi sao? đúng vậy à cho nên cái này không chỉ có riêng là vì làm khó dễ nguyên anh cảnh tu sĩ càng là đối với tại chúng ta những này địa tiên cảnh người một loại tôi luyện bất quá bây giờ tiền tiên quy tắc đã biến mất cho nên liền xem như kim đan cảnh người cũng hẳn là có thể tiến đến nhìn xem diệp vân trong mắt mơ mang, thủy doanh doanh nói tiếp nếu là không có diệp vân người ta cũng là phải bị một chút thống khổ mới có thể qua thứ hiện tại ngươi đem cái này tiền tiên quy tắc cho làm biến mất ta cũng nên cảm ơn ngươi lần này vỡ vụn không gian chỉ sợ lại là sẽ vô duyên vô cớ nhiều một chút thấp các loại cảnh giới người ai thật không biết bọn hắn vì cái gì nhất định phải lựa chọn những ngày kỳ ngộ rất nguy hiểm đây này. Thở dài về sau, như nước trong veo bất đắc dĩ nói, mặc dù nàng muốn chính là giữa người và người bình các loại, nhưng ở nàng cũng biết nơi đây có nguy hiểm cỡ nào, những cảnh giới kia tu vi không đủ tu sĩ tiến đến, mơ ước có thể thu hoạch được thiên tài địa bảo, tuyệt phẩm tiên khí, kỳ thật càng nhiều hơn chính là bỏ mình linh tiêu. Thủy Doanh Doanh khẽ cười nói, "Tốt, còn không tranh thủ thời gian đuổi tới vợ vụn không, gian?" Nói không chừng đại sư huynh của ngươi đã tại kia bên trong chờ lấy nha. Biết rồi, bất quá Linh Nhi cũng không phải vì thấy đại sư huynh mới đến đây bên trong, bởi vì là vì cùng Doanh Doanh tranh thủ chơi đùa thời gian. Cảm thụ được Thủy Doanh Doanh tay chạm đến phần lương của mình, Như nước trong veo nhịn không được trong lòng ý cười, ra vẻ bất mãn nói, "Bất quá Tỷ Tỷ, rất ngứa đây này." Hai người các ngươi ra hỏa, còn không tranh thủ thời gian qua sống, toàn thân nước đấm, quần áo dán thân thể, rất dễ chịu sao?" Không Cao hứng nhìn phía so đùa giỡn hai nữ, hai người này chỉ sợ vẫn là không có phát hiện bản thân phạm sai lầm, như vậy chơi đùa, lại là để cho mình bụng dưới có chút không hiểu nóng nảy lửa. "Hắc, hắc quả nhiên là một cái sát lang, bất quá không có có quan hệ gì à, dù sao Diệp Vân cũng là một cái nam nhân nhà, nhìn thấy ta cùng Tỷ Tỷ dạng này mỹ thiếu nữ, ngươi có thể có cái này trở ý nghĩ hẳn là tương đối bình thường." Dương Dương đắc ý ưỡn ngực, thiếu nữ tự thân ngây ngô trực tiếp hiện ra ở Diệp Vân trong mắt. Diệp Vân quét nàng một chút, làm ra một bộ thần sắc thất vọng. Ngươi cái này liền qua phân nhà, rõ ràng nhìn tỉ tỉ thời điểm ánh mắt như vậy sắc, vì cái gì nhìn Linh Nhi chính là bộ này thất vọng bộ dáng. Như nước trong veo lại là bất mãn kêu ầm lên, nhất định là ngươi cái tên này thích tuổi tác lớn, cho nên mới là như vậy không có ánh mắt. Linh Nhi, Thủy Doanh Doanh im lặng, nha đầu này chỉ là so với mình muộn xuất sinh thời gian một nén hương, hai người vốn là cùng chứng đồng bào, có cái gì lớn tuổi tiểu chi phân? Thế nào à, tiểu tử? có phải là lập tức cảm thấy lao tổ để ngươi cùng hai người bọn họ cùng nhau du lịch là cỡ nào chuyện chính xác kiếm đạo lao tổ nhìn xem diệp vân dùng chân khí ngăn cách áp sát tới nước bình ổn đi đến lúc cười xấu xa nói bất quá là cái không có lớn lên nha đầu mà thôi làm sao lại có hứng thú diệp vân cũng là tức giận nói mặc dù là còn hơi có ngây ngô nhưng cũng là rất không tệ tốt ta kiếm đạo lao tổ cũng là nhìn hai nữ ở trong nước đùa giỡn dã vẻ cười hỏi bất quá ngươi tiểu gia hỏa này cũng vậy là thật không thích nữ sắc hay là nói đối hai người bọn họ không có hứng thú tu hành đường dài dang nếu là vẫn nghĩ đám vô dụng này chỉ là lãng phí thời gian thôi. Khẽ thở dài, Diệp Vân cũng là không tại xem sau lưng mê người cảnh sắc, mình cả đời này, có lẽ liền là vì đặt chân cái này chúng sơn chi đỉnh, hồng nhan đạo lữ, bất quá là kẻ yếu dùng để giải quyết cô độc thủ đoạn mà thôi. Mình không cần, cũng không cần cái này cùng mềm yếu gan uủi. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vote năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. Đồ nặn cho vợ ở, đối với mọ mò, mò viết tiểu tẩy, rồi hay sọ tìm thầy, 0777998892. bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa Tạ cấp đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 716, qua sông. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tở sống qua mùa dịch. 3. Nơi này nước hay là rất sâu nha, bất quá một điểm tôm cá đều không có, xem ra cũng là bởi vì tiền tiên pháp tác nguyên nhân đâu. Tự nhiên có thể tùy tiện dùng chân khí khống chế bên người dòng nước, như nước trong veo tiềm phục tại trong nước quan sát trong đó cảnh sắc, sau lưng cũng là hiện ra rất nhiều phát ra tia sáng chói mắt tinh thần, vì thiếu nữ khoáng đạt tầm mắt. Bất quá trong này lại đa số đồ vật đều rất nhàm chán đâu. Nổi lên mặt nước thời điểm, Thiếu nữ nhìn xem Diệp Vân vẫn là dùng chân khí xua tan trung quanh nước hồ lúc, trong mắt ẩn hiện dao hoạt, chính là lặng lẽ dưới thân thể đáy nước chỗ sâu vận dụng chân khí, chính là muốn đánh lén cái sau. Ai, đến đó bên trong đều là ngừng không dừng chân bước cả. Tự nhiên cảm nhận được đáy hồ bên trong dị thường, Diệp Vân cũng là lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, tùy ý hơi dính chỉ, chính là một đạo kiếm khí bắn vào trong hồ nước, một đạo tiểu xảo cột nước chính là xông ra mặt nước, cao ba trượng khoảng cách, lại là để như nước trong veo cũng là đem tò đầu ra mà hồ, tức giận nói, tốt qua phân hài, người ta thế nhưng là rất dụng tâm ẩn tàng khí thức. Nếu là ngươi tướng Tinh La Thiên vận dụng biên độ đạt tới vô thức, có lẽ còn có thể đánh lén đến ta, nhưng bây giờ liền xem như dùng nước sâu đến ẩn tàng kia dung chuyển xu thế, nếu là ta không phát hiện, mới là kỳ quái. Nhìn xem thiếu nữ lộ đầu ra bất mãn bộ dáng, Diệp Vân cười nói: "Không biết vì cái gì, liền xem như Linh Nhi hiện tại lĩnh ngộ Tinh Lạc Thiên Hà, cảm giác nếu là đánh với ngươi một trận lời nói, luôn luôn sẽ có mất mạng nguy hiểm đâu." Hầu ở thủy doanh doanh bên cạnh, như nước trong veo tức giận nói: "Nói cho cùng, ngươi Nguyên Anh cảnh khí tức cũng là người ta mình cảm nhận được, mau nói, ngươi có phải hay không cái gì Thiên Tiên cố ý trêu đùa Linh Nhi?" Lúc này mới giả vợ như là Nguyên Anh cảnh Nghe như nước trong veo lời nói về sau, Thủy Doanh doanh tin là thật nhẹ gật đầu, Linh Linh nói điểm đạo lý, ngươi thủ đoạn cùng tài phú đều là hùng hậu như vậy, nếu là nói một giới tán tu lời nói, khó tránh khỏi có chút khó tin, sẽ không thật là như Linh Linh nói, ngươi là cái nào thiên tiên tiền bối để đùa bỡn hai ta người a? Hai người các ngươi thật đúng là thích nằm mơ đâu, ta nếu là thiên tiên lời nói, cần gì phải tại cái này bên trong đau khổ bồi tiếp hai người các ngươi tại cái này bên trong lãng phí thời gian đâu, chỉ sợ sớm đã đi vỡ vụn không gian. Nhìn xem hai người một bộ muốn đem thân phận của mình thế tất đảo ra dáng vẻ, Diệp Vân cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, nói Nói không chừng ngươi là từ đối với tỷ muội chúng ta hai cái mỹ mạo, cho nên mới muốn thi triển một loạt không tốt hành vi. Cẩn thận cảnh giác nhìn xem Diệp Vân, Phản phất cũng là cảm thấy mình nói rất có lý, như nước trong veo nói, nếu thật sự là như thế lời nói, kia Linh Nhi nhưng chính là muốn nguy hiểm. Cười nhẹ phủ hướng thiếu nữ ướt xuống mái tóc đen dài, mặc dù bị nước thấm ướt, nhưng cơ phần nu thuận cảm nhận lại là không thay đổi, Thủy Doanh Doanh khẽ cười nói, bất quá hai người các ngươi là chỉ biết tại cái này vô định hà có thiên tiên quy tắc, lại là không biết trong đó phải có sinh vật sao. Đem chủ đề kết thúc, Diệp Vân mở miệng do hỏi, Linh Nhi vừa rồi cũng đã nói, cái này bên trong một điểm còn sống dấu hiệu đều không có, cái này rộng lớn địa phương lại là tinh nghịch, khó tránh khỏi có chút khiến người sinh ra nghi hoặc. Hẳn là Diệp Vân suy nghĩ nhiều, Minh Chủ cùng hai người chúng ta cũng là nói qua cái này vô định hà bên trong sự tình, mặc dù không có nói thẳng ở trong đó không có có sinh vật, nhưng cũng nói không có bất kỳ vật sống, để chúng ta chú ý một chút là được. Đáp trả Diệp Vân lời nói, Thủy Doanh Doanh cũng là mang theo cân nhắc, cười khổ nói, tổng chưa chắc trong này sẽ có tử vật đột kích nhiều chúng ta đi. Làm sao lại thế? Vị Tiêu Thiên Tiên đại nhân nhất định là tâm tính thiện lương khẳng định là sớm đã đem những cái kia tử vật cho toàn bộ tiêu diệt, bằng không thì cũng sẽ không như thế thanh tịnh đi. Nhìn xem dưới người mình một chút liền có thể nhìn xuyên đáy sông, như nước trong veo vỗ tay một cái, tựa như là nghĩ đến cái gì. Chắc không được ngươi vừa mới phát hiện Linh Nhi tại làm sự tình, nguyên lai là một chút liền có thể nhìn thấy a. Nhìn xem như nước trong veo một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, Diệp Vân cùng Thủy Doanh Doanh cũng là sưng sờ, vốn cho là thiếu nữ nhìn ra cái gì vật hữu dụng, còn chưa kịp hỏi thăm, lại là nghe tới thiếu nữ về sau, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Linh Nhi, lần sau nếu là gặp loại chuyện này, nói thẳng ra chính là, không cần lòng trọng như vậy. Sờ lấy như nước trong veo đầu, Thủy Doanh Doanh cũng là ánh mắt quét qua trong hồ nước, đợi cho phát hiện nó đích thật là thành tịnh trong suốt, thẳng tới đây sông lòng sông lúc, cũng là không thèm để ý, cười nhạt nói, đã nơi này tiền tiên pháp tắc đại biến mất, vậy liền hay mau kiếp lên đường, miễn cho tại vỡ vụn không gian trung môn phái cho chúng ta sáng tạo ưu thế cho lãng phí. Ưu thế? Nghe Thủy Doanh Doanh lời nói, Diệp Vân nghi hoặc hỏi. Đại môn phái chỗ tốt ta, ngươi cũng nên biết đại sư huynh của chúng ta bùi mây núi đi, hắn nhưng là trước hết nhất cho chúng ta những người này an toàn, đi tới cái này vỡ vụn không gian điều tra, cho nên chúng ta chỉ cần vừa tiến vào vỡ vụn không gian nói không chừng liền sẽ tại một nơi nào đó gặp đến đại sư huynh. Nghĩ lên sư huynh của mình lúc ấy quyết định một người đi trước tham viếng lúc môn phái bên trong đệ tử đời hai đều là hướng nó ném đi ánh mắt cảm kích, bởi vì là thật rất nguy hiểm đối với vỡ vụn không gian bên trong hết thảy đều là không biết. dạng này địa vực như là có người bị môn phái phái đi lời nói, chỉ sợ là cựu tử nhất sinh, bất quá sư huynh hay là ngăn lại hết thảy. ai, sư huynh cùng diệp vân thật sự có khác biệt à? diệp vân chỉ biết đầu cơ trục lợi, một chút cũng không có khiêm nhượng nữ hải tâm đâu. tự nói tự nói đọc lấy, phảng phất đoạn văn này chính là dạng cho diệp vân nghe được, nghe như nước trong veo lời nói về sau. Diệp Vân cũng là những mày, cũng không phải là bởi vì thiếu nữ cùng kia đại sư minh làm so sánh, mà là trong đó một vài vấn đề đích thật là có chút quá lớn sơ hở. Làm sao lại đem như vậy chuyện nguy hiểm giao cho môn phái bên trong tuyệt thế thiên tài, vô luận như thế nào suy nghĩ đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Nếu là nói giao cái đại lượng phổ thông đệ tử, đây cũng là nói còn nghe được. Dù sao những đệ tử này cho dù chết tổn thương lại nhiều như vậy, những đại môn phái này cũng có thể nói chiêu liên chiêu, nhưng cái này cùng tuyệt thế thiên tài, làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm? Mặc dù Diệp Vân không biết vỡ vụn không gian bên trong nguy hiểm. Nhưng từ hai nữ trong miệng cũng là biết được là trong truyền thuyết tiên tiên cùng ma thần còn sót lại đồ vật địa phương, loại địa phương này nếu là một điểm nguy hiểm đều không có, chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng, chỉ có như vậy, vì sao còn sẽ bỏ mặc một cái tuyệt thế thiên tài như vậy tùy ý sống sáo? Chẳng lẽ là đối với thực lực của hắn có tương đối lớn tự tin sao? Trong lòng cũng là có một chút lo lắng, bất quá nhìn xem như nước trong veo như vậy cường điệu cái sau mỹ đức, Diệp Vân cũng là tạm thời tin tưởng kia bùi mây núi thật là như bình thường như vậy, là giỏi về vì yếu tiểu người cân nhắc tu sĩ, không gì hơn, cái này tầm tính là như thế nào nên được bên trên đệ tử đời hai đại sư minh nhưng lại là một vấn đề. Di La đại sư Vinh, cái này đã không vẹn vẹn chỉ là một cái tên vấn đề, mà là có liên quan tại trong hàng đệ tử đời thứ 2 ưu tú nhất người, phương mới có thể đạt được loại này lãnh tụ đệ tử đời một danh hiệu, không liên quan tới tuổi tác, chỉ bằng vào riêng phần mình chiến lực lấy được. Quân Nhược Lan y theo Nguyên Anh cảnh tâm trọng, như thường là bị Nguyệt Thần cung liệt là đại sư tỷ, đây chính là cái sau chiến lực đã có thể chiến thắng Nguyên Anh cảnh Thất trọng đỉnh phong tu sĩ, mới có thể có đến. Nhưng nữ tử tâm thái lại là như bình thường tu sĩ, đem cản trở ở trước mặt mình tất cả đều cho bài trừ, chỉ cần là ngăn trở mình đường sự vận, trừ phi là chân chính xem trọng Không phải hết thể đều diện. Được rồi, tại cái này bên trong nhiều nghĩ những thứ này cũng là không có cái gì dư thừa tác dụng, chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Đẩy ra mặt nước chân khí đều thu liễm. Diệp Vân đôi mắt lạnh léo, chính là trong tay xuất hiện hai đem ngân sắc dao găm, chớp mắt liền cắm vào trong nước, muôn bạc tại bị thấm vào trong nước lúc, phản phất là nhận một loại nào đó kích thích, ngân sắc quang mang phát ra, liền đem cái này trong nước linh lực bắt đầu tùy ý nuốt hết. Cái này tuyệt phẩm tiên khí ngươi đưa nó xuất ra tới làm cái gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị dùng nó đến hấp thu cái này vô định hạ bờ bên trong thủy linh lực? Nhi hoặc nhìn Diệp Vân dùng thủy linh dao găm thôn vệ lấy vô định hạ bờ. Kiếm đạo lão tổ cũng là dừng lại, không khỏi nói: "Được rồi, bất quá cái này vô định hạ bờ mặc dù có yếu đất thiên tiên pháp tắc, bất quá nếu là ngươi thật muốn dùng bộ này tuyệt phẩm tiên khí làm một lần tính thi triển thiên tiên quy tắc đạo cụ, cũng không phải không được. Bây giờ không trệ thạch đã không tại tay ta, liền xem như muốn dùng lịch lúc chi trận cũng là không cách nào, chỉ có cái này lĩnh nộ thôi, kết quả là hay là tại kia tấn thăng nguyên anh thời điểm cho mình chôn vùi trong tay." Biết được kiếm đạo lão tổ sẽ nói ra cái gì, Diệp Vân cũng là sắc mặt lãnh đạm, trong tay thủy linh giao găm cũng là hết sức hấp thu ở trong đó thủy linh lực. "Diệp Vân, ngươi tại dùng bộ này tuyệt phẩm tiên khí làm cái gì đây?" nhìn xem Diệp Vân hai trong tay Thủy Linh giao găm, như nước trong veo nghi hoặc hỏi từ cái này hai kiện tuyệt phẩm tiên khí bên trong chính là có thể cảm nhận được vô định hạ bờ bên trong Thủy Linh lực đi hướng vậy mà là bị cái này hai kiện tuyệt phẩm tiên khí mất mất ở trong đó ảnh hưởng mặc dù mình không biết nhưng chắc hẳn Diệp Vân cũng hẳn là biết được dù cho là thiên tiên pháp tắc không tại nhưng nhưng như cũng là cùng này thiên tiên dính vào quan hệ vẹn vẹn là cái này hai đem tuyệt phẩm tiên khí mặc dù phẩm cấp là thừa thừa nhưng nếu là nghĩ đến dùng bọn chúng đến gánh chịu cỗ này có thiên tiên khí tức Thủy Linh lực lại là có chút không có khả năng cũng không phải là khinh miệt cùng tuyệt phẩm tiên khí mà là liền là đơn giản như thế liền có thể mượn nhờ thiên tiên pháp tác lời nói, tuyệt không phải đơn giản như vậy. bất quá diệp vân cũng hẳn là có chính mình thủ đoạn, không phải chuyện ngu xuẩn như vậy, chắc hẳn diệp vân cũng là sẽ không làm. như nước trong veo cũng là không ngừng cảm thụ được vô định hạ bờ bên trong thủy linh lực đều bị dung nạp tại diệp vân tuyệt phẩm tiên khí bên trong. một canh giờ sau, hai kiện thủy linh giao găm phát ra khiếp người ngân mang, phản phất liền phải tùy thời nổ tung mà ra. mà diệp vân chỉ là nhìn xem cái này tuyệt phẩm tiên khí, phản phất là đang đợi cái gì? kiếm đạo lao tổ lại là đã tại vận dụng linh hồn chi lực mượn nhờ diệp vân thể nội băng linh khí, đến làm dịu tuyệt phẩm tiên khí tốc độ phân giải này lên kia xuống dưới Diệp Vân thể nội băng linh khí cũng là không ngừng tiêu hao, lại là vận dụng tôi tiên tâm pháp cùng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch liên tục không ngừng gia tăng lấy tiêu hao. Tại Diệp Vân tiêu hao 70.000 khối tuyệt phẩm tiên linh chi sau đã thủy linh dao găm bên trên ngân hoa cũng là hơi chút tiêu giảm, mà có thể đạt tới loại trình độ này, hiện nhiên Diệp Vân chính là đã hài lòng, mình trừ phi là đến địa tiên cảnh, nếu không đừng nói luyện hóa cái này còn xuất lại thiên tiên pháp tắc, liền xem như tiếp xúc gần gũi, chỉ sợ cũng phải bị trọng thương. Bây giờ tại tiêu giảm thiên tiên pháp tắc người, tự nhiên là kiếm đạo lão tổ Diệp Vân chỉ là lấy đứng ngoài quan sát tâm thái của người ta đang lặng lặng nhìn xem trong lòng tuy không lo lắng cảm giác nhưng lại ẩn có chờ mong nếu là thật sự có thể thành công vậy mình cũng là có thể nhiều hơn một cái thời khắc mấu chốt có thể uy hiếp địa tiên cảnh trí mạng thủ đoạn mà lại uy lực của nó chỉ sợ càng là lớn đến không hợp tối thường trình độ dù sao cũng là một vị thiên tiên phát tác liền xem như còn xuất lại xuống tới cũng vẫn như cũng là người không thể tiến vào thời gian trôi qua như nước như nước trong veo cùng thủy doanh doanh ở thời điểm này cũng là không có quái gì gì vân hai người chỉ là an tĩnh đi theo cái sau cùng một chỗ khi thấy Diệp Vân bên mặt lộ ra tiếu dung lúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm như nước trong veo liền vội vàng hỏi ngươi cái tên này thật là lỡ gan nếu là vừa rồi ra một chút xíu sai lầm, ngươi cái này hai kiện tuyệt phẩm tiên khí nhưng cũng đừng hỏng nữa nha. bất quá là hai kiện công cụ mà thôi, phế liền phế đi, cũng không có gì tốt đau lòng. bất cười nhìn về phía hai nữ, lời này tự nhiên không thể làm các nàng trước mặt hai người nói, bằng không chỉ sợ lại là đang nghĩ lấy mình có phải là cái gì ẩn tàng đỉnh tiêm môn phái tuyệt thế thiên tài. bất quá đã thành công, vậy liền chứng minh vị kia thiên tiên đại nhân phát tác hẳn là bị ngươi thu liễm đi vào đi. thủy doanh doanh nghi ngờ nói, bất quá ngươi thủ đoạn cũng thật là lớn gan, trực tiếp liền dùng tuyệt phẩm tiên khí đến gánh chịu, xem ra cũng là biết nếu là dùng thượng phẩm tiên khí lời nói sợ rằng sẽ trong nháy mắt vỡ nát đi. Đích xác, thượng phẩm tiên khí mặc dù miễn cưỡng có thể tính làm tuyệt phẩm tiên khí một bộ phận, nhưng trong đó càng nhiều hay là cần linh trí một phương diện gánh chịu linh ngộ, nếu không một kiện tử vật lời nói, chú định không có khả năng gánh chịu thiên tiên quy tắc. Trong lòng bàn tay hỏa viêm hiện hóa ra bên ngoài cơ thể, ngăn cách nước hồ đồng thời, đem tự thân quần áo hóa khô, Diệp Vân cũng là cười nhạt nói, "Ai, nói như vậy ngươi bây giờ thế nhưng là thu hoạch được vị kia thiên tiên pháp tắc một bộ phân sao?" Nghe Thủy Doanh Doanh cùng Diệp Vân giao lưu, như nước trong veo cũng là nghi hoặc mở miệng nói, "Sớm biết Linh Nhi cũng dạng này đến thử." Nói không chừng linh nhi tuyệt phẩm tiên khí cũng là có thể thu hoạch được vị đại nhân kia pháp tắc đâu. Ngươi nếu là không đau lòng ngươi tuyệt phẩm tiên khí sẽ như vậy vứt bỏ lời nói, vậy ta thế, nhưng là nguyện ý đem cơ hội lần này để đưa cho ngươi. Nhìn xem như nước trong veo tiết hận bộ dáng, Diệp Vân không khỏi bật cười nói, sẽ là chuyện nguy hiểm như vậy sao? Không hiểu nhìn về phía bên người Thủy Doanh Doanh, đối với loại chuyện này nàng luôn luôn không biết, lại là tỷ tỷ này đối với cổ tịch bên trên một chút nội dung có tương đương xung hiểu rõ, cho nên mình gặp được không hiểu sự tình lúc, luôn luôn ngay lập tức hướng nàng xin giúp đỡ. Tự nhiên, nha đầu, ngươi là như thế nào nghĩ? Thật chẳng lẽ coi là thiền tiên quy tắc là có thể tùy tiện bị tuyệt phẩm tiên khí nắm giữ sao? Trừ phi là ôm tự thân tuyệt phẩm tiên khí sẽ bị hủy diệt phong hiểm, không phải hay là tận lực không muốn như vậy, dù sao hậu quả này cũng phong hiểm, hay là gánh chịu không được." Thủy Doanh Doanh Nu cười nói, "Bất quá lấy linh linh vận khí của ngươi, nói không chừng liền sẽ thành công nha. Hay là tình a, người ta tòa này huyễn trận vốn chính là chưa từng dùng qua bao nhiêu lần, bình thường đều là dùng để tránh né những lao ra hỏa kia thần thức điều tra, nếu là không có nó, kia linh nhi về sau hẳn là lười biến đâu." Suy nghĩ tỉ mỉ một phen, Thiếu nữ phát hiện mình đích thật là không có dũng khí đem những vật này cho đều bài trừ bên ngoài, không khỏi cười tủm tìm nói, "Vất quá Diệp Vân đã thành công, chắc hẳn có thể cho Linh Nhi nhìn một chút trong truyền thuyết thiên tiên đến tuột cùng là sẽ sử dụng như thế nào pháp tắc đâu, ta cũng rất tò mò." Thủy Doanh Doanh cũng là gật đầu nói, "Hai người các ngươi chẳng lẽ đang nằm mơ chứ, nếu là ta có thể tùy ý đem cái này thiên tiên pháp tắc dùng ra, chẳng phải là vô địch thiên hạ?" Không cao hứng nhìn xem hai cái một lòng muốn người xem náo nhiệt, Diệp Vân cười khổ nói, "Đây chính là chỉ có thể sử dụng một lần, chỉ cần là dùng ra ta cái này hai kiện tuyệt phẩm tiên khí cũng sẽ như vậy vỡ nát." Hoa Ngươi thật đúng là bỏ được đâu, đây chính là hai kiện liên thể tuyệt phẩm tiên khí, giá trị thế nhưng là cao đáng sợ. Ngươi cứ như vậy đưa chúng nó làm công cụ tác dụng tới rồi sao? Kinh ngạc nhìn Diệp Vân ngay lúc đó hành động, mặc dù nghĩ đến sẽ có khả năng bạch mất không một kiện tuyệt phẩm tiên khí sẽ rất đau lòng, nhưng cũng không có nghĩ đến vậy mà là thành công, cũng là chỉ có thể dùng một lần đạo cụ, cái này liền đã không phải là nàng có thể tiếp nhận. Đúng vậy à, dù cho là như thế lại vẫn muốn đối an toàn của mình làm bài việc, không phải rất dễ dàng mất mạng? Khẽ thở dài, hai nữ chỉ là biết được sẽ hao tổn một kiện tuyệt phẩm tiên khí, lại là không biết nếu là không có đầy đủ khống chế tinh thần vẹn vẹn là những này tiền tiên phát tác cũng sẽ đem nó xóa bỏ. Mình có thể làm đến bước này, trong lòng kiếm đạo lao tổ tự nhiên là chiếm chín thành công lao, hắn hiện tại đã là tại trong túi chữa vật trắng trợn ăn linh hồn hệ thiên tài địa bảo. bằng không, kiếm đạo lao tổ vì chính mình làm nhiều chuyện như vậy, sợ rằng sẽ trực tiếp muốn hắn mệnh. Vô định hà bờ, cũng nên là thời điểm kết thúc. Nhìn về phương xa đã sáng chói hào quang tri địa, Diệp Vân cũng là nhẹ nhõn cười một tiếng. Đối sau lưng hai nữ nói, tiếp xuống không gian pháp tắc cũng đừng làm chống cự. bằng không, chúng ta thế nhưng là lại muốn tại cái này bên trong lãng phí thời gian. Như nước trong veo cùng thủy doanh doanh sớm đã đem chân khí ngoại phóng đình chỉ. Dù sao hai nữ chân khí cùng linh lực cũng là tương đối chân quý, dù sao tuyệt phẩm tiên linh chi thạch đối tại hai người bọn họ cảnh giới đến nói, cũng vẫn là khôi phục không đủ, trừ phi là như Diệp Vân như vậy, vận dụng một lần chính là hơn ngàn hơn ngàn thôn phệ, bằng không, hay là tận lực lấy giảm bất chân khí cùng linh lực sử dụng cho thỏa đáng. Như nước trong veo nhìn một chút mình nước xuống hai tay áo, khẽ cười nói, mặc dù ướt đấm cảm giác không dễ chịu, bất quá Linh Nhi hay là rất chân quý khoảng thời gian này, cho nên đừng quá gấp nhà. Thiếu nữ cũng là để Thủy Doanh Doanh không khỏi cười một tiếng, mình cùng thiếu nữ tại dọc theo con đường này đích thật là chơi tương đối sung sướng một chút. So sánh với Diệp Vân cũng không quay đầu lại gạt ra sóng nước, hai người mình ngược lại là vô duyên vô cớ để Diệp Vân lãng phí nhiều như vậy chân khí. Diệp Vân, không cần nghỉ ngơi một chút sao? Thời gian dài như vậy đem chân khí ngoại phóng liền xem như ta cùng Linh Nhi cũng là sẽ lâm vào suy yếu, ngươi nếu là duy trì không được lời nói, cùng ta hai người nói một chút. Tại Thủy Doanh Doanh quan tâm Diệp Vân thời điểm, Diệp Vân quay đầu, trong miệng ngậm một viên dựng dục hải lượng linh lực hạ giai thiên tài địa bảo, thanh âm mơ hồ không rõ, ngươi, vừa mới nói gì vậy? Doanh Doanh, gia hỏa này xem xét chính là một chút đỉnh tiêm môn phái trưởng môn chi tử nhà, ngươi nhìn ngươi nhìn. Dọc theo con đường này đều ăn viên thứ ba thiên tài địa bảo, mỗi một viên giá cả đều là hơn mấy chục vạn tuyệt phẩm tiên linh chi trên đá, đều bị hắn ăn một miếng rơi. Không cao hứng chỉ chỉ Diệp Vân trên khóe miệng dính vào linh tài cát bã, như nước trong veo bất mãn nói: "Diệp huynh, ngươi nếu nói ngươi không phải cái gì đại môn phái trưởng môn chi tử, ta cùng Linh Nhi hiện tại nhưng là có chút không tin." Cười khổ nhìn về phía Diệp Vân, tại Diệp Vân đem thiên tài địa bảo bên trong hải lượng linh lực một lần nữa luyện hóa cho trong đan điên lúc ngồi xếp bằng tiểu nhân cũng là mở hai mắt ra, có sáng nhật nguyệt hoa, tại kia lơ đãng một nhìn thấy, toàn bộ vô định hạ bờ đều là lâm vào chấn động bên trong rốt cục thành công, không gọi ta lãng phí nhiều như vậy trung giai cùng hạ giai thiên tài địa bảo như là như thế này cũng không thể đưa người tăng lên đến viên mãn, chỉ sợ ta hành động như vậy chính là thua thiệt lớn. gấp chầm chầm hai mắt cũng là chuyển hướng hán vương, diệp vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mình nguyên bản đang dòm ngó thể nội nguyên anh lúc còn chưa để ý, cho là mình kinh lịch đạp ngày sau, thể nội nguyên anh cũng hẳn là có vượt qua phổ thông nguyên anh cảnh cường đại ba, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đảo cỏ liền trên áp, đổ nạc cho vợ ở, đối với mò mò việt kéo tẩy rồi hay sọp tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 fan vu Hoàng anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện quy một chương 717, tinh thần sung kích. P.s câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch 3. thế nhưng là tại Diệp Vân Thần thức tiến vào trong đan điền lúc lại là bị tiên ngồi ngay ngắn tính tâm tiểu nhân cho chấn trụ mình lúc nào sẽ có cái gì tiêu hao đan điền chân khí cùng linh lực tiểu nhân chắc không được mình luôn luôn cảm giác chân khí cùng linh lực có không hiểu ra tăng dấu hiệu nguyên lai like là con hàng này tại mình trong đan điền điên cuồng thôn vệ làm vì chính mình chân khí cùng linh lực nơi phát ra chi địa, Diệp Vân cũng là đối với trong Đan Điền hết thể rất là quan tâm. Dù sao Đan Điền nếu là nát, bất kỳ cái gì tu sĩ trừ phi có thể có nặng đắp gần cốt đại nghị lực tại, có thể lại tu luyện từ đầu bắt đầu. Nếu không trên cơ bản có thể tuyên cáo hắn sẽ trở thành một cái tay trói gà không chặt phế nhân, liền xem như làm phàm nhân, cũng là khí lực yếu nhất ma bệnh. Mà như vậy ai chôn náu chốt, tại Diệp Vân động dùng thần thức nhìn lại lúc, trong đó bản nguyên lại chính là bị tên tiểu nhân này cho trắng trợn thôn hấp lấy, tự động như vậy cũng là để Diệp Vân trực tiếp đi hỏi thăm kiếm đạo lão tổ đợi cho kiếm đạo lao tổ để cho mình bổ sung linh lực lúc mình lúc này mới nhớ tới tại tăng lên đến nguyên anh cảnh lúc mình chưa hề để tên tiểu nhân này từng chiếm được sung túc chân khí cùng linh lực tối tiêu. cao giai thiên tài địa bảo diệp vân hiển nhiên là không nữa nhưng nếu là dùng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch khó tránh khỏi có chút quá mức lãng phí cũng chỉ có thể đem mình tại tu di bảo tàng tầng thứ ba lấy được thiên tài địa bảo xuất ra đem nó toàn bộ thế điện lúc này mới đổi lấy nguyên anh một lần nữa ổn định mà không phải như mình lúc trước quan sát như vậy hỗn loạn quả thực là giống như cái động không đáy hút vào không chỉ có như thế mình tại Kim Đan Cảnh lấy được Nhật Nguyên Song Hồn cũng là bị cái sau thôn vẹn một bộ phân, càng là tăng thêm một điểm Thiên Tiên Pháp Tắc, dẫn phát vô định hà bờ ngắn ngủi náo động, cũng là Diệp Vân cử chỉ vô tâm, dù sao hắn cũng sẽ không biết mình Nguyên Anh, vậy mà dung nạp nhiều đồ như vậy, hậu thổ chi tinh để cái này Nguyên Anh càng thêm kiên cố, liền xem như dùng thượng phẩm linh khí đến chém vào, Diệp Vân cảm thấy chỉ cần không phải quá mức đỉnh tiêm, cũng sẽ không đối với mình Nguyên Anh có cái gì tổn hại, dù sao vẫn là có Thiên Tiên Pháp Tắc cùng Nhật Nguyệt Song Hồn tại, liền xem như không có hậu thổ chi tinh tăng lên, cũng là có thể làm một kiện kiên cố trí bảo, chính là không biết Lôi Linh phải chăng cũng sẽ như thế đâu. Bây giờ sự tình đều đã giải quyết, Diệp Vân cũng là lúc này mới nghĩ từ bản thân lôi vân điện quang kiếm đệ ngũ trọng, lúc đầu cảm thấy nguy hiểm như vậy tu luyện công pháp mặc dù không thể từ bỏ, nhưng cũng là có thể tạm thời trệch chậm một chút, miễn cho để cho mình có quá nhiều nguy hiểm tính mạng, nhưng là bây giờ như là đã kết thúc, kia Diệp Vân tự nhiên là treo lên cái này lôi linh thần suy nghĩ, nhất là mình đang tắm lôi đình pháp tắt lúc, kia nhìn thấy có thể so thiên địa to lớn lôi thần loại kia uy hiếp nếu là mình lôi linh thần cũng là có thể như thế, chắc hẳn thiên địa này liền xem như như thế nào sâu không thấy đáy. Mình chỉ sợ cũng là muốn đi cứ đi, nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt nhất chính là mình lôi linh nếu là triệu hoán đi ra, phải làm thế nào không chế. Mình mặc dù muốn có được một cái lôi linh, nhưng cũng là nếu có thể ngoan ngoãn nghe mình lôi linh, như là có phản phệ chi năng lời nói, vậy coi như là lại thế nào cao minh, Diệp Vân cũng là sẽ không đưa nó tiếp tục tu luyện ra. Việc khó, lúc đầu cái này lôi vân điện quang kiếm hẳn là ngươi tại địa tiên cảnh ta mới chuẩn bị để ngươi đến để ngũ trọng, ít nhất cũng hẳn là là nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong trình độ, nhưng ngươi bây giờ một cái tứ trọng đưa nó tu lên được, khó tránh khỏi sẽ không chế không nổi nó. Hiển nhiên Diệp Vân cố kỵ kiếm đạo lao tổ cũng là cân nhắc đến. Liên ở người phía sau nghĩ đến phải làm thế nào chấm dứt lôi linh lúc, vô định hà bờ chấn động cũng là nhiễu loạn kiếm đạo lão tổ. Như thế lớn uy thế, thật đúng là có đủ kỳ hoa. Kinh ngạc nhìn Diệp Vân trong đan điền kia có nhật nguyệt hai con ngươi tiểu nhân, cái sau toàn thân bạch khiết thấu triệt, không nuốn bụi trần lại có chút quang hoa tán giật pháp thân bên trên kia đặc hữu nhật nguyệt chi hồn, lại lại như là vầng sáng hiện lên ở tiểu nhân đầu về sau, phát ra chấn nhiếp khí tức. Như thế, nguyệt thần lực cùng thần mặt trời lực mặc dù không thể tu hành, nhưng cũng là có có thể mượn nhờ thủ đoạn. Lộ ra tiểu dung Mình bây giờ trạng thái cũng là ở vào đỉnh phong, nhất là tại Nguyên Anh chân chính sau khi thức tỉnh, kia đưa tới vô định hạ bờ dung chuyển cũng là để cho mình Thủy Linh giao găm hoàn toàn hấp thu thiên tiên pháp tắc. Chỉ cần không phải điệu tiên cảnh quá không hợp tối thường tuyệt thế thiên tài, vậy mình phần này vất vả chuẩn bị lễ vật, cũng là có thể có hiện ra cơ hội, tuy nói không nổi thiên tiên một kích, nhưng cũng có thể có thiên tiên gần như hai thành chi lực, mà cái này chắc hẳn cũng đã không phải là điệu tiên cảnh người có thể sánh ngang. Còn tưởng rằng sẽ xuất hiện cái gì tuyệt thế yêu nghiệt đâu, kết quả chỉ là lôi thanh đại vũ điểm tiểu nha. Vũ vô ngực, giọt nước chảy châu thượng phẩm tiên khí cũng là chậm rãi phát ra qua mang. Trên đó tiên đạo khí tức cũng là lui tán xuống dưới, hiển nhiên là bởi vì chủ nhân tính mệnh không cần mình đến bảo hộ, mà lần nữa tiến vào bình ổn bên trong. Thật là nguy hiểm, hay là trực tiếp nghe Diệp Vân rời đi đi. Nắm chặt Diệp Vân sau áo, như nước trong veo thúc giục nói, còn không mau một chút đi, vạn nhất thật tại cái này bên trong phát hiện yêu tộc cự phách lời nói, kia ba người chúng ta thế nhưng là sẽ bị trực tiếp ăn hết. Ngươi thật đúng là sẽ nghĩ, như cái này bên trong thật sự có cái gì yêu tộc cự phách lời nói, vậy khẳng định cái thứ nhất chính là đem ngươi ăn hết, vừa vặn ta cùng doanh doanh cũng có thể dùng ngươi bị ăn sạch lúc, đổi lấy thời gian để chạy trối chết. Lộ ra lấy đánh Tiếu Dung. Tại thiếu nữ một trận mài răng thời điểm, Diệp Vân chính là mở ra không gian pháp tắc, trực tiếp tuấn di rời đi vô định hạ bờ bên trong. Số bên trong chính lệnh, chính là một cái chớp mắt liền chống đỡ, như nước trong veo nhìn xem cảnh sắc chung quanh một nháy mắt liền một lần nữa biến thành cái khác cảnh vật lúc, cũng là hơi chút kinh ngạc về sau, nhớ tới Diệp Vân tại vô định hạ bờ nói mình sẽ bị ngay lập tức ăn hết lúc, chính là giả vợ như hung dữ dáng vẻ, nói người ta vừa vừa nghĩ ra, tại vô định hạ bờ bên trong rơi xuống đổ vật, ngươi nhanh như vậy liền trực tiếp rời đi, đều không nghe người ta muốn nói cái gì, nhanh lên đi cho Linh Nhi một lần nữa cầm về. Ngươi nói không phải là những này linh tài cẩn ba đi. Diệp Vân lúc ấy cũng là không muốn quá nhiều, thế nhưng là thấy thiếu nữ lặng lẽ đem tay nhỏ thả ở phía sau lúc, chính là có chút lưu ý, nhìn thấy như nước trong veo còn tại tìm vô định hạ bờ bên trong cặn bã lúc, làm sơ hồi tưởng, liền đem nó vận dụng không gian pháp tắc cách không rời vật thả vào trong tay. Lại còn lưu ý những động tác này, quả nhiên là đối ta cùng tỷ tỷ Mưu Đồ làm loạn. Bất mãn nhìn xem Diệp Vân trong tay cặn bã, Thủy Linh Nhi cũng là làm sơ dừng lại về sau, cùng bên người Thủy Doanh doanh phàn nàn, nói: "Tỷ tỷ, ngươi nhìn Diệp Vân lại là đang trêu cá ta, ngươi sắp giúp Đỡ Linh Nhi nha." Rõ ràng là ngươi nha đầu này lấy đánh Thảo Hảo còn muốn để Diệp Vân một lần nữa trở lại vô định hạ bờ vì ngươi những này đổ chơi nhỏ. Không cao hứng nhìn xem hướng mình oán trách như nước trong eo, Thủy Doanh Doanh cũng là đối Diệp Vân lộ ra cười khổ, hiển nhiên là vì như nước trong veo cố tình gây sự mà cảm thấy ấy nãy. Ha ha, nếu là nói chuyện này, vậy ta cũng hẳn là có sai, trêu cợt nha đầu này một chút, lại là không nghĩ tới còn sẽ để ở trong lòng. Bật cười nhìn về phía trốn ở Thủy Doanh Doanh phía sau, một mặt u oán nhìn lấy mình như nước trong eo, Diệp Vân cười nhạt nói, nếu là người nào đó cảm thấy mình còn không biết thỏa mãn lời nói, vậy ta cần phải thi triển nghiêm vấn. Hừ, linh Nhi cảnh giới còn cao hơn ngươi rủ hồ ta cùng tỷ tỷ hai người cùng một chỗ, ngươi cũng chưa chắc có thể để linh nhi tại làm những cái kia rất ngu ngốc rất ngu ngốc động tác. Nghĩ từ bản thân cùng Diệp Vân đánh cược đánh thua, cái sau để cho mình làm một chút ngồi lên cùng nắm sấp động tác về sau, như nước trong veo chính là tức nghiến răng ngửa. Những động tác này liền xem như làm hơn vài chục vạn đều là sẽ không cảm thấy mày may mệt nhọc có thể nói, nhưng chính là quá mức lãng phí thời gian, dù sao những vật này liền xem như tại luyện thể thời điểm chính mình mới cùng tỷ tỷ cùng nhau sử dụng qua, mình bây giờ đều là địa tiên cảnh, lại làm những chuyện vô dụng này, chính là có chút bất mãn. Tốt, Diệp huynh đều đã nói với ngươi nói xin lỗi còn không ngo một chút lên đường, nắm chặt như nước trong veo tay, Thủy Doanh Doanh cũng là đem cái trước kéo trước người, tức giận nói, cái này đường phía trước, như thế nào là chỉ có một toàn núi cao? Nhìn xem phía trước mình xuất hiện đường, Diệp Vân không khỏi nghi hoặc hỏi, rất bình thường à? Dù sao đoạn này đường cũng là thông hướng vỡ vụn không gian, đến lúc đó chỉ cần có thể chịu đựng lấy cái này vỡ vụn không gian ngực dòng, chỉ cần đi tới trên đỉnh núi, liền có thể chính thức tiến vào. Chỉ chỉ núi cao đỉnh vị trí, như nước trong veo cười xấu xa nói, bất quá ngươi nếu là sợ cao lợi nói, nhưng là không còn biện pháp nhà. Không biết ta lĩnh ngộ không gian pháp tắc đối với cái này vỡ vụn không gian đến nói, phải chăng có thể thăm dò một hai. Nhìn xem ở xa đỉnh núi con đường, Diệp Vân nghĩ đến một chút có thể hay không tiết kiệm thể lực, nếu không phải chuyện đột nhiên xảy ra, chỉ sợ Diệp Vân cũng là muốn hảo hảo cảm thụ một chút ở trong đó không gian pháp tắc. Dù sao cũng là đã có vỡ vụn xu thế không gian, nếu là có thể khoảng cách gần cảm thụ trong đó pháp tắc, chắc hẳn cũng là có thể để cho mình đối với không gian pháp tắc lý giải, dần dần ra thêm ấn tượng, mặc dù có không gian trứng rồng bên trong một bộ phân truyền thừa, nhưng nếu là chẳng nói lời, Diệp Vân cũng chỉ bất quá đối với thuần di vận dụng cùng không gian pháp tắc lý giải gia tăng. Diệp Vân, đợi đến tiến vào vỡ vụn không gian về sau, vẫn là phải cẩn thận một chút, coi như chiến lực của ngươi cũng không so linh linh kém, nhưng vẫn là muốn cảnh giác một chút. Thừa nhận tới gần vỡ vụn không gian mang đến lực áp bách, thủy doanh doanh là nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi, cũng là có thể tiếp nhận, đợi cho khoảng cách gần một bước lúc, chính là mở miệng cùng Diệp Vân nói. Điểm này ta tự nhiên sẽ ghi nhớ, nếu là không có cẩn thận điểm này bản lẫm, chỉ sợ ta Diệp Vân cũng không sống tới hôm nay. Nhẹ gật đầu, Diệp Vân cười nhạt nói, Linh nhi, nếu là chờ chút gặp được nguy hiểm, nhưng không được chạy loạn. Nghe Diệp Vân trò đùa lời nói, như nước trong veo bất mãn nói, Ta dù sao cũng là địa tiên thành người, mà lại cũng là trải qua mạo hiểm vô số, làm sao có thể ngay cả điểm này đều không ứng phó qua nổi? Huống hồ ngươi hẳn là mới thật sự là cần phải cẩn thận à? Đừng tưởng rằng mình so với người ta lợi hại một điểm, liền tự cho là đúng nha. Yên tâm đi, chút chuyện này ta vẫn là biết đến. Đang lâm đỉnh núi về sau, Diệp Vân cũng là nhìn lên bầu trời phía trên vỡ vụn không gian, không khỏi tâm thần chấn động. Mình cho dù đối với không gian pháp tác hiểu rõ còn không hoàn thiện, nhưng cũng có thể nhìn ra được trước mắt cái này cảnh sắc tuyệt không phải người làm, không ngừng khép lại không gian lại là bị một cô vô hình chi lực cho đánh át, chính là như vậy nhiều lần mới có hiện tại cảnh sắc. Diệp Vân Lâm vào trầm mặc, sau đó trong hai mắt có hưng phấn, nơi này hết thảy đều là như vậy không biết. Đem so sánh với Tu Di Bảo Tàng mình không lo, cái này bên trong lúc nào cũng có thể mất mạng nguy hiểm, mới là để cho mình trầm mê hiếu chiến trí địa, không biết sợ hai phảng phất tùy thời đều có thể cướp đi tính mạng của mình. Nhìn lên bầu trời phía trên ú ám, Diệp Vân không do dự nữa, trực tiếp tiến vào bên trong. Sau lưng hai nữ cũng là lẫn nhau nhìn đối phương một chút, không hẹn mà cùng tiến vào. Diệp Vân hóa thành kia lôi dẫn sông vào trong đó lúc, lại là đầu tiên bị kia cô đến tự phá toái không ở giữa vô hình ác bách, đầu tiên bức bách đến không cách nào bản thân chủ đạo ý thức. Sách Xem ra lại là mấy cái kia thiên tiên thủ đoạn, thật đúng là vẫn luôn không biến hóa Kiếm đạo lao tổ một đạo linh hồn chi lực rót vào tại Diệp Vân thể nội, không khỏi cười nói, hiện tại hay là nắm chặt thời gian đi đường đi, không phải liền muốn bị phía sau ngươi kia hai cái tiểu nha đầu đột kịp. Đầu tiên là cực lực khôi phục mình chưa ổn tâm thái, vừa rồi luồn sức mạnh lớn đó mình vậy mà một nháy mắt suýt nữa gánh không đi xuống, mặc dù có kiếm đạo lao tổ trợ giúp mình điều chỉnh hiện đang dần dần khôi phục thức hải, nhưng vừa rồi linh hồn xung kích, thực tế là đối với mình có chút không hiểu ý, tại cố này dòng lũ bên trong, lại là có chút chân đứng không vững cùng. Diệp Vân, ngươi không có xảy ra chuyện gì đi? Vội vàng đuổi tới Diệp Vân bên người, tại thấy người sau thân thể tại vỡ vụn không gian đứt gãy bên trong đột nhiên lay động, như nước trong veo nghĩ đến mình hẳn là nhắc nhở Diệp Vân tiến vào cái này bên trong cần thiết phải chú ý, thế nhưng là khi thấy Diệp Vân trực tiếp chính là khởi hành đi vỡ vụn không gian lúc, cũng là trong lòng coi là hẳn là có ý tưởng giống nhau. Nhưng bây giờ nhìn xem Diệp Vân tại cái này thời không đứt gãy bên trong cũng là mảy may không có làm văn hộ, cuối cùng là minh bạch cái sau hẳn là hoàn toàn không biết cái này đứt gãy khủng bố, lúc này mới vội vàng cùng Thủy Doanh doanh đi tới Diệp Vân bên người, nhìn xem Diệp Vân sắc mặt trắng bệnh, thân thể tuyệt đối tiếp theo tiếp theo run rẩy lên lúc, cũng là tràn ngập lo lắng. Tỷ làm sao bây giờ nha, nếu là Diệp Vân không chịu nổi cái này vỡ vụn không gian tinh thần xung kích, kia nhưng làm sao bây giờ? Lo lắng nhìn phía sau Thủy Doanh Doanh, để cái sau nghĩ biện pháp tới cứu trợ Diệp Vân, khi thấy Thủy Doanh Doanh cũng là một bộ thuốc thủ vô sắc dáng vẻ lúc, như nước trong veo không khỏi nắm lên Diệp Vân cổ áo, dùng sức lay động, tựa hồ là muốn như vậy đem Diệp Vân từ tinh thần trong mê muội giải cứu ra. Linh Linh, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm Diệp Vân hiện tại trạng thái càng thêm kém cỏi. Cứ ép đem muội muội của mình từ Diệp Vân trên thân túm đi, Thủy Doanh Doanh nhìn xem như nước trong veo mắt đỏ vằn mắt dáng vẻ lúc, cũng là thở dài, cũng không trách thiếu nữa cái gì. Nàng biết thiếu nữ cũng là bởi vì quá mức khẩn trương, Phương mới làm ra sự tình vừa rồi. Tỷ tỷ, tông chủ phải nói qua vỡ vụn không gian cần thiết phải chú ý sự tình đi. Nếu là Diệp Vân cứ như vậy chết tại nơi này, kia Linh Nhi cũng là sẽ rất khó chịu. Uy khuất ngẩng đầu, khi một đôi đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Vân lúc, cũng là tràn ngập đáng chắc nhìn về phía cái sau. Đây chính là mình trừ Tỷ tỷ bên ngoài người bạn thứ nhất, ngày thường bên trong mình Tiên Thiên linh thể chính là chú định không sẽ cùng so với mình kém cỏi người từng có liên quan, mà Tỷ tỷ cũng là mình cái này 18 năm qua duy nhất giao lưu, hiện tại thật vất vả muốn thêm một người, lại là ở loại địa phương này sắp chết mất làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? trong lòng lo lắng và phân, Thủy Doanh Doanh dùng sức nghĩ đến mình tại cổ tịch bên trên nhìn thấy tin tức, nhưng là đều không ngoại lệ không có nhằm vào linh hồn hôn mê người, nhìn về phía Diệp Vân lúc là trong lòng tràn ngập hối hận, mình hẳn là ngăn lại Diệp Vân mới đúng, hắn rõ ràng đối cái này vỡ vụn không gian cái gì đều không hiểu rõ, mình cũng hẳn là biết đến, vì sao vào lúc đó không có để cho ở hắn? 3. mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau: Vụ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơi liền trên app, đổ nạt cho vợ ở, đối với mò mò.